một c h ư ơ một t r ù n g sinh đi chết khát máu t r ù n g nhân băng lanh cứng rắn răng n à n h đâm thật sâu vào hứa phong thân thể trong nháy mắt hứa phong trong tay cái thanh kia dài hơn một thước ám kim cấp đ o ạ n kiếm t r ù n g phong chi huyết tanh răng n à n h cũng đồng thời đâm vào khát máu t r ù n g nhân cổ giáp sát đường nối chỗ màu đỏ tím tiên huyết phun l i ế u hứa phong đầy đầu đầy mặt khát máu t r ù n g nhân động tác đột nhiên trở nên lệch đứng lên cơ thể không tự chủ được bắt đầu run dày đi chết đi chết hứa phong g à o thét lớn trong tay hiện ra ám kim sắc sáng bóng đoàn kiếm không ngừng rút ra cắm vào rút ra cắm vào sáu cuối cùng k hứa á t m phong nhẹ nhàng ho khan khoe miệng nổi lên bọn máu lúc này hắn cảm giác cơ thể càng ngày càng lạnh mười năm cùng những kẻ xâm lấn này chiến đấu mười năm ta ta cũng mệt mỏi a p h o n g hiểu lầm các ngươi chờ lấy ta khu khu sáu t t huyết huyết mùi máu tươi cách đó không xa một cái cao lớn bóng đen từ trong rừng chậm rãi đi ra nó gầm nhẹ ngửa đầu trên không chung dùng sức hít hạ ánh mắt đỏ thắm bên trong toát ra khát máu q u a n mang t hứa phong toàn thân bất lực máu tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài lúc này hắn đã cảm giác không thấy phần bụng vết thương đau đớn nhìn xem nào về phía mình khát máu chủ nhân hứa phong hơi nếch k h e môi lên lên vô lực hai mắt nhắm lại yên tĩnh chờ đợi tử vong phủ xuống sáu uy tỉnh đã đến trạm cuối cùng trong mê ngủ hứa phong cảm giác có người nhẹ nhàng đẩy phía dưới bờ vai của mình vô ý thức ở giữa hứa phong tay phải đột nhiên hướng về thanh âm chỗ tìm kiếm mười năm l i ề u mạng tranh đấu cùng ngoài hành tinh trùng tộc biến dị q u á i vật thậm chí là đồng loại của mình nhân loại mỗi một lần hứa phong cũng là trải qua khảo nghiệm sinh tử tại tiên huyết cùng s á t lục bên trong sống tạm đến bây giờ trong mười năm này hứa phong cơ thể đã sinh ra phản xạ có điều kiện tất cả muốn nhích lại gần mình sinh vật đầu tiên phải chịu chính mình lôi đỉnh mục kích a một tiếng nữ hải tiếng kêu trói h a i văng lên hứa phong mở hai mắt ra lúc này tay phải của hắm đã bắt lấy một cô g trong hai mắt toát ra thần sắc sợ hãi cái này đây là nơi nào khát máu trùng nhân đâu ta ta vậy mà không có chết sáu hứa phong ánh mắt lộ ra thần tình n g h i hoặc vung lỏng ra tay phải vung lên trên người mặc tê lo lắng muốn xem một chút bị t r ù nhân g n đâm thủng quang ngực nhưng mà hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì lúc này lồng ngực của hắn một mảnh trắng non không có một chút vết thương thậm chí ngay cả vết thương cũng không có vớt ve lồng ngực của mình hứa phong nhất khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc vương dĩnh toàn thân run dậy nhìn về phía hứa phong trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem đối diện nam hải biến thái vung lên y phục của mình một bên vớt ve lồng ngực của mình một bên trên mặt lộ ra hèn mọn biểu lộ vương d ĩ n h chậm dai hướng về sau thối lui rời đi hứa phong nhất đoạn khoảng cách nhìn đối phương cũng không có muốn theo đuổi tới t r ả o bộ dáng của mình nàng liền vội vàng xoay người từ toa xe chạy ra ngoài thật yêu hành khách các bằng hữu các người khỏe bây giờ đã tàu điện ngầm đã tới trạm cuối cùng khải xe mới đứng tàu điện ngầm sẽ tại ở đây dừng lại ba mươi phút sau sắp đường về mời đến đứng hành khách lập tức rời đi toa xe cảm tạ hợp tác lúc này tàu điện ngầm trong xe vang lên tiếng nhắc nhở ầm thúc giục còn chưa rời đi hành khách ly khai khoang xe cái này đây là sáu hứa phong dương mắt nhìn lại ngoài cửa sổ xe lúc này trong nhà ga rất là chen trúc phần lớn người đều vội vã hướng về tàu điện ngầm xuất chạm miệng đi đến n g n g đầu nhìn một mắt trên buồng xe đồng hồ điện tử bày tỏ 2032 n b m ư ơ hai năm chín nghìn h a ngày 1 9 t i chín phút đây là đây là m ộ ư ơ i năm trước ta ta vừa mới tan thầm đang ngồi tàu điện ngầm về nhà hứa phong trong đầu dần hiện ra một cái đoạn ngắn hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó đây là m ộ ư ơ i năm trước hứa phong mặt mũi tràn đầy kích động đột nhiên giống to ta ta đây là trọng sinh tiểu hoạ tử đã chạm cuối cùng ngươi đến cùng xuống không được xe chẳng lẽ là ngồi qua đứng dự định ngồi nữa trở về một cái hơn bốn mươi tuổi ăn mặc đồng phục nữ nhân cầm cây trổi cùng thùng rác liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kích động hứa phong v ấ n đạo không có không có ta liền là cái này đứng hứa phong đệ nén xuống tâm tình kích động mặt tươi c ư ờ i hướng về cái kia phụ nữ gật gật đầu nói bệnh tâm thần phụ nữ liếc mắt nhìn vội vã rời đi hứa phong thấp giọng mắng một câu bắt đầu quét dọn toa xe sáu đáng chết nếu là chúng sinh tại sao không để cho ta sống lại thời gian sớm một chút liếc mắt nhìn đồng hồ hứa phong đột nhiên trở nên khẩn trưng lên hôm nay không phải liền là địa cầu tận thế bắt đầu một ngày kia đại tha nạn là 2 0 3 n h n a i năm chín mươi hai mươi tám ngày buổi chiều hai mươi không không cả bắt đầu bây giờ cách địa cầu tận thế chỉ còn lại hai mươi mấy phút hơn nữa ta còn thân ở người lưu lượng lớn nhất nhà ga hứa phong nhắc khuôn mặt áo nao thần sắc quay đầu liếc mắt nhìn đã đóng lại cửa xe tàu điện ngầm hận không thể bây giờ lập tức trốn ở trong xe điện ngầm khách sạn đúng khải xe mới ngoài trạm có một khách sạn năm sao hứa phong nhãn tình sáng lên tận thế mở ra ngày đầu tiên là ngoài hành tinh hư không chủng tộc xâm lấn bây ọ n c h giờ phụ cận đây chỗ an toàn nhất chính là cái kia khách sạn năm sao hứa phong nghĩ tới đây lập tức hướng về trong trí nhớ khách sạn năm sao chạy tới hải lan khách sạn là gần biển thành số lượng không nhiều mấy nhà khách sạn năm sao Lúc khách sạn năm sao sân khấu tiếp khách tướng mạo tự nhiên xuất chúng đặc biệt là trên người mặc chế phục tựa hồ cố ý áp dụng giảm cân kiểu dáng đem ngực che phủ căng phồng rất là mê người phiền phức mở cho ta cái tiêu ở giữa hứa phong đem thẻ căn cước đưa tới lúc này chính là tranh đoạt từng giây thời khắc hứa phong ánh mắt cũng không tại trước đài tiếp khách trên thân rừng lại chốc lát trước đài quán rượu tiểu thư tiếp khách mỉm cười hai tay tiếp nhận hứa phong thẻ căn cước nói vị tiên sinh này ngại khỏe tiêu ở giữa một đêm cần một nghìn sáu trăm sáu mươi nguyên từ n g à i và o ở bắt đầu tính giờ đến trưa mai hai hát không biết tiên sinh muốn ở bao lâu một đêm t ố t tiền thế chấp năm trăm hứa phong mở ra túi tiền rút ra một t r ư ơ n g thẻ ngân hàng đưa tới ngẩng đầu nhìn một mắt trước đài quán rượu treo đồng hồ mười chín giờ năm mươi phút còn có mười phút phiền phức nhanh một chút hứa phong khe tao mày nói t ố t thủ tục đã xong xuôi phòng của ngài tại ba nghìn hai trăm lẻ sáu tiên sinh xin cầm lấy thân phận của ngài chứng nhận cùng thẻ ngân hàng chương này là thẻ phòng hứa phong nhất đem nắm qua đồ vật đi tới thang máy thời gian còn rất dư dả vẫn còn kịp hứa phong có chút khẩn trương đi tới gian phòng hứa phong vừa đóng cửa lại đang chuẩn bị đi kéo rèm cửa sổ lên chỉ nghe thấy bên ngoài một tiếng ẩm v a n g tiếng vang phảng phất sấm sét giữa trời quang chân toàn bộ cao ốc cũng hơi run dày lên bắt đầu địa cầu thai nạn hứa phong đứng tại bên cạnh cửa sổ vén ra một góc màn cửa nhìn qua bên ngoài trước hết nhất xâm lấn địa cầu là ngoài hành tinh hư không trùng tộc bờ lách bệ ỉn bọn chúng cũng không cường đại người bình thường chỉ cần cẩn thận một chút cũng có thể dễ dàng đối phó hai ba con chỉ bất quá bọn chúng số lượng thật sự là nhiều làm s á u hứa phong nhất bên cạnh thờ dài một bên ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại lúc này đỉnh đầu bầu trời xanh thăm thẳm phảng phất một mặt to lớn m ặ t k í n h chỉ là tại trên m ặ t k í n h bắt đầu xuất hiện từng đạo từng cái vết dạng những vết nước này tựa như muốn đem bầu trời đập vỡ vụ đồng dạng mỗi một đầu đều chỉ ít có mười mấy km dài vết dạng sau lưng là vô tận thâm thúy hư không rất nhanh đợi đến vết dạng thoáng ổn định chút thời điểm. Từ n hai ữ n g cái i k hư không trong c á khe, e bay ra vô số màu đ nạ côn những thứ này sinh vật ngoài hành tinh đối với địa cầu tới nói nhất định chính là một hồi hảo kiếp bất quá đối với những cái kia chủng tộc ngoài hành tinh tới nói nhưng là một hồi thị yến đầu tiên xâm lấn hư không chủng tộc kế tiếp còn sẽ có cái khác chủng tộc ngoài hành tinh gia nhập vào tranh đoạt tài nguyên địa cầu thị yến bên trong bọn chúng sẽ lần lượt gia nhập vào c h i a ăn địa cầu trong tràng thị yến này tới cho tới khi địa cầu tài nguyên toàn bộ hao hết hoặc là chúng ta đem các loại chủng tộc ngoài hành tinh toàn bộ đuổi đi ra hứa phong nhìn xem bên ngoài hoảng sợ kêu to bốn phía tránh né nhân loại trong mắt loe không rõ t h ầ n sắc t i ế p trước có vài chục loại chủng tộc ngoài hành tinh phát hiện địa cầu tọa độ xâm nhập địa cầu xem như sinh vật địa cầu nhân loại liều chết chiến đấu anh dũng nhưng tại hứa phong trước khi chết cũng không có đem các loại tinh không chủng tộc đuổi đi ra nếu không phải là những thứ này chủng tộc ngoài hành tinh lẫn nhau cũng sẽ chấm giết e rằng địa cầu đều sớm đã bị công hãm hứa phong nhìn thấy bên ngoài trên đường phố một cái vóc người tráng hán khôi nô cầm trong tay một cái gậy bóng chảy một bông vầy cầu côn đem một cái lớn chừng quả đấm bờ lách bể ịn đập thành một đoàn màu xanh lá cây ngắn ngủi ba bốn phút thời gian cái này tráng hắn đã làm rơi mất mười mấy bờ lách bể ỉn nhưng hắn cử động lại đưa tới k h á c bờ lách bể ỉn chú ý của rất nhanh một đoàn mây đen v ậ y bờ lách bể ỉn hướng hắn nào tới đem hắn từ đầu đến chân toàn bộ cái bọc khí l ự cá tráng hắn ra sức dây giụa nhưng động t á c càng ngày càng chậm cuối cùng tráng hắn gậy bóng c h ả y trong tay rơi vào trên mặt đất thân thể của hắn mặt ngoài bọ bờ lách bể ỉn ầm một cái toàn bộ bay đi hướng về mục tiêu kế tiếp đánh tới mà cái tráng hắn mặt mũi tràn đầy n ư c trệ mặt ngoài thân thể chậm rãi hiện ra một tầm hiện ra ánh sáng đen như mực trên mặt cũng có một t ầ n g thật mỏng nhọ vụn rắp s á c hiện ra đen bóng lộng lẫy miệng cũng biến thành côn trùng một dạng rác hút giống nhau một màn tại lên một lượt diễn địa cầu đã đã biến thành lấy s á t lục làm chủ đề lò s á t sinh hai chương hai ý chí địa cầu thức tỉnh t r ủ nhân g n bị trùng tộc ký sinh sau ký sinh thể nam nhân này tại bị trùng tộc chui vào trong cơ thể một khắc kia trở đi liền đã chết không bao giờ lại là người địa cầu bây giờ hắn là một cái hư không trùng tộc nô lệ hứa phong thở dài lắc đầu cảnh tượng như vậy hắn không biết gặp bao nhiêu lần sớm đã mất cảm giác giống tráng hán dạng này bị ký sinh nhân loại rất nhiều rất nhiều bọn hắn đều ở đây trong thời gian ngắn đã biến thành mất đi bản thân ý thức chủ nhân g n sinh vật bị chủng tộc ký sinh sau đó sẽ cùng chủng tộc hòa làm một thể không phân khác biệt lại nghị khôi phục như lúc ban đầu nhưng là không thể nào những thứ này chủ nhân g n gào thét hướng về nhân loại bên cạnh đánh tới vừa sống nhờ chủ nhân g n đối với huyết nhục có một loại cực độ khát vọng bọn hắn sẽ giết chết trước mắt tất cả sinh vật tiếp đó nuốt c h g huyết nhục của bọn nó thu được tiến hóa sức mạnh cái này cũng là sơ kỳ địa phương càng nhiều người càng nguy hiểm nguyên nhân trung tộc dự tộc xa tộc còn có thừa dịp cháy nhà hôi của hư không thú hứa phong n ắ m chặt n ắ m đấm thân xác trở nên dữ tợn còn có thân là người địa cầu các ngươi hứa phong trong đầu không ngừng dần hiện ra bất đồng khuôn mặt những người này chính là kiếp trước hứa phong đ ị ệ n nhân liền hắn tiến vào vực sâu c h i địa cuối cùng bị khát máu trùng nhân giết chết sau lưng đều có thân ảnh của bọn hắn các ngươi tất cả đều muốn chết kiếp trước kinh nghiệm đã từng trải qua bi thảm tràn g cảnh từng màn còn nguyên hiện lên tại hứa phong trong đầu đồ ăn bị cướp đoạt vũ khí trang bị, bị cướp đoạt trải qua cựu tử nhất sinh lấy được bảo vật bị cướp đoạt đổi ra các cứ bị vây công bị mai phục bị đánh lén tràn đầy vết thương giấu ở đầm lầy ba dựa vào ăn trong ao đầm sinh vật phụ du sống qua tìm tòi bí cảnh bị huynh đệ tốt nhất từ phía sau lưng đâm một đ ao chỉ là vì một kiện hoàng kim cấp vũ khí sáu hứa phong đứng tại căn phòng quán rượu bên trong yên tĩnh chờ đợi lúc này hắn cái gì cũng làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn ngoài cửa sổ đồng bào bị h a m hại giáp trùng ký sinh s á t lục nuốt chữ nhanh g n một chút nhanh hơn chút nữa người rốt cuộc muốn đợi đến lúc nào mới có thể thức tỉnh nhất định phải đợi đến nhân loại bị g i ế t sạch sao hứa phong tâm bên trong bắt đầu chậm dai bối rối nhìn ngoài cửa sổ từng m ả n hứa phong hận không thể lập tức lao ra cùng những cái kia bờ lách bể ỉn đánh nhau chết sống. thời gian từng giờ trôi qua ngoài cửa sổ sát lục vẫn tại tiến hành sáu lúc này một cái trầm thấp hùng vĩ mang theo một tia mê mang l ầ m thanh tại tất cả người địa cầu trong đầu hiện lên nhân loại a con của ta ta làm mà cầu ý chí đáng chết ngươi cuối cùng đã t h ứ c t ỉ n h hứa phong cắn răng nói trong mắt l ó e lên một tia không h i ể u thần sắc thống khổ ta dựng giục các ngươi che chở lấy các ngươi cho phép các ngươi trở thành vạn vật tri linh trở thành hành tinh chúa tệ cái thanh âm kia tràn đầy thâm tình nói đáng chết ngươi liền không thể trực tiếp tiến vào chủ đề sao hứa phong nắm chặt nằm đấm trong lòng vội la lên có biết hay không ngươi chậm trễ vài phút sẽ chết hàng ngàn hàng vạn nhân loại nhưng hôm nay địa cầu bị xâm lấn ta đã không cách nào lại tiếp tục che chở các ngươi mỗi cái chủng tộc trưởng thành không tiến tắc tối lúc nào cũng tràn đầy chiến tranh tiên huyết cùng tử vong bây giờ địa cầu đối với những cái kia chủng tộc ngoài hành tinh tới nói đã hoàn toàn không đề phòng nhân loại à, con của ta từ giờ trở đi các ngươi liền muốn chiến đấu cho các ngươi chính mình vì địa cầu vì ta đối với mà cầu ý c hứa í phong cảm tình có chút phức tạp ở địa cầu tận thế sơ kỳ mà cầu ý thất tỉnh cho nhân loại trợ giúp rất lớn loài người tiền hóa không thể rời bỏ mà cầu ý chí phụ tựa r ợ Mà cầu chí, ý, ý liền t hồ một mực đem nhân loại xem như binh sĩ tại bồi dưỡng không ngừng tuyên bố nhiệm vụ điều động nhân loại đi chiến đấu đi tranh đoạt đi tìm tòi đến đủ loại địa phương nguy hiểm tìm kiếm tài nguyên rất nhiều nhân loại hao phí ở không có chút ý nghĩa nào trong nhiệm vụ ta hiện phía sau đến tột cùng phải lấy như thế nào thái độ tới đối mặt với ngươi đâu đất của ta cầu mẫu thân hứa phong thở dài một cái ánh mắt phức tạp thấp giọng lầm bầm bây giờ tất cả mọi người phóng khai tâm thần tiếp nhận ta đây một phần quà tặng nó có thể làm cho các ngươi trong tương lai thời kỳ sống thật tốt xuống để các ngươi trở nên càng ngày càng mạnh mà cầu ý chí nói xong trở nên lặng yên không một tiếng động nhưng rất nhanh hứa phong bên thay truyền đến một đạo lệnh như băng điện tử t i máy phải chăng bắt đầu số liệu hóa cơ thể Này lập i ề n muốn tức đầu hứa phong toàn thân truyền đến một cỗ tê tê dại dại cảm giác phản phất có vô số thật nhỏ dòng điện tại hắn trong thân thể chạy qua từ đỉnh đầu lọ tóc đến chân chỉ móng tay mỗi một giây đều có vô số đạo nhỏ như sợi tóc dòng điện chạy qua một cỗ nhàn nhạt khô ý tại hứa phong đáy lòng nhẹ lên một lần nữa lại ôn lại một lần hứa phong đối với cái này cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc chỉ là lẳng lặng nhắm mắt lại c ả m thụ được mỗi một thi dòng điện sinh ra rung động rất nhanh tất cả cảm giác đều biến mất không thấy số liệu hóa cơ thể hoàn tất ngươi đã trở thành địa cầu cử tri khi ngươi lúc chiến đấu đầu g óc của ngươi trái tim t r ở chỗ trí mạng bị thương tổn phía sau sẽ không dẫn đến ngươi lập tức tử vong mà là trên phạm vi lớn tăng thêm nên lần công kích bạo kích tỷ lệ làm địch nhân đối ngươi một ít công năng tính chất bộ vị như là con mắt cánh tay chân trờ tích lũy tổn thương đạt đến sinh mạng một ba chỗ lúc liền sẽ xuất hiện mù. tàn phê các loại chức năng tính chất thiếu hụt hiệu quả một ít có hiệu quả đặc biệt vũ khí sẽ đề thăng phát động công năng thiếu hụt tệ về tỷ lệ cơ giới lạnh như băng âm thanh đem thân thể số liệu hóa sau điểm tốt tất cả đều nói cho liêu hứa phong m à chút hứa phong đã sớm biết thậm chí nhiều lần thể nghiệm qua thân thể số liệu hóa đã từng vô số lần cứu liêu hứa phong tính mệnh bằng không hắn sớm đã tại một lần trải qua nguy hiểm bên trong tử vong mà cầu ý chí vì ngài chuẩn bị một phần quà tặng phải trang nhận lấy tiếng cơ giới tiếp tục nói nhận lấy hứa phong gật gật đầu dưới đáy lòng nói lập tức tại hứa phong trước mắt xuất hiện một cái đại trên đĩa quay lít nha lít nhít chia vô số ô nhỏ mỗi một cái ô nhỏ bên trên đều tồn phóng bất đồng vật phẩm lập lòe màu sắc bất đồng vận mệnh luân bản sẽ chọn lựa một phần mà cầu ý chí đối ngươi q u ả tặng tiếng cơ giới nói có thể bắt đầu hứa phong nói một điểm sáng bắt đầu ở trên đĩa quay không ngừng nhẹ vọt mỗi một lần nhẹ vọt đều sẽ có một cái vật phẩm nổi bật đi ra tiếp đó theo điểm sáng rời đi vật phẩm lại lần nữa khôi phục nguyên dạng đối với cái này một phần ngẫu nhiên lễ vật hứa phong cũng không có bộc lộ bất luận cái gì khẩn trương thần sắc mong đợi nguyên nhân đương nhiên là tại còn chưa trước khi b hắn liền đã biết hạ tướng lĩnh lấy cái này một phần lễ vật là cái gì bà chương ba thiên phú nhìn xem điểm sáng n ú n nhảy tốc độ càng ngày càng chậm kết quả sau cùng sắp xuất hiện h ứ a phong trên mặt lại mang theo một nụ cười khổ tự nhủ một ngàn vận mệnh điểm số chúc mừng ngài ngài thu được một ngàn vận mệnh điểm số quả nhiên tại điểm sáng ngưng đập một khắc này tiếng cơ giới lại vang lên mà cầu ý chí sau khi dắt tình tất cả quốc gia tiền tệ hệ thống tất cả đều hầm mất những cái k i a ấn chế tuyệt đẹp tiền giấy rất nhanh liền giống như giấy lộn đồng dạng mà hoàng kim bạch ngân mắc như vậy kim loại sau này cũng chỉ có thể xem như luyện kim tài liệu tồn tại không cách nào lại xem như tiền vật ngang giá tồn tại vận mệnh điểm số đem làm mà cầu ý chí sau khi g ắ á c tỉnh địa cầu tiền tệ mà lại là trên địa cầu duy nhất tiền tệ vận mệnh điểm số là địa cầu duy nhất tiền tệ nhưng mà tại trong đại vũ trụ vẫn tồn tại vũ trụ kim tệ loại tiền tệ này phía sau văn hội nâng lên mà cầu ý chí ban bố đại bộ phận nhiệm vụ đều sẽ ban thưởng vận mệnh điểm số trên mặt đất cầu ý chí mở vận mệnh trong cửa hàng cũng chỉ có vận mệnh điểm số có thể mua sắm bên trong hàng hóa bất kỳ giao dịch nào hoặc giả thuyết là cùng mà cầu ý chí bất kỳ giao dịch nào đều đưa lấy mệnh v ậ nhiều nhiều, tại như tận i thế tất toán dụng. sử m cả vật phẩm đều chia làm phổ thông hát thiết thanh đồng bạch ngân hoàng kim ám kim thần thánh mấy cái phẩm giai phẩm giai càng cao vật phẩm sinh ra hiệu quả càng tốt uy lực càng lớn tiếp trước nếu như ta có thể giỏi dùng một ngày vận mệnh điểm bắt đầu ít nhất sẽ dễ dàng một chút sáu hứa phong từ tốn ó i ánh mắt thoáng có chút mê mang tựa hồ lâm và hồi ức nhưng mà ta hàng s ố n g tốt ta cái gọi là hảo bằng hữu vương trí bằng hứa phong cắn răng nghiến lợi nói vậy mà đem ta một ngàn này vận mệnh điểm số toàn bộ lửa g ạ t đi sáu tiếp trước mà cầu ý chí thức tỉnh phía trước hứa phong cũng không có tiến vào căn này khách sạn năm sao mà l à như bình thường một dạng cưới xe buýt về nhà trên đường về nhà hai nạn liền bạo phát hứa phong cùng một đám người n ú t ở một nhà hàng bên trong ở bên trong hứa phong gặp cùng hắn ở một cái tiểu khu vương trí bằng sau đó hắn liền cùng vương trí bằng trở lại với nhau mà cầu ý chí cho mỗi người quà tặng là ng thế là hứa phong đem một vận mệnh điểm số toàn bộ chuyển giao cho vương trí bằng nguyên bản đã nói vương trí bằng mua sắm hai thanh hát thiết cấp vũ khí hai người một người một cái nhưng vương trí bằng cầm tới một vận mệnh điểm số sau đó vậy mà trực tiếp mua một kiện nhất tinh cấp thanh đồng phẩm chất vũ khí cùng một kiện hát thiết cấp đồ phòng ngự sáu lúc này vương trí bằng chắc hẳn còn giống tiếp trước như thế trốn ở gian kia trong nhà anna không có vận mệnh điểm số ngươi tấm kia đánh gãy tạm thì có c h o ích lợi gì đâu hứa phong mặt mũi tràn đầy cười lạnh tự nhủ không có cái kia hai cái trang bị không biết ngươi lại có hay không có dũng khí dám thứ nhất ra ngoài săn giết những quái vật kia mà cầu ý c h i quà tặng đã nhận lấy phải chăng bắt đầu rút ra nhân vật thiên phú cơ giới lạnh như băng âm thanh tiếp tục nói cái này tiếng cơ giới tất nhiên cầu ý chí một cái phân thân tương tự với mang bên mình hệ thống tồn tại bắt đầu rút ra hứa phong ở trong lòng thì thầm tương tự với vong du mỗi người tại thân thể số liệu hóa phía sau đều sẽ rút ra tự thân thiên phú cái thiết lập này mục đích tất nhiên cầu ý chí vì để cho địa cầu nhân loại nhanh chóng để cao thực lực hảo c u n g chủng tộc ngoài hành tinh c h é m g i ế t bằng không người bình thường dù là cơ thể số liệu hóa phía sau cũng không phải những cái kia chủng tộc ngoài hành tinh đối thủ có thiên phú sau đó ít nhất tại sơ kỳ có thể khả năng lớn nhất giảm xuống loài người thương vong đương nhiên cũng có thể càng nhanh tốt hơn hoàn thành mà cầu ý chí ban bố nhiệm vụ rất nhanh hớ phong xuất hiện trước mắt một cái ma pháp trận ma pháp trận từ h ẹ xạ rèm cấu thành phía ngoài cùng là một vòng phức tạp phù văn ký hiệu làm thành một cái hình tròn ma pháp trận bên ngoài cái kia vòng phù văn ký hiệu bắt đầu từng cái sáng lên tiếp lấy chậm dại xoay trọn đồng thời kèm theo quỷ dị âm nhạc tựa hồ còn có một cái hử mẩn nặc phát hiện kỳ quái tiếng cười vài giây sau trong ma pháp trận ương phun mạnh ra một đạo thất thải diễm hỏa diễm hỏa tiêu tan phía sau một cái thẻ từ trong trung tâm phóng đại gia chúc mừng ngài ngài rút ra đến e giờ cấp thiên phú đấu giả chi tâm ha ha vẫn là cùng kiếp trước một dạng a không có gì khác nhau hứa phong cười khổ một tiếng trong lòng vẫn là đè nén không được thất vọng cảm xúc hết thể tất cả đều cùng kiếp trước giống nhau như lúc một dạng quà tặng một dạng thiên、phú. bất đồng duy nhất chỉ sợ sẽ là không có vương trí bằng dạng này một cái hào hinh đệ lừa gạt lấy hắn một ngàn vận mệnh điểm số mỗi người rút ra thiên phú cũng không giống nhau dựa theo phẩm giai có thể chia làm n cấp e d cấp s d cấp ss d cấp bốn cái phẩm cấp thiên phú có thể phụ trợ một người thuộc tính tăng thêm càng cao cấp hơn thiên phú đối với tương lai trưởng thành trợ giúp càng lớn tiếp trước những thế lực k i a cường đại người cơ hồ tất cả đều có cường đại thiên phú treo trống đương nhiên bây giờ lấy được thiên phú cũng không phải cả một đời cố định dù cho n cấp thiên phú một dạng có cơ duyên trưởng thành lên thành ssr cấp tiếp trước hứa phong e r cấp thiên phú l i ề n trưởng thành vì sr cấp chỉ bất quá dạng này trưởng thành thực sự thật quá khó khăn yêu cầu vô cùng hà khắc cơ hồ muốn xông qua cựu t ử nhất xanh nan quan mới có thể để t h ắ n g bây giờ nghĩ lại từ bản thân tăng lên quá trình hứa phong đều có loại cảm giác không rét mà run nếu như lại tới một lần nữa hắn cũng không có nhất định thành công chắc chắn hô xem ra chỉ có thể như vậy hứa phong thở dài một hơi đang chuẩn bị mở ra cá nhân thuộc tính giới diện kiểm tra một chút thuộc tính của mình cái kia cơ giới lạnh như băng âm thanh lại tại vang lên bên hai ngươi là có hay không xác nhận trước mắt thiên phú nếu như không hài lòng có thể tiêu phí một điểm vận mệnh điểm số lần nữa tiến hành lựa chọn cái cái gì hứa phong nghe được cái này âm thanh lúc đơn giản không thể tin vào thai của mình vậy mà vậy mà có thể tiêu phí vận mệnh điểm số rút lần nữa lấy hứa phong trận mắt hốc m ộ m phảng phất như thằng đố đứng tại trong gian phòng ngươi là có hay không xác nhận trước mắt thiên phú nếu như không hài lòng có thể tiêu phí một điểm vận mệnh điểm số lần nữa tiến hành lựa chọn mang bên mình hệ thống lại lần nữa vấn đạo nhất định nhất định là bởi vì lúc đó trên người của ta không có vận mệnh điểm số dù cho cho ta nhắc nhở cũng không cách nào rút lần nữa lấy bởi vậy nó liền trực tiếp không để ý đến mà bây giờ trên người của ta có dòng dã một ngàn vận mệnh điểm số đương nhiên có thể rút lần nữa lấy hứa phong cười lên ha hả một cỗ mãnh liệt hưng phấn tâm tình kích động tại hứa phong lồng ngực rào dạc bây giờ hứa phong thậm chí kích động toàn thân run dày lên rút lần nữa lấy đương nhiên muốn rút lần nữa lấy ha ha ha ha, ha. hứa a ha. phong giơ thẳng lên trời cùng tiếu h giờ k h ắ c này hắn mới chính thức cảm thấy m ạ n g của chính hắn vận bắt đầu xảy ra thay đổi bốn chương bốn thần cấp thiên phú trước mắt ma pháp trận một lần nữa bắt đầu chuyển động ở giữa loại kia phóng đại cạn hóa thành một cỗ khói xanh biến mất không thấy gì nữa chúc mừng ngài ngài thu được e r cấp thiên phú dũng giả chi thể ngài có thể lần nữa tiêu phí hai điểm vận mệnh điểm số lần nữa tiến hành lựa chọn một lần nữa lựa chọn hứa phong thậm chí ngay cả cái tiện dũng giống to chúc mừng ngài ngài thu được n cấp thiên phú chiến sĩ chi thể ngài có thể lần nữa tiêu phí bốn điểm vận mệnh điểm số lần nữa tiến hành lựa chọn một lần nữa lựa chọn hứa phong ánh mắt bên trong lộ ra v ẻ điên cuồng sáu mỗi một lần tiêu phí đều phải so với lần trước tiêu hao nhiều hơn hai điểm vận mệnh điểm số bốn điểm sáu điểm tám điểm m ộ ư ơ i điểm sáu một lần nữa lựa chọn một lần nữa lựa chọn một lần nữa lựa chọn một lần nữa lựa chọn m lần l sáu lần lượt giống to trong phòng vang lên đến cuối cùng hứa phong cuống họng đều khàn khàn đứng lên nhưng trong ánh mắt vẽ điên cuồng lại càng ngày càng đậm lúc này hứa phong sẽ trả là một cái dân cờ bạc đem trên thân một điểm cuối cùng tiền đánh bạc ném vào trên chiếu bạc chúc mừng ngài ngài thu được sr cấp thiên phú rèn đúc chi linh thể ngươi có thể lần nữa tiêu phí 62 điểm vận mệnh điểm số lần nữa tiến hành lựa chọn lúc này hứa phong trong túi chỉ còn lại 69 điểm vận mệnh điểm số chỉ còn lại một lần cuối cùng rút ra cơ hội sr cấp thiên phú đã là kiếp trước hắn từng nắm giữ tốt nhất thiên phú mặc dù mặt trên còn có một cái sr cấp thiên phú thế nhưng loại cấp bậc thiên phú hứa phong cũng chỉ là nghe nói qua chưa từng có nhìn thấy qua mỗi một cái nắm giữ sr cấp thiên phú người tại tận thế cũng phải cần hứa phong n ư ỡ n g vọng đại nhân vật. hứa phong có chút do dự túi đầu trầm ngâm chốc lát lần nữa n g n g đầu hứa phong mặt m ũ i tràn đầy đến cùng u một lần nữa lựa chọn hứa phong mắt tràn đầy tia máu màu đỏ đối với trùng sinh một lần hắn tới nói không có cái gì là không thể bỏ qua ta cũng không tin tiếp trước những cái kia nắm giữ ssr thiên phú người cũng không có trùng sinh qua mà ta lại c h ọ n sinh vận mệnh của ta muốn so bọn hắn hơn mấy trăm lần bọn hắn đều có thể rút ra đến ssr ta vì cái gì liền không thể rút ra đến ssr hứa phong ở trong lòng hát lớn ma pháp trận một lần nữa bắt đầu chuyển động cái kia mang theo một tia sáng kim sắc cạt biến mất không thấy gì nữa sáu chúc mừng ngài ngài thu được ss s cấp thiên phú h ư không kiếm tiên tri thánh thể một t r ư ơ n g lập lõe tấm thẻ màu tím đột nhiên xuất hiện ở trong ma p h á p trận ss s cấp cái này đây là cái gì thiên phú như thế nào chưa từng có nghe nói qua hứa phong trận mắt hốc m ộ m không dám tin vào hai mắt của mình ss s cấp thiên phú có duy nhất tính chất là so ss giờ cấp thiên phú còn cao hơn một cấp tồn tại tiếng h cơ giới vậy mà trả lời liêu hứa phong vấn đề cái cái gì hứa phong toàn thân không thể ức chế lay động vậy mà lại còn tồn tại ss cấp thiên phú làm sao có thể hứa phong nhớ kỹ ở kiếp trước hết thể cũng chỉ có bốn loại thiên phú n cấp e d cấp s z cấp ss d cấp ss d cấp thiên phú đã là tốt nhất thiên phú n h ữ n g cái kia hùng bá nhất phương đại nhân vật cơ hồ tất cả đều là ss d cấp thiên phú nhưng hứa phong nhưng xưa nay chưa nghe nói qua tại ss d cấp phía trên vẫn còn có ss cấp thiên phú so ss d còn tốt hơn thiên phú đây quả thực là thần cấp thiên phú a và ha ha ha ha ta liền nói vật h í của ta muốn so những cái kia ss d cấp thiên phú người đều tốt như thế nào như thế nào ha ha Quả n hứa i giúp cái、so、với bọn hắn đều tốt hơn Thiên phú. Một cái kiếp nói Thiên ê Thiên n bọn hắn hơn cũng không có nghe để được đều cho trước có cấp thiên Phú. Phú. Phú h so ta một tốt Một qua S.S.S. à.、Hứa、phong vui mừng khoa tay múa chân phản phất điên đồng dạng ngài có phải không xác nhận trước mắt thiên phú sáu xác nhận xác nhận đương nhiên xác nhận hứa phong hưng phấn h é t lớn thiên phú tốt như vậy làm sao có thể không xác thực nhận thiên phú xác nhận ngài bây giờ thiên phú là hư không kiếm tiên tri thánh thể thiên phú đã xác nhận hoàn tất bắt đầu tạo thành ngài cá nhân giao diện thuộc tính xin chờ một chút sáu cá nhân giao diện thuộc tính đã tạo ra ngài có thể tùy thời mở ra sáu mở ra cá nhân giao diện thuộc tính hứa phong ở trong lòng m ạ c n g h i ệ p cá nhân thuộc tính nhân vật tên hứa phong giới tính nam n h â n linh hai mươi mốt thực lực nhất tinh tiềm lực sss cấp nghề nghiệp địa cầu cử tri điểm sinh mệnh ba trăm n ă n g lượng giá trị hai trăm sức mạnh ép n h n g nhẹn ép thể chất ép tinh thần ép cảm giác ép thiên phú thư không kiếm tiên tri thánh thể sss cấp thiên phú chứng minh một toàn thể thuộc tính tăng lên một giai hai sử dụng kiếm loại vũ khí tạo thành gia tăng tổn thương ba trăm ba có thể ngoại định mức rèn đúc một thanh bản mệnh phi kiếm kỹ năng không cường hãn cường hãn quả nhiên k ô n g hổ là ss cấp thiên phú ha, ha ha ha nhìn thấy mình cá nhân giao diện thuộc tính hứa phong nhịn không được dơ thẳng lên trời cười dài thuộc tính như vậy so với kiếp trước tới đơn giản một cái ở trên thiên một cái tại đất hồi tưởng lại kiếp trước chính mình lần thứ nhất thấy giao diện thuộc tính hứa phong nhịn không được thổn thức cảm thán ta nhớ được kiếp trước lần thứ nhất mở ra giao diện thuộc tính nội dung là sáu cá nhân thuộc tính nhân vật tên hứa phong giới tính nam n h â n linh hai mươi mốt thực lực yếu tiềm lực e giờ cấp nghề nghiệp địa cầu cử tri điểm sinh mệnh một trăm năng lượng giá trị một trăm sức mạnh dê nhanh nhẹn dê thể chất dê tinh thần dê cảm giác dê thiên phú đấu giả tri tâm e giờ cấp sức mạnh ba nhanh nhẹn hai vật lý công kích m ư ơ i kỹ năng không lúc đó còn chưa phát hiện bây giờ vừa so sánh quả thực là cặn bã bên trong chiến đấu cặn bã a ha ha ha ha kiếp trước hứa phong vừa mới sinh thành giao diện thuộc tính lúc liền nhất tinh cấp cũng không có đạt đến cùng người bình thường cơ hồ không có gì khác biệt dù là nhìn thấy bờ lách bệ ỉn đều phải đi trốn tìm đồ ăn đều phải cẩn thận từng ly từng tí mà bây giờ cho dù là thực lực đã đạt đến nhất tinh cấp chủ nhân hứa phong cũng dám đi lên cùng n ó đấu một trận địa cầu cử tri n g à i tất cả số liệu đã tạo ra phải chăng bắt đầu ngại con đường trưởng thành t i ế n cơ giới lại tại bên thai vang lên hứa phong dần dần bình tĩnh lại nghe bên thai quen thuộc tiếng nói hứa phong rơi vào trầm mặc địa cầu cử tri ngài tất cả số liệu đã tạo ra phải chăng bắt đầu ngài con đường trưởng thành phải biết mà cầu ý chí cũng không phải cho không nhân loại nhiều như vậy chỗ tốt nó cần nhân loại đi vì nó bán mạng vì nó thu được nhiều tài nguyên hơn phải biết mà cầu ý chí một khi thức tỉnh nó cũng muốn sinh tồn nó cũng muốn tiến hóa nó đã sẽ có một loại gọi là tư tâm đồ vật sinh ra bắt đầu đi t r ầ m ngâm chốc lát hứa phong tâm trung thì thầm bây giờ hứa phong dù là nắm giữ sss cấp thiên phú cũng không khả năng cùng mà cầu ý chí đối kháng phải biết hắn hết thệ tất cả cũng là mà m cầu ý chí cho hắn tất nhiên có thể cho hắn vậy là có thể tùy thời t ấ c đoạt bây giờ hắn cũng chỉ có thể dựa theo mà cầu ý chí quy định con đường đi bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ một diễn sát mười con b ờ lách bệ in không một trăm nhiệm vụ ban thưởng thu được vận mệnh điểm số ba trăm điểm nhiệm vụ thời gian bảy ngày nhiệm vụ trừng phạt ngẫu nhiên thuộc tính giảm bớt ba điểm ha <cười> ha, vậy thì bắt đầu à. hứa phong trên mặt mang một tia cười lạnh tự nhủ sáu năm c h ư n g năm tìm kiếm vũ khí trong tiểu điểm đều sẽ có mình mở thiết lập phòng ăn vì mỗi một vị và ở khách nhân cung cấp một trận ăn sáng miễn phí đã có phòng ăn vậy nhất định sẽ có phòng bếp nơi đó nhất định sẽ có thật nhiều đạo cụ hiện tại hứa phong tay không tất sát dù là thực lực đã đạt đến nhất tinh đình phòng tay không tất sát đối phó bờ lách b ề ỉn cũng sẽ rất ăn thiệt t h i cung cấp bữa ăn sáng phòng ăn tại lầu một hứa phong liếc mắt nhìn bên trong căn phòng khách sạn giới thiệu xác nhận phòng ăn vị trí phía sau liền mở ra môn hướng về cầu thang đi đến rất nhanh hứa phong đi tới lầu một phòng ăn lúc này đã sớm qua thời gian dùng cơm trong nhà ăn không có bất kỳ a y chỉ có thể xa xa nghe được cẩn ẩn chuyển đến từng tiếng thê t h ả n gọi g cùng với chủng tộc tê tê sắc bén âm thanh âm thanh bở lách bề in lớn nhỏ cơ nắm tay thực lực của nó chỉ là so thông thường côn trùng lớn mạnh một chút chỉ cần không bị nó giữ tợn bề ngoài hụ sợ dù cho một cái vị thành niên nhi đồng nếu như trong tay có thích hợp vũ khí cũng có thể dễ dàng xử lý một cái bất quá một khi gặp phải nhóm lớn bở lách bề in dù là võ trang đầy đủ người trưởng thành cũng không phải đối thủ của bọn nó lúc này trong nhà ăn chỉ trưng bày một chút g a o n ĩ a đua các loại bộ đồ ăn hứa phong l i ế c mắt nhìn quay người hướng về phía sau phòng bếp đi đến p h o n g ăn thông hướng bếp sau môn khóa chặt hứa phong nhất chân đa văng nguyên bản cứng rắn cửa chống trộm tựa như d â y r á n đồng dạng trực tiếp bị đã bay người bình thường dê cấp sức mạnh đại khái tại khoảng năm giờ mà ép cấp sức mạnh lại có m ộ ư ơ i năm điểm tả hữu ta thân thể hiện tại tố chất toàn bộ đều là ép cấp đã đạt đến nhất tinh đỉnh phong thực lực vẹn vẹn sức mạnh thuộc tính ta liền đã vượt qua thường nhân cấp ba ha h a dạng này bắt đầu ở kiếp trước đơn giản nghị cũng không dám nghĩ a một người trưởng thành vừa mới số liệu hóa cơ thể tất cả thuộc tính đại khái chỉ có năm điểm tả hữu chỉ cần hắn tùy ý một hạng thuộc tính sách thăng trị cấp cũng chính là mười lăm điểm xung quanh thời điểm thực lực của hắn liền sẽ bước vào một sao cấp độ nhưng cái này cũng vẹn vẹn mới vừa bước vào nhất tinh mà thôi nhất thiết phải đem tất cả thuộc tính toàn bộ sách thăng trí mười lăm điểm xung quanh ép cấp thực lực của người này mới có thể đạt đến nhất tinh đình phong cũng chính là hứa phong thực lực bây giờ trước kia ta t ử dê cấp sách thăng trị cấp thế nhưng là hao tốn ta gần một tháng thời gian a hơn nữa cũng vẹn vẹn sức mạnh sách thăng trị cấp mà thôi hứa phong nhìn xem dưới chân bị đá mở cửa chống trộm trong lòng không tự chủ được cảm cái nói cái này tất cả đều là hắn ss cấp thiên phú cường lực hiệu quả đem tất cả thuộc tính toàn bộ tăng lên một giai đầu này thuộc tính đơn giản n g ư ờ thiên hiện tại hứa phong thực lực rất yếu vẹn vẹn từ dê cấp sách thăng trí ép cấp mỗi hạng thuộc tính đại khái chỉ tăng lên m ộ ư ơ i điểm tả hưu đến về sau hứa phong thực lực sách thăng trí thất tinh bát tinh mỗi một cấp t r ê n lệch điểm thuộc tính cũng là hàng trăm hàng ngàn điểm hứa phong thiên phú đầu này thuộc tính chân chính hiệu quả mới có thể thể hiện ra có thể giúp hứa phong trực tiếp tăng thêm ít nhất hơn ngàn điểm thuộc tính phòng ăn bếp sau cũng không lớn chỉ có hai mươi mấy m hai bộ dáng nhưng bên trong dọn dẹp rất sạch sẽ nồi chén bồn đủ loại độ dùng nhà bếp trưng bày cẩn thận nan nót cẩn thận tỉ mỉ hứa phong tiện tay rút ra một thanh vừa dày vừa nặng trong tay g ớ c l ư ợ n g một chút nhẹ nhàng quá đáng tiếc đây đã là trong phòng bếp nặng nhất đau cụ nhưng đối với bây giờ ta tới nói vẫn là quá nhẹ dùng đến không thuật tay hơn nữa đây vẫn chỉ là đau loại vũ khí không phải kiếm loại thiên phú của ta hạng thứ hai tăng thêm sẽ không đưa đến tăng phúc hiệu quả đối phó thông thường bở lách bể in còn dễ nói một khi gặp phải nhất tinh thực lực chủ nhân chỉ sợ ta liền nó phía ngoài tầng kia giáp s ắ t đều chặt không phá hớ phong nhìn xem trong tay chuôi này mới tinh vừa dậy vừa nặng t r ả n cốt đau nhẹ nói tên t r ả n cốt đau loại hình một tay đau phẩm cấp phổ thông hai năm thuộc tính không trang bị điều kiện sức mạnh dê cấp ghi chú đây là một thanh tạ i trong phòng bếp khắp nơi có thể thấy được đau cụ vừa dày vừa nặng l ư ỡ i đ a o có thể tùy tiện bổ ra động vật xương đùi tại sơ kỳ không có vũ khí dưới tình huống sử dụng nó cũng có thể để cho ngươi có nhất định năng lực tự vệ bán ra giá cả không vận mệnh điểm số có chút ít còn hơn không ta muốn mau chóng góp nhặt đủ vận mệnh điểm số ít nhất mua một cái h ắ c tiết cấp trường kiếm mới được hứa phong nắm chặt c h ạ m cốt đ a o quay người hướng khách sạn đi ra ngoài trước tiểu điếm sảnh mấy cái tiểu thư tiếp khách đã bị toàn bộ nằm trên mặt đất bên cạnh vì một đám màu đen giáp sát trùng tại không ngừng cắn xé thi thể của các nàng xem ra mấy cái này tiểu thư tiếp khách nhìn thấy đại thai nạn phát sinh muốn rời khỏi sân khấu trốn đến phía trên trong phòng khách nhưng rất đáng tiếc còn không có chạy mấy bước liền bị lũ lượt tới bờ lách bể ỉn cắn chết chỉ là không biết nguyên nhân gì những thứ này bờ lách bể ỉn vậy mà không có ký sinh đến trên người các nàng mà chỉ là vây quanh thi thể tại n u ố t trứng huyết nhục của các nàng trước mắt một màn này mặc dù đang trong vòng m ộ ư ơ i năm hứa phong sớm đã nhìn trải qua vô số lần tâm cũng biến thành chết lặng nhưng nhìn thấy mấy chục phút phía trước còn cùng chính mình từng trò chuyện cô nương xinh đẹp bây giờ đã đã biến thành một bộ bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể hơn nữa liền thi thể cũng bị xem như thức ăn thời điểm hứa phong t â m t r ù n g hay không có thể tự đẻ xuống dâng lên một cỗ lửa g i ậ n h ư n g h ự c côn trùng đều đang chết hứa phong thấp giọng thì thầm chi chi tê tê có mấy cái bờ lách bể ỉn tựa hồ phát giác được hứa phong đến đình chỉ cùng đồng loại tranh đoạt đồ ăn đồng loạt hướng về hứa phong nào tới những thứ này bờ lách bể ỉn toàn bộ đều là có chi không tồn tại chỉ là vừa xâm lấn địa cầu không khỏi bị nguyên thủy nhất an dục vọng hướng choáng vắn não không kịp chờ đợi mu chỉ là trước mắt ba lượng bộ thi thể căn bản không đủ nhiều như vậy bờ lách bề ỉ phân vừa thấy được có việc người xuất hiện những cái kia tranh đoạt không đến máu thịt bờ lách bề ỉn lập tức chuyển đổi mục tiêu ao ngong n o n g mấy chục cái bờ lách bề ỉn c h ư ớ c động cánh hướng về hứa phong nào tới nhiều như vậy bờ lách bề ỉn nếu như là kiếp trước tận thế vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia hứa phong tuyệt đối là quay đầu chạy nhưng bây giờ đã là nhất tinh đỉnh phong thực lực hứa phong giết chết những thứ này liền nhất tinh thực lực cũng không có đạt tới bờ lách bề ỉn đơn giản không cần quá đơn giản dù là tay không tất sát cái này một ít nhóm bờ lách bề ỉn cũng không đả thương được hứa ph Mà ra. cổ n g chi tay rung tay lên trảng cốt đao từ dưới lên trên trêu chọc đi mặc dù dùng làm một thanh đoàn đao nhưng hứa phong không tự chủ dùng hết kiếm chiêu thức ở k í c trước hứa phong liền quen thuộc dùng kiếm đao là đơn lưỡi đao am hiệu chém vào mà kiếm là xong nhận am hiệu đâm Gọt, treo sáu chương sáu nhiệm vụ hoàn thành phốc lại một con bờ lách bể ỉn ở giữa không trung nổ thành một cục thịt nát hứa phong thân ảnh vũ động phảng phất một đạo gió lốc trong tay trạm cốt đao hóa thành từng đạo loá mát xâm xét mỗi một ít đều có thể đem một cái bờ lách bể ỉn chém giết rất nhanh hứa phong dưới chân xuất hiện một mảng lớn màu xanh nhạt chất lỏng cùng từng đoàn từng đoàn bị đánh thành hai nửa bờ lách bề ỉn thi thể những thứ này bờ lách bề ỉn thực lực quá yếu trên thân không có bất kỳ cái gì hứa phong cần tài liệu hứa phong chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua tiếp tục hướng về cách đó không xa cái kia ba bộ thi thể đi đến nhìn thấy hứa phong trong thời gian ngắn như vậy đem đồng bạn toàn bộ c h é m g i ế t còn lại những thứ này đang tại nuốt trứng máu thịt bờ lách bề ỉn cùng một thời gian đình chỉ ăn động tác đồng loạt n g n g đầu ánh mắt đỏ thắm cùng một chỗ hướng hứa phong nhìn sang ông lại là một mảng lớn những đám mây màu đen đằng không mà lên cơ hồ tất cả nào vào trên thi thể bờ lách bề hướng hứa phong nào tới mà khác có ba con bờ lách bể ỉn lại theo ba bộ trên thi thể xé ra vết thương c h u i vào rất nhanh cái này ba bộ thi thể bắt đầu hơi hơi co cắp mặt ngoài thân thể bắt đầu hiện lên từng khối đen như mực tỏa sáng r ắ p sát À, côn trùng côn trùng côn trùng tất cả kẻ xâm lấn bên trong ta ghét nhất chính là các ngươi những thứ này chán ghét côn trùng hứa phong vung đao quét ngang liên tiếp bổ ra cây chỉ bờ lách bể ỉn cơ thể còn chưa chờ chiêu thức giả đi đao quang đột nhiên c h u y ể n ngặt xét qua một đường công trọn lại làm mấy cái bờ lách bể ỉn bị đánh thành một cục thịt nát mấy cái bờ lách bể in thừa dịp khoảng cách bổ nhào vào liêu hứa phong trên thân s ắ c bén rác hút mở ra hứa phong quần áo hung hăng hướng về hứa phong trần trụi đi ra ngoài làn da đâm tới nhưng mà hứa phong làn da lại trở nên cực kỳ cứng cỏi trên da bị đâm vào chỗ vẹn vẹn lõm một cái hố nhỏ liền sẽ không đâm vào được những thứ này có thể dễ dàng sẽ mở người bình thường ra thịt bờ lách bể in lại ngay cả hứa phong làn da đều không đâm vào được hứa phong cơ thể hơi lắc một cái những cái k i a leo lên hứa phong thân thể bờ lách bể in đứng không vững nhao nhao ngã xuống trên mặt đất hứa phong nhất chân một cái đem các loại bờ lách b Các thương khoái thương khoái rất lâu không có thống khoái như vậy chém giết qua ha ha ha hứa phong nhất đem đem trên thân đã trở thành trang phục ăn mày q u a n áo xé thành mày nhỏ lộ ra cường tráng thân trên hứa phong nhìn xem đầy đất bờ lách bể ỉn thi thể trong lòng nhịn không được cảm thán ở kiếp trước giết chết một trăm con bờ lách bể ỉn nhiệm vụ nhường hắn hao tốn dòng giã năm ngày thời gian mới hoàn thành nhìn thấy nhóm lớn bờ lách bể ỉn cũng không dám tiến lên chỉ có thể vụng trộm lách qua đào tẩu chỉ có thể giết một chút lạc đàn bờ lách bể ỉn vượt qua mười con hứa phong liền muốn t h ụ thường vượt qua ba mươi con hứa phong liền muốn lập tức đào tẩu mà bây giờ hứa phong trước mắt bờ lách bể ỉn thi thể chí ít có năm mươi sáu mươi con liếc mắt nhìn m à cầu ý chí ban bố nhiệm vụ bờ lách bể ỉn đã giết chết bảy mươi mốt chỉ lúc này mới rời chức vụ tuyên bố chỉ có thời gian không tới nửa tiếng hứa phong liền đã hoàn thành nhiệm vụ hai ba đặt đầy đất bờ lách bể ỉn thi thể hứa phong tiếp tục hướng khách sạn đi ra ngoài. đúng lúc này nguyên bản vốn đã bị lôi xé máu thịt bê bét ba bộ khách sạn tiểu thư tiếp khách thi thể lại hoảng hoảng du du đứng lên lúc này cái này ba bộ thi thể mặt ngoài hiện ra lớn nhỏ cỡ nắm tay từng cục màu đen giáp sát hai cái cánh tay lên cơ bắp cơ hồ toàn bộ rơi xuống lộ ra bên trong xương cốt hai cánh tay từ cổ tay bộ phận bắt đầu đã đã biến thành hai thanh năm g đen tỏa sáng cốt n h ậ n x u y x u y ăn ăn ăn sáu ba bộ thi thể lung la lung lay hướng về hứa phong nào tới vừa mới bắt đầu lay động n h ó á một cái đi rất chậm nhưng sau khi đi mấy bước tựa như đã thích ứ n g thân thể của nhân loại ba bộ thi thể tốc độ bắt đầu tăng thêm hai cái cánh tay cũng giơ lên cao cao hướng về phía hứa phong đầu đâm tới h ư h ừ chỉ có rác rưởi nhất bờ lách b ể ìn mới có thể ký sinh tại trên thi thể các ngươi bây giờ còn không bằng những cái kia không sống nhờ bờ lách b ể ìn à. hứa phong nhất cái s ô n g vào trong tay chạm cốt đao trực tiếp đem cái thứ nhất chủ nhân g n cổ chặt đ ứ t ông ngô cục bị chặt cắt chủ nhân g n đầu rơi xuống trên mặt đất tựa như bóng ra đồng dạng hướng cách đó không xa lan đi còn lại hai cái chủ nhân g n gào thét vung vẫy cốt nhận bổ về phía hứa phong lại bị hứa phong tiện tay một đao đem bốn cái bạch cốt thủ cánh tay chặt đức đinh đinh đang cốt nhận rơi xuống trên mặt đất phát ra như kim loại tiếng va đập so với ký sinh tại sinh vật sống thể bên trên ký sinh tại thi thể trên thân thực lực phải giảm bớt một nửa tốc độ tăng lên ngược lại muốn khó khăn gấp mười chỉ có những cái kia vụng về nhất côn trùng mới có thể từ bỏ tương lai ký sinh tại trên thi thể các ngươi cái này ba cái nhất định là chủng tộc bên trong vụng về nhất cái kia ba con đi ha ha ha một cước đem một cái chủng nhân đá văng ra hứa phong cười ha ha cơ thể nhất chuyển chặt cốt đ a o bổ về phía một cái khác chủng nhân sau đầu trực tiếp đem đối phương nửa cái đầu cắt xuống lại diễn sát một cái chủng nhân hứa phong tiện tay đem chặt cốt đau hướng về n à o về phía hắn cái thứ ba chủ nhân đem tới giang giác cái thứ ba chủ nhân đầu tựa như dưa hấu đồng dạng bị đánh chặt thành hai nửa đã hơi hơi nổi lên màu đen óc gắn một chỗ ngươi đã đánh giết ba con chủ nhân g n mỗi cái chủ nhân g n có thể chống đỡ m ư ờ i con bờ lách bệ ỉn ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ một thu được ba trăm vận mệnh điểm số ngươi nhưng tại vận mệnh trong cửa hàng mua sắm ngươi cần vật phẩm tại hứa phong giết chết cuối cùng một cái chủ nhân g n một khắc này tiếng cơ giới lại vang lên biểu hiện cách nơi này gần nhất vận mệnh cửa hàng hứa phong tâm trung thì thẩm ông một tiếng văng nhỏ hứa phong xuất hiện trước mắt một khối nửa trong suốt gần biển thành phố địa đồ trên bản đồ một cái điểm sáng màu xanh lục tại lóe lên lóe lên cái này điểm sáng màu xanh lục đợi a n g đ đến hậu kỳ người địa cầu thực lực trở nên mạnh mẽ lúc mà cầu ý chí liền sẽ tuyên bố kiến tạo căn cứ nhiệm vụ tiếp đó sẽ đem vận mệnh cửa hàng an trí tại nhân loại căn cứ bên trong ta bây giờ có sáu ba trăm linh bảy vận mệnh điểm số e rằng chỉ có thể mua một kiện tiện nghi nhất áp thiết cấp vũ khí đáng chết hứa phong kiểm tra một hồi vận mệnh của mình điểm số có chút áo nao nói mà cầu ý chí lần thứ hai tuyên bố nhiệm vụ là ở bảy ngày sau đó những thứ này vừa bị ký sinh trùng nhân trên thân cũng không có bất luận cái gì đáng giá thu thập tài liệu mà những cái kia có thể bán hơn vận mệnh điểm số cường đại trùng nhân lại là có thể nộ nhưng không thể cầu ta bây giờ muốn như thế nào mới có thể thu được càng nhiều vận mệnh điểm số sáu hứa phong gãi đầu một cái Con mắt quét mắt trước cái mắt trong vào nửa muốn bằng vào cái này quen mắt mắt mắt quét suốt t địa đồ, hứa u quyết thiếu Miu ộ c có trước trước cái đồ điểm đó vật, vận thể trí mắt nhất tinh xem mệnh khó hay không nhớ khăn. h A, Bảy bảy, Yô lên gọi gì, giải gì? là số phong con mắt trong lúc vô tình quét đến bản đồ góc trái trên cùng nơi đó đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng nhỏ chút chính nhất tránh loay lên tản ra h à o quang nhỏ yếu vừa mới mở ra địa đồ lúc còn chưa có xuất hiện cái này màu vàng nhỏ chút là mới vừa xuất hiện màu vàng đại biểu trung lập ha ha để cho ta nhìn một chút đó là cái gì ba địa đồ đột nhiên làm lớn ra rất nhiều hứa phong xuất hiện trước mắt một cái phó nửa trong s u ố t hình nổi giống tại r ầ m rạp chẳng trịt trong khu nhà một cái tầm thường hẻm nhỏ chỗ sâu nửa ngồi lấy một cái toàn thân mặc thật d à y h á o ra thấy không rõ khuôn mặt sinh vật hắn đang túi đầu hai cánh tay không ngừng p h i ê n động một cái bao mà bên cạnh hắn trưng bày giống nhau cách thức bao k h ỏ a có mười mấy người này nhìn giống một cái người bán h à n g rong lưu lãng thương nhân ha ha không nghĩ tới ở địa cầu vừa bị xâm lấn những thứ này người được tiên huyết mùi vị vũ trụ thương nhân liền không kịp chờ đợi muốn thừa dịp cháy nhà cất của ở đây kiếm một mầm hứa p h o n g ánh mắt trong tay dần hiện ra một tia lạnh như băng ý cười từ tôn nói xem ra tại đi vận mệnh cửa hàng phía trước ta trước tiên muốn bái phỏng một chút cái k i a lưu lạng thương nhân có thể từ chỗ của hắn có thể thu được ta muốn vũ khí trang bị sáu hứa p h o n g đi ra khách sạn nhìn xem địa đồ chọn lựa ra một đầu mau lẹ nhất con đường thận trọng n g ặ t vào một đầu hẻm nhỏ lúc này chính là tan t ầ m giờ cao điểm trên đường tất cả đều là cỗ xe cùng người đi đường nhiều như vậy người đi đường hấp dẫn số lớn mở lách bệ ỉn trên đường cái tất cả đều là đông nghịt bờ lách bể in nhóm cùng đã bị sống nhờ chủ nhân dù cho hứa phong thực lực bây giờ đã đạt đến nhất tinh đình phong muốn từ nơi này một đường vượt qua tìm được cái kia lưu lạng thương nhân cũng là si tâm vọng tưởng e rằng đi không đến một nửa đường đi hứa phong cũng sẽ bị phô thiên cái địa chủng tộc ngã nào xuống đất biến thành đồng loại của bọn nó hứa phong chọn lửa con đường này mặc dù muốn nhiều rất xa xôi lộ nhưng đều rất vắng vẻ người cũng không nhiều lẻ tẻ bờ lách bể in cùng chủ nhân hứa phong còn không biết để vào mắt lẳng lặng đi ở trong hẻm nhỏ mặc dù hứa phong nhìn một mặt bình tĩnh nhưng trên thực tế hắn xúc rác đã lan tràn ra ép cấp cảm giác có thể tìm tòi chung quanh mười mấy thước chỗ bao phủ toàn bộ hẻm nhỏ m è o hứa phong vừa quải ra đầu này hẻm nhỏ chỉ nghe thấy một tiếng nhọn mèo k ê ơ lập tức trong lòng trầm xuống So với ký sinh sinh sẽ sinh sùng loại chủ nhân, hứa phong lo trong mèo mèo vào với vật vật bước tại người tại người Hiện đại kiểu phải nhiều diệt, ký ký trên nhân nhân, lắng nhất chính là ký sinh tại động vật trên trùng cũng những này cũng nhân bỏ, bỏ vào trên đường tự sinh tự diệt, nhưng những thứ này bị ném chủ hứa thị chó, thứ chó chủ thứ tộc. rất tự tự lạc gì gặp lưu bước là là đô bị bỏ, bỏ bỏ nghe thấy một tiếng m è o ê âm thanh rõ ràng so phổ thông sùng vật m è o kịch liệt rất nhiều, h i ệ n nhiên là một cái bị hãm hại giáp trùng ký sinh phía sau miêu yêu quả nhiên chuyển qua hẻm nhỏ h a phong vừa liếc mắt liền thấy phía trước cách đó không xa một cái tựa như sơn báo đồng dạng thể hình to lớn miêu yêu con m è o yêu này không có da lông máu đỏ cơ bắp phơi bày thỉnh thoảng hướng xuống chạy xuống huyết thủy nguyên bản cao lanh khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn hai cái răng nanh đã nhô ra miệm bên ngoài ánh mắt đỏ thám lập lòe khát máu ánh sáng lộng lẫy một khoảng thánh t h i mẹo yêu đầu lâu chính giữa tản ra quỷ dị lưu qu nữ thi bụng bị xé ra nội tạng đã bị miêu yêu thôn vệ không còn một ngống miêu yêu trong miệng còn ngậm nửa viên trái tim đang quay đầu nhìn qua hứa phong miêu yêu vừa nhai lấy nữ thi trái tim một bên từ nữ thi trên thân nhảy xuống tới hướng về hứa phong nhất từng bước đi tới đáng chết lại là một cái đã tiến hóa qua một lần thực lực đạt đến một sao miêu yêu hứa phong nhìn chằm chằm miêu yêu trong đầu lâu ương hình thoi thủy tinh sắc mặt trở nên rất là khó coi bị trùng tộc sống nhờ sinh vật cũng có thể thông qua thôn vệ sinh vật huyết nục tiến hành tiến hóa đồng dạng chỉ cần thôn vệ mấy cỗ hoàn chỉnh thân thể con người thông thường chủng tộc liền đều có thể sinh ra lần thứ nhất tiến hóa. trong đầu lâu hơn g sẽ ngưng kết một k h o a màu trắng trung tinh lúc này trung tộc liền đã có một sao thực lực cũng may con mèo yêu này không có tiến hóa ra vừa dày vừa nặng trùng giáp bằng không trong tay của ta phổ thông phẩm chất t r ạ n g cốt đ a o e rằng căn bản là không có cách phá mất phòng ngự của nó nhìn xem m è o yêu máu thịt bé bét cơ thể hứa phong tâm trung hơi hơi thở dài một hơi m è o yêu từng bước một hướng hứa phong đi tới hứa phong nắm chặt trong tay t r ạ n g cốt đ a o bắt đầu chậm rãi lui lại nhìn thấy hứa phong giống như chuẩn bị chạy trốn m i ê yêu động tác lập tức dồn dập lên gào thét một tiếng m i ê yêu tăng thêm tốc độ hướng hứa phong nào tới trong miệng mang máu nước dãi không ngừng trên không trung huy sái nhìn hung tàn đến cực điểm nhìn thấy miêu yêu lanh tới hứa phong không lùi mà tiến tới tay phải chạm cốt đao hung hăng bổ về phía miêu yêu cổ miêu yêu trên đầu trùng tình có thể giá trị giá tiền rất lớn không thể có mảy may tổn hại vụt vụt một hồi kim loại dao kích â m thanh rồn rập văng lên miêu yêu vung t r ả o ngăn t r ở c h ạ m cốt đao đích lưới đ a o dựa thế trực tiếp hướng hứa phong đầu người t ắ tới t bay một tiếng hứa phong tay trái nằm nấm hung hăng đập nện tại miêu yêu bên trái gương mặt lập tức miêu yêu to lớn cơ thể hướng về hẻm nhỏ phía bên phải vách tường đập tới muốn an ta ng mới từ bỏ dưới đất đứng lên đang lung lay đầu miêu yêu đột nhiên ăn một cách này hô một tiếng cơ thể hướng về sau nhấc lên đi ô một tiếng trầm thấp gà o t h é t hứa phong trong tay trạm cốt đao xoay tròn lấy bổ về phía miêu yêu phốc phốc h r ạ m cốt đao hung hăng vào miêu yêu cổ họng thậm chí trực tiếp đâm tấu h đem miêu yêu toàn bộ găm trên mặt đất miêu yêu phát ra thoát hơi một dạng gà o t h é t ra sức dây dùa, cơ thể không ngừng vật mẹo m u ố n tránh thoát chặt cốt đao đích v à bó nhưng lại chỉ có thể đem vết thương nơi cổ làm cho lớn hơn nữa ngựa mặt nằm vật xuống miêu yêu căn bản không có mượt được h ỗ chỉ có thể vô ích vô dạng này bị trùng tộc sống nhờ quái vật hứa phong không biết tự tay giết chết bao nhiêu đối với bọn chúng công kích s á o lộ sớm đã nhớ k ỹ trong lòng ở nơi này con mèo yêu nào h về phía hứa phong lên nhảy một sát na kia hứa phong ở trong lòng liền đã quyết định cái chết của nó hình hứa phong chậm rãi đi qua ngồi xuống nhìn chằm chằm miêu yêu đầu người đưa tay móc ở miêu yêu trong đầu lâu ư ơ n g trùng tinh một bên dùng sức một bên t h ấ p giọng nói lần sau tiến hóa nhớ k ỹ đầu tiên tiến hóa ra trùng giáp bất quá chỉ sợ ngươi đã không có cơ hội n è o miêu yêu phát ra một tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn đây là ta kiếp này lấy được khối thứ nhất trùng tinh không nghĩ tới tại tận thế ngày đầu tiên ta liền được dạng này một cái màu trắng nhất tinh trùng tinh thật là khiến người ta cảm thán hứa phong lắc đầu thấp giọng nói một đời trước hứa phong thực lực thấp vẹn vẹn e giờ cấp thực lực hắn đợi đến hắn trưởng thành đến một sao thời điểm những cái kia bị t r ù n g tộc sống nhờ quái vật đều sớm đã đột phá nhất tinh muốn tự mình săn g i ế t nhất tinh t r ù n g tộc thu được t r ù n g tinh cơ h ộ i trở thành chuyện không thể nào cuối cùng bị thúc ép bất đắc dĩ hứa phong chỉ có thể gia nhập vào một cái trong bang hội trở thành cấp thấp nhất tồn tại mỗi lần chiến đấu đều muốn bị làm phá hôi bị xua đổi tại phía trước nhất nhưng đến phân chiến lợi phẩm thời điểm giống hắn như vậy thực lực thấp kém người lại chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng một đời kia hứa phong lần thứ nhất nhận được một cái màu trắng nhất tinh tế ba tháng sau t r u n g tinh là chủng tộc một thân tinh hoa ngưng kết đối với nhân loại t i nói t r ú n g tinh có thể so với vận mệnh điểm số thậm chí có chút thời gian t r ú n g tinh giá trị muốn so vận mệnh điểm số càng cứng chắc một chút màu trắng nhất tinh t r ú n g tinh có thể tăng cao thực lực làm một tinh phía dưới sinh vật thuộc tính mỗi một mai t r ú n g tinh cũng có thể ngẫu nhiên để thăng một đến ba điểm thuộc tính đếm đối với người chơi đột phá thực lực có rất lớn chỗ tốt liền xem như một cái vừa số liệu hóa thân thể người bình thường trên lý luận cũng chỉ cần năm mai chúng tinh liền có thể đem một thuộc tính sách thăng trí nhất tinh đặt đến nhất tinh thực lực chúng tinh là độ tốt nhưng đã tiến hóa qua một lần miêu yêu trên thân còn có khắc đáng tiền tài liệu hứa phong đem trùng tinh thưởng thức một cái sau đó thu vào bắt đầu kiểm tra đã chết thấu miêu yêu thi thể giang nanh còn có chân phải trước ha ha chân phải trước nắm giữ năng lực tiến công giang nanh có thể dễ dàng sẽ mở sinh vật làng ra không tệ vậy mà lựa chọn dạng này tiến hóa phương hướng ta còn thực sự là may mắn à. hứa phong kiểm tra cẩn thận miêu yêu thi thể phía sau thấp giọng nói rút ra c h ạ m cốt đao hứa phong hao tốn một phen công phu đem miêu yêu hai khoả giang nanh cùng chân phải trước loại bỏ xuống dưới hai thứ này tài liệu coi như bán cho mà cầu ý chí cũng có thể thu được không thiếu vận mệnh điểm số nhưng dạng này tài liệu tốt nhất là dùng để tự rèn luyện sinh hoạt kỹ năng bán cho m à cầu ý chí ngược lại là nhất không tính toán cách làm hiện tại hứa phong không có học tập lột gia thuật các loại sinh hoạt kỹ năng chỉ có thể tự mình động thủ thu thập loại phương thức này sẽ có tỷ lệ rất lớn phá hư tài liệu hơn nữa còn sẽ khiến cho tài liệu phẩm chất hạ xuống nhưng ở không có học tập những cái này sinh hoạt kỹ năng phía trước chỉ có thể như thế hứa phong đem miêu yêu răng nanh cùng chân phải trước c á c kỹ x c h theo trạm cốt đao tiếp tục đi về phía trước đi mới vừa bước hai bước đột nhiên nghe được phía trước chuyển đến từng đợt nữ nhân t h é lên cứu cứu mạng a ai tới mau cứu ta ô ô hứa phong vô ý thức liền nghĩ quay đầu liền đi bất quá con đường này là thông hướng lưu lãng thương nhân mau lẹ nhất con đường khắc con đường hoặc là bị chủng tộc chiếm lĩnh hoặc là sẽ nhiễu đường rất xa lưu lãng thương nhân đồng dạng tại một chỗ sẽ không dừng lại quá dài thời gian đợi đến bọn hắn gặp chỗ khu vực vô lợi khả đôi lúc liền sẽ lặng lẽ chạy đi lần tiếp theo còn không biết lúc nào xuất hiện cũng không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào do dự ở giữa một cái tóc thai bù s ù người mặc đồ công sở nữ tính hoàng hoàng t r ư ơ n g t r ư ơ n g hướng hứa phong chạy tới nàng vừa chạy một bên hô to cứu mạng ở sau lưng nàng đi theo mấy cái lung la lung lay còn chưa quen thuộc người hoàn mỹ loại thân thể chủ nhân chỉ là mấy cái vừa sống nhờ chủ nhân tuy tiện cầm đem vũ khí liền có thể xử lý có cần thiết kêu như thế tê tâm liệt phía sau cẩn thận tái dẫn mấy cái nhất tinh quái vật tới hứa phong nhỏ giọng thì thầm xách theo chặt cốt đao xông tới nhìn thấy hứa phong nữ nhân kia nhãn tỉnh sáng lên mặt mũi tràn đầy may mà hướng về hứa phong nào tới tựa như đem hứa phong coi là quận cỏ cứu mạng cứu cứu ta cứu ta sau lưng có quái vật truy ta van cầu ngươi mau cứu ta nữ nhân kia một bên hô hào cứu mạng ra sức hướng hứa phong bên này chạy tới không muốn chết liền ngầm miệm bản thân m à qua hứa phong hướng nàng gầm nhẹ nói tiếp đó vọt tới mấy cái trùng nhân trước mặt vung đao đưa chúng nó đầu tất cả đều chém nước nhìn xem giống bóng ra một dạng lăn xuống đầy đất đầu người nữ nhân kia trên mặt lộ ra đờ đ ẫ n thân sắc tiếp đó rất nhanh không lưng vịn tường nói ra cẩn thận một chút ngươi hô lớn tiếng như vậy rất dễ dàng dẫn tới càng cường đại hơn quái vật hứa phong liếc mắt nhìn nữ nhân kia hảo tâm nhắc nhở một câu tiếp tục đi về phía trước đi chờ chờ ta một chút, chờ ta một chút ta có thể không thể cùng ngươi cùng một chỗ ngươi có thể không thể bảo vệ dưới ta, ta. ta thật sự rất sợ ô ô nữ nhân kia nhìn xem hứa phong đi xa vội vàng trà sắt mép một cái hướng hứa phong chạy tới nhìn xem nàng tràn đầy nước mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắp tinh xào khuôn mặt hứa phong do dự nhưng rất nhanh hắn quyết tâm tàn nhẫn có lỗi với ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm không có cách nào bảo hộ ngươi ta đề nghị ngươi bây giờ trước đi tìm một cái thuận tay vũ khí tiếp đó chính mình bảo vệ mình hứa phong lạnh lùng nói a là là ngươi nữ nhân tựa hồ nhận ra liều hứa phong theo dõi hắn gương mặt lớn tiếng nói ngươi ngươi là cái kia tại toa xe ngủ nam s i n sáu hứa phong ngầm đầu nhìn lại lại là hắn vừa trùng sinh trở về ở tàu điện ngầm bên trong đánh thức hắn nữ sinh kia vương dĩnh lúc này nội tâm tràn đầy thống khổ và sợ hãi thế giới này ngắn ngủi mấy giờ trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi cùng nàng trong ấn tượng thế giới hoàn toàn khác nhau vương dĩnh vẫn cảm thấy chính mình sống rất khổ cực tại g ầ n b i ể n dạng này một đại thành thị bên trong đánh cái này một phần lúc nào cũng có thể bị thay thế công tác nhận lấy một phần vừa mới sống tạm ít ỏi tiền lương lúc làm việc còn có thể bước lên bị chủ quản chiếm tiện nghi phong hiểm nàng vẫn cảm thấy chính mình quả thực là sống ở trong địa ngục đầm dạng nhưng hôm nay vương dĩnh ý nghĩ này tại ngắn ngủi mấy giờ ở giữa liền bị thay đổi đột nhiên n ô ra đại lượng côn trùng người sống bị sống sờ sờ ăn hết còn có cái này không giải thích được quái vật thế giới này rốt cuộc là thế nào thượng đế phật tổ quan âm bồ tát ta sai rồi ta thật sự sai rồi ta cuộc sống trước kia liền rất tốt tha thứ ta trước kia lại nhảy à vậy cũng là không thông qua đại não lời nói ngu xuẩn ta sẽ không bao giờ lại hoán trách để cho ta trở lại cuộc sống trước kia à ô ô, ta thật rất đáng sợ vương dinh thận trọng đi ở vắng vẻ trong hèm nhỏ nàng rất muốn trở lại thuê phòng nhưng dọc theo đường đi quá nhiều quái vật cùng côn trùng để cho nàng từ bỏ ý nghĩ này nàng chỉ có thể mù quáng đi ở vắng vẻ trong hẻm nhỏ tận lực tránh gây nên những quái vật kia chú ý của nhưng kết quả vẫn là bị mấy cái vừa bị ký sinh trùng nhân phát rác một đường đuổi đi theo chín c h ư n chín thương lai đại nhân vật là ngươi hứa phong nhìn chằm chằm vô dĩnh kinh ngạc nói trước mắt cô gái này mặt mũi tràn đầy vết bẩn tựa hồ đã từng ngã vào trong đống rác trên thân mặc dù mặc một thân mốt trang phục nghề nghiệp nhưng đã bị mở ra rất nhiều lỗ hổng nhìn cùng đồ ăn mày không kém là bao nhiêu lại là cô gái này lúc đó nếu như không phải là bị nàng đánh thức e rằng hứa phong liền muốn tại trong xe tiếp tục ngủ say một đoạn thời gian. cuối cùng dẫn đến hắn không có thời gian đi khách sạn mân ư phòng vượt qua cái kia nguy hiểm nhất hơn nửa giờ thậm chí hứa phong có thể trong giấc mộng liền bị những quái vật kia giết chết nhìn trước mắt nữ hải hứa phong có chút do dự tại tận thế vừa mới bắt đầu liền để một cái như vậy tay chói gà không chặt nữ nhân đi theo rất có thể nhường hai người đều xa vào đến trong nguy hiểm nhưng mà nữ nhân trước mắt này lại từng trợ giúp chính mình không thể không cứu nữ nhân này đến giúp qua chính mình thiếu nợ nàng một phần ân tình hứa phong nghĩ, nghĩ đối với nữ hải nói tốt t ngươi có thể đi theo ta dọc theo đường đi ta cũng có thể bảo hộ ngươi nhưng ta tối đa chỉ có thể bảo hộ ngươi một đoạn thời gian tận thế đã đến gần bây giờ ai cũng không dựa vào được chỉ có thể tự dựa vào chính mình hiểu chưa hảo hảo tạ cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi ngươi thật là một cái người tốt vương dĩnh nghe được hứa phong nguyện ý bảo vệ mình dù chỉ là một quang thời gian rất ngắn vương dĩnh cũng cảm thấy rất thỏa mãn thần kinh của nàng đã lo lắng hai hùng kéo căng đến rồi cực hạn nàng sợ một hồi sẽ qua nàng một người liền sẽ đến mất đúng thiên phú của ngươi là cái gì hứa phong ở phía trước cẩn thận từng ly từng tí bốn phía quan sát vừa đi một bên thuận miệng v ấ n đạo thiên thiên phú chính là cái kiêm mà cầu ý chí tùy tiện cho ta rút ra thiên phú vương dĩnh dần dần bình phục tâm tình hoảng loạn nhỏ giọng nói hảo giống như là một vũ em thiên phú ss giờ cấp thần thánh trị liệu chi thần thể hứa phong suýt chút nữa một cái lào đảo té lăn trên đất đây là cái tình huống gì đi ra ngoài nhặt được một cái ss giờ sao hứa phong nhỏ giọng thì thầm có chút không thể tin được ngươi ngươi tên là gì hứa phong quay đầu vân đạo vương vương dĩnh vương dĩnh có chút sợ né tránh hứa phong ánh mắt nói vậy mà thật là nàng vương dĩnh cái tên này hứa phong như sấm bên hai ở kiếp trước vương dĩnh còn có một cái khác ngoại hiệu gọi là tử thần địch nàng trị liệu năng lực có thể làm cho tử thần đều trúng bước trở thành tử thần địch nhân để cho người hâm mộ là vương dĩnh nắm giữ phục học thuật có thể phục sinh tử vong không cao hơn một giờ sinh vật dạng n à y một cái thần kỹ nhường tất cả đại công hội nhân đều đối nàng kính như khách quý dạng n à y một cái ss g cấp tồn tại là kiếp trước hứa phong nhất thiết phải ngưỡng vọng tồn tại thậm chí ngay cả cho vương dĩnh sách dạy cũng không xứng về sau ngươi liền theo ta ta sẽ bảo vệ ngươi hứa phong xoay người bảo trọng đối với vương dĩnh nói vương dĩnh nhịn không được ở trong lòng l ư ớ c mắt nhưng trên mặt lại không có hiện lộ ra túi đầu nói hảo t ố t cảm ơn ngươi à đ ú n g cá nhân của ngươi thuộc tính giới diện cho ta xem một chút ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua ss g cấp thiên phú đâu hứa phong nói vương dĩnh do dự một chút liền cùng hưởng nàng thuộc tính giới diện cá nhân thuộc tính nhân vật tên vương dĩnh giới tính nữ n h â n linh hai mươi hai thực lực nhất tinh tiềm lực ss g cấp nghề nghiệp địa cầu cử tri điểm sinh mệnh ba trăm năm mươi năng lượng giá trị một trăm năm mươi sức mạnh dễ n h a n nhẹn dễ thể chất ép tinh thần ép cảm giác dễ thiên phú thần thánh trị liệu c h i thần thể ss g cấp thiên phu chứng minh một tinh thần thể chất thuộc tính tăng thêm 2 a i sử dụng trị liệu kỹ năng lúc hiệu quả trị liệu đề thăng 153. t h u được kỹ năng trở về mộng kỹ năng chứng minh đối với mục tiêu tạo thành tinh thần thuộc tính 80% tổn thương có 50% sát xuất là chính mình khôi phục mức thương tổn 40% sinh mệnh có thể thăng cấp kỹ năng một trở về mộng đẳng cấp một cấp độ thuần t h ụ không một nghìn tiêu hao năm điểm năng lượng thời gian ngâm sướng ba giây kỹ năng chứng minh đối với mục tiêu tạo thành tinh thần thuộc tính 80% t ổ n thương có 50% s á t x suất là chính mình khôi phục mức thương tổn 40% sinh mệnh thật cưỡng hãn thiên phú sáu hứa phong chắt lưới nói ngươi không phải có một kỹ năng sao như thế nào không cần hứa phong nghi ngờ hỏi ta ta sợ ô ô nói vương dĩnh lại khóc đứng lên hứa phong có chút im lặng đúng mà cầu ý chí không phải còn có một cái quà tặng sao cho ngươi cái gì hứa phong hỏi tiếp ô ô cho cho ta một cái giả lập ba lô sáu vương dĩnh có chút nức nở ngươi ngươi làm mà cầu ý chí con gái rồi ta hứa phong dùng sức gãi đầu một cái suy nghĩ một chút mình một ngàn vận mệnh điểm số hắn liền tỏ rõ vẻ ước ao ghét thị giả lập ba lô a đây chính là giả lập ba lô đây chính là so trong truyền thuyết chữ vật giới chỉ còn muốn lợi hại hơn dù là nhỏ nhất giả lập ba lô cũng cần ít nhất năm chục ngàn vận mệnh điểm số a thật là không có co so sánh liền không có tổn thương a tốt a nếu như lại xuất hiện q u á i vật ngươi nhớ kỹ sử dụng ngươi kỹ năng kia cùng ta cùng một chỗ đánh biết không nếu như ngươi vẫn là không dám ra tay cũng đừng trách ta đem ngươi một người bỏ ở nơi này hứa phong hù do đạo biết đã biết ngươi, ngươi đừng bỏ lại ta vương dĩnh nhỏ giọng nói trà sắt một chút nước mắt dường như đang cố nén không cần tiếp tục khóc xuống ân không có chuyện gì ngươi yên tâm chỉ cần ngươi nghe lời của ta ta tuyệt đối sẽ thật tốt bảo vệ ngươi ngươi nói không hứa phong vẫn đạo còn còn tốt không phải rất đói hơn nữa ta trong bọc còn có một số sô cô la vương dĩnh nói hứa phong liếc mắt nhìn vương dĩnh xinh xắn ba lô phía trên tựa hồ có một lờ vợ chữ khó trách coi như bị quái vật đuổi theo đều không n ỡ ném đi một mực đặt ở bên cạnh tốt t ta, ta thật là có một kiện vô cùng nóng này việc cần hoàn thành cho nên bây giờ không có cách nào nghỉ ngơi ngươi theo s á t ta nếu như n ó i liền ăn chút xô cô là điều điếm chờ chúng ta đem chuyện kia xong xuôi liền có thể nghỉ ngơi thật tốt hứa phong nói vương dính gật gật đầu không khéo cùng tại hứa phong sau lưng hứa phong mở bản đồ lần nữa xác nhận một chút cái kia lưu l ã m thương nhân còn tại đối với vương dính nói chúng ta phải tăng tốc điểm tốc độ thuận tiện trên đường đem ngươi nhiệm vụ thứ nhất làm vương dính chính là cái kia kỹ năng uy lực rất lớn chỉ cần hai cái liền có thể xử lý một cái bờ lách bể ỉn những cái kia bờ lách bể ỉn thậm chí còn không kịp cẩn thân liền bị xử lý nhường bảo vệ ở một bên hứa phong có chút nhà không tệ chính là như vậy chỉ là về sau ngươi muốn học lấy dùng tinh thần trước tiên mục tiêu phong tỏa không thể chỉ bằng vào con mắt ngắm trộm chuẩn hứa phong nhất vừa đi một bên chỉ điểm vững lĩnh mặc dù kiếp trước hắn cũng là một cái vật lý công kích trước nghiệp giả nhưng không trở ngại hắn biết một chút pháp thuật người công kích tiểu k h i ế u môn dù sao đây đều là lấy hậu nhân chỗ biết rõ đồ v ậ n dọc theo đường đi hai người sát sát ngừng ngừng t hao tốn gần tới hơn một giờ mới đi đến được cái kia lưu lãng thương nhân chỗ ở đầu ngó nhìn xuống địa đồ cái kia lập lòe màu vàng điểm sáng nhỏ c ò tại hứa phong cuối cùng đem tâm để xuống nếu như tiêu phí nhiều thời gian như vậy đi đến ở đây hứa phong tiến lên nói mặc dù trong lòng đối với mấy cái này hứa thích phát dun tranh tài lưu lãng thương nhân có chút trơ trẽn nhưng hứa phong lại không có biểu lộ ra ha ha tận thế dây rủa đám người hoan nghênh đến của các người không biết có gì có thể ra sức chỗ nhìn thấy hứa phong cùng vương dĩnh đi tới cái kia lưu lãng thương nhân nhãn tỉnh sáng lên ngẩng đầu thoáng có chút hưng phần nói a c r ù n g t h ù n g nhân vương dĩnh nhìn lưu lãng thương nhân một mắt kinh ngạc kêu to lên trước mắt cái này kỳ quái ăn mặc người lại là cùng những cái kia bị t r ù n g tộc sống nhờ nhân loại giống nhau như lúc chỉ bất quá cái này t r ù n g nhân trong đầu lâu ương n ạ m một k h ỏ a lập lòe màu đỏ lưu quang hình thòi thủy tinh vị nữ sĩ này xin đừng nên đem ta cùng những cái kia ưa thích xâm lược t r ù n g tộc nói nhập là một những cái kia ưa thích xâm lược chính là hư không t r ù n g tộc mà ta là cao quý sợ linh t r ù n g tộc cái kia lưu lãng thương nhân khẽ nhữ mày nhìn chằm chằm vương dĩnh nghiêm túc giải thích đạo nhưng vương dĩnh vẫn là bị hù liên tiếp lui về phía sau trốn ở l i u hứa phong sau l đối với cái này chút sinh vật ngoài hành tinh bất kể là bây giờ đang tại xâm lấn địa cầu hư không t r ủ n g tộc vẫn là những thứ này nhìn như trung lập trên thực tế lại lớn phát r u n t r á n h tài tử vong tài sợ linh t r ủ n g tộc hứa phong cũng không có bất luận cái gì hào cảm chỉ bất quá hiện tại hứa phong cần từ nơi này lưu lãng thương nhân trong tay thu được vũ khí trang bị cùng với đơn giản một chút nhiệm vụ bởi vậy hứa phong dùng ánh mắt báo cho biết vương dĩnh không cần mở miệng nói chuyện quay người đối lưu lãng thương nhân khẽ không người đạo xin lỗi xin tha thứ tộc nhân ta vô tri dù sao chỉ từ tướng mạo chính xác rất khó phân biệt hai người các ngươi chủng tộc t ố t là ta có thể tha thứ vị này xinh đẹp nữ sĩ vô tri dù sao xinh đẹp nữ sĩ có rất nhiều đ ặ c quyền như vậy ta hỏi lần nữa xin hỏi hai vị ta có cái gì có thể đến giúp các ngươi lưu lãng thương nhân nhìn rất dễ nói chuyện rất mau đem chủ đề thay đổi vị trí không biết hiện tại vận mệnh điểm số cùng vũ trụ kim tiền hối đoái tỷ suất là bao nhiêu hứa phong đột nhiên hỏi một cái vấn đề kỳ quái à thật là làm cho ta giật n ả cả mình phải biết dạng này một cái chỉ có một cấp tinh cầu chỉ là vừa mới bị xâm lấn như ngươi vậy thổ dân liền đã đã biết vũ trụ kim tiền tin tức đây là đang quá làm cho người ta kinh ngạc lưu lãng thương nhân trên mặt lộ ra thần sắc tán thưởng mà nghe được lưu lãng thương nhân gọi mình là thổ dân thời điểm vương d ĩ n h trên mặt đã lộ ra rõ ràng không thích thần sắc nhưng hứa phong trên mặt lại không có biến hóa gì tại những này có thể tiến hành du lịch trong vũ trụ chủng tộc xem ra trên địa cầu sinh vật cũng chỉ có thể dùng thổ dân để gọi điều này cũng không có gì làm nhục thành phần mà là sự thật để cho ta tới nhìn một chút ân bây giờ vận mệnh điểm số cùng vũ trụ kim tiền hối đoái tỷ suất là ba trăm so một lưu lãng thương nhân lấy ra một bạt thai lớn nhỏ giống điện thoại di động đồ chơi ấn mấy lần nói ba trăm so một sao đó chính là nói ba trăm điểm vận mệnh điểm số mới có thể hối đoái một điểm vũ trụ kim tệ thật đúng là giá rẻ à? hứa phong thấp giọng nói địa cầu thực lực bây giờ có yếu nó phát hành tiền tệ tự nhiên giá trị có hạn tiếp qua mấy năm đợi đến nhân loại thực lực trở nên càng thêm cường đại địa cầu sức mạnh cũng càng đủ lúc vận mệnh điểm số giá trị liền sẽ cao hơn một chút hứa phong nhớ kỹ tiếp trước vận mệnh điểm số hối đoái vũ trụ kim tiền tỷ suất cao nhất lúc đạt đến qua một trăm tám mươi so một sáu người xem một chút những vật này có thể hối đoái bao nhiêu vũ trụ kim tệ hứa phong móc ra cái kia nhất tinh miêu răng nhanh cùng chân phải trước đưa tới vấn đạo à, là một cái vừa mới tiến hóa nhất tinh sinh vật cơ thể tài liệu để cho ta nhìn một chút ân đúng là dạng này hai cái răng nanh một cái chân trước sáu lưu lãng thương nhân tiếp nhận đi cẩn thận tra xét một phen ngẩng đầu nói cái này ba loại vật phẩm ta có thể cho ngài một cái vũ trụ k i m tệ hứa phong nhớ lại một chút cái này ba cái vật phẩm dù cho bán ra cho vận mệnh cửa hàng cũng giá trị nhiều nhất hai ba trăm vận mệnh điểm số cùng lưu lãng thương nhân cho ra giá cả không sai bịt lắm húng chi vũ trụ k i m tệ muốn so vận mệnh điểm số có giá trị nhiều、Thứ、ta bọn chúng là của ngươi hứa phong gật gật đầu đón nhận khoản giao dịch này lấy được đây là ngài vũ trụ kim tệ lưu lãng thương nhân từ trong ngực lấy ra một mai kim tệ đưa cho liều hứa phong vũ trụ kim tệ nhìn không lớn chỉ có to bằng móng tay kim tệ bên trên lạc ấn lấy phức tạp ma pháp đường vân thỉnh thoảng sẽ có một đạo như t h i ể m điện quan mang theo những ma pháp này đường v â n t ạ i kim tệ bên trên nhảy vọt nhìn chằm chằm cái này kim tệ hơi lâu một chút sẽ có hơi hơi cảm giác mê man đúng ta chỗ này còn có một mai một sao trùng tinh ngươi xem giá cả bao n h i ê u kim tệ hứa phong từ trong ngực móc ra viên k i ê màu trắng nhất tinh trùng tinh nhưng lại cũng không có đưa tới、Acat. ta liền nói ngươi làm sao có thể nắm giữ nhất tinh sinh vật cơ thể tài liệu lại không có nó trùng tinh không có khả năng vừa vặn tại ven đường nhặt được một bộ nhất tinh sinh vật thi thể a quả nhiên sáu lưu lãng thương nhân trên mặt mang tràn trề nụ cười nói trùng tinh có giá trị không nhỏ cho dù là cấp thấp nhất nhất tinh trùng tinh cũng có thể giá trị ba cái vũ trụ k í m tệ vị khách nhân này ngươi dự định ra tay cái này trùng tinh sao không được cái này trùng tinh ta còn có khác tác dụng ngươi nơi này có cái gì thích hợp ta vũ khí sao tốt nhất là kiếm loại hứa phong đem trùng tinh thu hồi trong lực vấn đạo nhìn thấy hứa phong cũng không tính ra tay trùng tinh lưu lãng thương nhân hơi có chút thất vọng nghe được hứa phong muốn mua hàng hóa thời điểm lưu lãng thương nhân lại trở nên hưng phấn lên đương nhiên là có ta chỗ này h ư u vũ trụ bên trong đủ nhất nhiều nhất vũ khí cùng trang bị chỉ cần ngươi biết không có ta ở đây không có chỉ bất quá khách nhân ngươi bây giờ chỉ có một cái vũ trụ kim tệ e rằng rất khó mua được vừa lòng đẹp ý vũ khí đã như vậy xem ra ta là không có cách nào tại ngươi ở đây tiếp tục giao dịch hứa phong có chút tiếp nối nói làm bộ quay người rời đi vương dĩnh cũng không biết hứa phong dự định nhìn thấy hắn chuẩn bị rời đi dạ mã mau chóng cùng hắn bước chân cái này lưu lãng thương nhân mặc dù nói là cùng những cái k i a ăn thịt người côn trùng không phải một chủng tộc nhưng từ bề ngoài nhìn thật sự là quá giống vương dĩnh rất sợ sau một k h ắ c cái này trùng nhân liền sẽ nhào lên t ă n nàng vị khách nhân này xin đợi một chút ta chỗ này có một nhiệm vụ vô cùng thích hợp ngươi thực lực trước mắt nếu như ngươi có thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này như vậy ta đem từ hàng hóa của ta bên trong chọn lựa một kiện hát thiết cấp trường kiếm xem như nhiệm vụ ban thưởng lưu lãng thương nhân gặp hứa phong chuẩn bị quay người rời đi vội vàng gọi lại hắn hứa phong khỏe miệ không tự chủ được thoát ra một nụ cười lưu l ã n g thương nhân nơi này có rất nhiều mà cầu ý chí không có bảo vật quý giá chỉ tiếc mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ không phải bây giờ hứa phong có thể mua nhưng tiếp trước rất nhiều người hy vọng gặp phải lưu l ã n g thương nhân cũng không phải vì cùng hắn làm giao dịch mà là vì từ hắn ở đây thu được nhiệm vụ những nhiệm vụ này có thể mo hơn để thăng cá nhân thực lực thậm chí có thể thu được một chút trên địa cầu không có bảo vật quý giá 11 chương thứ 11 nhiệm vụ à, phải không, không biết là dạng gì nhiệm vụ, mà nhiệm vụ ban thưởng, như thế nào một thanh hát thiết dạng ban nào gì biết một mà vụ vụ, vụ A, là lưu lãng thương nhân mặc dù là trung lập chủng tộc nhưng lại cũng không phải là thuộc về phòng thủ tự thiện lương trận d o a n h bọn hắn tất cả đều là một đám truy đuổi lợi ích vàng ái cùng bọn hắn giao dịch muốn đánh lên mười hai phần tinh thần bằng không kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ làm cho người muốn khóc vô lệ đương nhiên giống như ngươi vậy bác học giả nhất định biết hư không chủng tộc bên trong có một loại gọi là lục độc chúng ra hỏa bọn chúng thực lực tối đa cũng chỉ có nhất tinh cùng ngươi không sai bị lắm chắc hẳn ngươi hoàn toàn có thể xử lý bọn chúng ta cần bọn chúng độc trong người túi năm hai túi độc ngươi có thể tại ta chỗ này hối đ á y một cái vũ trụ kim tệ mười cái túi độc như、vậy. Ta lục i ngươi một thanh vừa mới đúc tốt, hắc thiết cấp trưởng kiếm, nhiệm ề n thanh rèn nút trưởng như nào, có cho hắc cấp hắc hắc, thể một tốt, thế vừa v này, ngươi tiếp nhận sao? Lưu lãng thương nhân ánh mắt lóe lên nói. Lưu tiếp mắt sao? lóe l ụ độc trùng ha ha ngươi nói là loại kia nắm giữ công kích từ xa năng lực có thể tại mười em ở bên ngoài tiêu sản độc, độc chỉ cần dính vào một dọn liền lập tức bị mất mạng lục độc trùng sao ta thả bị cùng một cái hai sao bờ lách bể ỉn đi liều mạng cũng sẽ không đi giết cái gì lục độc trùng h ứ a phong cười lạnh nói a ngươi ngươi vậy mà thật sự biết sáu lưu lãng thương nhân cực kỳ hoảng sợ nói không thể nào chẳng lẽ nói ngươi đã từng gặp được lục độc trùng còn theo nó trong tay trốn được tính mệnh sao ta đương nhiên biết loại kia côn trùng chỉ bất quá ta là làm sao mà biết được giống như không cần thiết nói cho ngươi à t ố t nếu như nhiệm vụ của ngươi là cái này lời nói vậy chúng ta thì không cần nói nữa hứa phong làm bộ chuẩn bị quay đầu bước đi lưu lãng thương nhân liền vội vàng đứng lên ngăn lại hứa phong nói t ố t ta t ố t ta chỉ cần ngươi có thể cầm tới cho ta một cái nhất tinh lục độc trùng túi độc như vậy ta sẽ cho ngươi một thanh hát thiết cấp trường kiếm như thế nào rất có lời a một cái chỉ cần một cái lục độc trùng độc là luyện kim dược tề học tài liệu c hơn ỉ có độc độc dịch, có dụng, ra, cùng xúc, tức độc dược. hóa tồn tại túi trúng thể tài một tiếp thành trí như dụng, phun không như ngay mạng mới liệu khi ra, bị khí h xem lập sử sẽ vậy nữa quan trọng nhất là lục độc trùng túi độc r a là chế tác thuốc giải độc tài liệu bởi vậy vẫn luôn vô cùng quý hiếm tốt à trước hết để cho ta xem một chút nhân vật b a n thường phải biết coi như đồng dạng là hát thiết cấp trường kiếm cũng có bất đồng rất lớn hứa phong nhìn chằm chằm lưu lãng thương nhân từ tôi nói đáng chết ngươi đơn giản so đáng giận hư không trùng tộc càng khiến người ta chán ép đơn giản quá k h c bạc chẳng lẽ ta sẽ lừa ngươi sao lưu lãng thương nhân mặt mũi tràn đầy tức giận thấp dọ n g quát tựa hồ i hứa phong hành vi làm n ụ c hắn tôn nghiêm tốt tốt ta chỉ là nhìn một chút cũng sẽ không lấy đi nhanh lên để cho ta liếc mắt nhìn nếu như ban thưởng không có vấn đề ta liền sẽ tiếp nhận ngươi nhiệm vụ này phải biết lục độc trùng túi độc giai đoạn hiện tại cũng không phải là người bình thường có thể có được hứa phong không nhúc ních chút nào tùy ý khoát khoát tay từ tôi nói tốt ta đáng chết đây chính là nhiệm vụ của ngươi ban thưởng xem thật kỹ a ta thể trừ phi ngươi cho ta cầm lại một cái hoàn chỉnh nhất tinh lục độc trùng túi độc bằng không ngươi vĩnh cũng sẽ không nắm giữ dạng này một thanh trường kiếm Lưu lãng tên h nhân hù không hư phong, chút ư ơ n n g gặp mặt lập dọa liều tức trí, trở có được sắc có chút cạnh cái thanh hiện trầm, tiện tay từ bên cạnh một cái bao bên trong, lấy ra một âm ngăm kiếm, tính, ra ra bên bên đen bao lấy sắp á n bóng trường đồng trường tính, g bày thời thuộc ra kiếm, kiếm liều đem cho hư bén chiến sĩ chi kiếm loại hình một tay kiếm phẩm cấp hth i ế t trăm bốn hai một thuộc tính sức mạnh ba nhanh nhẹn hai trang bị điều kiện nhất tinh ghi chú đây là đang rèn đúc nhà máy xuất phẩm chế tạo trang bị bên trong ngẫu nhiên xuất hiện một kiện tinh phẩm thợ rèn phó đem cái này tinh phẩm trường kiếm vụ trộm giấu đi nhưng cuối cùng vẫn bị rèn đúc giám sát phát hiện cuối cùng thanh trường kiếm này rơi vào rèn đúc giám công trong tay bán ra giá cả b à vũ chù kim tệ cũng tạm được a vậy ngươi nhiệm vụ ta liền đón nhận hứa phong mỉm cười hài lòng gật gật đầu trôi này một tay kiếm so với trong tay hắn chạm cốt đao tới nói nhất định chính là thần khí vậy tồn tại chỉ b ấ t quá muốn trôi này một tay kiếm lại cần giết chết nắm giữ công kích từ xa năng lực lục độc trùng đại giới cũng không ít vậy ngươi liền mau đi tìm chỉ lục độc trùng tiếp đó xử lý nó hái độc của nó túi để đổi a nhớ kỹ thời gian của ta không nhiều lắm ngươi tối đa chỉ có mười hai giờ để hoàn thành nhiệm vụ này qua đêm nay đợi đến ngày mai lúc trời sáng ta liền sẽ ly khai nơi này lưu lãng thương nhân túi đầu xuống tiếp tục chỉnh lý trong tay b à khỏa đi thôi hứa phong hướng vương dĩnh tùng phía dưới bà vai nói vương dĩnh sùng bái nhìn xem hứa phong ngươi ngươi thật lợi hại vậy mà không sợ cái k i a chủ nhân ta cảm giác cái k i a chủ nhân so vừa rồi chúng ta giết những cái kia đều phải lợi hại nhiều vương dĩnh trong ánh mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ nói đó là đương nhiên ngươi thấy trên trán hắn trùng tinh sao màu đỏ đúng không vậy đại biểu hắn đã có ba sao thực lực màu trắng nhất tinh màu đen nhị tinh màu đỏ tam tinh hà cam hà ngươi, ngươi đó là về sau liền theo ta đi ta sẽ thật tốt bảo vệ ngươi bất quá ngươi cũng phải nghe lời mới đi về sau ta sẽ thành lập một cái chế lợi độ ngươi đến lúc đó thêm đi vào ta mang ngươi cùng một chỗ sắt chủng tử hảo hảo ta nhất định nghe lời ngươi cũng sẽ gia nhập vào ngươi chế độ cùng ngươi cùng một chỗ sắt t r ù n g tử chỉ là những côn trùng kia quá tàn bạo ngươi muốn bảo vệ hảo ta sáu i sáu hứa phong nhất vừa đi một bên mở bản đồ tiếp đó chỉ vào một chỗ nói chúng ta đi trước nhà kia tiệm thuốc ta đi phối chút thuốc bằng không liền hai ta muốn giết chết lục đ ộ c trùng thật là có điểm nguy hiểm dọc theo đường đi hứa phong đem một chút thường thức tính chất đồ vật để ề dạng cho vương d ĩ n h nghe nguyên bản vương d ĩ n h cảm thấy hứa phong có chút lạnh huyết trước đây cũng chỉ là nghe nói thiên phú của mình hảo cho nên mới sẽ bảo vệ mình nhưng bây giờ cùng nhau đi tới vương d ĩ n h có thể cảm giác được hứa phong là thật tâm đang trợ giúp nàng trong lòng cũng không khỏi có chút xúc động chỉ cần ngươi không vứt bỏ ta, ta cũng nhất định sẽ cố gắng trở thành một tên hợp cách đội hữu vươn g d ĩ n h dưới đáy lòng âm thầm hạ quyết định đạo cái kia khắc nghiệt ra hỏa nhất định là muốn tăng cấp luyện kim dược thể học bằng không thì sẽ không cần loại độc này túi hh hắn cho là lục độc trùng thật không tốt đối phó nhưng tức là đại gia ta đã sớm biết như thế nào đối phó những thứ này khó giết cô n trùng cái thanh kia hát thiết cấp trường kiếm xem như tự nhiên kiếm được ha ha ha hứa phong tâm trung đắc ý nhịn không được cười lên ha hả a chương thứ o phong ngoài nộ nhân nắm diện hành tinh trùng cố hứa giữ sát t đồng thời tìm ra đối ứng phương sách loại này cấp thấp côn trùng ở kiếp trước cũng liền đối với còn chưa đột phá một sao người bình thường có chút uy hiếp đối với giống hứa phong dạng này lao thợ săn liệp thủ tới nói giết chết bọn chúng đơn giản quá dễ dàng ngươi ngươi còn có thể phối dược vương dĩnh ngạc như nói ngươi rốt cuộc là làm cái gì như thế nào cái gì cũng biết làm cái gì nghề nghiệp s á t chúng chết ha ha hứa phong cười lớn nói đùa rất nhanh hai người tới gần nhất đại dược cửa hàng a bên trong giống như có người hứa phong mới vừa bất tiến lấy liền cảnh giác điều tra được tiệm thuốc bên trong tựa hồ ẩn nút mấy nhân loại này hứa phong đem trong tay c h ạ m cốt đao hướng phía trước bãi xuống la lớn là ai đi ra không còn ra ta sẽ không k h á c h k h í lập tức tiệm thuốc phía sau q u ỏ e chuyển đến một hồi hốt hoảng vận g động đừng đừng tê ơ n g ư ơ i muốn chết sao muốn chết chính mình ra ngoài chết bị hại chúng ta nếu là đem côn trùng đưa tới chúng ta cùng ngươi không xong phía sau q u ỏ e một cái người kia thấp d ọ g quát âm thanh run nhẹ nhẹ tựa hồ bộ dáng rất sợ hãi a nghe thanh âm rất quen thuộc a n g ư ơ i là sáu hứa phong đột nhiên sắc mặt trở nên dữ tợn vương trí bằng a hứa hứa phong người tan việc vương trí bằng từ sau quậy ngẩng đầu nhìn một mắt nhìn thấy tay cầm một thanh trạm cốt đao đích hứa phong rõ ràng trở nên vui sướng ha ha hứa phong ngươi như thế nào chạy trốn tới tới nơi này vương trí bằng từ phía sau quậy đi ra thận trọng nhìn một phía đi lên phía trước trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng ha ha mới ra tàu điện ngầm liền gặp phải việc này ta là bị côn trùng chạy tới ngươi đây làm sao chạy đến tới nơi này hứa phong trên mặt m a n g cười nhưng ánh mắt lại lấp lóe cũng một kia không rõ thân sắc trước đây nếu như không phải vương trí bằng đem hắn một ngàn vận mệnh điểm số lừa gạt đi thứa phong cũng sẽ không bị buộc tay không tất sắt đi g i ế t bờ lách bệ ỉn thực lực tốc độ tăng lên từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào phần lớn người đằng sau phải biết những người khác đều có đất cầu ý chí cho phần thứ nhất quà tặng lễ vật nhưng mà bị lừa đi cái kia một ngàn vận mệnh điểm số sau đó thứa phong thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng muốn nói hoán niệm vô luận là về sau bị người coi như phá hôi bị cướp đoạt bảo vật bị yêu cầu đoạt hậu bị đổi rết bị mai phục tất cả những thứ này sinh ra hoán niệm cũng không có vương trí bằng lừa hoán niệm của hắn đại phải biết đây chính là bắt đầu liền bị lừa vô luận về sau hứa phong gặp phải khó khăn gì hắn đầu tiên nghĩ tới chính là nếu như trước đây vương trí bằng không có đem hắn một ngàn này vận mệnh điểm số l ừ a gạt đi nếu như chính mình mua lấy một cái h ắ t thiết cấp vũ khí cùng một kiện h ắ t thiết cấp đồ phòng ngự như vậy ta bây giờ chắc chắn sáu một lần hai lần ba lần mỗi một lần hứa phong đều không tự chủ được sẽ nghĩ như vậy ngẫm lại xem mười năm sáu ở đây gặp phải vương trí bằng hứa phong tâm tình hết sức phức tạp phải biết vương trí bằng xem như hứa phong ở nơi này thành phố bằng hữu hơn nữa còn là hàng xóm đều nói bà còn xa không bằng láng giềng kết quả vẹn vẹn vì một ngãng vương trí bằng ngươi làm sao sẽ ở chỗ này hứa phong ngữ khí có chút lãnh đạo nguyên bản trong trí nhớ vương trí bằng là cùng hắn cùng một chỗ núp ở một gian nhà hàng nhỏ này đừng nói nữa ta đi ra ăn cơm c h i ề u kết quả là gặp phải việc này bị ngăn ở phòng ăn sau đó tới một cái song lớn côn trùng còn có những cái kia bị côn trùng t ắ n phía sau thi thể cũng dậy rồi tất cả mọi người chạy ta cũng là bị côn trùng đuổi tới ở đây vừa trốn vào tới sáu vương trí bằng tựa hồ không có nghe được hứa phong lạnh lùng ngữ khí vẫn là giống như huynh đệ một dạng cùng hứa phong nói chuyện hứa phong ta cho ngươi biết cái bí mật sáu vương trí bằng liếc mắt nhìn hứa phong sau lưng vương dĩnh nhỏ giọng nói ta vừa mới bắt đầu ăn cơm cái kia phòng ăn tại hắn tầng hầm có một vận mệnh cửa hàng sáu a phải không đó là cái gì hứa phong ánh mắt lóe lên vấn đạo trước đây hắn cùng vương trí bằng cùng một chỗ tại phòng ăn gặp nhau tự nhiên biết phòng ăn phòng ngầm dưới đất vận mệnh cửa hàng chỉ bất quá cái kia phòng ăn cách hứa phong chỗ ở khách sạn q u á xa lại thêm thấy được lưu lạng thương nhân bởi vậy hứa phong cũng không có đi nơi đó ở nơi đó có thể dùng vận mệnh điểm số mua sắm trang bị ta xem tiện nghi nhất một cái h ắ c thiết cấp trang bị cũng chỉ cần hai ba trăm vận mệnh điểm số vương trí bằng liếc mắt nhìn sau lưng quầy hàng thấp giọng nói những người kia trong đó có một trên người có hai vận mệnh điểm số ngươi phối hợp ta đem hắn vận mệnh điểm số l ừ a qua tới đến lúc đó mua trang bị hai ta một người một kiện sáu hai ngàn vận mệnh điểm số giai đoạn hiện tại trên thân có thể có nhiều như vậy vận mệnh điểm số chỉ có thể làm mà cầu ý chí quà tặng lễ vật hứa phong im lặng nhìn xem vương trí bằng một thế này vương trí bằng không có lửa gạt mình đổi thành lửa gạt những người khác hai ngàn nếu như lấy ra bác thiên phú nói không chừng cũng có thể dành đến một cái hảo thiên phú chỉ là không biết vì cái gì người này vậy mà không có lựa chọn lần nữa thiên phú tính toán ta chỉ là tới tiệm thuốc tìm một chút thuốc hứa phong lắc đầu nói một thế này vương trí bằng cũng không có làm cái gì có lỗi với hắn chuyện hắn cũng không tốt trực tiếp đi lên liền kêu đánh kêu giết nhiều nhất chính là không cùng hắn làm bạn về sau cả đời không qua lại với nhau liền tốt nguyên bản một mực suy nghĩ chỉ cần gặp lại hắn trực tiếp một đao đánh chết hắn nhưng bây giờ sáu hứa phong tâm trung bất đắc dĩ thầm nghĩ căn bản không có lý do à chẳng lẽ nói cho hắn biết cả cuộc đời trước ngươi lừa ta cả đời này ta tới báo thù sẽ bị làm bệnh tâm thần a ai ai ta nói với ngươi vương trí bằng nhìn hứa phong không muốn phối hợp hắn lập tức có chút gấp gấp rồi nói đây chính là hai ngàn vận mệnh điểm số chúng ta ít nhất có thể mua một thân trang bị tiền kỳ sẽ thu được lớn như vậy ưu thế đây chính là cái cơ hội vương trí bằng rất thông minh chỉ bất quá hắn có chỉ là tiểu thông minh ở kiếp trước cũng là như thế l ừ a gạt liêu hứa phong sau đó hắn mua một cái thanh đồng cấp vũ khí tiếp đó tự mình một người đi ra ngoài sắt trung tộc về sau cũng bởi vì trong tay hắn thanh đồng cấp vũ khí bị một cái tiểu bang hội cất đi vào làm một tên tiểu đội trưởng về sau nữa hứa phong liền không có tin tức của hắn không cần hứa phong lắc đầu quay người hướng về tiệm thuốc kệ hàng đi đến vương dính theo s á t ở phía sau hắn vương trí bằng nhìn xem hứa phong bóng lưng sắt mặt trở nên có chút âm trầm vốn cho là có thể rất dễ dàng thu được hứa phong người hàng xóm này tín nhiệm kết quả đối phương vậy mà không có thượng sáu vương trí bằng nhãn trâu xoay động lại chạy đến phía sau cày cùng đám người kia bắt đầu nói nhỏ đứng lên thấy không tên kia muốn trộm tiệm thuốc thuốc nơi này chính là chúng ta tới trước những thứ kia đều hẳn là chúng ta không thể cứ như vậy tiện nghi hắn sáu m sáu m ư ơ i ba chương thứ m ộ ư ơ i ba huyết kế thảo hứa phong đi đến kệ hàng bắt đầu chọn chọn lựa lựa rất nhanh hắn chọn lấy sáu bảy loại rất thường gặp thuốc lắp ráp năm sáu cái túi nhựa tiếp đó đưa cho vương dĩnh c ấ t kỹ muốn phối tốt đối phó lục độc trung thuốc còn cần một loại thực vật ở đây không có chúng ta ra ngoài đi l o a n quanh hứa phong đem túi nhựa đưa cho vương dĩnh nhiều như vậy à. vương dĩnh tiếp nhận nặng chịu túi nhựa thu vào mình giả lập trong hành trang lấy thêm một chút những thứ này có thể hợp với mười mấy phân dược tệ lục độc t r ù n g túi độc thế nhưng là luyện kim dược tề học tốt đồ vật giá trị giá tiền rất lớn hứa phong nói ai ai ta nói ngươi người này như thế nào tùy tiện vào tới bắt đồ vật ngươi làm u ố n cướp bọc a một cái nhìn bờ môi thoáng có chút mỏng nữ nhân từ phía sau quay đứng lên chỉ vào hứa phong lớn tiếng reo lên đúng vậy à đúng vậy à ở đây chúng ta tới trước những thứ kia cũng là chúng ta không cho phép ngươi lấy đi tiểu h o a tử ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đồ xuống à ngươi đây chính là án cướp là phạm tội sáu vương trí bằng đứng ở đó đoàn người đằng sau ánh mắt lõe lên từ đám người phía sau nhìn chằm chằm hứa phong hứa phong những thuốc kia cho ngươi cũng được bất quá ngươi muốn cầm đồ vật để đổi vương trí bằng đột nhiên lớn tiếng nói đối với đối với đem đồ vật tới đổi chính là không thể không công cho ngươi ngươi muốn cầm đồ vật đ ổ i những thuốc kia như thế nào cũng muốn giá trị bảy tám trăm a ngươi muốn cầm giá trị tương đương đồ vật để đổi còn lại mấy người nao nhao sửa lời nói hứa phong lắc đầu không nghĩ tới vương trí bằng g i a hỏa này khẩu tài tốt như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền đem mấy người này thuyết phục n ả y ra muốn ngăn chính mình bằng hữu của ngươi vương dính tại sau lưng hướng về vương trí bằng điệu kiếm môi thấp giọng hỏi ha, ha. Đúng k hứa ô n g h phong cười khổ nói ha ha hứa phong người nữ kia vừa rồi đem nhiều như vậy thuốc để ở chỗ nào ngươi liền đem cái k i a t ổ n chữ vật phẩm đồ vật cho chúng ta là được rồi dùng nó và ta nhóm đ ổ i vương trí bằng lớn tiếng nói đừng nói vương trí bằng vẫn có chút ánh mắt đâu vương d ĩ n h giả lập ba lô bây giờ tới nói là hứa phong bọn hắn thứ đáng tiếc nhất chỉ bất quá vật này cũng không có biện pháp giao dịch hứa phong trên mặt mang lạnh lùng ý cười nắm chặt c h ạ m c ố t đ a o lôi kéo vương d ĩ n h đi ra ngoài nhìn thấy hứa phong vậy mà muốn chạy vương trí bằng có chút gấp hắn bây giờ trong tay liền một trường đánh g â y tạm mà cái kia trong tay có hai ngàn vận mệnh điểm số ra hỏa rõ ràng không tín nhiệm hắn dù sao hai người vừa mới nhận biết không có khả năng đem vận mệnh điểm số giao cho hắn vương trí bằng hướng bên cạnh một cái vóc người khôi ngô nam nhân đưa mắt liếc r a ý qua một cái nam nhân kia do dự một hồi liền bước ra quầy hàng ngắt ở đại môn nói hoặc là lấy ra đồ vật trao đổi hoặc là đem dược phẩm lưu lại vừa dứt lời chỉ nghe thấy phanh một tiếng nam nhân kia thân thể cao lớn vậy mà bay thẳng ra ngoài đụng nát tiệm thuốc cửa kính bay đến phía ngoài trên đường phố nam nhân kia giấy rủ nhưng rất nhanh lại té quỵ dưới đất ôm bụng nôn mửa khí lực á chớ cho ta các ngươi không thể chơi vào hứa phong tràn đầy s á t ý ánh mắt nhìn lướt qua phía sau q u ẩ y những người kia nhìn chằm chằm vương trí bằng nhìn vài giây sau lôi kéo vương d ĩ n h đi ra t i ệ m thuốc sau q u ẩ y mấy người ngây ra như phóng một bộ nhìn người ngoài hành tinh bộ dáng nhìn qua hứa phong làm sao có thể vương trí bằng hứa phong bóng lưng lần thứ nhất sinh ra tâm tình hối hận hứa phong như thế nào trở nên lợi hại như vậy nếu như ta không đủ n g ị c h tiểu thông minh có phải hay không thì có thể làm cho hắn bảo hộ ta sáu sáu hứa phong còn cần cái gì thực vật một loại màu đỏ biến d nơi đó có một bùn hoa chúng ta đi tìm tìm hẳn là rất dễ dàng tìm được ở hành tinh khác sinh vật xâm lấn địa cầu thời điểm những cái kia thời không khe hở xuất hiện tựa hồ có một loại bị trở thành linh khí vật chất cũng thông qua thời không khe hở tiến vào địa cầu khiến cho trên địa cầu sinh vật cũng phát sinh kỳ dị tiến hóa đặc biệt là một chút thực vật vốn chỉ là rất thông thường thực vật nhưng đi qua linh khí xâm nhiễm sau đó cũng biến thành trong trò chơi giống thảo dược tồn tại rời đi tiệm thuốc đi tới một đầu đại lộ trên đường tràn đầy đụng vào nhau ô tô rất nhiều thi thể đều bị bờ lách bể n nuốt chứ không còn một mống chỉ còn lại một bộ máu thịt bê bét thi hải Trên vương dĩnh cùng liệu hứa phong một đường lòng can đảm cũng biến thành dần dần lớn lên vương dĩnh nhìn chằm chằm một cái bờ lách bể ỉn sau đó tay vung lên một đạo màu xanh nhạt quan g đoàn trống rông xuất hiện hướng về cái tia bờ lách bể in đánh tới bành bờ lách bể in bị nện té xuống đất trên đầu xuất hiện một đầu nhỏ dài màu đỏ thanh máu lúc này đã trống không hơn phân nửa ngay tại nó d â y i g a muốn xoay người lúc thức dậy lại một mai quả cầu ánh sáng màu xanh lục nện ở trên người nó lập tức đưa nó đập thành có đoàn thịt bối mỗi đánh trúng một lần bờ lách bể in đều sẽ theo nó trong thân thể bay ra một tia màu xanh nhạt điểm sáng bay vào vương d ĩ n h trong thân thể biến mất không thấy gì nữa hứa phong có chút hâm mộ nhìn vương dĩnh một mắt nàng kỹ năng này thật sự quá tốt rồi uy lực không nhỏ hơn nữa còn có thể bổ huyết về sau gặp phải bốt t hao tổn cũng có thể m á i chết nó nhiều sử dụng kỹ năng mau chóng đem kỹ năng tăng lên có cơ hội chuẩn bị cho ngươi mới bình bổ sung năng lượng dược thủy hứa phong nói vương dĩnh kỹ năng này chính xác cường hãn chỉ bất quá năng lượng tốc độ khôi phục quá chậm thật sự là theo không kịp tiêu hao một khi năng lượng thấy đáy vương dĩnh sức chiến đấu cơ hồ là linh rõ ràng xong một con đường hai người hướng về cuối đường một cái ngã tư đường đi đến ngã tư đường trung ương tu luyện một cái bùn hoa lớn bên trong trồng lấy đủ mọi màu sắc hoa cỏ cẩn thận một chút có khả năng trong đất bùn cũng có cô trùng hứa phong nhất bên cạnh đảo trong bùn hoa hoa cỏ một bên dàn dò đã biết à hứa phong ngươi xem xem xét gốc cây này có phải hay không là ngươi nói huyết kế thảo quả nhiên là m à cầu ý chí con gái ruột vận khí này thực sự quá tốt hứa phong ở trong lòng cảm thán một chút quay đầu nhìn lại vương dĩnh gỡ ra bên cạnh phổ thông hoa cỏ chỉ vào một khỏa phảng phất tiên huyết ngưng tụ thành một gốc cỏ nhỏ mặt mũi tràn đầy k i n h hỉ không tệ chính là nó huyết kế thảo về sau dạng này tháo khắp nơi đều có chỉ là hiện tại địa cầu biến hóa vừa mới bắt đầu có vẻ hơi thiếu khó tìm hứa phong cẩn thận đem bên cạnh phổ thông hoa cỏ rút đi. tiếp đó đem huyết kế thảo t r u n g quanh bùn đất cùng một chỗ đào lên run đi những cái kia bùn đất lộ ra huyết kế thảo căn cả cây huyết kế thảo cũng là màu đỏ ẩn ẩn lộ r a đỏ tươi l ộ n lẫy đều có thể dễ của nó nhưng làm à u ngã sữa mười bốn chương thứ mười bốn phối giữa tốt tìm thêm tìm máu này kế thảo cũng là tốt đồ vật màu đỏ cành lá có thể ăn ăn nhiều có thể hơi hơi cải thiện thể chất của con người cái này nhũ bạch sắc căn có thể làm thuốc địa cầu tận thế bên trong đồ ăn là trọng yếu nhất tại vận mệnh cửa hàng chỉ cần tiêu phí một điểm vận mệnh điểm số liền có thể mua sắm đầy đủ một ngày thức ăn nước uống nhưng càng về sau vận mệnh điểm số càng khó nhận được sau này rất nhiều người đều phải tựa ở dã ngoại tìm kiếm thực vật mạng sống hứa phong liền đã từng dựa vào huyết kế thảo vượt qua một đoạn vô cùng gian khổ tuyến nguyện hiện tại nhớ tới trong miệng còn một cỗ sắp sắp huyết kế thảo hương vị có thể ăn vương dinh hiếu kỳ vấn đạo nhìn liêu hứa phong một mắt đưa tay hái được huyết kế thảo một chiếc lá thận trọng cắn một cái phi phi hào chắc chát, chát khó ăn chết này làm sao có thể ăn a chính là thảo sao vương dính tau mày nói hứa phong lắc đầu cười khổ đợi đến không có ăn đói toàn th đừng nói là cỏ liền bùn đất cũng dám hướng về trong miệng nhét t ố t lại nhìn một chút có hay không huyết kế thảo rất nhanh toàn bộ bùn hoa đều bị hai người siêu tập một lần hết thể tìm được sáu cái huyết kế thảo xem như vận khí không tệ đi thôi tìm một chỗ phối d ư ợ c tiếp đó giết lục đ ộ c trùng chúng ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút hứa phong nói hai người tại phụ cận tìm một gian mở rộng ra cửa tiệm bán quần áo đem bên trong bờ lách bể ìn thành không tiếp đó hứa phong bắt đầu phối rượu đầu tiên là đem cái kia túi ni lon lớn dược phẩm lấy ra tiếp đó mỗi loại dược phẩm hứa phẩm đều chọn lấy vài miếng đi ra có ch tiếp đó đưa chúng nó trồng chất vào xem như một phần tìm một bắt các loại đồ vật hứa phong n h ấ t bên cạnh phân thuốc vừa hướng vương dính nói vương dính chạy đến tiệm bán quần áo quẩy thu ngân lật lên hứa phong tiếp tục phân thuốc rất nhanh hứa phong trước mặt liền chất thành mười mấy phần tất cả lớn nhỏ viên thuốc không sai bị lắm huyết kế thảo có ít những thuốc này cũng không thể lãng phí trong tận thế giống như vậy thành phần thuốc dùng một điểm ít một chút muốn tiết kiệm một chút dùng hứa phong tâm trung tâm nghĩ hứa phong ngươi xem một chút cái này được hay không vương dính cầm một cái trà vạc v ỡ n đạo đi lấy tới hứa phong đem một phần dược phẩ sau đó dùng chặt cốt đao đích cán đao bắt đầu đem tất cả viên thuốc nhấn nát ép thành tinh tế bột phấn huyết kế thảo hứa phong nói vương dinh tử giả lập trong hành trang lấy ra một gốc huyết kế thảo đưa tới hứa phong đầu tiên là đem huyết kế thảo nhất c h ạ m hai đoạn trùng hợp đem màu trắng căn cùng màu đỏ cành lá hoàn toàn tách ra đem lên bán bộ phận màu đỏ cành lá nhét vào trong miệng hứa phong nắm màu trắng căn bắt đầu đè ép rất nhanh một g i ọ t chất lỏng màu nhũ bạch từ hứa phong giữa ngón tay nhỏ giọn trà trong vạc một đống nhỏ bột phấn bên trong suy suy suy chất lỏng vương d ĩ n h dùng sức hít hà nói ân cái này mùi thơm với thân thể người vô hại nhưng mà đối với lục độc trùng nhưng là trí mạng trà trong bạc bột phấn theo huyết kế thảo gốc chất lỏng nhỏ vào phía sau bắt đầu ngưng tụ rất nhanh đã biến thành một khối bất quy tắc tinh thể có chừng móng tay ú t nắp lớn nhỏ tiếp theo phần h ứ a phong đem viên kia tựa như tạm sắc pha lê vậy tinh thể lấy ra phía sau đối với vương d ĩ n h nói vương d ĩ n h đem một phần khác viên thuốc ném vào trà vạc bắt đầu dùng sức nghiền ép đứng lên h ứ a phong tiếp tục để ép huyết kế thảo căn rất nhanh mười mấy mai nhìn tuyệt không thu hút không có quy tắc tinh thể xuất hiện tại hứa phong trước、mắt. tốt không sai biệt lắm đủ dùng rồi hứa phong đem cái này mười mấy mai tinh thể phóng tới tối nói vậy chúng ta bây giờ đi tìm lục độc chúng a n g ư ơ i biết nơi nào có lục độc chúng sao vương dĩnh v ấ n đạo hắn hiện tại vừa mệt vừa đói chỉ muốn nhanh tối hôm qua nhiệm vụ tiếp đó ngủ một giấc thật ngon nếu như có thể lại tẩy tắm rửa thì tốt hơn ha ha lục độc chung ngay tại chúng ta dưới chân hứa phong cười nói chúng ta d ư ớ i chân nơi nào đi theo ta đi hứa phong triều phục trang điếm đi ra ngoài thuận tay cầm mấy bộ y phục mặc trên người mặc dù là tật thế lại thêm bên cạnh còn có một cái nữ sinh lúc nào cũng ở trần cũng khó nhìn không biết bộ y phục này có thể kiên trì bao lâu bây giờ còn thật có điểm hoài niệm hộ giáp loại trang bị hứa phong tâm trung tâm h nghĩ quần áo thông thường quá yếu đuối tùy tiện dưới một trận chiến đấu cũng sẽ bị biến thành trang phục căn mày chỉ có hát thiết cấp trở lên hộ giáp mới có thể chống cự trùng tộc tổn thương hứa phong đi đến một đầu cái hẻm nhỏ đi v à i bước không lưng sốc lên một chỗ cống thoát nước nắp giếng nói lục độc trùng ngay tại phía dưới nói xong trước tiên mẹ xuống vương dính đi đến miệng cống thoát nước nhìn xuống một cái mắt trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn trong đường cống ngầm thực sự quá bẩn vương dính căn bản vốn không xuống chỉ bất quá vừa nghĩ tới những cái kia hung ác t r ù n g tộc còn có hứa phong nhất trên đường tới chiếu cố vương dĩnh đứng tại cống thoát nước nắp giếng bên cạnh do dự một chút vẫn là cắn răng một cái chui vào hứa phong nhảy xuống cống thoát nước phía sau cũng không có thúc giục chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên trở lấy vương dĩnh lựa chọn nếu như vương dĩnh không muốn nhảy xuống phía sau kia lộ hứa phong không thể làm gì k h á c chính mình một đường đi tới dù là vương dĩnh nắm giữ ss giờ thiên phú hứa phong cũng sẽ ở nơi này và vương dĩnh tách ra bất quá rất nhanh vương dĩnh cũng đi theo nhảy xuống tới hứa phong nói cẩn thận một chút ở đây rất đen ta đi ở phía trước, nói xong hứa phong cất bước đi về phía trước đi trong đường cống ngầm một vùng tăm tối cái gì cũng không nhìn thấy hai người sâu một cước cạn một cước đi về phía trước đi chi chi a chuột vương d ĩ n h bị hù q u á t to một tiếng nắm chắc hứa phong góc áo đ ừ n g sợ theo s á t ta chúng ta sắp tới hứa phong nói rất nhanh vương d ĩ n h phát hiện phía trước xuất hiện lục quang n h ạ t nhạt tựa hồ có một tầng giống như r o n g bao trùm toàn bộ lối đi cái này đây là vật gì vương d ĩ n h lôi kéo hứa phong quần áo có chút sợ lục h u n h tảo h ơ i khô mùi vị không tệ hứa phong nói vương d ĩ n h có chút bất đắc dĩ cảm giác tại hứa phong trong mắt cái gì cũng được ăn thực sự không hiểu thế giới ăn hàng vương d ĩ n h thầm nghĩ nói lúc này có một con chuột đột nhiên từ bên cạnh trong lỗ nhỏ chui ra nó đạp lục hình tạo chạy về phía trước đi không có chạy mấy bước đột nhiên ngã xuống tại lục hình tạo bên trên phát ra tiếng têu tê h lương chỉ chốc lát công phu một cái sống sờ s ờ chuột thật giống như rớt x u ố n g acid đậm đặc bên trong đồng dạng bị phân giải rơi mất nó nó lại là ăn thịt vương dính sợ hết hồn nhìn xem một lớp mỏng anh vô hại giống như rong vậy mà đem lớn như vậy một con chuột giết chết hơn nữa làm tan thi thể của nó thật sự là thật là đáng sợ không có việc gì chỉ cần không phải làn da trực tiếp nhiễm phải nó liền không có quan hệ hứa phong an ủi tốt ngay ở chỗ này à, lục đ ộ c trùng ư a thích tại lục hình tạo phụ cận làm sao huyệt phía trước rất có thể gặp phải lục đ ộ c trùng chúng ta ngay ở chỗ này từng cái dẫn tới liền tốt hứa phong từ trong túi móc ra một cái tinh thể hướng phía trước q u o n da viên tiêu tinh thể l ă n xuống đến lục hình tạo bên trên mười lăm chương thứ mười lăm lục đ ộ c trùng rất nhanh viên tiêu tinh thể tựa hồ cùng lục hình tạo xảy ra phản ứng bốc lên một cố nhàn nhạt ư ơ n g mù màu trắng năng lượng còn có bao nhiêu hứa phong vẫn đạo còn có sáu mươi lăm điểm năng lượng này khôi phục quá chậm vương dĩnh nói ân đầy đủ chúng ta giết lục đ ộ c trùng chờ chúng ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm chỗ phương nghỉ ngơi thật khỏe một chút hứa phong nói rất nhanh phía trước tựa hồ i chuyển đến một hồi tất tất tác tác cầm thành hai cái giống như con cóc một dạng côn trùng xông ra một chút đưa tới hai cái sáu hứa phong nhớ mày thấp giọng nói lát nữa chiến đấu cẩn thận một chút không nên bị bọn chúng nọc độc p h u n đến nói xong hứa phong từ trong ngực lại lấy ra một hạt tinh thể ném tới lần này ném khoảng cách cách hắn càng gần một chút Cái kia một cái tinh n toàn thân nhỏ thể to rõ ấ t là ràng không đủ hai cái lục độc trùng lại bị hứa phong mới ném tới tinh thể hấp dẫn lúc này viên hông kia tinh thể còn chưa triệt để phân giải đại khái còn có một nửa tà hữu một cái lục độc trùng đột nhiên nhảy tới nhỏ dài đầu lưới một quyển đem viên kia tinh thể nuốt vào trong bụng một cái khác lục độc trùng cũng có chút gấp gáp nhảy qua tới trực tiếp đem cái thứ nhất gật mở bắt đầu gặm c ắ n viên hỗn kia tinh thể chỗ lục hình tạo cái kia cái kia tinh thể có ích lợi gì vương d ĩ n h nhỏ giọng v ấ n đạo ha ha cái kia hợp thành thuốc đối với nhân loại cùng những cái khác trùng tộc đều không hiệu quả gì nhưng đối với lục độc trùng lại có kỳ hiệu hứa phong nhẹ nói nó có thể đối với lục độc trùng sinh ra mãnh liệt chế miễn hiệu quả đồng thời còn có thể chậm lại máu của bọn nó di động để bọn chúng hành động trở nên càng thêm chậm c h ậ m không sai b i ệ t lắm người dùng kỹ năng công kích cái thứ hai cái kia nuốt cả viên tinh thể để trước vừa để xuống vương d ĩ n h gật gật đầu nhắm chuẩn cái kia đang tại gặm ăn lục hình tạo cái kia lục độc trùng sử dụng kỹ năng phanh trở về mộng hiệu quả rõ rệt kích thứ nhất trực tiếp đem lục độc trùng lật u n g lượng máu giảm bớt một ba tại vương d ĩ n h công kích cái kia lục độc trùng thời điểm một cái khác lục độc trùng cũng phát hiện có định nhân muốn nào lên nhưng phản ứng lại trở nên rất là trị đội đầu nặng chân nhẹ không cất bước nổi hai cái tựa như bóng đèn vậy con mắt lộ ra thần sắc mê mang đầu không tự chủ được đung đưa trái phải làm rất tốt tiếp tục công kích hớ phói vương dĩnh tiếp lấy liên tục thả ra hai cái cái thứ nhất lục độc trùng còn chưa lật lên thân liền bị xử lý cái thứ hai nuốt trừng non nửa mai tinh thể phản phát uống say đồng dạng ngã trái ngã phải căn bản không rời nổi bước chân vương dĩnh không đợi hứa phong mở miệng đem mục tiêu chuyển rời đến cái thứ hai bên trên rất nhanh cái thứ hai cũng bị đánh giết không nghĩ tới dễ dàng như vậy vương dĩnh có chút kinh ngạc nói ha ha nắm giữ phương pháp giết chết đám côn trùng này kỳ thực là chuyện rất đơn giản hứa phong mỉm cười nói hứa phong nắm giữ m ư ơ i năm sắt trùng kinh nghiệm biết rất nhiều xảo diệu phương pháp san giết những thứ này trùng độc nhưng mỗi một loại phương pháp cũng là hy sinh hàng trăm hàng ngàn người tính mệnh mới lục lọi ra tới đem hai cái lục độc trùng nhặt được trở về hứa phong dùng c h ạ m cốt đao thận trọng đem lục độc trùng thi thể xé ra từ bên trong lấy ra hai cái lớn nhỏ cơ nắm tay cổ cổ nang nang đổ vận đây chính là túi độc tất kỹ những thứ này lục độc trùng một lần cũng không có phun qua nọc độc những độc chất này túi thế nhưng là có thể bán hơn một cái giá tốt hứa phong nói tại không có nắm giữ hợp thành thuốc phía trước giết chết những thứ này lục độc trùng thường thường phải đi qua một hồi thảm thiết chiến đấu dù là cuối cùng thắng lục độc trùng độc cũng bị phun không sai bề lắm thu hoạch thường thường là một cái khô đét túi độc nhưng lợi đến nhân loại nắm giữ loại này có thể làm cho lục độc trùng sinh ra ảo giác hợp thành thuốc phía sau chỉ cần chờ đến cho lục độc trùng hạ dược phía sau rất xa dùng cung nọ xa kích liền có thể giống hứa phóng nhất dạ thu hoạch một cái hoàn chỉnh túi độc đem hai cái túi độc lấy ra phía sau hứa phong liếc mắt nhìn lục độc trùng thi thể có chút do dự nói lục độc trùng cũng là có thể ăn chỉ bất quá ăn nhiều sẽ sinh ra một chút độc tố dễ dàng tiêu chạy sáu ngươi không phải là muốn đem các loại côn trùng thi thể bảo tồn lại coi như ăn cơm a thật buồn、ôn. vương dính che liếc mắt nhìn tràn đầy b nói đừng n g h ĩ phóng tới ta giả lập trong ba lô à, thật là b u ồ nôn t h ô i t a bây giờ tìm đồ ăn vẫn là rất dễ dàng hứa phong nhìn vương dĩnh một mắt cuối cùng thỏa hiệp nói chúng ta cũng không cần ăn đám đồ chơi này tiếp trước hứa phong nhưng mà cái gì đều ăn qua nhưng bây giờ nắm giữ thực lực cường đại hứa phong đồ ăn với hắn mà nói đã không phải là vấn đề đem hai cái lục đ ộ c trùng thi thể hướng về phía trước cái kia phiến lục hình tạo ném tới rất nhanh thi thể bị lục hình tạo phân giải biến mất không thấy gì nữa lục đọc trùng mặt ngoài thân thể sẽ bài tiết một loại dịch n h ẩ n khiến cho chúng nó sẽ không bị lục hình tạo phân giải hơn nữa những thứ này lục hình tạo đối với lục độc t r ù n g tới nói cũng là một loại đồ ăn hơn nữa lục hình tạo cường đại phân giải máu thịt công năng còn có thể bảo hộ bọn chúng bởi vậy lục độc t r ù n g rất ưa thích lục hình tạo chỉ bất quá một khi lục độc t r ù n g thụ thương hoặc tử vong huyết nục nhiễm phải lục hình tạo đó cùng những sinh vật khác m ộ t dạng lục hình tạo như c ũ sẽ đem bọn chúng phân giải hết thuận tiện nói một câu lục hình tạo chỉ có thể phân giải huyết nục nếu như hứa phong măng dày cũng là có thể tại lục hình tạo bên trên an toàn đi lại chỉ là trần chùi ở bên ngoài làn da không thể nhiễm lục hình tạo mà thôi tiếp tục a đem hợp thành thuốc toàn bộ dùng xong chúng ta liền rời đi ở đây hứa phong nói rất nhanh từng viên hợp thành thuốc tinh thể bị ném tới lục hình tạo bên trên dẫn tới từng cái lục độc trùng sau nửa giờ vương dĩnh giả lập trong hành trang đã cất giữ mười một mai túi độc một quả cuối cùng dùng xong chúng ta liền rời đi hứa phong nói ân ở đây hoàn cảnh thực sự quá khó tiếp thu rồi luôn cảm giác trên thân cũng có một cô hôi thối vương dĩnh c a o mày nói thân là một cái nữ sinh nàng không nghĩ tới chính mình lại có chui cống thoát nước một ngày lúc này trước mặt cái kia phiến lục hình tạo bị gắm ăn chọc mấy phiến bất quá bởi vì lại nuốt chừng mười mấy bộ lục độc trùng thi thể những cái kia chọc chỗ đang từ từ từ ngoài hướng vào trong tụ lại khôi phục không bao lâu nữa nơi đây lại là nguyên một mảnh lục hình tạo hứa phong nhẹ nhàng bắn ra cuối cùng viên kia hợp thành thuốc tinh thể bay đến lục hình tạo phía trên bắt đầu chậm rãi hòa tan tổ cục một hồi chầm thấp tê minh thanh từ nơi không xa chuyển đến n g h e được thanh âm này hứa phong biến sắc lôi kéo vương d ĩ n h chậm rãi hướng về sau thối lui thế nào vương dĩnh v ấ n đạo giống như tới một đại gia hòa sáu hứa phong hướng phía trước nhìn lại một cái so phổ thông lục độc trùng lớn gấp ba lục độc trùng trôi ra thân thể khổng lồ nó cơ hồ che cản cống thoát nước một ba thông đạo mười sáu chương thứ mười sáu nhất tinh lục độc trùng con này lục độc trùng trên c h á n nạm lớn chừng q u ả đấm một khối màu trắng trùng tinh chính nhất tránh trợt lõe tản ra lưu quang đây là bất sao vương dĩnh có chút hưng phấn nói không phải chỉ là một cái thông thường lục độc trùng chỉ bất quá là một cái nhất tinh thực lực lục độc trùng hứa phong nói có thể xử lý sao vương dĩnh có chút khẩn trương vấn đạo nguy hiểm nếu như còn có mười cái hợp thành thuốc tinh thể mà nói vậy chúng ta có thể không có bất kỳ cái gì nguy hiểm xử lý nó nhưng bây giờ chỉ có một cái sáu viên thuốc còn có rất nhiều nhưng huyết kế thảo lại toàn bộ dùng hết rồi nếu không thì chúng ta đi lên trước lại hái ít huyết kế thảo sau đó lại tới đánh nó nhìn thấy hứa phong ánh mắt lập loẹ v ẻ hưng p h ấ n vương dĩnh có chút bận tâm vấn đạo ha ha trước tiên thử một chút nếu như thực sự không được chúng ta lại đi tìm huyết kế thảo hứa phong hoạt động hạ thân thể nói sáu người trốn xa một chút lục độc trùng n ọ c độc chỉ cần dính vào một điểm liền sẽ không l i ề u m ạ n g mà hứa phong nói xong nắm chặt c h ạ m cốt đao ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trước mặt cái k i a nhất tinh thực lực lục độc trùng thế nhưng là có thể hay không quá nguy hiểm sáu vương dĩnh tiểu thuyết nói hứa phong lắc đầu không nói thêm gì nữa mặc dù có thể rất an toàn giết chết những thứ này lục độc trùng nhưng mà thật sự là có chút quá nhàm chán a xương cốt của ta đều có chút nữa ta bây giờ thật sự muốn tới một hồi thoải mái đầm địa chiến đấu a hứa phong trong mắt lộ ra thần sắc hư vấn trở nên kích động đứng lên chờ nó ăn hợp thành thuốc tinh thể phía sau ngươi dùng kỹ năng đem nó ra bên ngoài dẫn dẫn rời xa cái kia phiến lục hình tạo hứa phong thấp giọng nói cái kia một sao lục độc trùng chỉ là đầu lưới một liếm liền đem hợp thành thuốc tinh thể c h o ở cái kia phiến lục hình tạo liếm lắp sạch sẽ sau đó lục độc trùng phát ra một hồi vui thích hét ơ ánh mắt cũng biến thành có ch Phốc một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục nện ở nó thân thể to lớn bên trên lập tức để nó từ trong ảo cảnh thoát ly đi. nhưng điều này cũng làm cho lục độc t r ù n g cũng biến thành nóng n ả y nó đột nhiên nhảy dựng lên trực tiếp đem cống thoát nước phía trên x ô ra một cái độc lớn tiếp đó ngã xuống hét thảm một tiếng l u n g l à y bị đụng có chút c h ó n g trầm t r o n g đầu lục độc t r ù n g màu xanh bóng sắp mắt nhìn phía vương d ĩ n h bên này tiếp tục công kích hứa phong nói vương d ĩ n h một bên sử dụng kỹ năng hướng lục độc t r ù n g trên thân ném đi một bên từ từ hướng về sau t ố i lui phốc phốc con này một sao lục độc chung phẳng phất một chiếc xe tải nặng đập lục hình tạo hướng về vương dinh người n ú ố t ở phía sau cẩn thận một chút sử dụng kỹ năng liền tốt hứa phong nói xong nắm chặt chặt cốt đao hướng về lục độc trùng vào tới đối mặt một chiếc xe tải nặng một dạng lục độc trùng hứa phong cử động hơi có chút châu chấu đá xe cảm giác nhưng từ trên người hắn tản mát ra k h í thế lại tuyệt không so lục độc trùng kém bao nhiêu đối mặt lục độc trùng va chạm hứa phong ở tại bọn hắn sắp va vào nhau thời điểm cơ thể xoay tròn vậy mà trực tiếp từ lục độc trùng thân thể một bên tránh ra đồng thời trong tay chạm cốt đao đột nhiên vạch về phía lục độc trùng làn da một đạo dài hơn một thước vết thương xuất hiện ở lục độc trùng trên thân thể ngay sau đó, vương lúc này hứa phong đối với lục độc trùng tổn thương còn không bằng vương dĩnh khi nhìn đến chính mình tạo thành tổn thương thực sự quá thấp hứa phong hướng vương dĩnh khoác khoác tay ra hiệu nang ngừng công kích tiếp đó một thân một mình vây quanh lục độc trùng to lớn cơ thể dùng sức bắt đầu bổ chém vương dĩnh cắn ngôi nàng biết hứa phong đây là vì bảo hộ nàng để tránh lục độc trùng bởi vì nàng uy hiếp khá lớn hướng nàng công kích vương dĩnh cũng không cho rằng mình và hứa phong nhất dạng có thể tránh thoát lục độc trùng nọc độc công kích vu vu lục độc trùng cơ tựa như móc sắt vậy chân trước muốn đem trước mắt cái này giống bỏ chết đồng dạng nhân loại sẽ thành m à nhỏ nhưng hứa phong nhìn đối với lục độc trùng phương thức công kích hết sức quen thuộc mỗi một lần chỉ dùng rất nhỏ trốn tránh biến độ liền đem lục độc trùng công kích tránh ra mà trong tay hắn chạm c ố đao lại lần lượt chính xác chém vào tại lục độc trùng trên h â n đối với lục độc trùng phương thức công kích hứa phong có thể nói nhắm mắt lại cũng có thể biết bước kế tiếp lục độc trùng sẽ làm như thế nào đây là hàng trăm hàng ngàn lần chiến đấu tích lũy được kinh nghiệm x o ẹ t xẹt một đạo màu xanh nhạt huyết dịch tiêu x ạ mà ra hứa phong cuối cùng đem lục độc trùng phải chân sau chặt đứt lục độc trùng phát ra thê thảm dê liến dị hướng về hứa phong vị trí phun ra một đạo màu xanh đen nọc độc nọc độc này phát ra trong không khí có một loại đậm đà điểm hương hứa phong chỉ là hơi hút một điểm cũng cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa hứa phong dùng sức cắn phía dưới đ ầ u lưới tinh thần vì đó rung một cái hướng phía trước vào tới chui vào lục độc trùng dưới thân thể mặt cái này cũng là duy nhất có thể lấy tránh thoát lục độc trùng nọc độc phun ra phương pháp màu xanh đen nọc độc phản g phất acid đậm đặc đồng dạng ăn mòn ra một phiến lớn địa phương chỉ chốc lát công phu liền đem xuống nước giếng đạo ăn mòn ra một cái động lớn đi ra lô lớn tản ra đậm đà sương mù tiếp tục hướng bên ngoài k h u y ế t tán chui vào lục độc trùng dưới thân thể phương hứa phong cũng không có nhàn rỗi hướng thẳng đến lục độc trùng bụng chém vào đi qua lục độc trùng phần bụng phòng ngự so với phía ngoài mở ra một cái thập tự hình vết thương đi chết đi cho ta hứa phong gào thét lớn tay trái đâm tiến chỗ kia vết thương bắt lấy lục độc trùng p h ầ n b ụ n g làn g r a đột nhiên ra bên ngoài kéo một cái hoa lại một tiếng lục độc trùng nội tạng tản một chỗ lập tức trong cống thoát nước tản ra một cô đậm đà mùi hôi thối tụ gục lục độc trùng đột nhiên hướng phía trước bổ nhào về phía trước b ụ n g nội tạng lập tức kéo một chỗ hứa phong tại lục độc trùng nhào tới trước một cái thời điểm cũng là lách mình lan ra ngoài lúc này lục độc trùng đã thoi thót nằm rạp trên mặt đất cơ thể hơi nâng lên hạ xuống nhìn tựa hồ lập tức phải tắc thở nhưng hứa phong lại tuyệt không dám sơ xuất nắm chặt cá n a o tiếp tục tại lục độc trùng sau lưng bắt đầu bổ chém lục độc trùng mặc dù muốn cố gắng xoay thân thể lại nhưng phải chân sau gáy mất nội tạng cũng gắn một chỗ cả người sức mạnh nhanh chóng t ừ trong thân thể tiêu thất lục độc trùng chỉ là hơi xê dịch thân thể một cái liền sẽ bất lực chuyển động lúc này hứa phong đã đạp vào lục độc trùng lưng hướng về lục độc trùng đầu người cùng cơ thể t r ỗ nối tiếp một bạt thai lớn bất trắng chỗ đi đến tựa hồ ý thức được hứa phong muốn làm gì lục độc trùng trở nên hoảng loạn lên, trong miệm phát ra một hồi ủ c ụ khét đều, dường như đang hướng hứa phong cầu xin th trực tiếp hướng về bất trắng chỗ đi đến mười bảy chương mười tám t h ẻ kỹ năng phiến như thế nào người muốn là cái này sao hứa phong luốt vớt cái này túi độc v ấ n đạo lưu lãng thương nhân nhãn tình sáng lên nhìn kỹ một mắt lại lắc đầu nói mặc dù cái này cũng là lục độc trùng túi độc hơn nữa phẩm tướng phi thường tốt bên trong ngọc độc tựa hồ cũng không có tiêu hao qua nhưng đây không phải ta cần túi độc ta cần chính là nhất tinh lục độc trùng túi độc mà cái chỉ là còn chưa tiến hóa lục độc trùng túi độc hiệu quả so với nhất tinh lục độc trùng tới nói đơn giản một cái ở trên thiên một cái tại đất không thể so được lưu lãng thương nhân lắc đầu nói bất quá nếu như ngươi muốn bán ra mà nói ta nguyện ý lấy một cái vũ trụ kim tiền giá cả thu mua loại độc này túi hứa phong trầm ngâm một hồi hướng vương dĩnh gật gật đầu vương dĩnh lập tức đem cái kia nhất tinh lục độc trùng túi độc lấy ra ngươi nói là cái này sao lưu lãng thương nhân cẩn thận phân biệt phía dưới vội và nói đúng vậy đúng vậy ta cần chính là như vậy túi độc trời ạ ngươi vậy mà thật sự giết chết một cái nhất tinh thực lực lục độc trùng thực sự thật bất khả tư nghị ha ha nói như vậy ngươi nhiệm vụ kia xem như chúng ta hoàn thành sao hứa phong vẫn đạo lưu lãng thương nhân liên tục gật đầu đạo hoàn thành hoàn thành đương nhiên hoàn thành ha ha đây là ta đáp ứng người thanh t r ư ở n g kiếm kia lưu lãng thương nhân đem lúc trước hứa phong thấy qua thanh t r ư ở n g kiếm kia đưa tới hứa phong đem túi độc ném cho lưu lãng thương nhân thuận tay tiếp nhận t r ư ở n g kiếm h ắ c quả nhiên một phần giá tiền một phần hàng h ắ c thiết cấp vũ khí tuyệt đối là vừa rồi cái thanh kia c h ạ m cốt đao không thể so được hứa phong huy vũ một chút sắc bén chiến sĩ chi kiếm một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra kiếp trước hứa phong bởi vì lấy được thiên phú chỉ là e rờ cấp đấu giả chi tâm bởi vậy thuộc về cận chiến nghề nghiệp mà ở vũ khí cận chiến bên trong hứa phong thích dùng nhất chính là một tay kiếm h, h có thanh trường kiếm này ta thiên phú bên trong người thứ hai đặc tính liền có thể phát huy ra hiệu quả uy lực tăng thêm gấp ba a suy nghĩ một chút đều kinh khủng nếu như tại gặp phải cái k i ê n một sao lục độc chủng chỉ cần một kiếm ta là có thể đem đầu của nó chặt đi xuống hứa phong nuốt ve trường kiếm vẻ mừng rỡ sôi nổi trên mặt mặc dù kiếp trước liền ám kim trang bị hứa phong đều từng nắm giữ nhưng thanh trường kiếm này thế nhưng là chủng sinh đến nay kiện thứ nhất siêu phảm trang bị ý nghĩa phi phạm còn lại những độc chất này túi đều bán cho ngươi đi thuận tiện để chúng ta xem ngươi cái này có cái gì tốt đồ vật hứa phong nhường vương dĩnh đem tất cả túi độc toàn bộ lấy ra ha <cười> lại có nhiều như vậy mặc dù chỉ là phổ thông phẩm chất nhưng một lần có thể lấy ra nhiều như vậy cũng không dễ dàng chẳng lẽ nói các ngươi quét sạch một chỗ lục độc trùng xào h về s a o lưu lãng thương nhân kinh ngạc nói rất sung sướng đem kim tệ đưa tới tổng cộng là mười bảy mai vũ trụ kim tệ lại thêm ta lúc trước viên kia chính là mười tám mai hứa phong nhìn xem trong tay kim tệ ngầm đầu vấn đạo có cái gì thích hợp ta nhóm kỹ năng sao tốt nhất là lập tức liền có thể dùng tới đương nhiên ta nói qua ta chỗ này cái gì cần có đ ề u có tuyệt đối có thể thỏa mãn nhu cầu của các ngươi lưu lãng thương nhân trên mặt tràn đầy mỉm cười rực rỡ rất nhanh lưu lãng thương nhân từ phía sau một cái bao bên trong lấy ra năm cái tấm thẻ biểu diễn ra cái này năm cái tấm thẻ theo thứ tự là trị liệu tiếp xúc thuận phát chạm cơ sở kiếm pháp cơ sở minh tưởng thứ cấp p h í dễ bản cái này năm cái tấm thẻ đại biểu năm cái kỹ năng hứa phong nhất vừa kiểm tra đứng lên kỹ năng tên trị liệu tiếp xúc kỹ năng thủ tính kỹ năng chủ động vinh cựu nắm giữ kỹ năng thủ u l o ạ i trị liệu kỹ năng năng hiệu quả đối với mục tiêu thi triển một lần trị liệu để thăng mục tiêu ba mươi điểm sinh mệnh đồng thời tại sau đó năm dây bên trong mỗi dây để thăng năm điểm sinh mệnh kỹ năng tiêu hao kỹ năng tên r ị điểm điều i k thuận phách chạm kỹ năng thuộc tính kỹ năng chủ động sử dụng ba lần phía sau tiêu thất kỹ năng thuộc loại cách đấu kỹ năng năng hiệu quả đối với mục tiêu tạo thành một lần 25-80 sức mạnh giá trị vật lý tổn thương có 10% t ỷ lệ tạo thành mục tiêu tàn phế hiệu quả kỹ năng tiêu hao năng lượng giá trị 15 điểm điều kiện học tập sức mạnh thuộc tính ép cấp nhìn thấy tấm thẻ này bên trên sử dụng ba lần phía sau tiêu thất chữ hứa phong trong mắt lập lọe thần sắc khác thường kiếp trước hứa phong đã từng thấy qua kỹ năng này vĩnh c ử u nắm giữ tạp thế nhưng tấm thẻ cần tiêu phí mười mai vũ trụ kim tệ hứa phong lúc đó nghèo liền cơm đều ăn không hơn làm sao có thể hữu vũ trụ kim tệ đi mua sắm kỹ năng này tấm thẻ này kỹ năng chỉ có thể sử dụng ba lần s thứa phong m u ố n thử một chút cái nào phương pháp chính là sử dụng một lần kỹ năng tiếp đó bằng cơ thể bản thân ký ức lặp lại thi triển kỹ năng này liền sẽ có tỷ lệ rất lớn lĩnh ngộ kỹ năng vĩnh cửu nắm giữ nếu như phương pháp này thật có thể được kia thật là tương đương tính toán một sự kiện phải biết chương này là có thể sử dụng ba lần thẻ kỹ năng chỉ cần hai mai vũ trụ kim ế tệ kế tiếp còn có ba cái kỹ năng kỹ năng tên cơ sở kiếm pháp sơ cấp kỹ năng thuộc tính kỹ năng bị động vĩnh cửu nắm giữ kỹ năng thuật loại cách đấu kỹ năng năng hiệu quả sử dụng kiếm loại vũ khí lúc tạo thành tổn thương năm kỹ năng tiêu hao không điều kiện học tập không kỹ năng tên cơ sở minh tưởng sơ cấp kỹ năng thuộc tính kỹ năng chủ động vĩnh cửu nắm giữ kỹ năng thuộc loại pháp thuật kỹ năng năng hiệu quả mở ra phía sau hơi để thăng năng lượng giá trị khôi phục kỹ năng tiêu hao không điều kiện học tập tinh thần thuộc tính ép cấp kỹ năng tên thứ cấp phí dễ bạn kỹ năng thuộc tính kỹ năng chủ động sử dụng ba lần phía sau tiêu thất kỹ năng thuộc loại pháp thuật kỹ năng năng hiệu quả chế tạo một khỏa t i ê u đốt h ỏ a c ầ u đánh trúng mục tiêu phía sau sinh ra nổ tung đối với mục tiêu tạo thành ba mươi lăm mười hai trị số tinh thần pháp thuật tổn thương có mười lăm phần trăm tỷ lệ phát động nhóm lửa hiệu quả kỹ năng tiêu hao năng lượng giá trị mười tám điểm điều kiện học tập tinh Cấp、cơ ấ p c sở kiếm thuật sơ cấp là một cái kỹ năng bị động rất thích hợp sử dụng kiếm loại người hơn nữa hứa phong biết loại này sơ cấp kỹ năng là có tỷ lệ nhất định sách thăng trí trung cấp thậm chí cao cấp là một loại rất hạch toán cơ sở kỹ năng hơn nữa giá cả cũng không quý chỉ cần năm mai kim tệ minh tưởng h sơ cấp sơ cấp cùng cơ sở kiếm pháp sơ cấp giống cũng là một loại khôi phục năng lượng đáng giá cơ sở kỹ năng đồng dạng cần năm kim tệ Còn một mươi năng, tám r ê n chương a p có thứ một mươi c t h ư ờ bảy túi độc ngật lục độc trùng ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng trong miệng phát ra một tiếng nhọn dê l n gì bình một tiếng thân thể nó mặt ngoài tựa như ưu cục một dạng và mủ toàn bộ nổ bề r a thanh hôi nước ngủ văng khắp nơi đem chung quanh toàn bộ phun tung tóe thành lục sắc hứa phong vương dĩnh bị hù kêu to lên lục độc trùng lần này không có chút nào khúc nhạc dạo chỉ cần tại thân thể nó chung quanh không có khả năng không bị phun tung toé bên trên lúc này đứng tại lục độc trùng trên người hứa phong tự nhiên cũng bị văng tung toé một thân bất quá tại lục độc trùng chuẩn bị bạo liệt trên thân bọc mủ trong n g á y mắt hứa phong đã dùng cánh tay che lại diện mạo q u a n xoắn cơ thể tận lực thu nhỏ hình thể đợi đến mủ dịch phun ra hoàn tất phía sau hứa phong cũng chỉ là quần áo đồ nhỏ cùng với cánh tay cổ phơi bảy chỗ nhiễm phải một chút mủ dịch mà thôi không quan hệ những t h ứ này mủ dịch chỉ là có tê dạy hiệu quả mà thôi hứa thấy mình một chiêu cuối cùng thế nhưng không dùng lục độc trùng ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng tựa hồ còn nghĩ dùng rằng nhưng lúc này hứa phong đã một đao chém vào lục độc trùng nơi cổ bớt trắng bên trên lập tức lục độc trùng to lớn cơ thể không ngừng có cóc gắp rất nhanh thân thể của nó trở nên cứng gác thứ chi sụi lơn ằ m rạp trên mặt đất không n ú c đ í c h hứa phong ngươi không sao chứ vương d ĩ n h chạy mau đi qua khẩn trương nhìn xem thật cao đứng tại lục độc trùng trên lưng hứa phong đã không có cần thiết hứa phong có chút tiếp nối liếc mắt nhìn bốn phía bắn tung toé nọc đ ộ c nói nó nó chết rồi sao vương d ĩ n h có chút sợ liếc mắt nhìn lục độc trùng to lớn cơ thể vấn đạo chết đây là nó nhược điểm duy nhất cơ hồ tất cả thần kinh toàn bộ ở đây giao nhau t ậ p kết chỉ cần chiếu vào nơi này thống hạ đi nó nhất định phải chết hứa phong chỉ vào bất trắng nói vậy nhanh lên đem túi độc lấy ra sau đó rời đi nơi này đi nơi này hương vị thực sự quá khó ngửi vương d ĩ n h tau mày nói trước chờ một hồi vừa rồi lây dính một chút bụ dịch mặc kệ nó sẽ đối với cơ thể có hại nói xong thứa phong móc ra lục độc trùng t r ù n g tinh quay người hướng lục hình tạo đi đến hắn bắt một chút lục hình tạo tiếp đó cẩn thận bôi lên đến vừa rồi nhiễm phải mù dịch trên da lục độc trùng mặt ngoài thân thể mù dịch chẳng những sẽ tạo thành tê dại hiệu quả hơn nữa nếu như nhiễm đến làn da sẽ kích động đến làn da để cho người ta ngứa khó nhịn hận không thể đem chỗ kia làn da toàn bộ cắt bỏ nếu như đổi một người lúc này đã vào đầu b ư ớ c hai hận không thể cắt đứt nhiễm phải mù dịch ra thống khổ như vậy thứa phong cũng sớm đã trải qua vô số lần bởi vậy mới có thể mặc không đổi sắc cho người ta một loại những cái tiêm mù dịch không có uy lực gì cảm giác những thứ này mù dịch chỉ có sức lên lục hình tảo mới có thể hấp thu hết rất nhanh hứa phong phơi bày trên r a chuyển đến cảm giác mắt rươi hứa phong liếc mắt nhìn trong tay trạm cốt đao lúc này trạm cốt đao đã vết dị loan lộ lục độc t r ù n g hết u y dịch cũng có hơi tính ăn mòn chỉ là phổ thông phẩm chất trạm cốt đao tại chém g i ế t xong độc t r ù n g phía sau đã không thể dùng lại xem ra ta muốn mau chóng đổi một thanh vũ khí mới được phổ thông phẩm chất vũ khí đã không cách nào thỏa mãn yêu cầu của ta cũng may nhiệm vụ hoàn thành rất nhanh liền có thể thu được một cái hát thiết cấp trừ kiếm dùng đã nhanh muốn hư hại trạm cốt đao h ứ a phong cắt ra con này nhất tinh lục độc tr tìm ra một cái to lớn túi độc chỉ là cái túi độc đã phun xạ qua mấy lần mọc độc có vẻ hơi khô c á t chỉ có một ba dáng vẻ tuất đi thôi hứa phong nhường vương dĩnh đem túi độc thu hồi phía sau đem trong tay chạm cốt đao tiện tay ném đi quay đầu liếc mắt nhìn lục độc trúng thi thể nói hứa phong ngươi thật lợi hại lớn như vậy quái vật c ư nhiên bị ngươi luồng nghịch xoay quanh nhìn nó như thế nào cũng công kích cũng không đến phiên ngươi dáng vẻ thực sự buồn cười quá sau khi chiến đấu kết thúc vương dĩnh có vẻ hơi hưng phấn vây quanh hứa phong nói ha ha nó chính là thân thể lớn điểm nhìn xem dọn người kỳ thực không có gì hứa phong cười nói mới không phải đâu nó phun ra nọc độc thời điểm thật lợi hại liền bê tông đều có thể lập tức ăn mòn đi như vậy một mảng lớn nếu như xối đến trên người lời nói xương cốt đoán chừng đều không thừa nổi tới ha ha chờ ngươi về sau thấy cũng nhiều liền biết vậy căn bản không tính là gì hai người đường cũ trở về hướng về lưu lãng thương nhân vị trí đi đến sáu vương trí bằng ngươi xem một nam một n ữ kia có phải hay không vừa rồi hai cái a bọn hắn bây giờ muốn đi nơi nào vương trí bằng ngươi người bạn kia lợi hại như vậy chúng ta đi hướng hắn nói lời xin lỗi xem có thể hay không cùng với hắn một chỗ sáu ban đầu ở tiệm thuốc đám người kia nhìn thấy hứa phong cùng vương dính hướng về một đầu ngõ nhỏ đi đến nhịn không được nhô đầu ra nhìn bọn hắn chằm chằm bóng lưng vương trí bằng sắc mặt âm chầm không chắc nguyên bản hắn cùng hứa phong quan hệ không tệ kể từ hứa phong đi tới nơi này tòa thành thị biết người bạn thứ nhất chính là hắn vương trí bằng nếu như không có phát sinh tiệm thuốc chuyện chỉ cần nói hai câu mềm mỏng hứa phong chắc chắn sẽ để mình và hắn ở chung với nhau tính sai không nghĩ tới hứa phong đã lợi hại như vậy nguyên bản còn muốn chiếm hắn chút lợi đầu kết quả nhưng cái gì cũng không có nhận được vương trí bằng trong lòng bây giờ tràn đầy hối hứa phong cũng không khả năng nhường hắn cùng mình tại cùng một chỗ đi chúng ta theo sau xem bọn hắn muốn đi đâu luôn cảm thấy bọn hắn tựa hồ gặp chuyện gì tốt vương trí bằng cắn răng một cái nói hứa phong đột nhiên tăng lớn sức mạnh chém vào côn trùng thân thủ còn có đi tiệm thuốc tìm thuốc cử động đều lộ ra một cỗ thần bí nhường vương trí bằng muốn hiểu rõ hứa phong trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra như thế nào lập tức nhường hứa phong cường đại như thế sáu hứa phong phía sau chúng ta giống như có một đám người theo chúng ta vương dính đột nhiên nhỏ giọng nói hừ hừ xem sớm đến rồi để bọn hắn đi theo a hứa phong khoe miệng lộ ra một nụ cười giả bộ như cái gì cũng không phát hiện hướng về lưu lãng thương nhân đi đến dù cho chính mình không động thủ tên tiêu cũng muốn tự mình tới chịu chết trách được a i a nhanh như vậy ngươi liền hoàn thành nhiệm vụ sao lưu lãng thương nhân nhìn thấy hứa phong hơi kinh n g ạ c đạo lên một lượt phía dưới dò xét hắn phát hiện trên người hắn thậm chí ngay cả một điểm thương cũng không có không khỏi g i ậ n tái mặt thấp giọng nói chẳng lẽ nói ngươi căn bản còn chưa bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ nếu như không có hoàn thành nhiệm vụ mà nói ta là cự tuyệt cùng ngươi làm bất kỳ giao dịch nào ha ha nhiệm vụ đơn giản như vậy làm sao có thể kết thúc không thành đâu hứa phong cười ha ha nói đồng thời hướng vương dĩnh báo cho biết một chút vương dĩnh từ giả lập trong hành trang lấy ra một cái lớn chừng quả đấm túi độc 19 chương 19, học chặt chém cùng cấp cầu mặc thực mực cùng cấp nhiên Hứa Phong thuận thương thứ hỏa thuật pháp thuật thương nhưng không thể đồng thời sử dụng. Nếu như muốn để thăng kỹ năng, nhất thiết phải một mực sử dụng cùng loại hình kỹ năng, thứ hỏ lượng năng giống tổn năng, dạng này tổn năng, dùng năng trên đồng dụng. Nếu muốn năng, dụng năng, giá tập biết, vật trị, tế một kỹ kỹ kỹ kỹ kỹ lại loại đều lý dù để sử sử nhưng mà nếu như đồng thời học được hệ vật lý kỹ năng và pháp thuật hệ kỹ năng như vậy hai loại kỹ năng trên thực tế là tương ngộ lẫn nhau cánh nhiễu khiến cho kỹ năng để t h ẳ n g trở nên khó khăn hơn gấp mười lần bởi vậy một khi quyết định đi hệ vật lý công kích hoặc pháp thuật hệ công kích con đường như vậy thì muốn dọc theo một con đường đi thẳng xuống ma vũ song tu nghe rất đã thế nhưng thật không phải là người bình thường có thể làm được nếu như không cẩn thận kế hoạch con đường sau này như vậy chỉ có thể nói một câu huynh đệ ngươi được hào luyện phế đi xoán ít luyện lại a hứa phong thiên phú là ss cấp hôn đôn kiếm tiên tri thánh thể đ lưu t lãng thương nhân nói năm cái kỹ năng tạm toàn bộ mua sắm cần hai mươi bốn mai vũ trụ kim tệ nhưng hứa phong trong túi chỉ có một mươi tám mai trị liệu tiếp xúc nhất định phải mua như vậy còn dư lại cũng chỉ có thể mua một bản cơ sở loại kỹ năng cùng một cái có lần đếm hạn chế kỹ năng hứa phong tâm trung tâm nghĩ trị liệu tiếp xúc cơ sở minh tưởng cùng sáu hứa phong liếc mắt nhìn cái kia hai cái số lần hạn chế kỹ năng do dự một chút nói thuận p h á h chạm vương trí bằng một đoàn người trốn ở đầu ngõ d ò đầu trong c h i ề u nhìn lại mau nhìn mau nhìn nơi đó có một cái bị côn trùng sống nhờ nhân loại sáu ai ai b ằ n g hưu của ngươi giống như tại cùng nó làm giao dịch ai cái kia côn trùng cho ngươi bằng hữu một thanh kiếm sáu không riêng gì kiếm còn có ba tấm tấm thẻ a không biết là cái gì sáu nhất định là đồ tốt ai ngươi nói b ằ n g hưu của ngươi có phải hay không là bị côn trùng sống nhờ hay là đầu phục côn trùng sáu sáu mấy người tại đầu ngõ xì xào bàn tán cảm giác tựa hồ phát hiện bí mật lớn gì hứa phong tiếp nhận ba tấm tấm thẻ đem bên trong trị liệu tiếp xúc cùng cơ sở minh tưởng đưa cho vương dĩnh về sau ngươi chính là của ta chuyên trách vũ em ha ha hứa phong vừa cười vừa nói vương d ĩ n h hướng hắn liếc mắt vốn đạo này làm sao học a cùng game online một dạng cầm n ó trong lòng liền sẽ có nhắc nhở có học tập hay không lựa chọn học tập liền tốt hứa phong nói rất nhanh hai tấm thẻ hóa thành hai đạo bạch quang chui vào vương dính mi tâm a thuận tiện a ta bây giờ giống như đã hoàn toàn học xong hai cái kỹ năng này vương dĩnh kinh ngạt nói hướng về phía hứa phong nhất đưa tay một đạo ánh sáng màu xanh nhạt bao p h ủ tại hứa phong trên thân sáu a là kỹ năng a các ngươi thấy không thật là lợi hại cái này côn trùng là bán kỹ năng năng thư sao chúng ta có thể hay không cũng mua các ngươi có tiền không ta có hai ngàn vận mệnh điểm số làm gì cũng có thể mua một bản a chúng ta qua xem một chút đi như thế nào ngươi không sợ bị côn trùng ăn có hai người kia đó sao sợ cái gì các ngươi có hay không muốn đi qua ngược lại ta là muốn đi vương trí bằng không nói gì một mực cao mày nhìn chằm chằm hứa phong hơn nửa ngày hắn mới c ắ n rằng nói đi đi qua nhìn một chút sợ cái gì vương trí bằng trước tiên hướng lưu lãng thương nhân đi đến những người còn lại ngươi đ ẩ y ta ta lui ngươi đi theo vương trí bằng sau lưng ai hứa phong ngươi ở đây làm gì chứ tại sao cùng cái này bị côn trùng sống nhờ người nói chuyện hắn như thế nào không ă n ngươi vương trí bằng mặt tươi cười giơ tay lên cùng hứa phong chào hỏi hứa phong nhìn vương trí bằng một mắt không nói gì đối với vương d ĩ n h nói đi thôi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ngày mai tiếp tục ngươi nhiệm vụ còn có bao nhiêu liền hoàn thành vương dính nhìn từ trí bằng một mắt cười đối với hứa phong nói sắp hết rồi còn có mười mấy cái liền có thể hoàn thành nhiệm vụ h ứ a phong gật gật đầu quay đầu hướng đầu ngõ đi đến ai h ứ a phong ngươi như thế nào không để ý tới ta sáu vương trí bằng muốn kéo ở hứa phong tay vừa dối ra h ứ a phong đột nhiên quay đầu nhìn t r ò n g chọc vào vương trí bằng thấp giọng nói chớ chọc ta vương trí bằng run một cái giờ khác này hắn thật sự sợ h ứ a phong trong mắt giống như lấy sắt khí nếu muốn giết đi hắn đồng dạng mấy người trơ mắt nhìn xem hứa phong cùng vương dĩnh rời đi không dám nói một câu nói mấy vị này l o à i người người sống sót không biết ta có cái gì có thể đến giúp các ngươi lưu lãng thương nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười vân đạo ta chúng ta có tiền không có lệnh vận điểm số m u ố lưu lãng thương nhân ánh mắt lõe lên nói những người trước mắt này chỉ là người bình thường liền nhất tinh thực lực cũng không có đạt đến lưu lãng thương nhân tự nhiên có thể nhiều nghiền ép điểm liền tận lực nhiều nghiền ép điểm rất đắt vậy ta chỉ có thể hối đoái bốn mai vũ trụ kim tệ người kia sắc mặt đại biến hoàng sợ nói khu khu không biết n g ư ơ i nơi này có vật gì tốt có thể cho chúng ta xem sao đúng vừa rồi ngươi bán cho hai người kia đồ vật gì có thể nói cho ta biết không vương trí bằng đột nhiên v ấ n đạo ha ha ta chỗ này đồ tốt rất nhiều vũ khí đồ p h o n g ngự thẻ kỹ năng t h i ế n tấn cấp thủy tinh cái gì cũng có chỉ cần ngươi hữu vũ trụ kim ế tệ ta cái gì đều có thể cho ngươi làm đến lưu lãng thương nhân ha ha cười nói đến nỗi vừa rồi bán cho hai người kia vật phẩm xin lỗi ta phải thay ta khách hàng giữ bí mật trừ phi các ngươi cũng trở thành ta khách hàng ta mới có thể nói cho các ngươi biết n g ư ơ i xem ta chỗ này có chương đánh gãy tạm có thể ở ngươi ở đây sử dụng sao vương tử bằng từ trong túi móc ra một chương hiện ra h à o quan g màu bạc cạn vấn đạo À, có lỗi với ngươi chương này đánh gãy tạm chỉ có thể ở mà cầu ý chí mở vận mệnh cửa hàng sử dụng ta chỗ này là không thể sử dụng bất quá ngươi cũng có thể đưa nó bán cho ta ta có thể cho ngươi ba cái vũ trụ kim tệ dạng này ngươi liền có thể mua sắm ta chỗ này chương này thẻ kỹ năng lưu lãng thương nhân đem thứ cấp h ỏ a cầu thuật thẻ kỹ năng phiến bày ra cho đám người này liếc mắt nhìn a đây chính là thẻ kỹ năng phiến sao như thế nào chỉ có thể sử dụng ba lần số lượng quá ít sáu ha ha vĩnh cửu nắm giữ cũng không chỉ cái giá tiền này hơn nữa ba lần nói không chừng có thể cứu các người ba lần tính mệnh chẳng lẽ tính mạng của các người liền ba cái vũ trụ kim tệ đều không đáng sao lưu lãng thương nhân vừa cười vừa nói đổi vương trí bằng cắn răng một cái đem đánh gây tạp đưa tới lưu lãng thương nhân ha ha cười đem thứ cấp h ỏ a cầu thuật giao cho vương trí bằng hai mươi chương hai mươi vương trí bằng nhiệm vụ bây giờ may mắn còn sống sót người địa cầu trong tay cũng không có bao nhiêu vận mệnh điểm số chương này đánh gây tạp cũng không thể tiết kiệm bao nhiêu vận mệnh điểm số nhưng mà lưu lãng thương nhân lại khác dạng này đánh g h y kẹt tại lưu l ã n g thương nhân trong tay chí ít có thể cho hắn tiết kiệm mấy vạn vận mệnh điểm số hối đoái thành vũ trụ kim tệ chính là mấy trăm hơn ngàn mai lần giao dịch này hắn kiếm lợi lớn đến nỗi vị bằng h ư u nào ngươi nguyện ý đem vận mệnh điểm số hối đoái vũ trụ kim t ệ sao nếu như nguyện ý ta chỗ này còn có mấy t r ư ơ n g kỹ năng năng tạp phiến kiếm một món hời phía sau lưu l ã n g thương nhân lộ ra thật cao hứng c ư ờ i dạng dỡ nói cái kia có hai ngàn vận mệnh điểm số nhân còn đang do dự hắn có chút không nỡ trước tiên đ ư n g đổi ta nhớ được có một nơi có một nếu như không thích hợp chúng ta lại tới đến hắn ở đây mua vương trí bằng mở miệng nói ra hắn vẫn không có đem cái kia phòng ăn phòng ngầm dưới đất vận mệnh cửa hàng nói cho hắn biết mấy cái này đồng bạn vốn là muốn là đem người kia vận mệnh điểm số lừa qua tới tiếp đó tự đi kết quả hắn ở đây đổi đánh gãy tạm vậy cái này vận mệnh cửa hàng với hắn mà nói cũng không có có tác dụng gì đúng đúng đúng chúng ta đi trước vận mệnh cửa hàng nhìn kỹ hắn nói người kia vốn là không muốn hối đoái nghe được vương trí bằng nói như vậy liền vội vàng gật đầu nói tất nhiên không đổi như vậy ta chỗ này có một nhiệm vụ vô cùng thích hợp các vị nếu như hoàn thành ta sẽ cho các ngươi mỗi người ba cái vũ trụ kím tệ dạng này mỗi người các ngươi đều có thể mua sắm một trường kỹ năng năng tạp phiến lưu lãng thương nhân đột nhiên nói nhiệm vụ không tệ chính là săn giết lục độc trùng lấy được độc của nó túi các ngươi nhìn chính là cái này lưu lãng thương nhân đem hứa phong cùng hắn giao dịch nhất tinh túi độc phô bảy một chút nói chúng ta không biết nơi nào có cái này à hơn nữa g i a hỏa này có thể hay không rất lợi hại vương trí bằng giật mình nhưng lại giả vờ dáng vẻ rất đắn đo vấn đạo ha ha đối với ta mà nói tiện tay liền có thể nghiến chết hơn nữa ngươi thấy vừa rồi hai người kia sao bọn hắn chỉ có hai người liền săn giết mấy chục cái lục đ ộ c trùng cùng ta đổi ban thưởng không ít lưu lãng thương nhân phô bảy một chút trong tay túi độc nói cái gì hai người bọn họ là hoàn thành ngươi cho nhiệm vụ cho nên mới có nhiều như vậy đồ vật sao quá tốt rồi chúng ta cũng muốn làm nhiệm vụ này như thế nào mọi người cùng nhau a đúng a chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ kém hơn bọn hắn hai cái sao kỹ năng năng tạp a ta cũng muốn một cái kỹ năng năng tạp đúng vậy a có kỹ năng năng tạp chúng ta sẽ không sợ những côn trùng kia sáu vương trí bằng một mực tại trong lòng tính toán ánh mắt lấp lóe một bộ do do dự dự bộ dáng đương nhiên lục đọc trùng rất ưa thích trốn ở địa phương ưu á mà bước cái thành phố này trong đường cống ngầm hẳn là rất dễ dàng gặp phải nọ x ấ u lưu lãng thương nhân tiếp tục nói tốt a nhiệm vụ này chúng ta tiếp vương trí bằng đột nhiên cắn răng một cái nói tiếp tiếp chúng ta tiếp cùng một chỗ tổ đội làm nhiệm vụ a rất tốt như vậy đầu tiên chúng ta cần ký kết một cái khế ước đương nhiên là vì bảo đảm ích lợi của các ngươi nếu như các ngươi hoàn thành nhiệm vụ này như vậy giao nhiệm vụ mỗi người ta đều sẽ cho hắn ba cái vũ trụ kim tệ các ngươi nhìn dạng này có thể chứ lưu lãng thương nhân đột nhiên lấy ra một chương tản ra khí tức màu đen tấm da dê đưa tới vương trí bằng tiếp nhận tấm kia tấm da dê nhìn kỹ phía mặt nội dung cùng lưu lạng thương nhân nói không sai biệt lắm nhưng còn có một số là lưu lạng thương nhân hết chỗ chê một cái là thời gian nhất định phải tại trong vòng tám tiếng hoàn thành nhiệm vụ này một cái khác chính là nếu như bọn hắn không có hoàn thành nhiệm vụ này như vậy trên người bọn họ tất cả vật phẩm đều đưa về lưu lạng thương nhân tất cả mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều gật đầu đạo cầu phú quý trong nguy hiểm ký mấy người mỗi người tiến lên tại trên giấy da dê viết xuống tên của mình Ở lưu lãng thương nhân a ha ha. Năng năng nhìn một i g bọn hắn chằm chằm bóng lưng biến mất ha ha cười lạnh nói liền nhất tinh thực lực cũng không có đạt tới mấy người vậy mà muốn đi rét có thể so với hai sao lục độc trùng đơn giản không biết sống chết bất quá chỉ phí phí hết một cái vũ trụ kim tiền ma quỷ khế ước lại có thể đổi lấy hai nghìn địa cầu vận mệnh điểm số cũng coi như tính ra aaaaaa sáu sáu vào đi không nghĩ tới sẽ đến khách nhân cũng không thu thập ha ha tùy tiện ngồi đi hứa phong thoáng có chút l u n g túng mở cửa phòng nói đây là hứa phong chỗ ở một cái chỉ có hơn bốn mươi mét vông nhà trọ độc thân bởi vì là một người ở hơn nữa còn là nam sinh có thể tưởng tượng được trong phòng sẽ có cỡ nào lộn xộn phòng ngủ là gian kia phòng vệ sinh ở nơi đó xem ra còn có điện đoán chừng thủy giã hẳn là không đánh gãy ngươi trước tiên có thể đi tắm tiếp đó ngủ một giấc thật ngon ngày mai trước tiên đem nhiệm vụ của ngươi hoàn thành tiếp đó chúng ta tận khả năng nhanh đi giết một chút nhất tinh thậm chí hai sao chủ nhân mau sớm tăng cao thực lực hứa phong nói vương dĩnh trong lòng thoáng có chút khẩn trương nhưng vẫn là gật gật đầu hướng về phòng vệ sinh đi đến đây chính là lần thứ nhất có nữ sinh đi tới chỗ ở của mình hứa phong gặp vương dĩnh tiến vào phòng vệ sinh vội vàng bắt đầu quét dọn đứng lên trong thùng rác tất cả đều là mì ăn liền cái túi trên bàn trà tràn đầy đồ ăn vặt trong cái gạt tản thuốc tất cả đều là đầu mẫu thuốc lá đã nhanh muốn tràn ra ngoài sáu luôn cuống tay chân bận rộn hơn nửa giờ trong phòng khách trung pin là hơi sạch sẽ một chút tiếp lấy hứa phong từ trong tủ quần áo ôm ra một cái bộ mới g i ư ờ n g chiếu bằng không ta thẳng thắn ngủ ghế s o f a bóc kem tính toán cho ta một đầu tấm thảm liền tốt vương dĩnh tắm rửa xong nhìn hứa phong đang ôm lấy nhanh r a giường cùng chăn mềm ngượng ngùng nói không quan hệ ta bây giờ ngủ không được hơn nữa còn có chút việc khác muốn làm ngươi giường ngủ ta ngủ ghế s o f a bóc kem tốt hứa phong nói a chuyện gì có ta có thể giúp một tay c h ố sao vương dĩnh liền vội vàng hỏi không có gì hôm nay giết hai cái một sao chủ nhân thu được hai cái chủng tinh Ta muốn đem cái này hai cái h a i cái tinh trùng h ấ phóng t u để thăng một ít thực、lực. Hứa Phong n lực. i t r ù t i nói h chính là những quái vật kia trên đầu thủy tinh、sao? Như thế nào hấp thu, c trên nào là quái đầu kia vật sao? thể ta Dĩnh h dạy dạy ta sao? Vương ế u Kỳ Vân Đương n Đạo. hấp i ê n có thể, r t chặt trùng tinh, t đơn giản,、chỉ、cần nắm i chỉ ế đó ở trong lòng suy nghĩ hấp thu r o n lòng n g g suy ĩ hấp h t nó nhân người là được、rồi. cá nhân của rồi, hệ trùng h phụ ố n g sẽ t ợ người hấp thu. Hứa Phong nói, hấp thu. Hứa hấp thu t r tinh năng lượng tăng cường chính mình thực lực mới là địa cầu cử tri chân chính trở nên mạnh mẽ phương pháp chương hấp thu tr Cá nhân hệ thống, ngươi nói là bên hệ thai là lao ở vương a n lên chính lạnh n g giới là cái kia cơ h kia băng âm thanh âm sao. v ư dĩnh v ấ n đạo không tệ cái kia xem như mà cầu ý chí cho mỗi một địa cầu cử tri trang bị cá nhân hệ thống dùng để chỉ dẫn người địa cầu tiến hóa dù sao nhân loại thế nhưng là trên địa cầu vạn vật c h i linh tất nhiên cầu ý chí cử tri hứa phong nói lấy ra hai cái t r ù n g tinh tiện tay cho vương dĩnh một cái khỏa nói thử thử xem bất quá hấp thu thời điểm có thể sẽ có chút đau đớn hơi nhẫn mại một chút vương dĩnh kết quả trung tinh cẩn thận thưởng thức rồi một lần ngầm đầu đang chuẩn bị hỏi tham thứ gì đã nhìn thấy hứa phong ngồi xếp bằng trên ghế salon tay phải cầm trùng tinh trên mặt lộ ra thần s ắ c thống khổ hứa phong trong tay viên kia trùng tinh lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ cấp tốc tăng giã mà hứa phong trên mặt thần s ắ c thống khổ càng ngày càng đậm cơ thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ trong miệng phát ra từng trận không đè nén được dễ gì vương d ĩ n h sợ hết hồn nhìn hứa phong dáng vẻ hấp thu trùng tinh đã vậy còn quá đau đớn trong lúc nhất thời vương d ĩ n h có chút do dự lúc này hứa phong cảm giác trong thân thể như có ngàn vạn cái con kiến đang bỏ mở dạng đau ngứa chua tê dại đủ loại khó mà chịu được cảm giác cùng một chỗ s mặc dù không là lần đầu tiên lợi dụng trùng tinh tăng cao thực lực nhưng mỗi một thứ đề thăng đều sẽ như thế cũng không tồn tại cái gì kháng tính vấn đề cũng không phải chịu được nhiều đau đớn liền sẽ giảm xuống chỉ bất quá chờ sau này thực lực cường đại loại này tăng lên tốc độ liền sẽ biến nhanh đau đớn tương đối mà nói liền sẽ giảm bớt rất nhiều loại này từ tế bào phương diện lên đề thăng càng là thực lực cường đại cảm thụ lại càng khắc sâu nếu như không thể chịu được loại thống khổ này đang hấp thu trùng tinh năng lượng lúc cơ thể lộn xộn rất dễ dàng đánh gây đề thăng khiến đề thăng thất bại mặc dù sẽ không đối với cơ thể tạo thành cái gì tổn hại nhưng phía trước bị đau đớn liền ăn chùa t r ù n g tinh tự nhiên cũng liền lãng phí hết rất nhanh hứa phong trên mặt lộ ra thư thái thần sắc trên trán tràn đầy mồ hôi thở dài ra một hơi khẩu khí này bên trong xen lẫn một chút màu s á m cho hạt nhỏ tựa như phun ra một cỗ xương ngủ đ ồ n g dạng đồng thời hứa phong mặt ngoài thân thể cũng xuất hiện một tầm nhàn nhạt béo tựa như mấy tháng cũng không có tắm rửa hô cuối cùng kết thúc đệ nhất thứ để thăng quả nhiên hiệu quả tốt nhất một quả này nhất tinh t r ù n g tinh vậy mà cho hai ta điểm, điểm thuộc tính tự do hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng thấp giọng nói như thế nào còn chưa bắt đầu hấp thu trùng tinh sao hứa phong nhìn vương dĩnh cầm chúng tinh một bộ biểu tình do dự vấn đạo nhìn dáng vẻ của ngươi hấp thu t r ù n g tinh tựa hồ bộ dáng rất thống khổ vương dĩnh vẫn đạo đương nhiên đây chính là t ừ tế bảo t ầ n g diện đề t h ă n g có thể thay đổi một người ghen tự nhiên là rất thống khổ hứa phong nói còn có hấp thu thời điểm nhớ k ỹ tuyệt đối không nên lo ạ động nếu không thì sẽ thất bại t r ù n g tinh liền lãng phí vậy ngươi phía trước chịu đau đớn liền được không phía dưới thứ đề t h ă n g sẽ thống khổ hơn vương dĩnh có chút do dự nhưng nhìn liệu hứa phong một mắt cuối cùng vẫn là cắn răng nắm chặt chúng tinh nhắm mắt lại rất nhanh vương dĩnh trong tay viên kia chúng tinh cũng bắt đầu một chút tăng、giã. vương dĩnh trong miệng đồng dạng phát ra một tia không thể ức chế rên thống khổ cơ thể run dậy so từ phong còn muốn lợi hại hơn bất quá coi như như thế vương dĩnh như cũ tại cắn răng kiên trì hứa phong nhìn vương dĩnh một mắt đứng d ậ y hướng phòng vệ sinh đi đến hắn bây giờ toàn thân một tầng béo khó chịu muốn mạng đợi đến hứa phong tắm rửa xong đi ra vương dĩnh đã hấp thu xong còn tốt bởi vì hứa phong nhắc nhở vương dĩnh dù là tại đào đớn cũng là không dám l o ạ n động đệ nhất thứ để t h ă n g cũng lấy thành công chấm rước không tệ đệ nhất thứ để thăng thời gian là dài nhất hơn nữa hiệu quả tốt nhất chờ ngươi về sau thực lực cường đại phía sau tương ứng đau đớn cũng sẽ rút ngắn rất nhiều hứa phong vừa cười vừa nói lần thứ nhất cho ngươi bao nhiêu điểm thuộc tính tự do mới cho ba điểm thật là đau chết mất vương dĩnh nói hứa phong sửng sốt một chút lắc đầu lần nữa xác nhận vương dĩnh đúng làm mà cầu ý chí con gái ruột cái này một chuyện đồng dạng hấp thu t r ù n g tinh đều sẽ đạt được một đến ba điểm điểm thuộc tính tự do nhưng lần thứ nhất liền thu được cực đại nhất vẫn là rất khó gặp đến dù sao lần thứ nhất hấp thu t r ù n g tinh cơ thể cần tiêu hao một bộ phận năng lượng tiến hành thị trứng rất khó thu được cực đại nhất tăng lên tốt điểm thuộc tính tự do có thể thêm đang tùy ý trên thuộc tính nói như vậy có hai chủng gia điểm phương thức một loại chính là chỉ thêm mấu chốt thuộc tính tỷ như nói ngươi bây giờ đã xác định là trị liệu nghề nghiệp như vậy thì chủ thêm tinh thần kèm theo thể chất cảm giác nhanh nhẹn các cái khác thuộc tính còn có một loại chính là tất cả thuộc tính đồng thời tiến bộ cái này hai chủng gia pháp đều có ưu khuyết điểm đệ nhất chủng gia pháp điểm tốt là có thể mau chóng đề thăng tinh cấp thực lực tăng lên tương đối nhanh nhưng khuyết điểm là hậu kính không đủ có nhược điểm hậu kỳ nhất thiết phải có đoàn đội ủng hộ mới được đệ nhị chủng gia pháp điểm tốt là toàn diện không có nhược điểm nhưng tăng lên tốc độ sẽ chậm để cho người ta muốn tự sát hứa phong giải thích rõ ràng hai chủng gia điểm phương thức vậy là ngươi như thế nào thêm điểm vương dĩnh v ấ n đạo một đời trước hứa phong là đệ nhất chủng gia pháp cũng không phải hắn không muốn thêm tất cả thuộc tính mà là lúc đó thực lực của hắn quá yếu không có cách nào thu được nhiều như vậy chủng tinh nếu như toàn bộ thuộc tính đều thêm lời nói tiền kỳ nhất tinh nhị tinh còn dễ nói chỉ là mấy chục trên trăm điểm điểm thuộc tính yêu cầu đến cuối cùng năm loại thuộc tính mỗi một loại cảnh giới ở giữa trên lệnh chính là mấy trăm điểm nếu như toàn bộ thêm lời nói chính là hơn mấy ngàn vạn điểm trên lệnh hứa phong căn bản không có khả năng thu được nhiều như vậy chủng tinh bất quá một thế này hứa phong thiên phú bên trong toàn thuộc tính tăng lên một giai hiệu quả nhường hứa phong có tất cả thuộc tính toàn bộ thêm chắc chắn bởi vì thiên phú nguyên nhân ta lựa chọn tất cả thuộc tính toàn bộ thêm hứa phong nói thiên phú đúng ta còn không biết thiên phú của ngươi là cái gì đây vương dĩnh hiếu kỳ v ấ n đạo ha ha không giống như ngươi kém hứa phong cười nói t ố t đoán chừng ngươi còn phải một lần nữa t ẩ y một chút tắm bằng không buổi tối sẽ ngủ không được a vương d ĩ n h kêu lên một tiếng sợ hãi lúc này mới phát hiện trên người mình có xuất hiện một tầng nhơm nhớp dơ bẩn lập tức kêu to hướng phòng vệ sinh phóng đi Sáu, hứa phong nhìn xem cá nhân trong giao diện hai điểm điểm thuộc tính tự do không khỏi rơi vào trầm tư hai điểm một cái hồ mổ t í n h chất điểm cũng không nhiều nếu quả thật muốn quyết định đi toàn thuộc tính thêm điểm con đường hai điểm điểm thuộc tính tự do trên thực tế cũng không có bao nhiêu người bình thường cơ thể vừa số liệu hóa cơ hồ tất cả mọi người đều là dê cấp điểm thuộc tính đại khái tại năm điểm tả hữu liền có thể đạt đến nhưng muốn sách thăng trí cấp cũng chính là nhất tinh như vậy điểm thuộc tính nhất định phải sách thăng trí m ộ ư ơ i năm điểm tương đương với gấp ba thân thể của người bình thường tổ chức mà muốn đạt đến nhị tinh như vậy nhất thiết phải tùy ý điểm thuộc tính vượt qua năm mươi điểm mới được muốn đạt đến tâm tinh điểm thuộc tính nhất định phải đạt đến một trăm hai mươi điểm tứ tinh một trăm tám mươi điểm năm sao lời nói chính là ba trăm điểm sáu hai mươi hai chương hai mươi hai lĩnh nộ kỹ năng nếu như không đi toàn thuộc tính thêm điểm vậy ta sss cấp thiên phú bên trong tất cả thuộc tính tăng lên một giai chẳng phải là không thể đầy đủ lợi dụng hứa phong tự đủ nhưng bây giờ chỉ có hai điểm điểm thuộc tính dù cho thêm đến tùy ý một cái trên thuộc tính cũng không cách nào lập tức đột phá hứa phong tâm trung tâm n hiện tại hứa phong tất cả thuộc tính cũng là ép cấp nhưng trên thực tế hắn tự thân chân thực thuộc tính giống như người bình thường bình quân đại khái tại năm điểm tả hữu chỉ là bởi vì thiên phú nguyên nhân mỗi hạng thuộc tính đều mạnh đi tăng lên gần tới mười điểm dạng này xuống trước mắt thiên phú của hắn mang cho hắn cũng chính là năm mươi điểm điểm thuộc tính tăng thêm một khi hắn tất cả thuộc tính đột phá tới mười lăm điểm như vậy thiên phú tăng lên một giai phía sau liền sẽ cưỡng ép tăng thêm đến ép cấp cũng chính là bình quân năm mươi điểm thuộc tính như vậy năm hạng thuộc tính tổng cộng sẽ cho hắn ba mươi lăm năm cũng chính là một trăm bảy mươi lăm điểm cuối cùng điểm thuộc tính bởi vậy cái thiên phú này hạng thứ nhất để thăng tất cả thuộc tính nhất d à i thuộc về thực lực để thăng càng cao mang cho hắn hiệu quả và lợi ích cũng liền càng lớn bởi vì thiên phú quyết định từ phong tương lai nghề nghiệp lựa chọn chỉ có thể chọn lựa sử dụng kiếm pháp nghề nghiệp bởi vậy hứa phong đem hai điểm này điểm thuộc tính tự do phân biệt thêm ở sức mạnh một điểm nhanh nhẹn một điểm điểm thuộc tính tăng thêm phía sau cũng sẽ sinh ra một dòng nước ấ m du t ẩ u toàn thân chỉ bất quá cái này một dòng nước ấ m cùng thu được thiên phú lúc so sánh có chút cực kỳ bé nhỏ kế tiếp chính là kỹ năng thuận phách chạm hứa phong lấy ra tấm kia thuận phách chạm kỹ năng năng năng năng năng ở kiếp trước một mực có một lời đồn đại đó chính là nếu như một cái có lần đến được kỹ năng tại sử dụng đi qua ngươi còn có thể bằng vào ký ức lần nữa thi triển có nhất định tỷ lệ có thể lĩnh ngộ kỹ năng này làm cho trở thành nắm giữ nắm giữ kỹ năng thì ra là vì vậy lời đồn đại đã từng có một đoạn thời kỳ loại này có số lần sử dụng kỹ năng năng tạp giá cả đột nhiên tăng mạnh cao nhất thời điểm thậm chí có thể cùng giống nhau loại hình lĩnh cựu nắm giữ kỹ năng năng tạp giá cả không kém bao nhiêu nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện cái này lời đồn đại dường như là một cái âm mưu cơ hồ không có người có thể bằng vào loại này hạn chế số lần sử dụng kỹ năng năng n ă n thu được vĩnh cựu nắm giữ kỹ năng nhưng hứa phong lại biết lời đồn đãi này là có nhất định tính chân thực bởi vì hắn liền đã từng lĩnh ngộ qua một cái kỹ năng thậm chí hắn lĩnh ngộ kỹ năng này thời điểm căn bản cũng không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng năng tạp bất quá chương này kỹ năng năng tạp cũng gọi lên ta khi xưa một chút ký ức i ế p trước ta có thể chính mình lĩnh ngộ kỹ năng như vậy một thế này ta cũng nhất định có thể hứa phong ánh mắt lộ ra thần sắc kiến định đem trong tay kỹ năng năng tạp hung hăng nắm chặt rất nhanh một đạo kỹ năng năng tạp hóa thành một đạo bạch quang chui vào mi tâm của hắn ngày thứ hai vương dinh áp một cái rời giường chuẩn bị tự mình xuống bếp làm bữa sáng tới cảm tạ hứa phong nhưng nàng vừa ra phòng ngủ đã nhìn thấy hứa phong đang cơ múa lấy trường kiếm đâu ra đấy luyện tập kiếm pháp a người đây là đang làm cái gì đâu vương dinh hiếu kỳ vấn đạo hôm qua bọn hắn mua kỹ năng năng tạp bên trong chỉ có một trường thuận phách chạm là hứa phong dùng nhưng mà tấm kia kỹ năng năng tạp là có số lần hạn chế rõ ràng hứa phong bây giờ luyện tập không thể nào là kỹ năng kia ha ha không có gì lên có chút sớm trong lúc rảnh rỗi rèn luyện một chút cơ thể hứa phong trong mắt lóe lên vẹ hệ vải thân sắc thu hồi cái cuối cùng chiêu thức vừa cười vừa nói r một đêm này hứa phong nhất cắm thẳng có nghỉ ngơi hắn vẫn luôn tại rèn luyện kiếm pháp tiên kỳ những quái vật kia thực lực yếu nhược nhìn như thời gian tương đối rộng d ụ nhưng mà nếu như lúc này không thêm nhanh thời gian tăng cường chính mình thực lực đ n g sốc nhưng là sẽ nửa bước khó đi hứa phong tâm chung một mực thừa nhận khẩn trương áp lực chính là bởi vì có mười năm kinh nghiệm hắn mới biết được hắn lựa chọn một đầu như thế nào gian tân con đường những quái vật kia thực lực tốc độ tăng lên thế nhưng là vượt xa loài người hơn nữa hứa phong tất nhiên quyết định đi toàn thuộc tính tăng lên con đường như vậy hắn thì phải bỏ ra so với người khác càng nhiều mồ hôi cùng tinh lực mới được bất quá một đêm này kh đây là hắn chính mình lĩnh ngộ được kỹ năng chính mình lĩnh ngộ được kỹ năng cùng mua kỹ năng có một khác nhau lớn nhất là chính mình lĩnh ngộ kỹ năng đột phá cảnh giới dễ dàng hơn một chút hơn nữa không cần bất luận cái gì tiêu phí mà mua kỹ năng chỉ có thể mua sắm một cảnh giới tỉ như cơ sở này kiếm thuật trên mặt đất cầu ý chí mở vận mệnh trong cửa hàng cũng có thể mua sắm nhưng là vẹn vẹn có thể mua được sơ cấp khi n g ư ờ i đem độ thuần thục đề thăng đầy sau đó cần đột phá cảnh giới tiếp theo cơ sở trong kiếm thuật cấp lúc sẽ c h ả cần lại đi mua sắm cơ sở kiếm thuật trung cấp dạng này kỹ năng năm thư nhưng hứa phong bây giờ chính mình lĩnh ngộ kỹ năng này cũng không cần chờ đến độ thuần thục đầy sau đó cũng không cần trung cấp kỹ năng năm thư liền có thể đột phá đến nội t u ậ n phép tiếp trước cũng sẽ không dạng này kỹ năng muốn vĩnh cửu nắm giữ nhất thiết phải thi triển một lần chính xác thuận p h á c h chạm tiếp đó bằng vào ký ức mới có cơ hội phục chế hứa phong liếc mắt nhìn trong cột kỹ năng thuận chặt chém kỹ năng thầm nghĩ nói muốn chính mình lĩnh nộ g kỹ năng nhất thiết phải tại cực đoan cảm xúc thôi phát phía dưới chính xác thi triển kỹ năng này mới có tỷ lệ nhất định lĩnh nộ g tỷ như tại c u n g hỉ sợ hãi hưng ơ phấn các cảm xúc phía dưới thi triển có lần đếm hạn chế kỹ năng thì có tỷ lệ nhất định vĩnh cửu nắm giữ kỹ năng này đối với k á c tâm tình cực đoan ta tương đối thiên hướng tỉnh tám sáu hứa phong mỉm、cười. tại cực đoan tỉnh táo cảm xúc phía dưới t r ă m ngàn lần chính xác thi triển cùng một cái kỹ năng tỷ lệ lĩnh ngộ muốn so khắc cảm xúc cao rất nhiều dù sao ai cũng không thể thời gian dài b ả o trì những cái kia tâm tình cực đoan nhưng mà tỉnh táo cái này tâm tình cực đoan nhưng là có thể thời gian dài g i ữ t ố t ngươi trước đi tắm nghỉ ngơi một chút ta đi làm điểm thơm vương d ĩ n h hướng hứa phong lộ ra nụ cười nói t ố t khổ cực ngươi hứa phong gật gật đầu nhìn xem vương d ĩ n h b ó n g lưng trong lòng hơi có chút xúc động sáu lưu lãng thương nhân chỗ lúc này dương quang vừa mới giải đầy đầu này hẻ nhỏ lưu lãng thương nhân đang dọn dẹp cái cuối cùng b á khỏa xem ra hắn đã phải ly khai địa phương này nếu không phải là ban bố cái k i a đáng chết nhiệm vụ ta bây giờ đã sớm rời khỏi nơi này thời gian lâu như vậy bọn hắn còn chưa chết sạch sao hoặc bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ ha ha không thể nào một đám liền nhất tinh thực lực đều không đạt tới g i a hỏa làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ kia sáu lưu lãng thương nhân s ở lấy khỏe miệng xúc tu trong mắt lập lọe không rõ thân sắc 23 chương 23, nhiệm vụ trừng phát ta, vẫn còn có một cái được nhiệm phát trừng vẫn sống tiếp một vụ ta, sáu. một cái l ã o đảo nghiêng ngã thân ảnh chậm rãi hướng hắn đi tới lừa đảo lừa đảo đáng chết ngươi cái quái vật này quái vật chết hết bọn hắn chết hết cũng là bị ngươi hại chết vương trí bằng một thân chật vật bổ nào h vào đảo lưu lãng thương nhân trước mặt thống khổ cầm to à vị khách hàng này mời ngươi thu hồi những thứ này không thích hợp nói chuyện hành động ta thế nhưng là một vị thành tín vũ trụ thương nhân như ngươi vậy lời nói sẽ đối với danh dự của ta tạo thành to lớn tổn hại lưu lãng thương nhân sầm mặt lại trên thân chậm rãi tản mát ra khí thế cường đại vương trí bằng chỉ là một cái người bình thường dù cho một cái nhất tinh thực lực chủng nhân tản m đều đ có thể e vương trí ta sáu, ta sáu. bằng ánh t r đừng nhắc trước tới mắt lộ ra khẩn cầu thân sắc nhưng há to mổm lại không phát ra thanh nhâm nào cả người phảng phất lâm vào trong bóng tối vô tận đồng dạng ta, ta nhớ được ngươi còn có một cái nhiệm vụ không có cho ta hoàn thành cho nên lần này ta liền thang người nhớ kỹ làm một danh lưu lãng thương nhân danh dự của ta là không cho phép bất luận kẻ nào đeo xấu bất luận kẻ nào lưu lãng thương nhân nhìn xem vương trí bằng thê thảm bộ dáng ánh mắt lộ ra thần sắc hài lòng thu liễm khí thế nói đối với sáu có lỗi với vương trí bằng tựa như trong nước mới vớt ra đồng dạng toàn thân mồ hôi đồng địa trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi dù là đối mặt lục độc trùng cũng không có sợ hãi như vậy qua tốt ta giao cho các ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao lưu lãng thương nhân thu thập xong cái cuối cùng b á khỏa đưa chúng nó toàn bộ treo ở trên thân ngầm đầu nhìn chằm chằm vương trí bằng vốn đạo Phải i b ế ta t thế nhưng là đợi chúng á c đước ngươi n nếu không, vạng nên đã rời khỏi nơi này, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói ngươi hoàn g một hôm chạm tối, ta tối thể tuyệt ta biết, buổi qua rời khỏi đối cho chưa hoàn thành nhiệm vụ 6. Ta, có c vụ đã ta người chết hết chết hết vương trí bằng trên mặt lộ ra kỷ niệm thần sắc thống khổ ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi nói tiếp chúng ta chỉ giết chết một cái lục độc trùng chỉ giết chết một cái nó phun nọc độc thật lợi hại chỉ cần nhiễm phải mở dọn cả người cũng sẽ bị ăn mòn sạch sẽ liền xương cốt cũng không có còn lại sáu vương trí bằng cuối cùng chịu đựng không nổi thất thanh khóc giống lên ta cũng mặc kệ những cái kia ta tuyên bố nhiệm vụ tiếp đó các ngươi tiếp nhận lại tiếp đó các ngươi giao nạp nhiệm vụ vật phẩm ta cho các ngươi nhiệm vụ bàn thường lưu lãng thương nhân đĩu m ô i khinh miệt nhìn vương trí bằng một mắt nói đương nhiên nếu như các ngươi không có ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ như vậy ta tự nhiên sẽ dựa theo khế ước quy định cho các ngươi trừng phạt bù đắp tổn thất của ta ngươi xem rất đơn giản không phải sao vương trí bằng ngơ ngác ngẩn ra đường này cuối cùng từ trong ngực móc ra một nắm đấm lớn nhỏ khâu đét túi độc đưa tới lưu lãng thương nhân chê liết mắt nhìn vương trí bằng trong tay túi độc lắc đầu nói đây cũng không phải là ta muốn nhiệm vụ vật phẩm nhưng này đúng là từ lục độc trùng trong bụng đào ra túi độc vì cái này ta đã chết năm cái đồng bạn năm cái sáu vương trí bằng nghe xong lưu lãng thương nhân vậy mà phủ nhận chất độc này túi không biết từ nơi nào tới rút khí hướng về lưu lãng thương nhân giống to ha ha cái này đúng là lục độc trùng túi độc lưu lãng thương nhân c ư ờ i nói nhưng mà cũng không phải nhiệm vụ yêu cầu bên trong túi độc xin ngài đang cẩn thận nhìn một chút nhiệm vụ giới thiệu bên trong yêu cầu nhiệm vụ vật phẩm là nhất tinh lục độc trùng túi độc lưu lãng thương nhân đem nhất tinh hai chữ này tăng thêm âm độc thì、thầm. một nhất tinh vương trí bằng trên mặt lộ ra thần sắc mê mang cái gì cái gì là nhất tinh lục độc trùng nói đơn giản chính là nhất tinh thực lực lục độc trùng t h như con này chính là sáu lưu lãng thương nhân từ trong ngực móc ra một cái to lớn túi độc chất độc này túi so vương trí bằng trong tay cái kia dòng da lớn gấp đôi vương trí bằng đột nhiên nghĩ lên chất độc này túi lưu lãng thương nhân đã từng bày ra qua bất quá bọn hắn gặp phải cái kia lục độc trùng khủng bố như thế đơn giản nghiền ép bọn hắn nhường vương trí bằng cảm thấy cái kia lục độc trùng chính là nhất tinh lục độc trùng làm sao có thể làm sao có thể sáu vương trí bằng tự lẩm bẩm trong tay ngươi cái kia chỉ là phổ thông phẩm chất lục độc trùng túi độc bất quá cái này ta cũng l à thu ngươi cái này như thế khô cắt bên trong nọc độc cũng đã tiêu hao hết ta lưu lãng thương nhân c a o mày liếc mắt nhìn vương trí bằng trong tay túi độc nói bất quá xem các ngươi l i ề u mạng như vậy mặt trên cái này ta cũng lấy một cái vũ trụ kim tiền giá cả thu à đến nỗi nhiệm vụ ha ha còn có bốn mươi sáu phút ngươi còn có thể thừa dịp thời gian này lại đi giết một cái nhất tinh thực lực lục độc trùng nó một chút giết chết ta năm cái đồng bạn làm sao có thể chỉ là phổ thông phẩm chất đó nhất định là một sao ngươi gà ta vương trí bằng mặt đầy nước mắt hết lớn Thấy rõ, lưu lãng thương nhân m ặ trong tâm t m chỉ u mắt lộ ra thần sắc hung hát vương trí bằng nhịn không được dùng mình một cái thấp giọng nói ta chúng ta sáu người giết chết một cái thông thường lục ngập trùng còn chết năm cái như thế nào có thực lực đi giết chết cao cấp hơn nhất tinh thực lực lục ngập trùng còn c kết thúc không thành ô ô vương trí bằng tuyệt vọng hắn nằm dạp trên mặt đất tựa như choáng váng đồng dạng mà chạy lãng thương nhân cũng không thèm nhìn hắn một cái chỉ là lẳng lặng đứng chờ lấy t h ừ a hài gian trôi qua rất nhanh bốn mươi sáu phút đồng hồ trôi qua vương trí bằng bên thai chuyển tới một tâm thanh ngươi xác nhận nhiệm vụ săn g i ế t lục độc trùng không tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ thất bại ha ha tốt à tất nhiên nhiệm vụ thất bại như vậy cứ dựa theo trên khế tước nói ta đem thu lấy các ngươi trên thân tất cả vật phẩm xem như nhiệm vụ trừng phạt lưu lãng thương nhân mặt mũi tràn đầy tươi cờ trò ha, ha cờ nói a không tệ ra hỏa này trên người hai ngàn vận mệnh điểm số a cái này cũng không tệ ha ha trên thân lại có một kiện h ắ c thiết cấp giới chỉ không tệ không tệ sáu lưu lãng thương nhân cười ha ha lấy hai cánh tay trong hư không không ngừng bắt lấy lấy hai mươi b ố chương hai mươi b ố thương nhân rời đi ngươi ngươi thậm chí ngay cả người chết vật phẩm đều có thể lấy đi sáu vương trí bằng kinh ngạc nhìn qua lưu lãng thương nhân từ trong hư không bắt lấy ra từng món từng món vật phẩm n h ữ n g vật này cũng là đã từng hắn năm cái đồng bạn trên thân có đương nhiên khế ước uy lực thì vô cùng bọn hắn mặc dù đã chết nhưng mà cũng không hoàn thành nhiệm vụ cho nên liền sẽ chịu đến quả báo trừng phạt lưu lãng thương nhân thuận miệng nói ha ha để cho ta nhìn một chút lại chỉ có ngươi một người để cho ta nhìn một chút trên người ngươi có cái gì thứ đ ă n g giá lưu lãng thương nhân phủi vương trí bằng một mắt t h ấ p giọng nói đáng chết làm sao lại chỉ có một túi độc tốt ta tốt xấu cũng đáng một cái vũ trụ ký tệ vật này ta lấy đi rất nhanh vương trí bằng phát hiện nguyên bản trong tay hắn nắm chặt túi độc vậy mà không cánh mà bay Tốt, thực sự là khoái trá một ngày ở cái địa phương này chờ đợi lâu như vậy ta cũng nên chuyển sang nơi khác đi loanh quanh nói không chừng còn có thể giống ở đây một dạng đại phát một bút ha ha quyết định bông xuống cái tinh cầu này thực sự là ta lựa chọn sáng suốt nhất lưu lãng thương nhân cười ha ha lấy chậm rãi từ biến mất tại chỗ rất nhanh chống giống ngõ nhỏ chỉ còn lại vương trí bằng một người tuyệt vọng nằm dạp trên mặt đất không nhúc ních tựa như chết một dạng chi chi suy suy một cái trên c h á n lập lòe một cái màu trắng trùng tinh trùng nhân chậm rãi đi đến đầu ngõ nó tựa h ầ ngử thấy cái gì quay đầu hướng trong ngõ nhỏ tham dò đầu cẩn thận phân biệt rất nhanh t r ù n g nhân trên mặt lộ ra thần s ắ c mừng rỡ rác hút bên trong bắt đầu nhỏ xuống nước rãi thấp giọng gào thét t r ù n g nhân hướng về trong ngõ nhỏ chạy đi đ ô ăn đ ô ăn huyết huyết nhìn thấy nằm dưới đất vương trí bằng cái này nhất tinh t r ù nhân g n thấp giọng g ầ m to hướng vương trí bằng nào tới ta muốn chết không còn có cái gì nữa chết chết vương trí bằng tựa hồ xa vào đến trong huyết tưởng mảy may không nhìn thấy muốn nào tới t r ù nhân g n thấp giọng lẩm bẩm một mặt tuyệt vọng không giúp biểu lộ chúng nhân rất nhanh nào tới mở to miệng khí hướng về vương trí bằng trên bờ vai cắn xé đi qua a vương trí bằng đột nhiên cảm thấy trên bờ vai một hồi như tê liệt đau đớn vương được kêu đáng chết, đáng chết, trí bằng trong đầu linh quang loại lên tay phải đột nhiên hướng chủ nhân g đầu vung đi một cái lớn chừng quà đấm họa cầu trống rông xuất hiện hung hăng đập vào chủ nhân g trên đầu lập tức họa cầu tại chủ nhân trên đầu nổ tung một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chúng nhân đầu bị tạc nát một nửa lung la lung lay đứng lên tiếp đó p h ị c h một tiếng ngã xuống trên mặt đất xảy ra chuyện gì vương trí bằng một mặt đờ đẫn biểu lộ đây là đây là thứ cấp phí dạy bạn thế nhưng là thế nhưng là ta không phải là tại r ế t lục độc trùng thời điểm đem ba lần thứ cấp phí dạy bạn đều dùng xong chưa làm sao còn có thể thi triển ra kỹ năng này vương trí bằng vội vàng mở ra thuộc tính của mình giới diện gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m n ử a ngày vương trí bằng đột nhiên cười lên ha h a trên mặt lộ ra mừng như điên t h ầ n sắc vậy mà lính mộ vĩnh cửu nắm giữ vĩnh cửu nắm giữ ha ha ha ha ha ha ha a sáu lúc này cách hứa phong ở tiểu khu chỗ không xa vương d ĩ n h đang nhắm chuẩn một cái to lớn bờ lách bể in phóng thích trở về mẫu kỹ năng phanh cái kia bờ lách bể in bị một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục đập t r ú n g mặt ngoài thân thể giáp sắc lập tức vỡ vụn ra c h ả y ra màu xanh nhạt chất lỏng chi chi bờ lách bể in tức giận bốn phía tìm lấy chờ nó phát hiện công kích vua của nó dính lúc cái thứ hai quả cầu ánh sáng màu xanh lục đã bắn về phía nó nó tê minh lấy hướng vương d ĩ n h đánh tới còn không có chạy hai bước liền bịt một tiếng toàn bộ vỡ vụn ra người đem điểm t h u tính toàn bộ thêm trên tinh thần hứa phong hiếu kỳ vấn đạo một đêm không gặp vương d ĩ n h đã tự hồ lợi hại rất nhiều ân ta hôm qua đã suy nghĩ kỹ ta vẫn chủ thêm tinh thần thuộc tính cùng thể chất thuộc t í n h n a dù sao ta thiên phú bên trong có cái này hai hạng tăng thêm vương d ĩ n h nói hứa phong gật gật đầu khẽ thở dài một cái thiên phú thật sự là quá trọng yếu cơ hồ tất cả mọi người tăng cao thực lực cũng là vây quanh thiên phú đến để thăng ân như vậy cũng tốt thực lực sẽ tăng lên rất nhanh hứa phong nói đối với liền nhất tinh thực lực cũng không có bờ lách bể ìn tới nói vương dính cùng hứa phong đơn giản thật giống như hai cái sắc thần một đường như chém dưa thái rau gặp đến tất cả bờ lách bể ìn toàn bộ xử lý bất quá giết b ỡ lách bể ỉn chỉ là vương dĩnh mà thôi hứa phong chỉ là đi theo vương dĩnh sau lưng trừ phi gặp phải nhất tinh thực lực chủ nhân bằng không hứa phong thì sẽ không xuất thủ như thế nào còn có bao nhiêu chỉ hoàn thành nhiệm vụ hứa phong v ấ n đạo hôm nay đi ra chủ yếu là nhường vương dĩnh đem mà cầu ý chí ban bố nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành mặc dù còn có sáu ngày thời gian nhưng mà nhiệm vụ này càng sớm hoàn thành chịu đến mà cầu ý chí chú ý cũng càng nhiều tương lai nói không chừng có thể hốt n cái địa cầu c h i tử xưng hảo nhanh giết chơi phía trước cái t i ê một đám còn kém không nhiều lắm vương dĩnh chỉ vào phía trước nơi góc đường vây quanh một cô thi thể cắn xé bờ lách bệ nói vậy liền nhanh điểm hoàn thành nhiệm vụ này ta dẫn người đi chỗ chơi tốt hứa phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười h ắ n đột nhiên nghĩ đến phụ cận đây tựa hồ có một địa phương thú vị có thể đi xem chỉ bất quá không biết hiện tại cái chỗ kia hiện tại xuất hiện không có Tốt vương dĩnh gật gật đầu bắt đầu tăng thêm tốc độ sáu ta nhớ được ở ngoại ô có một chỗ hồ lớn nơi đó có một chủng loại giống như ngư nhân quái vật ha ha ở nơi đó thế nhưng là có thể phát lên một món tiền nhỏ hứa phong đứng tại vương dĩnh bên cạnh sờ lên cầm một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng thầm nghĩ nói chỉ là không biết bây giờ lúc này những quái vật kia xuất hiện không có nếu như không có xuất hiện vậy sẽ phải một chuyến tay không bây giờ thành thị bên trong khắp nơi đều là bờ lách bể ỉn những thứ này bờ lách bể ỉn chỉ là sơ cấp nhất ký sinh trùng mà bị bọn chúng ký sinh phía sau quái vật bây giờ tuyệt đại đa số thực lực đều không được đến để thăng chỉ có cực thiểu số quái vật thực lực tăng lên tới nhất tinh mà sách thăng trí hai sao quái vật số lượng thì càng ít hiện tại hứa phong thực lực mặc dù vẫn là nhất tinh đ i n h phòng nhưng mà có thiên phú tăng thêm sử dụng kiếm tổn thương để thăng một trăm phần trăm lại thêm hắn bây giờ có được một thanh hát t i ế t cấp trường kiếm thực lực của hắn bây giờ dù cho gặp phải nhị tinh quái vật cũng có sức liệu mạng tuyệt đối sẽ k hứa ô n phong n c ò nói n hiện tại hắn không có a ó e kỹ năng chỉ có thể một kiếm một cái rết hiệu suất quá chậm còn không bằng ra khỏi thành đi tìm điểm cường đại quái vật thuận tiện xem vật mình muốn bây giờ đi ra chưa vương dĩnh mặc dù có cường đại thiên phú nhưng bản tính vẫn chỉ là cái nữ h à i bình thường tại hôm qua còn bị côn trùng dọa đến khắp nơi tán loạn lúc này mới qua một ngày liền đã dám ở cái này tràn ngập sát lục cùng quái vật trong thành thị tùy ý xuất nhập đây hết thảy đều dựa vào nam nhân trước mắt này ngươi nói đi đâu chúng ta liền đi cái nào bất quá ngoại ô q u á xa tốt nhất có một chiếc xe liền tốt vương dĩnh liếc mắt nhìn đường đi nhẹ nói bây giờ thành phố trên đường t r ê n đầy ô tô rất nhiều cũng đã bị đụng không thể mở động dù cho có thể mở trên đường chất đầy nhiều như vậy xe cũng không cách nào ra ngoài đi trước đi ở đây dù cho tìm được có thể mở xe cũng không lái đi được ra ngoài chờ đi đến xe thiếu chỗ tìm một chiếc có thể mở chúng ta đây liền rời đi ở đây hứa phong bất đắc dĩ nói sáu hai người hướng về ngoại ô đi đến dọc theo đường đi gặp phải không ít người có chút chính nhất lên tổ đội cầm nhiều loại vũ khí giết côn trùng có chút đang tại tìm kiếm vật tư hướng về trong nhà vận chuyển toàn bộ thành phố thỉnh thoảng liền có thể nghe được tiếng nổ cùng thê thẳng đều to cùng với côn trùng thê lương tây minh nhìn thấy hứa phong cùng vương dĩnh hai người tựa như du lịch đồng dạng hoảng hoàng du du đi tới một bên nhân vọng hướng ánh mắt của bọn hắn đều lộ ra vẻ kinh ngạc t h ầ n sắc nhưng lại thận trọng cách bọn họ rất xa hắc lão đại ngươi xem hai người kia một người có mái tóc nhuộm thành m à u vàng tiểu lưu manh chỉ vào hứa phong nói thế nào hai người kia rất phổ thông đi được xưng lão đại tên kia dáng người mập mạp hơi động đậy thì trên người đều không ngừng rung động nhìn chí ít có hơn hai trăm cân trên cổ của hắn mang theo một đầu lớn dây chuyền vàng ở trần trên lưng xăm một đầu dương nhanh múa vớt phi thiên hổ không phải nhìn nữ rất đoan tráng a hoàng mao hắc hắc cười dâm nói đạo mà mẹ nó hoàng mao lúc nào trong đầu ngươi làm sao còn suy nghĩ nữ nhân nhanh đưa nơi này thức ăn nước uống toàn bộ đem đến trong căn cứ đi một cái khác mặc áo ra tiểu lưu manh tựa hồ không quen nhìn hoàng mau t á t phong nhịn không được la lớn hắc ta đây không phải vì lão đại suy nghĩ sao bây giờ thế nhưng là tận thế lão đại còn đơn đây sáu hoàng mau nhỏ giọng thì thầm cái kia được xưng lão đại gia hỏa sơ căm một cái tựa hồ ý có mà thay đổi nhưng khi ánh mắt của hắn rơi tại hứa phong trên thân lúc nhịn không được sợ run cả người chờ hắn đang cẩn thận liếc mắt nhìn hứa phong trên lưng cái thanh kia tản ra hảo quang màu đen trường kiếm lập tức quay đầu lại ba một cái hoặc hoàng mau một cái và n g ư ơ i mẹ nó mọc ra mắt sao lần sau còn dám loạn cho lão tử nghĩ kế lão tử phiến n g ư ơ i lão đại t h ấ p g i ọ n g quát nhớ k ỹ hai người kia về sau nhìn thấy trốn x a một chút sáu hứa phong quay đầu lại hướng về đám kia đang tại c h u y ể n cửa hàng người liếc mắt nhìn khoe miệng lộ ra một tia không giải thích được ý cười nhìn cái gì đấy vương dĩnh cũng quay đầu lại liếc mắt nhìn một đám tiểu lưu manh đang tại c h u y ể n một cái trong cửa hàng vật tư nhịn không được nhữ mày đến như thế nào thấy có người trùng đồ người n g h ĩ đi quản quản hiện tại cái này thế đạo chuyện như vậy cũng muốn quản lời nói sợ rằng sẽ vội vàng chết hứa phong cười khổ lắc lắc đầu nói vất quá có người muốn đánh hai chúng ta chú ý. ha ha này liền muốn xen vào quản nói xong hứa phong trực tiếp từ dưới đất nhặt lên tảng đá quay người hướng đám côn đổ kia ném đi veo một tiếng tảng đá kia phát ra một tiếng tiếng g à o chắc chúa hung hăng đập vào tóc vàng đó miệng bên trên lập tức đem tóc vàng đó đập bay ra phía sau đi thật xa ai hoàng mau một đám người kinh ngạc mạnh vào qua đem hoàng mau đỡ dậy lúc này hoàng mau bờ môi sừng tựa như hai mảnh lạc xưởng miệng đầy răng hầu như đều đã rơi sạch k h ắ p khuôn mặt là nước mắt và nước núi hắc hoàng mau ta nói hai người kia không dễ chọc về sau nói chuyện cẩn thận một chút lão đại thấp giọng nói không thể nào rời người cái tin nói. người có được. Có cũng chút này nghe không không nhìn sao xa đều đó thể một Ừ, lúc à nào, người mắn tính tính bằng không may tốt, h c n nhóm người này đoán g ta một h ừ này g xong. đều muốn n chơi、xong. Lúc này, hoàng bao toàn thân run dậy lời nói cũng nói không ra trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi thậm chí cũng không dám lại nhìn về hai người kia phía sau lưng một mắt vương dĩnh có chút kỳ quái vấn đạo thế nào hắn hiện tại ngoại trừ thể chất cùng tinh thần bên ngoài thuộc tính k h á c cũng là d ê cấp giống như người bình thường tự nhiên không có nghe được tóc vàng đó mà nói nếu như nàng nghe được hoàng bao mà nói vậy chuyện này chỉ sợ cũng không phải một khối đá có thể giải quyết ha ha không có gì đi thôi hứa phong không thèm để ý nói một đường hướng vùng ngoại ô đi đến hứa phong vậy mà gặp mấy cái một sao quái vật cũng là bị chủng tộc nhập thân vào trên thân động vật có một con lại còn sẽ trong miệng phun ra h ỏ a cầu h i ệ n nhiên đã có mình kỹ năng bất quá những quái vật này tại hứa phong cùng vương d ĩ n h trước mặt lại cùng phổ thông bờ lách bể ìn không có gì khác biệt có vương d ĩ n h tăng máu từ đỉnh chiến đấu càng thêm không bị cản trở lấy thương đổi thương hiệu suất một chút để cao rất nhiều không tốn thời gian gì liền đem dám hướng bọn họ nhào tới quái vật toàn bộ xử lý rất nhanh vương d ĩ n h giả lập trong hành trang liền cất mười mấy khối một sao trùng tinh đi hai đến ba giờ thời gian trên đường xe cuối cùng ít đi rất nhiều đã có thể qua lại hai người tùy tiện tìm một chiếc cắm chìa k h o a xe hướng về vùng ngoại ô cái kia hồ lớn mở ra chỗ kia hồ lớn nguyên là l ớ p biển tạo ruộng lưu lại một chỗ hồ lục địa vốn là suy nghĩ phát triển ngư nghiệp dưỡng hải ngư nhưng về sau lại bị phát triển thành một cái làng du lịch làm mấy cái thuyền đánh cá cung cấp người dạo chơi bởi vậy rất nhiều người đều thích gọi cái kia hồ vì nghĩ phép hồ đương nhiên trong hồ cá cũng là rất nhiều còn có con cua rúa đen này một ít thủy sản số lượng hàng ngàn hàng vạn bị trùng tộc ký sinh phía sau đều biến thành đầu cá giáp sát người quái vật hơn nữa còn có trình độ nhất định trí tuệ hai mươi sáu chương hai mươi sáu làng du lịch một n g h ỉ phép trong hầu ngư quái số lượng thực sự quá nhiều cuối cùng tạo thành mảng lớn thôn xóm một dạng quái vật căn cứ đem toàn bộ hồ lớn chiếm giữ ở kiếp trước hứa phong liền thích tới đây săn g i ế t những cá này quái thu hoạch trùng tinh những cá này quái thực lực tại ngang cấp bên trong xem như thấp nhất hơn nữa cũng không có cái gì cường lực kỹ năng săn g i ế t đứng lên rất an toàn quan trọng nhất là những cá này quái ưa thích đem một chút thu thập được chiến lợi phẩm đặt ở từng cái trong dương tiếp đó đem các loại cái dương n địa cầu tận thế phía sau ở thế giới các nơi đều sẽ xuất hiện phẩm giai bất đồng cái dương bên trong lấy đủ loại đủ kiệu vật tư đây đều là mà cầu ý chí phát ra cứu viện vật tư nhưng mà ở mảnh này nghỉ phép hồ phụ cận ngư quái bảo dương cùng mà cầu ý chí bảo dương đồng thời xuất hiện khiến cho cái này một mảnh bảo dương đặc biệt nhiều bởi vậy kiếp trước hấp dẫn một nhóm lớn thực lực không mạnh người tới đây kiếm tiện nghi lái xe đi mấy chục cây số xa xa đã có thể trông thấy cái kia phiến hồ lớn lúc này đã có thưa thất làm bằng gỗ p h o n g nhỏ xuất hiện ở hồ lớn bên cạnh mặc dù đã biến thành b á i vật nhưng những cá này rất nhớ muốn tạo thành kiếp trước dạng như thôn xóm còn cần một đoạn thời gian mới được hứa phong nhìn một cái mấy chỗ kia làm bằng gỗ p h o n g nhỏ lắc đầu thầm nghĩ nói phải biết ở kiếp trước hứa phong tới nơi này thời điểm nơi này ngư nhân thôn xóm đã từng mảng lớn tạo thành bộ lạc cơ hồ chiếm cứ nửa cái hồ mà lúc này cũng chỉ có mẹo con hai ba con dáng vẻ thôn xóm thiết lập cần thời gian nhưng lúc này trong hồ ngư quái số lượng tuyệt đối không thiếu nhất định muốn cẩn thận một chút để tránh bị những c á k i a quái bao vây hứa phong tâm trung t h ầ m nghĩ hứa phong dừng xe ở cách nghỉ phép hồ không xa trên đường lớn cùng vương dính cùng một chỗ đi bộ chiêu độ giả hồ đi đến nơi đó ngư quái đặc biệt nhiều đánh thời điểm nhất định muốn cẩn thận tuyệt đối không nên bị vây lại một khi kinh động quá nhiều ngư quái nhất định muốn nhanh lên chạy hứa phong nhất vừa đi một bên cẩn thận giao phó rất nhanh hai người tới gần hồ lớn lúc này nhìn lại tại hồ bên lại có hai ba trăm con ngư quái hơn nữa trong đó còn có mấy mười con trên c h á n lập lòe màu trắng lưu quang lại hướng bên trong thậm chí còn có hai cái thân hình to lớn ngư quái trên c h á n trùng tinh lại là màu đen hắc không nghĩ tới những cá này quái tốc độ tiến hóa nhanh như vậy vậy mà đã nhị tinh thực lực ngư quái hứa phong thấp giọng nói cái này hai cái hai sao ngư quái lại thêm mười mấy cái nhất tinh mấy trăm con thông thường ngư quái một khi hai người bọn họ bị vây e rằng chạy đều chạy không thoát liền muốn táng thân nơi đây người ở nơi này cho ta ta đi dẫn mấy cái tới hứa phong thấp giọng nói chậm dãi đi về phía trước đi nguyên bản dẫn quái nhiệm vụ một mực là vương dĩnh làm tiếp dù sao nàng nắm giữ công kích từ xa năng lực nhưng bây giờ những cá kia quái quá nhiều chỉ là tại bên bờ nhiều như vậy ai biết trong hồ còn có bao nhiêu sơ ý một chút l i ề n có thể dẫn tới một n ò n g lớn đến lúc đó đừng nói săn giết có thể chạy trốn thế là tốt rồi liên đại hứa phong thận trọng hướng bên hồ sờ soạn thời điểm đột nhiên nghe được phanh một tiếng súng vang chỉ thấy cách đó không xa một cái phổ thông ngư quái đầu tựa như dưa hấu nổ bể ra thanh hôi huyết dịch hướng bốn phương tám hướng bắn tung toẹ mà ra cỗ kia không có đầu ngư quái thi thể hoảng du hai cái c á lăn trên đất không ngừng có cắp lại là súng ngắm hứa phong giật mình kêu lên đột nhiên nằm dạp trên mặt đất hướng bốn phía nhìn quanh thanh â m này hứa phong kiếp trước liền nghe vô số lần khi đó thực lực y ế u ớ ấ t hứa phong từng đi theo quân đội cùng một chỗ chạy nạ những cái tia đơn binh quân giới mặc kệ uy lực như thế nào chỉ có thể đối với nhất tinh thực lực trở xuống quái vật bình thường tạo thành tổn thương nhưng đối với nhất tinh thực lực trở lên quái vật lại ngay cả phòng ngự đều không phá được cũng chính là nguyên nhân này cuối cùng liền quân đội cũng không cách nào bảo hộ người nhóm đại gia bị quái vật giết văng ra tứ tán chạy nạ lúc này một cái ngư quái cự ly xa giết chết phía sau còn dư lúc này g ư quái p nơi phất như giống điên, bị t xa cái độ đó giả thôn một cái nhà nhỏ ba tầng bên trong mấy người trẻ tuổi đang nằm ở trên cửa sổ nhìn qua đám kia ngư quái cười ha ha ha, ha vương thiếu thương pháp không tệ a một người một xuống lợi hại a r i n g mở quần áo lộ ra một thân xương s ư ờ n người trẻ tuổi một tay nắm một bình rượu đỏ một tay cầm một ly rượu mắt say lờ đờ mê li ha ha cười nói h ừ những cái kia rác rời quái vật nơi đó là đối thủ của ta chỉ cần có thương có đạn ngươi xem ta đem bọn hắn tất cả đều giết một người mặc bị trang bỏ tới phía trước cửa sổ giơ một cái súng đắm một bên nhắm chuẩn một bên thấp giọng nói vương thiếu chúng ta đi ra chơi chỉ dẫn theo mấy chục phát đạn vẫn làm mau rời khỏi nơi này đi bên cạnh một người mặc c â p h ụ đeo kính đen dường như là hộ vệ người ở một bên thấp giọng quyết nhủ ly khai nơi này đi đâu về thành ngươi nếu là không muốn sống vậy ngươi một người trở về đi bây giờ thành thị bên trong tràn đầy quái vật cùng côn trùng còn không bằng ở đây an toàn các ngươi trở về thì trở về ta là không có đi đâu cả chính là chỗ này không đợi người hộ vệ kia nói xong một cái khác người mặc đủ mọi màu sắc tê lo lắng giữ lại tóc dài người trẻ tuổi ôm một cái mười tám mười chín vẽ lấy nùng trang xinh đẹp nữ h à i la lớn đúng vậy à đại quân bây giờ nơi nào cũng không an toàn liền cái này khu vực ngoại thành coi như an toàn một chút bất quá chờ qua mấy ngày ta liên hệ với cha ta đến lúc đó thì có quân đội tới bảo vệ chúng ta đừng lo lắng vương thiếu lại lên cỏ phía dưới cỏ súng nói thế nhưng là những quái vật kia vạn nhất thật sự đều xông tới chúng ta sáu đại quân vẫn rất là lo lắng những quái vật kia thật lợi hại hôm qua bọn hắn tại hồ vừa chơi thời điểm thật nhiều người không phải là bị côn trùng ă n hết chính là bị những cái kia từ trong hồ đi ra ngoài quái vật kéo vào trong hồ không rõ s ố n g chết chỉ có hắn liều chết che chở vương thiếu mới chạy trốn tới làng du lịch mà những quái vật kia tựa hồ không thể rời đi hồ lớn quá xa đồng dạng một khi đổi theo ra một khoảng cách phía sau liền sẽ trở về tới trong hồ ở tại bọn hắn sau khi an toàn vương thiếu tựa hồ nhớ tới hắn xe trong cốc sau để một cái súng n ắ m vốn là chỉ là nghĩ đi ra chơi khoe k h o a n một chút không nghĩ tới vậy mà có thể cầm cái này đánh những quái vật kia yên tâm bọn chúng không phải là không thể rời đi cái kia hồ sao nhìn ta làm r ế t chết một cái lớn vương thiếu nhắm ngay một cái trên trán có màu trắng trùng tinh ngư quái bóp lấy cò súng hai mươi bảy n ộ thương một bịch một tiếng đạn chính xác không sai bắn chúng con cá kia lạ cơ thể nhưng cái đó ngư quái chỉ là có chút dừng lại vẫn như c ũ vui sướng cơ trong tay gậy gỗ hướng phía trước tiếp tục lao đến a đó là quái vật gì súng n ắ m đều đánh không chết vương thiếu sắc mặt đại biến đứng dậy giống to cái gì vương thiếu làm sao có thể ngươi có phải hay không đánh lệ bên cạnh cái kia uống rượu thiếu niên cố gắng mở to hai mắt không tin hỏi thảo làm sao có thể ta nhắm mắt lại cũng sẽ không xạ l ệ ra vương thiếu sắc mặt tâm trầm nằm xuống nói ta thử một lần nữa b à n h có một thương chỉ thấy đạn kia bắn tới nhất tinh ngư quái trên thân c ư nhiên bị thân thể nó mặt ngoài giáp sắc ngăn trở b ư ớ c lên một vành lửa bắn ra đến địa phương khác đi đáng chết chính là bắn không xuyên vương thiếu thấp giọng hô vậy ngươi liền bắn những cái kia có thể bắn chết không phải còn có thật nhiều sao Tuy t i ệ n xạ à, đúng vậy bên kia làng du lịch có người dường như đang cầm súng bắn giết ngư quái hứa phong nói thương ngươi không phải nói tại tận thế thương đã không có chỗ gì dùng sao vương dĩnh vẫn đạo chính xác chỉ cần có nhất tinh thực lực quái vật cũng sẽ không e ngại súng ống bất quá những cái kia còn không có đạt đến nhất tinh thực lực quái vật bình thường dùng thương vẫn có thể giết chết hứa phong thấp giọng nói vậy con ngươi hứa phong ngươi bây giờ sợ thương sao vương dĩnh thấp giọng hỏi nếu như chỉ là thông thường súng ngắn thậm chí súng tiểu liên ở tại bọn hắn còn chưa mở thương phía trước ta liền có thể cảm giác được nhưng mà súng bắn tịa lời nói x ấ u hứa phong l ắ c l ắ c đầu nói ở tại bọn hắn nhắm chuẩn ta một s á t na ta có thể cảm giác được nhưng mà có thể hay không né tránh chính là năm năm số hơi chậm một kia cũng sẽ bị đánh trúng chỉ bất quá bây giờ thân thể của chúng ta đã số liệu hóa hắn có thể trọng tương ta nhưng muốn một chút miểu s á t ta lại không có khả năng bọn hắn rất lớn như vậy một đ á m quái chỉ bằng mượn một chi súng ngắm chẳng lẽ bọn hắn không sợ bị quái vật xông lên giết chết sao vương dĩnh k ỳ quái hỏi nói cũng đúng cái k i a súng ngắm mặc dù lợi hại nhưng là chỉ có thể đối với quái vật bình thường có chút tác dụng đối với những cái k i a nhất tinh thực lực quái vật nhưng là không có tác dụng gì hứa phong cũng là câu mày âm thầm suy nghĩ không bằng chúng ta đi cứu bọn họ a dù sao cũng là nhân loại đồng bào sáu vương dĩnh có chút hơi khó nhìn xem hứa phong nếu như muốn liền những người kia e rằng chỉ có hứa phong ra tay mới được bất quá cứ như vậy hứa phong liền muốn lâm vào trong nguy hiểm ân nói cũng đúng ta đi xem sáu hứa phong trầm ngâm chốc lát gật đầu đáp ứng hắn cũng muốn xem rốt cuộc là ai có thể t ạ i súng ống quản chế nghiêm trọng như vậy nước hoa vậy mà có thể mang theo một chi súng nắm khách dù lưới thôn người ở nơi này đợi cẩn thận chung quanh ta đi giúp bọn hắn d i ế t t á n những cá k i a quái hứa phong nắm chặt trường kiếm trong tay thấp giọng nói vương dĩnh gật đầu đáp ứng có chút lo lắng nhìn xem hứa phong ha ha lại có mười mấy mai trùng tinh tới tay cũng coi như phát bút ti ha ha hứa phong cười ha ha lấy tung người hướng về đám k i ế m ngư quái đánh tới hứa phong tay cầm h ắ t thiết cấp trường kiếm phóng tới ngư quái nhóm những cái kia phổ thông ngư quái thậm chí ngay cả bên cạnh hắn đều không gần được liền bị một kiếm chém thành hai khúc chỉ có những cái kia nhất tinh ngư quái mới có thể đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp nhìn thấy hứa phong ba con nhất tinh thực lực ngư quái mang theo mười mấy cái phổ thông ngư quái hướng về hứa phong nào tới còn dư lại ngư quái tiếp tục hướng về làng du lịch phóng đi banh lại là một tiếng súng vang cách hứa phong không đến hai bước một cái phổ thông ngư quái nửa người trên cư nhiên bị súng năm đánh thành mảnh vụn. tản thi thậm chí bắn tung toe đến hứa phong trên t hân đem hứa phong sợ hết hồn mà mẹ nó nhắm chuẩn một điểm a cách ta chỉ thiếu chút nữa đánh như thế nào hứa phong quay đầu la lớn tiếp đó một kiếm gọ t sạch một cái nhất tinh ngư quái đầu ha ha vương thiếu như thế nào như thế nào thương pháp của ta cũng là tốt ta ha ha lúc này cầm súng bắn tiệm nắm chúng là bên cạnh một cái uống vào rượu chát người trẻ tuổi cái này cũng là phú nhị đại tên là trương dũng là gần biển thành phố một nhà đưa ra thị trường công ty con trai của chủ tịch lúc này đã uống đỏ bừng cả khuôn mặt ha ha ưa thích chơi là hơn đánh hai phát cái k i a được xưng là vương thiếu người trẻ tuổi mỉm cười thuận miệng đáp đánh mười mấy phát bà vai có một chút đau đớn bởi vậy hắn mới đưa súng nắm g dao cho bên cạnh nhau nhau muốn thử trương dũng ha ha ta còn chưa từng có sở qua thương đâu hôm nay là cho mượn vương đại thiếu hết trương dũng đỏ bừng cả khuôn mặt hưng phấn nói vương thiếu ngươi xem ta lần thứ nhất sở t h ư ơ n g liền có thể một thương mệnh t r ù n g có phải hay không nấc có phải hay không có chút tay súng thiện xạ thiên phú ha ha cẩn thận một chút đừng đánh những cái tia cái chán có thủy tinh vương thiếu lắc đầu cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào trong miệm vành vành vành lại là liên tục mấy、phát. nhưng lại đều đánh bay thậm chí có một thương l ã o hứa phong bả vai bắn vào trong đất bùn lúc này hứa phong mặc dù đã là nhất tinh đỉnh phong thực lực nhưng so với nhất tinh c h ủ n g tộc phía ngoài giáp sát tới nói huyết nục chi khu vẫn là phòng ngự không đủ hứa phong quần áo bị xoa mở một đầu lỗ h ồ n g trên bờ vai xuất hiện một đạo dấu đỏ chậm rãi c h ả y ra điểm điểm tiên huyết đáng chết không có bị những quái vật này bị thương ngược lại bị những cái kia nhân loại đạ thương hứa phong tâm trung hơi có chút tức giận đang muốn bây giờ liền sông đi lên xem là ai thương pháp như thế l ệ c ra à ta ta phát hiện một cái kỳ quái ngư quái ha, ha vậy mà mọc ra loài người đầu ha, ha. nhìn ta một thương bạo đầu của người sáu trương dũng mắt say lờ đờ mê ly nói ha ha còn có kỳ quái như vậy quái vật sao loài người đầu sáu vương thiếu đột nhiên trận to hai mắt bước nhanh về phía trước tháo ra trương dũng đó không phải là nhân loại sao mà mẹ nó thế nhưng là lúc này trương dũng đã bóp lấy c u súng bay một tiếng súng vang h ứ a phong lúc này cảm giác toàn thân lông tơ đều phải dựng lên một cỗ uy hiếp trí mạng cảm giác tự nhiên sinh ra lúc này sau gáy của hắn cảm giác đau rất đau tựa hồ có người cầm thường treo lên cái chỗ kia h ứ phong hơi xứng sờ lập tức ý thức được cái kia sử dụng súng bắn tiệ người vậy mà nhắm ngay chính mình hơn nữa lại còn nổ súng hứa phong lúc này không để ý tới trước mắt con cá kia quái lập tức hú lên quái dị cố gắng hướng bên cạnh trốn tránh mặc dù có ép cấp nhanh nhẹn thế nhưng một thường vẫn là ở giữa liêu hứa phong bên trái xương b ả vai một cỗ đại lực chuyển đến hứa phong đứng không vững hướng phía trước nằm sấp đi đáng chết vì cái gì nhắm c h n ta chẳng lẽ các ngươi không biết ta là đang cứu các ngươi sao hứa phong cảm giác cổ họng một mặn phun ra một ngụm màu tươi lúc này xương bà vai của hắn chỗ mới truyền đến cảm giác đau đớn xương bà vai đã phân thành mấy khối liền toàn bộ cánh tay trái hơi động đậy liền sẽ chuyển đến một hồi th hai mươi tám chương hai mươi tám tự làm tự chịu một lúc này từ đỉnh bên cạnh vây quanh còn lại năm sáu con phổ thông ngư quái cùng một cái nhất tinh ngư quái nhìn hứa phong bị đánh bại trên mặt đất những cá kia quái cùng nhau xử lý nếu muốn giết đi hứa phong hứa phong cố nén đau đớn một bên ngăn cản ngư quái công kích một bên hướng về vương dĩnh vị trí bỏ chạy lúc này vương dĩnh cũng là bị hủ sắc mặt t r ắ n g bệnh hướng về hứa phong lao đến trương dũng ngươi một cái đồ đần đó là một cái người là cái nhân loại ngươi vậy mà giết hắn vương thiếu nhìn thấy hứa phong bị một thương quần n g tức giận đạp trương dũng một cước tiếp đó nữ trương dũng cổ á o mặt m vương thiếu chỉ thấy hứa phong bị một thương còn ngã cũng không có nhìn thấy hắn trúng đạn phía sau đứng lên chỉ cho là hắn bị giết chết phải biết người bình thường bị súng bắn tỉa đánh trúng vô luận đánh tới cơ thể bộ vị nào đều sẽ tạo thành trí mạng t h ư ơ n g thế người nhân loại ở đây ở đây tại sao có thể có nhân loại ha ha vương thiếu người người uống nhiều nhìn hoa mắt ra sáu trương dũng bị đạp một c ước không thèm để ý chút nào dù cho vương thiếu n u lấy hắn cổ áo cũng không để ý chút nào lung la lung lay cười ha ha nói vương thiếu không thể nào ở đây tại sao có thể có người xuất hiện chẳng lẽ là quân đội tới một cái nằm trên ghế s a lon thiếu niên đột nhiên ngồi dậy ngạc nhiên vấn đạo giống như giống như chỉ có một người vương thiếu do dự nói là một cái người bình thường Cắt, hiện tại cái này thế đạo người bình thường bị ngư quái giết chết cùng bị trương dũng giết chết khác nhau ở chỗ nào nói không chừng bị trương dũng giết chết còn thống khoái điểm bị những quái vật kia giết chết nhưng là muốn bị ăn sạch thiếu niên kia nghe xong lại chán trường t h ế nằm trên ghế s a lon vương thiếu do dự một chút lạnh rên một tiếng đem trương dũng đẩy lên trên ghế xa lon tự cầm lên sừng tắm chuẩn bị nhắm chuẩn những cá kia quái lại giết mấy cái à, những q u á i vật kia như thế nào càng chạy càng gần mọi khi chạy đến khoảng cách này bọn chúng cũng đã lui về trong hồ đi a vương thiếu nhìn xem những cá kia quái hơi kinh ngạc đạo lại nhìn một hồi vương thiếu ngón tay bắt đầu khẽ run lên hắn phát hiện những cá kia quái lần này vậy mà không có lui về trong hồ mà là trực tiếp thẳng hướng lấy làng du lịch nào tới đáng chết đáng chết mau dậy đi mau dậy đi những q u á i vật kia xông lại xông vào làng du lịch vương thiếu hét lớn một tiếng liền vội vàng đứng lên thu hồi súng đ ắ m muốn rời khỏi ở đây vương thiếu bị sợ hụ ta những cái vật kia không phải là không thể rời đi cái kia hồ sao làm sao có thể nước xoáy tiến độ g i ả thôn một thiếu niên sắc mặt đại biến chính các ngươi nhìn đáng chết lần này chúng ta toàn bộ chơi xong vương thiếu hốt hoàng thu xuống đắm liếc mắt nhìn bên cạnh đã bắt đầu khò khò ngủ say cho dũng a làm sao bây giờ làm sao bây giờ t r ì n h thiếu vương thiếu các ngươi muốn bảo vệ ta cái kia vẽ lấy nùng trang thiếu nữ bị hù ôm chặt lấy bên cạnh người trẻ tuổi kêu khóc nói ta quản ngươi đi chết cái kia nguyên bản ôm nàng nói đùa tóc dài thiếu niên đột nhiên đem thiếu nữ đầy ra giống to quay người phòng nghỉ ở giữa bên ngoài chạy tới một đám người chen lấn chiêu độ giả phía sau thôn mặt bãi đậu xe lộ thiên chạy tới. nhưng không đợi bọn hắn chạy đến liền bị một đám ngư quái ngăn ở trên đường rất nhanh làng du lịch chuyển đến từng đợt tiếng đều thảm thiết thê lương cùng tiếng la khóc sáu hứa phong hứa phong ngươi đừng làm ta sợ ngươi không sao chứ vương dĩnh đầu tiên là thi triển trở về m ộ n g kỹ năng đem đổi theo hứa phong mấy cái ngư quái toàn bộ xử lý tiếp đó không muốn mạng đem trị liệu tiếp xúc kỹ năng thi triển tại hứa phong trên thân rất nhanh hứa phong cũng cảm giác xương bả vai chỗ chuyển đến một cảm giác mắt dịu nguyên bản vốn đã rơi xuống một đoạn nhỏ lửa máu lại lần nữa hồi phục mát chỉ số thật là lợi hại chỉ là một thương liền đem ta đánh ra tàn phế hiệu quả, may mắn không có đánh bằng không cho dù không chết sợ rằng cũng phải bị những cá kia quái chém chết hứa phong ngăn t r ở vương dĩnh tiếp tục tại trên người hắn soát trị liệu sờ lấy bả vai lòng vẫn còn sợ hay nói những cái kia những người kia tại sao như vậy không nhìn thấy chúng ta là tới giúp bọn họ sao như thế nào lấy ván trả ơn còn hướng ngươi nổ súng vương dĩnh trên mặt còn mang theo nước mắt hận hận nói ha ha tại tận thế địch nhân của chúng ta cũng không chỉ là những cái kia ngoài hành tinh kẻ xâm lược còn có cùng chúng ta giống nhau như đúc nhân loại sáu hứa phong cười khổ lắc đầu tiếp trước hắn không chỉ một lần ăn qua thịt người loại đau khổ một thế này suy nghĩ tận thế vừa mới bắt đầu nhân tâm cũng không có x a đọa đến kiếp trước bộ dáng ai biết lại còn là cùng kiếp trước giống nhau như lúc lúc này thứa phong cũng không biết một thương kia chỉ là một u ố n g say nhân nộ thương hắn những người kia xong thứa phong n g c n g đầu lúc này ngư quái đã vọt vào làng du lịch từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền cách thật xa bọn hắn đều nghe rõ ràng chúng ta tại bọn chúng trở về trên đường vây g i ế t bọn chúng thứa phong thấp giọng nói cái này một nhóm ngư quái rời xa hồ lớn vừa vặn thừa cơ một mẹ hớt gọn hai người đầu tiên là đem cái kia ba con nhất tinh ngư quái trùng tinh c u xuống tiếp đó trốn ở một châu ngư quái trở về đường đi trong đùi cỏ yên tĩnh chờ đợi chỉ chốc lát công phu đám kia ngư quái liền khiêng làng du lịch đám người kia thi thể t hương cao thải liệt hướng về n g h ỉ phép hồ đi đến giết ngay tại ngư quái tới gần hứa phong thời điểm hứa phong đột nhiên v ọ t ra hướng về phía trước nhất cái kia nhất tinh ngư quái v ọ t tới trường kiếm trong tay như l ư u tinh hung hăng đâm vào ngư quái cơ thể con cá này quái thậm chí còn không có phản ứng kịp hứa phong tiếp lấy vẩy một cái một cái tràn đầy giáp sắc cánh tay liền bị đánh bay tiếp lấy một đạo hàn bị chặt xuống dưới bổ chặt đâm t r e o chọc một chiêu một thước như ngưng luyện n g à n nằm kiếm pháp khiến cho hứa phong tại ngư quái bên trong nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu bọn này ngư quái lớn tiếng gào thét đem hứa phong bao bọc vây quanh trong tay có vũ khí không ngừng đem vũ khí hướng về hứa phong chém giết tới mà càng nhiều không có vũ khí cùng ngư quái lại hoàn toàn không để ý mở ra hai tay liền hướng hứa phong nào h tới giết giết hứa phong hét lớn lấy bên cạnh thoáng qua từng đạo kế quang đem đến gần ngư quái cơ thể toàn bộ chém thành hai khúc chỉ chốc lát cơ phu hứa phong toàn thân đều giải đẩy ngư qu ngư quái thực sự quá nhiều hứa phong túi bên người vào ngây càng ngày càng nhỏ chẳng mấy chốc sẽ đem hắn bao phủ thuận phép chạm giống to một tiếng từ ngư quái bảy trung tâm bạo phát đi ra một đạo kiếm thật lớn quang x o a n một tiếng từ ngư quái trung tâm hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán mà đi ven đường tất cả ngư quái vô luận là phổ thông ngư quái vẫn là nhất tinh thực lực ngư quái toàn bộ bị đạo này kiếm thật lớn quang chém thành m ả n h vụn ha ha ha ha thật là t h ư n g quái không nghĩ tới kỹ năng này sức mạnh như thế hứa phong đứng tại một đống thịt nát trước mặt ha ha cười nói lúc này còn thừa mấy chục con n ư quái n hứa ì n về phía h phong trong hứa phong hét lớn một tiếng trường kiếm trong tay đột nhiên hướng phía trước một bủ đem một cái ngư quái từ đầu đến chân chém thành hai khúc rít rít rít liên tiếp mô phỏng thuận p h á h trạm mặc dù mỗi một kiếm đều có thể chém chết một cái ngư quái nhưng lại vô luận như thế nào cũng không phát ra được vừa rồi đạo kiệt kinh khủng kế quang hứa phong huy vũ đã dọa phá ngư quái lòng can đảm còn dư lại ngư quái hoảng sợ kêu to quay người hướng về nghỉ phép hồ bỏ chạy vương dĩnh đừng để bọn chúng chạy trốn hứa phong kêu to truy ở phía sau chém vào lúc này đã đứng xa xa vương dĩnh cũng đuổi theo từng đoàn từng đoàn màu xanh lá cây quan g đoàn đập về phía chính đang chạy trốn ngư quái rất nhanh nay một đám ngư quái cách nghỉ phép hồ còn có một hơn trăm mét thời điểm bị hai người chém giết sạch sẽ hứa phong n h ấ t cái mông ngồi trên mặt đất thở hồn hển cười ha ha vương dĩnh tại hắn sau lưng tóc mày nhìn xem một chỗ ngư quái thi thể và huyết dịch cho hứa phong quét qua hai cái trị liệu hai người đem tất cả trùng tinh thu thập lại nhìn phía làng du lịch hiện ra tại đó đã không có người a vương dĩnh cảm thán nói đúng vậy à như vậy một đoàn ngư quái đi qua nhất định là toàn bộ giết chết ngư quái cảm giác không thấp coi như muốn lẩn nút cũng không tránh khỏi hứa phong lắc đầu nói vừa rồi nếu như trong làng du lịch nhân dùng súng ngắm phối hợp chính mình nói không chừng có thể đem bọn này ngư quái toàn bộ giết sạch nhưng tức là không biết vì cái gì người ở bên trong vậy mà lại công kích mình nếu không thì chúng ta đi nơi nào xem một chút đi chậm chệ chuyện của ngươi sao vương dĩnh vẫn đạo nàng cũng không có quên hứa phong chuyên môn đến nơi đây là có chuyện phải làm c ũ nhà g k ô n g trệt dường như là thương khố bên trong trưng bày rất nhiều thuyền vỏ cao su ngư cụ các loại đồ vật hai người tùy tiện liếc mắt nhìn liền hướng về nhà nhỏ ba tầng đi đến vừa vào l ầ u nhỏ liền đã ngửi thấy đậm đà máu tanh ngụy vị hành lang lối đi nhỏ thậm chí trên bậc thang đều tung toé tiên huyết thậm chí còn có loài người tản chi cùng ngư quái thi thể xuất hiện hai người theo thang lầu đi tới lầu ba một gian diện tích rất lớn phòng khách đang mở rộng ra đại môn một bộ nửa người đều bể nát ngư quái thi thể nằm ở chỗ cửa lớn hai người đi vào phòng khách đối diện là vỗ một cái cửa sổ chạm sàn cửa sổ sắt đất chính đối nghị phép hồ có thể đem toàn bộ hồ lớn nhìn một cái không xót gì lúc này một cái màu đen cái dương nằm ở bên cạnh cửa sổ bên trong chính là đã phá giải mở súng đắm thương dương bên cạnh còn có một nem đạn xốc x í c trên mặt đất é m hứa phong nhìn cũng không nhìn cái thanh kia lập l ò bóng loang s ú n g đám vũ khí như vậy mặc dù lợi hại nhưng là vẹn vẹn một thanh phổ thông phẩm chất vũ khí mà thôi còn lâu mới có được trong tay thanh trường kiếm này uy lực lớn hơn nữa súng này dương thể tích cũng không nhỏ bên người mang theo tuyệt không thuận tiện tại không có mang bên mình chữ vật phương thức dưới tình huống hứa phong thì sẽ không lựa chọn có một cái thương dương mạo hiểm liếc mắt nhìn trong dạp chất đống vật tư hứa phong nói ở đây liền tạm thời làm làm chỗ chúng ta ở a thức ăn và nước sạch cũng không thiếu chỉ cần không phải bị số lớn ngư quái vây quanh chúng ta cũng có thể rất dễ dàng chạy đi ân tốt ta đơn giản thu thập một chút vương d ĩ n h c a o mày liếc mắt nhìn đầy đất rác rưởi cùng bình rượu nói ở đây tất cả đều là mùi rượu không thu thập một chút e rằng ở không thành đúng ngươi còn chưa nói chúng ta đến nơi đây làm cái gì đây ha ha đương nhiên là g i ế t ngư quái thu hoạch trùng tinh tăng cao thực lực hứa phong k h ẽ mỉm cười nói thuận tiện tới trộm điểm bảo dương thử thời vận xem có thể hay không mở ra chút gì đồ tốt hh một đời trước hứa phong rất ưa thích tới đây săn g i ế t ngư quái thuận tiện thử thời vận những cái kia trong dương số đông cũng là một chút rác rưởi vật phẩm nhưng ngẫu nhiên có đôi khi những ậ t v cái kia cái dương số đông đều bị trôn ở trong nước bùn ngẫu nhiên cũng có trực tiếp đặt ở trên mặt đất tìm thời điểm phải cẩn thận một chút cùng trong trò chơi một dạng những cái kia cái dương đều sẽ phát ra một chút hơi ánh sáng rất dễ dàng tìm hứa phong nhẹ nói lúc này bọn hắn đã cách bên hồ những cái kia lầu gô rất gần bất quá trong một lâu số đông ngư quái cũng đã bị giết chết chỉ cần bọn hắn không dưới trong hồ tạm thời cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì a t ố t a hứa phong ngươi xem nơi đó là không phải một cái dương vương d ĩ n h đột nhiên chỉ vào cách đó không xa một cái đống đất thấp giọng nói hứa phong bay đầu nhìn lại quả nhiên chỗ kia đống đất bên cạnh có một l à m bằng gô cái dương bị đống đất t r ô n cất một cái nửa chỉ lộ ra một cái cạnh góc nếu như nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện nơi đó có một cái dương nhìn xem nơi đó hơi hơi tán phát màu trắng ánh sáng hứa phong lắc đầu vương dĩnh vẫn thế thực sự quá mạnh mẽ khó trách sẽ ở vài tỷ trong đám người s ô n g ra lớn như vậy tên tuổi không tệ kia chính là ta nói cái dương đi qua nhìn một chút t hứa phong gật đầu nói hai người đi qua t hứa phong đem cái dương túng đi ra cái dương này chỉ có chừng một thước nhìn cũng không lớn vẹn vẹn dùng mấy khối tấm ván gỗ đơn giản chấp và đứng lên chỉ là kỳ q u á i là trong dương gỗ phảng phất có được một cái nguồn sáng đồng dạng hướng ra phía ngoài tản ra nhàn nhạt màu ngà sữa vầng sáng đừng nhìn cái dương này không lớn nhưng bên trong không gian cũng không nhỏ có thể chứa rất nhiều thứ thậm chí trọn vẹn kỵ sĩ giáp đều có thể đặt vào chỉ bất quá nếu như đem cái này trong d ư ơ n g lấy các thứ ra phía sau nó liền sẽ biến mất không thấy gì nữa bằng không chỉ là cái dương này liền đáng giá không thiếu tiền hứa phong nhẹ nói vậy cái này cái dương là từ đâu tới vương dĩnh nhẹ dọn hỏi ta cũng không biết hứa phong l ắ c l ắ c đầu nói có người nói đây là mà cầu ý chí tay bút chuyên môn vì để thăng địa cầu cử tri thực lực cũng không biết phải hay không thật sự muốn mở ra xem sao vương dĩnh một mặt mong đợi hỏi â xem hy vọng có thể khai điểm đồ tốt đi ra hứa phong đang chuẩn bị mở cặp tóc ra lại do dự một chút đối với vương dinh nói ngươi tới mở ra ta vương dính lông mày mới lên tựa hồ rất bộ dáng kinh ngạc ta phát hiện ngươi vận khí không tệ ngươi mở ra lời nói đoán chừng sẽ mở ra một chút không tưởng tượng được độ tốt hứa phong nói tốt ta vương dinh hít sâu một hơi hai cánh tay trịnh trọng chuyện lạ đỡ cái dương bên trên xuôi theo nhẹ nhàng đem mở dương ra một đạo màu xanh biết ánh sáng lộng lẫy từ trong dương t ỏ ra ba mươi chương ba mươi khóa cái dương một h ắ c vật khí coi như không tệ a hứa phong tan thán nói hắn kiếp trước không biết mở ra bao nhiêu cái cái dương t ra ra ra ra vô luận vũ khí đồ phong ngự đồ trang sức phương tiện giao thông thậm chí là đồ ăn đều dựa theo hiệu quả mạnh yếu chia làm hát h i ế t cấp thanh đồng cấp bạch ngân cấp sáng kim cấp ám kim cấp cùng thần thánh cấp mà khác còn có một loại vật phẩm được xưng là kỳ vật nắm giữ hiệu quả thần kỳ bọn chúng có tác dụng rất nhỏ cơ hồ cùng vật phẩm bình thường mở dạng ân hẳn i u quả lại lớn đến là t h một chí c h sánh ngang thần thánh cấp vật phẩm. cái p vật vật, phẩm, cái này vật c da mỏng. Da mỏng như, như ma lực hạt giống hứa phong cao mày cẩn thận phân biệt lấy ân hẳn là một cái ma lực mà m ỏ n g chỉ bất quá không biết có thể trồng ra đồ vật gì hứa phong lắc đầu nói nếu có người nhậm chức t r ồ n g trọ sư nghề nghiệp vật này bán cho hắn cũng có thể bán tốt giá tiền t r ồ n g trọ sư đó là cái gì chính chúng ta không thể trồng ra sao vương dĩnh hiếu kỳ v ấ n đạo t r ồ n g trọ sư là một loại nghề nghiệp ân đối với chiến đấu nghề nghiệp tới nói là một cái sinh hoạt nghề nghiệp đợi đến ngươi tam tinh sau đó liền biết tam tinh sau đó tất cả mọi người đều có thể có được chính mình nghề nghiệp hứa phong từ tốn nói về phần mình trồng lời nói không hề gieo trồng sư nghề nghiệp không cách nào loại chủng ma này lực hẳn giống ý là vật này bây giờ không có chỗ gì dùng vương dĩnh có chút chán là nói giữ đi về sau khẳng định có dùng hơn nữa nếu có cơ hội ngươi có thể nhậm chức chồng trọ sư a ngươi là trị liệu thiên phú cùng chồng trọ sư rất xứng đôi hứa phong nói ân tốt ta trước tiên thu lại bên trong tựa hồ vẫn còn đồ vật đâu vương dĩnh nói rất nhanh hai người đem trong dương vật phẩm toàn bộ sở soạn đi ra cái tia dương gỗ dần dần biến mất không thấy quá thần kỳ liền thật sự tại chúng ta trước mắt một chút biến mất không thấy vương dĩnh kinh ngạc nói ha ha về sau ngươi thấy cũng nhiều cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái hứa phong vừa cười vừa nói ánh mắt quét về vương dĩnh lấy ra vật phẩm khác bên trên hai khối thịt cá một khối quan sát còn có một mai lăng ngọc vận khí không tệ a hứa phong tàn thắn nói có thật không vương dĩnh v ấ n đạo đúng vậy à, người bình thường nhiều nhất mở ra hai ba triệu đồ hơn nữa phổ thông phẩm chất giác rời chiếm đa số ngươi những thứ này đều là hát thiết cấp tài liệu a hứa phong nói nghe liêu hứa phong mà nói vương dĩnh trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ vui sướng nụ cười tiếp tục cái này một mảnh chắc có rất nhiều cái dương tranh thủ có thể cho ngươi lộng một t h a n h vũ khí đi ra hứa phong thấp giọng cười nói muốn ở mảnh này bên hồ trong dương mở ra một cái hát thiết cấp vũ khí mặc dù cũng không phải không có khả năng nhưng tỷ lệ thực sự quá nhỏ hứa phong k i ế p t r ư ớ c ở đây lái qua hàng trăm hàng ngàn c á i dương nhưng có thể mở ra hát thiết cấp trang bị lác đắc không có mấy tính được cơ hồ muốn một phần mấy trăm tỷ lệ mới có cơ hội mở ra hát thiết cấp trang bị mà chút trong trang bị bao gồm đồ phòng ngự cùng vũ khí còn có đồ trang sức bởi vậy tính được có thể mở ra vũ khí tỷ lệ đoạn chừng muốn vượt qua một phần ngàn chúng ta tách ra tìm đi dạng này tỷ lệ lớn một chút vương dĩnh có chút hưng ơ phần nói ân cũng tốt bất quá ngàn vạn muốn cách nghỉ phép hồ xa một chút bên trong thế nhưng là rất nhiều q á i v ư t hứa phong do dự một chút gật đầu nói hai người tách ra dọc theo bờ hồ tìm tòi thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt công phu đã tới gần trạm vào tối sắc trời cũng dần dần tối lại hứa phong ở chung quanh tìm tám chín cái dương mở ra đồ vật đồng dạng phần lớn là một chút không đáng giá tiền thức ăn và thức uống có thể mở ra hát thiết cấp tài liệu đều rất ít so với bọn hắn thứ nhất mở cái dương tới kém không biết một bậc nhìn xuống cách đó không xa vương dĩnh lúc này vương dĩnh trên mặt mang vẻ mặt vui sướng thỉnh thoảng phát ra một tiếng đệ thấp tiếng k i n h hô xem ra vương dĩnh thu hoạch coi như không tệ hứa phong mau tới đây mau tới đây ta tìm được một cái khóa cái dương vương dĩnh ngầm đầu nhìn chung quanh trông thấy hứa phong vội vàng đưa tay khóa cái dương hứa phong nhãn t ỉ n h sáng lên phải biết có thể khóa cái dương bên trong đều sẽ cất dấu đồ tốt quả nhiên vương dĩnh bên chân một cái so phổ thông cái dương lớn hơn gấp đôi cái dương cái dương này dường như là kim loại chế tạo mặt ngoài điêu khắc kỳ quái hoa văn phía trên có một thanh khóa đồng đem cái dương gắt gao khóa lại hứa phong hứa phong cái dương này có thể mở ra sao vương dĩnh có chút khẩn trương vấn đạo cái dương này xem xét phi phạm quan tạo hình liền so phổ thông cái dương hoa lệ rất nhiều lần bên trong nhất định sẽ có không tệ đồ vật khuyết điểm duy nhất chính là lên đem khóa mở không ra trong trò chơi loại này khóa cái dương nhất định phải kỹ năng mở khóa cùng dụng cụ mở khóa mới có thể mở ra phải không hứa phong vương dĩnh kéo lại hứa phong g á o á o có chút nóng này thấp giọng hỏi ha ha không tệ còn có một loại phương pháp chính là săn rết phụ cận ngư quái trên người bọn họ cũng có khả năng xuất hiện cái dương chìa khóa hứa phong thấp giọng nói bất quá ta còn có một loại phương thức đơn giản nhất có thể mở ra cái dương này nói xong hứa phong v u n g vệ trường kiếm dang dác một tiếng chém vào này cái khóa đồng bên trên ngươi ngươi nghĩ đem cái này khóa đồng chặt đức vương dĩnh kinh ngạt nói ân đây là phương pháp đơn giản nhất hứa phong nói xong rút trường kiếm ra lại một lần chém vào này đem khóa đồng b ê n trên nhìn thấy vương d ĩ n h vẻ mặt kinh ngạc hứa phong tâm trung c ư ờ i thầm ở kiếp trước hắn cũng từng bị dạng này cái dương lừa qua dựa theo dị vãng là đ t kinh nghiệm dạng này cái dương nhất định phải biết kỹ năng mở khóa hơn nữa nắm giữ dụng cụ mở khóa mới có thể mở ra bởi vậy có thật nhiều người l i ề u mạng tìm kiếm kỹ năng mở khóa muốn mở ra nơi này cái dương về sau có một lỗ m ạ n g cử tri thật vất vả tìm được một cái dương kết quả phát hiện là đã khóa lại dưới sự phẫn nộ cầm trong tay một cái cự phủ dùng sức đập lên cái thanh kia khóa đồng vốn chỉ là phát tiết một chút cảm xúc kết quả không nghĩ tới cuối cùng lại đem cái thanh kia khóa đồng đập mất về sau mọi người đều biết n g u y ê n lai dạng này khóa cái dương vậy mà có thể bạo lực phá giải thứ phong biết được phía sau đã từng hối hận một thời gian thật dài phải biết hắn gặp được mấy chục cái đã khóa lại cái dương cuối cùng cũng là bất đắc dĩ từ bỏ một thế này thứ phong cuối cùng sẽ không còn có dạng này tiếp bối dần dần biến mất không thấy mở hứa phong thu kiếm nhẹ nói hảo thật là lợi hại vậy mà thật sự có thể trực tiếp đ ậ t ra vương d ĩ n h mở to hai mắt không thể tin được nói thế giới này càng lúc càng giống là một cái trò chơi rất nhiều người đều lâm vào chỗ nhầm lẫn đem trong trò chơi đương nhiên hiện tượng xem như thưởng thức quên đi đó là một thế giới chân thật n g ư y i vận khí tốt mở ra xem bên trong có đồ vật gì dạng này khoa cái dương đều sẽ mở ra đồ tốt hứa phong nói đối với vương d ĩ n h vận khí tốt từ phong chỉ có ca tụ phần vương dĩnh chắp tay trước ngực thấp giọng thì thầm vài câu tiếp đó xoa xoa tay hướng trong lòng bàn tay á khẩu khí một mặt trịnh trọng đem cái dương tiết lộ một đạo đạm kim sắc qua mang theo cái dương mở ra chậm rãi nở rộ ra kim kim sắc sáu hứa phong kinh ngạc nói ở đây vậy mà có thể mở ra màu vàng cái dương một đời trước hứa phong ở đây ít nhất mở mấy trăm cái dương thế nhưng là không cần nói tự tay mở ra kim cái dương liền nghe cũng không có nghe nói qua có ai ở mảnh này n g h ĩ phép h ồ chạy đến kim cái dương mau nhìn xem bên trong có đồ vật gì hứa phong thúc dùng nói lúc này hắn cũng có chút hưng phấn cùng kích động vương d ĩ n h gật gật đầu hít sâu một hơi nhìn cũng không nhìn trực tiếp một mạch đem trong dương đ ổ vật toàn bộ móc ra tiếp đó bày ra tại cái dương bên cạnh rất nhanh cái dương chậm rãi tiêu thất chỉ còn lại trước mặt trưng bày nằm kiện vật phẩm vật khí của ngươi thật sự quá tốt rồi vậy mà thật sự khai ra một thanh pháp trượng hơn nữa vẫn là kim sắc phẩm chất pháp trượng hứa phong lắc đầu tán thắng nói vương d ĩ n h vật khí thật sự là quá tốt tên kim sắc gắt ba nghìn h í n trăm bốn mươi năm ma pháp công cách lực sáu m ư ơ tám ư ơ i tám m i chín thuộc tính một tinh thần m ư ơ i nhanh nhẹ tám thể chất năm thuộc tính hai để thăng hiệu quả trị liệu ba mươi thuộc tính ba mỗi lần thi triển kỹ năng có 15% t ỷ lệ trả về kỹ năng này tiêu hao năng lượng đáng giá 50 trang bị điều kiện trị số tinh thần e cấp ghi chú đây là hi sơ trở thành mục sư lấy được thanh thứ nhất p h á p trượng đã từng giống bản thân đồng dạng đối đãi cái này p h á p trượng bất quá tại nàng trượng thành phía sau cái này p h á p trượng đối với nàng trợ giúp càng ngày càng nhỏ cuối cùng hi sơ đem cái này p h á p trượng hiến tặng cho hỗn độn thời không c h i thần hy vọng nó có thể giúp đến càng nhiều nắm giữ trị liệu thiên phú mọi người bán ra giá cả 50 vũ trụ kim tệ quá tốt rồi thật là một cái ta dùng vũ khí a y thật cao hứng vương dính ôm cái này một tay phát trượng kích cũng chỉ có cái này. Pháp thuộc nhảy pháp động bộ dựng lên. Toàn trong dương, này trượng vương ề hàng những thứ khác chút là tài cũng cùng n cao cấp, một liệu ớ nhớ c thuốc cho khác trị. vật biết, một thành thấp nhận khí ánh khí Hứa phong điều đều màu Đem đồ đi, đem đóng đừng lại, người giọng nói. vũ vũ và sáng lộng nó nóng. lấy lây là kỹ ha ha, dính ôm pháp trượng hôn một cái vô cùng vui vẻ cao cấp trang bị liền xem như đóng lại mặt ngoài lõe lên tia sáng nhưng người có kinh nghiệm còn có thể bằng vào trang bị bản thân hoa văn chất liệu chờ chi tiết đánh giá ra trang bị phẩm cấp nhưng đóng lại tia sáng vẫn có thể giảm bớt một chút ánh mắt đắc ý tránh một chút phiền thoái không cần thiết hứa phong chúng ta còn tiếp tục tìm cái dương sao vương d ĩ n h mở to mắt to v ấ n đạo ngày mai lại tìm à trời sắp tối rồi phụ cận lại có nhiều cái như vậy quái quá nguy hiểm ở đây trong thời gian ngắn cũng sẽ không người tới chúng ta ngay ở chỗ này thật tốt lùng tìm liền tốt hứa phong ngầm đầu nhìn một mắt sắc trời nói mảnh này nghỉ phép hồ cực lớn chung q a n h cái dương đặc biệt nhiều hơn nữa mỗi qua một đoạn thời gian nơi này cái dương đều sẽ lại xuất hiện ở kết trước đã từng có một đoạn thời gian hứa phong nhất thẳng chờ đợi ở đây dựa vào mở dương x u ố n g qua đoạn thời gian đó cũng là hứa phong trải qua vui vẻ nhất thời gian không có truy sát không có ta gạt ngươi lừa âm mưu quy kế hiện tại n h ớ tới hứa phong vẫn cảm thấy rất t ấm áp à hứa phong ngươi xem vừa rồi nơi đó không có gì cả bây giờ như thế nào đột nhiên xuất hiện một gốc cây nhỏ tiểu thụ à? vương d ĩ n h chỉ vào cách đó không xa thấp giọng nói cách hứa phong cùng vương d ĩ n h chỗ đứng vị trí một km ra ngoài chỗ một gốc chỉ có cao hơn hai m cây nhỏ tiểu thụ đột nhiên xuất hiện tại hồ bên cạnh cây này rất là kỳ quái phổ thông cây cối cao hơn 2 m chỉ là cây nhỏ t i ể u thụ hẳn rất mạnh miễn cưỡng nắm chặt mới đúng nhưng cây này cũng không một dạng mặc dù chỉ có cao hơn 2 m nhưng lại so phổ thông mấy trăm năm cây già đều phải trắng k i ệ n hứa phong theo bản năng mở ra giả lập địa đồ kiểm tra lên đây là hứa phong mười năm mạo hiểm một cái thói quen một khi gặp phải chưa quen biết sự vật kiểu gì cũng sẽ trước tiên mở bản đồ chỉ cần là trên địa cầu phía trước chưa từng gặp qua sự vật trên bản đồ kiểu gì cũng sẽ trước tiên hiện ra quả nhiên tại nơi cây nhỏ vị trí trên bản đồ xuất hiện một cái điểm vàng lóe lên lóe lên nhắc nhở lấy hứa phong như vậy là một cái sinh vật ngoài hành tinh mà lại là một cái trung lập chủng tộc hứa phong k h ẽ thở phào nhẹ nhõm trung lập chủng tộc cũng không phải nói không có nguy hiểm nhưng chỉ cần không tìm đ ư ờ n g chết những cái kia trung lập chủng tộc thì sẽ không cầm địa cầu bản thổ sinh vật như thế nào may mắn không phải đối địch chủng tộc hứa phong tâm trung tâm h nghĩ nếu như là đối địch chủng tộc trên bản đồ sẽ xuất hiện lớn hơn một vòng điểm đỏ nhắc nhở người địa cầu nhanh chóng tranh né đồng dạng có thể một thân một mình đi tới địa cầu cũng là thực lực cường hãn hạng người hoàn toàn không phải giai đoạn hiện tại hứa phong có thể địch nổi đó là một cái chủng tộc ngoài hành tinh thuộc về trung lập chủng tộc nếu như không chọc giận nó mà nói đối với chúng ta tới nói không có nguy hiểm hứa phong nhẹ nói vậy chúng ta mau mau đến xem sao vương dĩnh trần c h ờ nói lần trước tiếp xúc được trung lập chủng tộc là một cái giống chủng tộc lưu lãng thương nhân lần này không biết là chủng tộc gì nhìn nó là một cái cây hình tượng nếu như đoán không sai vậy chắc là trong vũ trụ hữu thiện linh tộc hứa phong tìm tòi một chút ký ức nói nhưng mà cũng không bài trừ là khác giỏi về biến ảo chủng tộc trong vũ trụ chủng tộc mọc lên như rừng đều có các thiên phú bản lĩnh cường hãn có chút chủng tộc liền giỏi về thi triển huyết thuật có thể biến ảo thành những chủng tộc khác bộ dáng vương dĩnh lẳng lặng chờ tại hứa phong bên cạnh nhìn xem hắn chờ hắn làm ra quyết định đối với hứa phong vậy mà nhận biết nhiều như vậy chủng tộc ngoài hành tinh vương dĩnh sớm đã thấy có lạ hay không đi xem một chút đi có rất nhiều hiền lành chủng tộc đối với địa cầu người đều là ôm lấy thông cảm thái độ hứa phong thở dài nói hai người hướng về cây kia cây nhỏ tiểu thụ đi đến một km lộ rất nhanh thì đến hứa phong lôi kéo vương dĩnh đứng cách cây nhỏ tiểu thụ xa ba mét chỗ nhẹ giọng hỏi ngươi, xin hỏi ngươi là linh tộc sao nghe được hứa phong c h ắ c hỏi cây k i a cây nhỏ tiểu thụ đột nhiên lay động dì giao một hồi lá cây lắc lư một khuôn mặt người xuất hiện ở cây nhỏ tiểu thụ trên cành cây ba mươi hai chương ba mươi hai hữu thiện linh tộc người một vốn chỉ là nghĩ tại viên này vừa bị vũ trụ ý chí phát hiện tân tinh cầu bên trên là một lần ngắn ngủi lữ hành không nghĩ tới lại có bản địa thổ dân nhận ra ta hơn nữa còn chính xác nói ra ta t r ù n g tộc thực sự là quá làm cho người ta kỳ quái từ nhỏ cây thể nội phát ra một hồi thanh â m trầm thấp ta đại biểu viên này đang chịu đủ cực khổ tinh cầu hoan g h ê n ngươi đến hữu thiện linh tộc người hứa phong tay phải vớt n g ự không người nói đúng vậy a chịu đủ cực khổ cây nhỏ tiểu thụ khẽ gật đầu một cái tán cây quay xuống tới vài miếng lá cây nói tên ta là tô Y em bé nạp tháp ốc kéo ngươi có thể gọi ta tô Y ỉa một khoả thai nghén văn minh chỉ có mấy ngàn năm tinh cầu vừa mới bước vào nhất cấp tinh cầu cánh cửa bây giờ bị vũ trụ ý chí phát hiện đối với cái này hành tinh tới nói đúng là một hồi thai nạn tô Y dùng một loại bao hàm thâm tinh r ộ n g đối với tuyệt đại đa số nhất cấp tinh cầu tới nói đây đều là một hồi thai hoạ n đầu nhưng là có cực ít có thể ở tràng thai nạn này bên trong chỗ hết tài năng nhận được lên cấp tinh cầu hy vọng ngươi chỗ ở viên tinh cầu này có thể là loại tồn tại này tinh cầu cũng có thể tấn cấp sao hứa phong nhãn tình sáng lên tựa hầu nghe được cái gì không phải tin tức tinh cầu có thể tấn cấp cái này ở kiếp trước hứa phong cũng chưa từng có đã nghe q u a tin tức như vậy không tệ tại trong đại vũ trụ mỗi cái thai ngén văn minh tinh cầu cũng có thể nhận được tấn cấp có chút tinh cầu là đi qua mấy vạn năm phát triển từ bên trong ra ngoài tự phát tấn cấp mà có chút tinh cầu nhưng là vì bất cứ nguyên do gì chủng tộc bị bên ngoài hoàn cảnh áp bách từ ngoài vào trong tấn cấp hy vọng viên này xinh đẹp tinh cầu cũng có thể như thế tôi trầm g i i nói đúng ngươi nhất định là vậy hành tinh cử tri không biết viên tinh cầu này ý chí phải trăng thức tỉnh nếu như thất tình hy vọng ngươi có thể câu thông nó để chúng ta những thứ này hiền lành trung lập chủng tộc có thể ở nơi này hành tinh làm dừng lại trong giây lát tốt nếu có cơ hội ta sẽ cho viên tinh cầu này ý chí truyền đạt nguyện vọng của ngài viên tinh cầu này đang xâm phạm sau nửa giờ liền đã đã thất tình chỉ bất quá rất nhanh nó lại lâm vào ngủ say hứa phong nói t a m ớn nó nhất định sẽ không để ý giống ngài dạng này hữu thiện chủng tộc ở địa cầu dừng lại nửa giờ đã tỉnh lại viên tinh cầu này tiêm h lực thật không ngờ cực lớn tôi ý cả người đều khẽ r u lên tựa hồ có chút khó mà tin được là như vậy nhưng bây giờ nó đang ngủ say hẳn là tại năm ngày sau đó sẽ tỉnh lại hứa phong nói mà cầu ý chí một khi t h ứ c tỉnh liền ban bố nhiệm vụ tiếp đó lần thứ hai tuyên bố cần bảy ngày rõ ràng bảy ngày sau mà cầu ý chí liền sẽ tỉnh lại quá kinh người đây thật là một k h o a để cho người ta cảm thấy sợ hãi than tinh cầu tôi ý cảm thán nói càng sớm thức tỉnh tinh cầu tiềm lực của nó càng lớn đồng dạng tinh cầu cũng sẽ ở trong vòng bảy ngày thức tỉnh tinh cầu ý chí nhưng có thể ở trong ba ngày t h ứ c tỉnh cũng là rất có tiềm lực tinh cầu có thể ở trong một ngày thất tỉnh cũng là tiềm lực tinh cầu khổng lộ không nghĩ tới Viên tinh cầu này vậy mà có thể ở ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ t h ứ c tỉnh vậy nó nhất định có thể tấn cấp thành công tiểu gia hỏa các ngươi thực sự là một đám người may mắn thực sự là dạng này sao hứa phong lắc đầu c ư ờ i khổ ở kiếp trước thời gian mười năm hứa phong còn tại cùng những cái kia ngoài hành tinh kẻ xâm lân chiến đấu anh dũng mảy may không nhìn thấy phần c u ố i trong lòng hắn kỳ thức sớm đã tuyệt vọng hắn cho rằng cuối cùng địa cầu có thể sẽ bị khắc cường đại kẻ xâm lân chiếm giữ không nghĩ tới tại linh tộc trong suy nghĩ địa cầu lại là dạng này một khoả tiềm lực tinh cầu khổng lộ hy vọng như như lời ngươi nói hứa phong lắc đầu thở dài tiềm lực lại lớn nếu như không thể đem tiềm lực chuyển hóa thành thực lực cái h i a hết thể đều là hồ phí t ừ phong bây giờ mơ hồ có chút biết t i ế p trước mà cầu ý chí vì cái gì cấp thiết như vậy tuyên bố nhiệm vụ đem nhân loại xem như nô lệ một dạng điều động ngươi lai、like, hết thể đều là vì tấn c ấ p ha ha tiểu g i a hỏa xem ra ngươi đối với mình hành tinh mẹ không có bao nhiêu lòng tin à ha ha ha tô y cười ha h a không để ý chút nào có thể dẫn tới nghỉ phép trong hồ hàng ngàn hàng vạn con ngư quái tô y tiên sinh mời ngươi nhỏ g ọ n một chút ngươi phải biết cái hồ lớn này bên trong có thật nhiều quái vật sáu vương dĩnh sắc mặt cũng thay đổi vội vàng thấp giọng nói ha ha yên tâm đi vị tiểu thư sinh đẹp này những s â m lấn g i c kia thực lực rất nhỏ yếu có ta ở đây ở đây bọn chúng là không dám tới tôi ý từ t ổ n ó i hứa phong tâm trung k h ẽ động liên hội vàng hỏi tôi ý tiên sinh xin hỏi thực lực của ngươi là m ấ y sao a a a a một hồi răng rắc răng rắc thanh âm tại cây nhỏ tiểu thụ thể nội v ă n g lên một cái to lớn lục sắc hình toi thủy tinh chậm rãi từ tôi ý thể nội nổi lên sáu lục tinh hứa phong chất lưới nói màu trắng màu đen màu đỏ màu cam màu vàng lục sắc thanh sắc màu lam màu tím hết thể chín loại màu sắc tinh thể đại biểu nhất tinh đến cựu tinh thực lực phân chia viên này chỉ có cao hơn hai m ở linh tộc tô Y kể vậy mà có được kết trước hứa phong phấn đấu mười năm mới có lục tinh thực lực điều này có thể không nhường hứa phong cảm thấy tán thưởng yêu thích hòa bình chủng tộc quả nhiên không tầm thường sáu hứa phong tâm trung tán thưởng yêu thích hòa bình chủng tộc một loại là đặc biệt nhỏ yếu chỉ có thể dựa vào cường đại chủng tộc tồn tại một loại khác chính là bản thân cùng với cường đại chủng tộc khác không dám mạo hiểm phạm xem ra tô ý thuộc, thuộc về cái sau ha ha nhất tinh như thế nào lục tinh lại như thế nào tô ý đột nhiên cười nói coi như cựu tinh ở nơi này mênh mông đại vũ trụ chi bên trong cũng chỉ bất quá là vừa mới bắt đầu cất bước mà thôi cái gì cựu tinh chỉ là vừa cất bước hứa phong tâm thần đại trấn một mực lấy cựu tinh vì chính mình trung thân truy cầu mục tiêu hắn lúc này nghe thế dạng ngôn ngữ làm sao có thể không rung động tốt biết nhiều như vậy đối với bây giờ chỉ có nhất tinh thực lực ngươi tới nói cũng không phải một chuyện tốt tôi y cơ thể hơi lay động nói tôi y tiên sinh không biết ngài có thể hay không giúp chúng ta một tay những thứ này lọt vào như thế thai nạn người địa cầu hứa phong hít sâu một hơi ổn, ổn tâm thần thái độ càng cung kính linh tộc tuổi thọ đều rất dài có chút linh tộc tuổi thọ thậm chí so cả nhân loại văn minh sử đều dài biết rất nhiều vũ trụ chi bên trong bí mật mỗi một cái cũng là trường thọ học giả đối với dạng này tồn tại thứ phong phát ra từ nội tâm cảm thấy tôn kính đồng thời cũng muốn bằng vào những thứ này t r ù n g tộc trí tuệ tới cứu mình cứu vớt toàn bộ địa cầu ha ha đây là một k h o a trẻ tuổi sinh mệnh tinh cầu không thậm chí có thể nói là tuổi nhỏ vừa mới thức tính nó chính như đứa trẻ sơ sinh vậy khoan thai học theo đang trưởng thành trên đường nó có thể cũng sẽ phạm sai lầm nhưng mà thân là địa cầu cử tri các ngươi nhất định muốn tin cậy nó dựa vào nó không thể vứt bỏ nó bằng không trong tương lai trong quá trình trưởng thành các ngươi nhất định sẽ hối hận v t phần t ô y cặp kia tựa hồ có thể nhìn thấu hết thẻ con mắt l ặ n g lặng nhìn hứa phong từ từ nói hứa phong cơ thể hơi lay động t ô y lời nói này tựa như một chi mũi tên đâm thủng l i ề u hứa phong tâm linh ba mươi ba chương ba mươi ba đề thăng nhị tinh ở k i ế p trước hứa phong ở địa cầu đi qua mười năm sinh tử chém giết đối với đối với cầu ý chí phản phất nô lệ đồng dạng nghiền ép nhân loại địa cầu cách làm đã căm t h ủ đến tận x ư thủy sâu trong nội tâm hắn thật sự là đối địa cầu ý chí sớm đã phiền chán hết sức một thế này hắn đã sớm quyết định đợi đến thực lực cường đại thời điểm nhất định độc lập đi ra thậm chí muốn đem mã cầu ý chí tiêu diệt cứu vớt trên địa cầu tất cả giống như hắn đau khổ sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất địa cầu cử tri nhưng nghe đến t ô y lời nói này hứa phong dao động lời nói này tựa hồ chính là đặc biệt nhằm vào hắn mà nói thế nhưng là t ô y làm sao có thể biết hứa phong nội tâm suy nghĩ hắn làm sao có thể biết hứa phong là chủng sinh trở về tinh cầu ý chí cùng tinh cầu bên trên sinh hoạt sinh vật đang tiến hóa quá trình bên trong xảy ra chiến đấu thảm kịch như vậy ta đã không chỉ một lần thấy được đây đều là còn tâm bé tinh cầu mới có thể phát sinh thảm kịch chuyện như vậy bất kể là đối với tinh cầu ý chí tới nói hay là đối với ở trên viên tinh cầu này sinh tồn giống loài tới nói cũng là một kiện lưỡng bại câu thương sự tình không có một cái nào là người thắng tôi lắc đầu thở dài con mắt hơi hơi đ ó n g lại tựa hồ lâm và o hồi ức qua rất lâu tôi mở miệng nói ra đây là một khỏa s i n h đẹp tinh cầu đối với các ngươi xâm lấn ta biểu thị thật đáng tiếc hy vọng có thể vì này hành tinh kéo dài c ô n g h i ế n m ộ từ tồn nó nói quả nhiên hứa phong gật gật đầu nói đúng vậy chúng ta nguyện ý tôi ý nghe được hứa phong trả lời lại lắc đầu nói ta đây cái nhiệm vụ chỉ có thể một người tiếp là một cái một người nhiệm vụ hứa phong nhất xứng sở quay đầu liếc mắt nhìn vô dĩnh vương dĩnh cũng có chút không biết làm sao nguyên bản một mực yên t ĩ n h đứng tại hứa phong bên cạnh nàng đột nhiên khẽ mỉm cười nói hứa phong ngươi t i ế p à. hứa phong gật gật đầu nói ta nguyện ý hoàn thành ngươi ban bố nhiệm vụ mặc kệ là ai ban bố nhiệm vụ đều sẽ có nhất định tính nguy hiểm bất quá đem so sánh lưu lạng thương nhân xem như thiện lương chủng tộc linh tộc bọn hắn ban bố nhiệm vụ tính nguy hiểm bình thường đều tương đối nhỏ đều có thể tại tiếp thụ nhiệm vụ người trong giới hạn chịu đựng tốt nhiệm vụ ta đã phát cho ngươi đoạn thời gian gần nhất ta đều sẽ đợi ở đây ngươi hoàn thành nhiệm vụ thời gian rất đầy đủ t ô y nói xong chậm rãi nhắm mắt lại một lần nữa hồi phục thành một cái cây bộ dáng hứa phong hướng về t ô y thi lễ một cái phía sau lôi kéo vương d ĩ n h về tới làng du lịch hứa phong cái kia linh tộc cho ngươi ban bố một cái nhiệm vụ gì vương d ĩ n h có chút hiếu kỳ v ấ n đạo hứa phong trầm mặc một hồi nói đi nghỉ phép trong hồ lấy một kiện đ ồ vỡ cái gì vương d ĩ n h sợ hết hồn bị hù nhảy dựng lên nói không phải nói thiện lương chủng tộc sẽ không tuyên bố quá nhiệm vụ nguy hiểm sao làm sao lại tuyên bố nguy hiểm như vậy nhiệm vụ phải biết bây giờ nghỉ phép trong hồ tràn đầy mưa quái mặc dù đại đa số cũng là thực lực nhất tinh trở xuống nhưng số lượng thực sự quá nhiều hơn nữa nhất tinh thực lực chắc chắn không thiếu nói không chừng còn có nhị tinh thực lực ngư quái tồn tại hiện tại hứa phong cùng vương dĩnh cũng chỉ dám tại hồ bên cạnh tìm kiếm chút cái dương cùng một chút số lượng tiểu nhân ngư quái săn giết không dám vào trong nước bây giờ nước vào bên trong nhất định chính là tự tìm cái chết hôm nay chúng ta thu được bao nhiêu trùng tinh hứa phong ngẩng đầu v ấ n đạo mai mắt mai ba ta liếc giả nói. cái tinh đi, đồ còn giữ lại, Vương Vương Dĩnh nhìn Dĩnh, này trùng còn cho lập lô, đều đồ thu vương dĩnh có chút nóng này nói chúng ta là đồng bạn có chiến lợi phẩm tự nhiên muốn chia đều ngươi không cần nói ta chỉ cần trùng tinh liền tốt nhiều như vậy trùng tinh hẳn là có thể để cho ta bình quân thuộc tính sách thăng trí tiếp theo dai hứa phong lắc đầu nói cái gì làm sao lại ngươi bây giờ liền có thể tăng lên một giai sao vương dĩnh kinh ngạc hỏi thử xem a hứa phong gật gật đầu nói tốt h a ngươi cũng cầm đi đi vương dĩnh đem mười bảy mai trùng tinh toàn bộ lấy ra b à y ra trên bàn từng khỏa lập lòe trắng l ó ã n sáng bóng trùng tinh so kim cương còn trói mắt hơn hứa phong ngồi xếp bằng trên ghế salon trong hai tay nắm thật chặt trùng tinh ở bên cạnh hắn mười mấy mai trùng tinh trồng chất vào rất nhanh chúng tinh bên trong từng đạo khí lưu từ hứa phong hai tay chui vào thân thể của hắn thân thể của hắn run nhẹ nhẹ thường đạo giống như kim c h â m vậy ở trong cơ thể hắn trợn tới t r ợ n lui một cái hai cái ba cái sáu rất nhanh mười bảy mai trùng tình tiêu thất lúc này hứa phong cái chán đã tràn đầy mồ hôi quần áo trên người cũng bị mồ hôi thấm thấu toàn thân không tự chủ được hơi hơi run r u dày hứa hứa phong người còn được không vương dĩnh có chút lo lắng hỏi hứa phong mở hai mắt ra ha ha nợ nụ cười một đời trước hứa phong nằm mộng cũng muốn có một đống lớn trùng tinh tại chính mình bên cạnh tiếp đó một khỏa một khỏa hấp thu liền cùng hồi nhỏ thích g n hẳn dưa ưa thích gặm một đống lớn hẳn dưa tiếp đó một hơi ăn hết một dạng bất quá rất đáng tiếc hứa phong cho tới bây giờ cũng không có thực hiện giấc n g này mỗi lần chúng tinh đều sẽ bị bị người lấy đi hơn phân nửa mà chính mình nhiều nhất còn lại một hai cái mà một hai cái còn muốn tồn lấy mua sắm trang bị vũ khí đồ ăn thủy sáu ha ha thực sự là thực sự là quá sung sướng hứa phong ha ha cười nói người trong mắt đều chảy nước mắt hứa phong bây giờ tất cả thuộc tính là ép cấp đây chỉ là bởi vì thiên phú nguyên nhân đều tăng lên nhất dài trên thực tế hứa phong thực tế thực lực chỉ có dê cấp mà bây giờ hứa phong điểm thuộc tính tự do đã đạt đến năm mươi sáu điểm ha ha thêm, thêm. thể chất tinh thần cảm giác liên tục mấy lần trước sau tới e cấp p h ấ c hứa phong cơ thể chấn động đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi ba mươi bốn chân ba mươi bốn lẻn vào đáy hồ a vương dính kinh ngạc kêu to lên trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng một bộ không biết nên làm sao bây giờ biểu lộ ha ha ha ha không nghĩ không nghĩ tới vậy mà lại đối với cơ thể tạo thành lớn như vậy gánh vác sáu h ứ a phong trà sát mép một cái ha ha cười nói tiện tay nhấn một cái cái b à n chuẩn bị g i a n g dác một tiếng cái b à n cư nhiên bị hắn một trường theo nát bản thân hắn cũng ngã nhào một cái mới ngã xuống đất đây thật là hạnh phúc buồn dầu ở kiếp trước tử phong còn không có trải qua nhanh như vậy để thăng ép cấp đến e cấp một hạng thuộc tính liền t r ê n lệnh ba mươi lăm điểm thuộc tính năm hạng đề phòng chính là một trăm bảy mươi năm điểm thuộc tính đột nhiên một chút tăng thêm nhiều như vậy điểm thuộc tính hứa phong lúc này đã hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình hứa phong hứa phong n g ư ờ i không sao chứ vương dĩnh dọa đến vội vàng đứng lên muốn đỡ hắn dậy đừng đừng tới đây hứa phong la lớn vội vàng k h o á t tay ngăn cản nàng bây giờ t ử phong còn không thể rất tốt khống chế chính mình đột nhiên tăng mạnh sức mạnh nếu như vương dĩnh tiếp cận hắn sẽ rất dễ dàng làm bị thương vương dĩnh hứa phong ngồi ở một mảnh mảnh gỗ vụn trong mảnh vỡ chậm rãi hơi thở thổ khí bình phục tâm thần của mình Kiếp không khác giữ tinh lại tại Phong cấp, trước, Thứa thực toàn thuộc tính tất thuộc tính nhưng lục lực, mặc cũng cùng sức cả lúc cấp, cũng hắn nhanh nhẹn cùng sức mạnh, lại tất cả đều A cấp. hơn A A nữa, nắm là là dù đều đều bây cấp cùng C cấp. b giờ thứa phong toàn thân thuộc tính cũng chỉ bất quá là vừa mới đột phá tới e cấp sức mạnh to lớn như vậy đối với một cái cho tới bây giờ không có nắm giữ lực lượng cường đại người bình thường tới nói đúng là quá khó đã k h ô n g chế muốn hoàn toàn nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy ít nhất cần thời gian một tháng tới thích đứng điều chỉnh nhưng mà đối với một cái đã từng nắm giữ sức mạnh thậm chí nắm giữ so với cái này có lực lượng còn cường hãn hơn vô số lần hứa phong tới nói chỉ cần rất ngắn một chút thời gian đến hoạt động cả thị trứng chậm rãi hô hấp cơ thể hơi run run hứa phong bắt đầu khống chế thân thể mỗi một khối cơ bắp hai cánh tay của hắn nhẹ nhàng trước người vung vẩy xét qua từng đạo huyền diệu đường vòng c u n g vương d ĩ n h thậm chí nhìn thấy hai cánh tay của hắn hoạch xuất ra từng đạo tàn ảnh hô hô một lần nữa thu được lực lượng cảm giác thật sự quá tốt rồi hứa phong ha, ha cười nói hứa phong ngươi ngươi không sao chứ vương dĩnh có chút lo làm nói hứa phong cười ha ha khoát tay một cái nói. ta không sao chỉ là đột nhiên thu được to lớn như vậy sức mạnh k í c h hai ngụm máu không có chuyện gì ha ha ngày mai ta liền đi nghỉ phép trong hồ đi loanh quanh xem có thể hay không đem linh tộc muốn đồ vật tìm được à tốt vậy ta thì sao ta làm sao bây giờ tiếp tục tại hồ bên cạnh tìm kiếm cái dương sao vương dĩnh mở to hai mắt vấn đạo có thể bất quá phải cẩn thận một chút nhìn thấy ngư quái nếu như quá nhiều liền lập tức chạy hướng về cái kia linh tộc bên người thân chạy l i ề n tốt hứa phong nghĩ nghĩ nói tiếp nếu như cảm thấy nhàm chán có thể nhiều cùng cái kia linh tộc người tâm sự trò chuyện hắn nhưng là một vị nắm giữ hơn ngàn năm sinh mạng trí giả hắn sẽ cho ngươi trợ giúp rất lớn hứa phong nói tốt kỳ thực ta cũng thật thích cây đại thụ kia à, không cái kia linh tộc người ta cảm giác ở bên cạnh hắn rất thoải mái thật ấm áp vương dĩnh nói ha ha đó là linh tộc người thiên phú đây là trong vũ trụ tất cả thiện lương chủng tộc đều có có thể nhường người bên cạnh cảm thấy rất thoải mái hứa phong vừa cười vừa nói hứa phong ngươi ngày mai thật muốn đi trong hồ sao thực sự quá nguy hiểm vương dĩnh lo lắm nói không có quan hệ hứa phong nhất nằm tràn đầy lòng tin nói ta bây giờ đã nắm giữ hai tinh thực lực lại thêm trong tay của ta cái này h ắ t thiết cấp trường kiếm phổ thông nhị tinh ngư quái căn bản không phải đối thủ của ta hơn nữa bây giờ thời gian trôi qua còn rất ngắn chắc hẳn ngư quái bọn chúng cũng còn không có tiến hóa ra ba tinh thực lực ta tin tưởng ta nhất định có thể hoàn thành linh tộc giao phó nhiệm vụ sáu ngày thứ hai hứa phong sách theo trường kiếm chậm rãi chiêu độ giả hồ đi đến đi qua ngày hôm qua sẵn riết nguyên bản bên hồ nhà gỗ đã không có ngư quái thế nhưng là một đêm trôi qua nhà gỗ phụ cận lại xuất hiện số lớn ngư quái những cá này quái phần lớn cũng đã nắm giữ một tinh thực lực tại nhà gỗ chỗ sâu hứa phong thậm chí nhìn thấy một cái hai tinh thực lực tay cầm pháp trượng ngư quái tế tự hứa phong tâm bên trong c h ầ m xuống xem ra linh tộc giao cho mình nhiệm vụ phải sớm điểm hoàn thành ngư quái tốc độ tiến hóa thực sự quá nhanh hứa phong lượn quanh một đoạn lộ từ xa cách nhà gỗ chỗ chậm rãi tiềm nhập trong hồ hồ nước thanh tịnh đ á y h ồ chi chi mạn mạn c â y r o n g theo sóng nước d ạ o d ự c không ngừng phiêu động dương quang từ mặt hồ chết sạp tới màu sắc lộng lẫy cấu thành một bức tuyệt về dưới nước tràn cảnh căn cứ vào linh tộc ban bố nhiệm vụ hứa phong cần tìm kiếm là một đoạn gỗ tại nhiệm vụ trong giới thiệu có cặn kẽ chứng minh cũng không phải một chương đơn giản hình ảnh mà là phảng phất ba dê bày ra một dạng đem cái này đoạn đầu gỗ một tơ một hào đều biểu diễn rõ ràng rành mạch chỉ cần gặp phải hứa phong liền không khả năng không biết nhưng mà hứa phong tiếp nhận cái này nhìn như nhiệm vụ rất nguy hiểm cũng không phải là chỉ là vì nhận được cái tia linh tộc người nhiệm vụ bán t h ư ờ n g mà là hắn đột nhiên nghĩ đến kiếp trước từng nghe nói qua một việc nếu như đây là thực sự như vậy ở nơi này đáy hồ có một cực kỳ tốt kỹ năng là hứa phong nhất thiết phải lấy được lẻn vào đến đáy hồ cây rong bên trong hứa phong không ngừng tìm kiếm mỗi qua một đoạn thời gian hứa phong liền muốn nổi lên mặt nước hô hấp khẩu k h ẩ đáng tiếc kiếp trước ta thế nhưng là có một khỏa tị thủy châu nếu như bây giờ có lợi sẽ không cần thường xuyên như thế nổi lên mặt nước hứa phong tâm trung tâm h nghĩ k hít sâu một hơi lại lật thân chui vào đáy nước hẳn là liền tại đây phụ cận lúc đó nghe nói là ở một châu cây rong rậm rạp trong hòm đào phát hiện kỹ năng kia hứa phong tâm trung tâm h nghĩ nơi xa tựa hồ có đồ vật gì đang không ngừng du động đang chậm dại hướng về hứa phong tới gần rất nhanh hứa phong phát hiện phía trước lại là một cái tay cầm xin thép ngư quái cái này ngư quái tựa hồ đã sớm phát hiện liêu hứa phong nhai răng trận mắt hướng về hứa phong nào tới chỉ là một cái một tinh thực lực ngư qu cũng dám phách lối như vậy hứa phong tâm trung cười lạnh nắm chặt trường kiếm không lùi mà tiến tới cũng xông về còn cá kia quái ở trong nước chiến đấu tốc độ công kích sẽ giảm bớt rất nhiều nhưng hứa phong lại kinh nghiệm phong phú ở trong nước chiến đấu cũng không có cho hắn tạo thành ảnh hưởng gì tại ngư quái giơ xin cá hướng hắn chơi qua lúc tới hứa phong trường kiếm liền đã đâm t r ú n g ngư quái cổ sau đó tay cổ tay lắp một cái ngư quái đầu liền cả bị nạo xuống đem ngư quái trên đầu trùng tinh khu đi ra hứa phong tiếp tục hướng hồ trung ương kín đáo đi tới hứa phong bây giờ đã nắm giữ nhị tinh tột cùng thực lực một sao trùng tinh đối với hắn thực lực để thăng đưa đến hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ. hai ba khỏa nhất tinh trùng tinh mới có thể mang đến cho hắn một điểm điểm thuộc tính tự do tăng lên hắn bây giờ để thăng cần chính là nhị tinh trở lên trùng tinh ba mươi lăm chương ba mươi lăm chiến tranh đại thụ t ừ phong bây giờ không dùng được nhất tinh trùng tinh cũng không đại biểu nhất tinh trùng tinh đối với hứa phong không chỗ hữu dụng phải biết bây giờ còn có rất nhiều người liền nhất tinh thực lực cũng không có đạt đến bây giờ nhất tinh trùng tinh đang có thể bán tốt giá tiền lúc này hứa phong đã xâm nhập đáy hồ dọc theo đường đi hắn cũng tìm được mấy cái cái dương nhưng cũng không có mở ra vật mình muốn mà cái kia linh tộc người cần đồ gỗ càng là một điểm cái bóng cũng không có nhìn thấy hứa phong dòng g ã hao tốn một ngày công phu tại hồ thực chất ngư quái ngược lại là săn g i ế t không thiếu nhưng hắn đồ vật mong muốn cùng nhân vật vật phẩm lại không có tìm được nghỉ phép hồ thực sự quá lớn hắn hôm nay lục xoát phạm vi liền một phần mười cũng không có xem ra giống như t ô y nói như vậy đây là một kiện vô cùng tiêu hao thừa hài gian sự t ì n h liên tiếp ba ngày hứa phong ngay tại nghỉ phép hồ tiến vào trôi ra mà vương dính đã đem chung quanh cái dương đều tìm không sai bịt lắm đã không có gì sự t ì n h hào làm hứa phong mỗi lần nhìn thấy nàng đều phát hiện nàng tại t ô y chân bên cạnh ngồi tại cùng t ô y nói chuyện h i ế m một ngày này, Hứa h p o nếu g lại đ như chỉ ư là lạc đản một cái hứa phong có thể trong nháy mắt miểu sát cũng sẽ không mang đến phiền toái gì nhưng như thế một đám hứa phong mặc dù không sợ nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đem bọn nó toàn bộ giết chết rõ ràng cũng không khả năng mà ngư quái là một loại rất phiền toái sinh vật một khi bọn chúng không bịt lại sẽ phát ra một loại kỳ quái song âm thu hút phụ cận khác ngư quái rất phiền phước nhìn xem bọn này ngư quái chậm rãi r u tẩu hứa phong đẩy ra cây rong tiếp tục tìm kiếm cuối cùng hắn tại cây rong ở giữa phát hiện một cái hiện ra thanh sắc quan g mang thanh đồng bảo dương nhất định chính là cái này không rõ hứa phong tâm trung đột nhiên cảm thấy chính mình thứ muốn tìm nhất định ở nơi này trong dương quả nhiên mở cặp t ắ p ra bên trong chỉ có một kiện vật phẩm chính là một bản thật mỏng kỹ năng năng thư hái tập thuật ha ha tiếp trước lời đồn đãi kia quả nhiên là thật sự vậy mà thật sự có hái tập thuật n ị c h thiên như vậy sinh hoạt kỹ năng tồn tại hứa phong tâm chung c ù n hỉ hái tập thuật chỉ là một màu trắng thuộc tính kỹ năng nhưng mà kỹ năng này như n g là bao hàm lột gia thuật hái thuốc thuật đào quán thuật các loại một loạt kỹ năng tính tổng hợp kỹ năng có thể đối với bất kỳ vật phẩm gì thi triển đương nhiên cấp bậc của nó để t h ă n g cũng là khác sinh hoạt kim ân gấp mấy lần nhưng mà tuyệt đối đăng giá là một bản sinh hoạt kỹ năng trung thần kỹ năng hứa phong kìm nén không được tâm tình kích động trực tiếp đưa tay đập vào kỹ năng năng thư bên trên lập tức một đạo bạch quang chui vào mi tâm của hắn h a i tập thuật xuất hiện ở hắn trong cột kỹ năng rốt cuộc tìm được chính mình hy vọng đã lâu bảo dương mấy ngày này tìm kiếm cũng không tính toán luồng phí công phu liền đại hứa phong chuẩy xuất hiện một đoạn màu lửa đỏ đầu gỗ cái này đoạn đầu gỗ chính là cái kia linh tộc người ban bốn h i ệ m vụ vật phẩm ha ha quả nhiên là hảo sự thành song a hứa phong hưng phấn đem cái kia đoạn đầu gỗ n ắ m trong tay ra sức hướng trên mặt hồ bơi đi sáu tô y tiên sinh ngươi xem một chút cái này đoạn đầu gỗ là ngươi đang tìm vật phẩm sao hứa phong thoáng có chút hưng phấn nói hứa phong ngươi tìm được tô y đại sư thiêu đốt chi tê cứng vương dĩnh nhảy dựng lên cao hưng nói đương nhiên ta thế nhưng là dưới đáy nước tìm ba ngày mới rốt cục tìm được cái này hứa phong mặt tươi cười nói ha ha không tệ chính là chỗ này đoạn đầu gỗ tại ta tới đến biên này tình cầu s i n h đẹp thời điểm cái này đoạn đầu gỗ mất đi ở cái hồ lớn này bên trong bây giờ cuối cùng lại trở về bên cạnh ta tôi y tràn đầy nếp nhăn vỏ cây trên mặt cũng lộ ra nụ cười đây là của ngươi ban thường dũng cảm tiểu h o a tử tôi y từ trong thân thể móc ra một chồng kim tệ đưa tới đây là nhiệm vụ lần này ban thường mười cái vũ trụ kim tệ đa tạng này tôi y tiên sinh h ứ a phong cung kính nói ha ha hôm nay cao hứng như vậy liền để ta tới cấp cho đại gia làm ngừng lại bữa tôi a t ô y cao hứng nói hứa phong trận mắt hốc m ồ m n h ì n xem tô y từ trong thân thể lấy ra một cái nồi sắt tiếp đó lấy ra một đống lớn đồ ăn tài liệu bên trong thân thể của nó nhất định có một chỗ không gian tồn tại a hứa phong tâm trung tâm h ý. h ứ a phong tô y đại sư hôm nay dạy ta một cái sinh hoạt kỹ năng trồng trọt thuật ha ha ta bây giờ đã là một cái t r ồ n g trọt sư vương dĩnh vui vẻ nói cái gì thật sự hứa phong kinh ngạc nói phải biết địa cầu cử tri chỉ có tại ba sao thời điểm mới có thể tiếp xúc nghề nghiệp cái khái niệm này nhưng mà nếu có người có thể sớm truyền thụ cho lời nói liền cũng không có cái gì hạn chế nhưng loại này kỳ lộn h ư n g là khó thể thực hiện vương dĩnh vật lý của ngươi thật sự quá tốt rồi hứa phong cảm thán nói Kỳ h ì ngươi còn nhớ rõ trước mấy ngày chúng ta tìm được viên kia ma lực hạt giống sao ta bây giờ đã có thể bắt đầu trồng thực nó a vương dĩnh cười hì hì nói có thật không đó là một k h o a cái gì hạt giống hứa phong vấn đạo đó là một khoảng chiến tranh đại thụ, thụ. tôi ý đại sư nói cần tiêu phí rất lớn một phen công phu mới được vương dĩnh vuốt vớt cái mùi nói chiến tranh đại thụ hứa phong đã chấn kinh không lời có thể nói thứ phong n g ư liếc mắt nhìn vương dĩnh hơi hơi phiếm hồng gò má gật gật đầu nói ta còn chưa từng có nhìn qua chồng trọ sư chồng trọt đâu hôm nay muốn mở mang tầm mắt vương dĩnh hưng phấn gật gật đầu lôi kéo hứa phong chạy đến cách tô y là xa mười mấy mét chỗ tiếp đó móc một cái hố nhỏ đem viên kia hiện ra kỳ huyện phù văn ma lực h ạ t g giống bỏ vào hố nhỏ bên trong tiếp đó vương dĩnh hướng về phía hố nhỏ bắt đầu nói lẩm bẩm một đoạn d ư ờ n g như là viễn cổ ca dao chú ngự từ vương d ĩ n h trong miệng chậm rãi đọc lên đồng thời vương d ĩ n h nâng tay phải lên tại nàng trong lòng bàn tay nổi lên một chút hào quang màu xanh lục rất nhanh tia sáng càng ngày càng nhiều vương d ĩ n h trong tay tựa hồ chịu tại không được nhiều như vậy nhỏ vụn tia sáng từ vương d ĩ n h lòng bàn tay biên giới t r ư a xuống chui vào hố nhỏ bên trong biến mất không thấy gì nữa rất nhanh từ nhỏ trong hầm chui vào một chi mầm non lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lớn lên theo nó lớn lên vương dính trong lòng bàn tay tia sáng toàn bộ dung nhập vào mầm non bên trong hoa l ạ vương dính lật bàn tay một cái vô số tia sáng đem mầm non toàn bộ bao phủ lại. chỉ chốc lát công phu viên này mầm non liền trưởng thành đến rồi cao hơn ba m mờ rầm rầm mầm non đã biến thành một gốc cây nhỏ tiểu thụ cây nhỏ tiểu thụ không còn tiếp tục trưởng thành mà là toàn thân lay động nó cắm rễ đại địa cũng bắt đầu run rẩy lên rất nhanh viên này cây nhỏ tiểu thụ vậy mà chính mình từ trong đất bùn c h u i ra dễ cây c u ố n quít lấy nhau đã biến thành hai đầu bắp đ u ổ i cường Tráng tôi thuật tạng ta, tỉnh ta, chương hiển nướng ngài, chủ nhân ngươi cảm chủ của đi lại đấu là là chuyến đến một hồi thanh âm chầm thấp ha ha quá tốt rồi hứa phong cây này người vừa ra đời liền nắm giữ nhất tinh thực lực hơn nữa còn có một cái kỹ năng quân quanh ha ha vương d ĩ n h cao hứng bừng bừng đạo hứa phong vốn cho là hôm nay thu được một cái sinh hoạt kỹ năng liền đã xem như vận khí tốt không nghĩ tới vương d ĩ n h chẳng những thu được một cái sinh hoạt nghề nghiệp hơn nữa còn thu được một cái bảo tiêu vậy thụ nhân đối với nàng cái này trị liệu nghề nghiệp tới nói đơn giản quá xứng đôi ha ha tôi、ý. ta chiến tranh đại thụ chồng ra được hai người tới t ô y bên cạnh vương dính kích động nói hoan nghê ngươi t h ộ nhân của ta tôi y giang hai tay ra ôm một cái vương dinh thụ nhân đồng dạng lộ ra rất là vui vẻ vị này xinh đẹp nữ sĩ ngươi có thể cho hắn đặt tên sau này hắn đem cùng ngươi đồng sinh cộng tử thẳng đến sinh mạng kết thúc tôi y tự a hồ có chút thương cảm đối với vương dinh nói đặt tên a ân vậy thì gọi ngươi mầm mầm tốt vương dinh c a o mày hơn nửa ngày mới biệt xuất một cái tên cảm tạ ngươi chủ nhân của ta sau này ta gọi mầm mầm thụ nhân tự a hồ rất kích động toàn thân là cây gì rào lay động nói ta nhịn một nồi canh lát nữa các ngươi có thể nếm thử tôi trầm mặc một hồi đột nhiên rời đi chủ đề hứa phong nhìn lại cái kia n ồ i sắt phía dưới vậy mà chỉ có một đoạn gỗ đang tải cháy h ư ơ n g h ự c đúng là hắn tìm kiếm cái kia đoạn màu lửa đỏ đầu gỗ ha ha cái này đoạn đầu gỗ đã nương theo ta mấy trăm năm chính là bởi vì có cái này đoạn hòa đốt mục ta nấu nướng thuật mới có thể tăng lên nhanh như vậy tôi y ha ha cười nói nấu nướng thuật cái gì là nấu nướng thuật à, tôi y đại sư vương dĩnh hiếu kỳ vân đạo ha ha nấu nướng thuật chính là có thể chế tạo ra đủ loại thức ăn ngon kỹ năng tôi y ha ha cười nói lộ ra rất là đắc ý hứa phong cũng cười gật đầu nấu nướng thuật là một môn phi thường tốt học sinh hoạt kỹ năng muốn học tập nó thậm chí ngay cả kỹ năng năng thư cũng không cần chỉ cần làm mấy trận thông thường cơm liền có thể chính mình lĩnh n g ộ tiếp trước hứa phong liền đã từng lĩnh n g ộ qua nấu nướng thuật có thể nói nấu nướng thuật là người hiếu học nhất cũng là tốt nhất lĩnh n g ộ sinh hoạt kỹ năng chính là bởi vì hiếu học cho nên nấu nướng thuật kỹ năng tăng thêm là tất cả sinh hoạt kỹ năng bên trong thấp nhất chỉ có thể tăng thêm chế tạo ra đồ ăn mỹ vị độ phải không thật muốn học c vương dính con mắt buốc lên ngôi sao nhỏ nói ta cũng nghĩ làm ra đồ ăn ngon Về sau suy có cơ ngươi hội, đúng, t í n nào? h thế t i ể u nhiều thư xinh n đẹp, g à y như vậy cân nhắc, có thể vậy quyết có đột ị n h sao? Tôi đ nhiên v ấ n đạo cái này sáu vương dĩnh nhìn l i ề u hứa phong một mắt trên mặt mang thần sắc do dự túi đầu nói ta ta còn chưa nghĩ ra sáu hứa phong kỳ quá hỏi sự tình gì tôi y nói hắn nói sáu vương dĩnh có chút trần trờ nhìn xem hứa phong nói tôi y đại s ư nói hắn có thể mang ta đi ta ta á tinh cầu học tập bởi vì ta là trị liệu thiên phú vô cùng thích hợp ở tại bọn hắn tinh cầu sinh hoạt hơn nữa hắn còn dạy ta đời sau thực thuật về sau ta có thể tại ta ta á tinh cầu trở thành một tên cường đại trị liệu sư cùng chồng trọt sư sáu cái cái gì hứa phong trận mắt hốc m u ộ n lớn tiếng nói loại chuyện này còn có cái gì hảo do dự à, lập tức đáp ứng à. cơ duyên cơ duyên cái gì là cơ duyên đây tuyệt đối là cơ duyên to lớn à, thì nhìn tô y có thể tự do xuyên thẳng qua tại mỗi cái tinh cầu liền có thể tưởng tượng được bọn hắn tinh cầu là có cường đại cỡ nào nhất định là muốn so địa cầu cường đại rất nhiều rất nhiều hơn nữa Linh tội c c là một á yêu t h í củ h h tránh vương dĩnh thuyết pháp nhanh lên đáp ứng a đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự a tuyệt đối nếu là ta căn bản sẽ không cân nhắc lâu như vậy lập tức đáp ứng a hứa phong nằm lây vương dĩnh cánh tay hương phấn nói là thế này phải không vương dĩnh nhìn xem hứa phong trong ánh mắt mang theo nồng nặc không lớn tuyệt đối là a mau đáp ứng đi hứa phong cũng không có nhìn ra cái gì chẳng qua là cảm thấy cái này tựa như bánh từ trên trời rớt xuống một dạng muốn cho vương dĩnh lập tức đáp ứng tôi ta ta đáp ứng tôi y đại sư ta và ngươi đi ta ta á tinh cầu học tập vương dĩnh cắn răng nói ha ha ngươi sẽ không hối hận hôm nay làm quyết định này tôi y lung lay tan cây lộ ra rất là vui vẻ đa tạ ngươi tiểu h o a tử là ngươi thúc đẩy nàng làm ra quyết định này ta rất cảm tạ ngươi tôi y chuyển động cơ thể đối với hứa phong nói chuyện này đối với nàng tới nói cũng là một chuyện tốt ta chỉ là hy vọng nàng có thể trở nên tốt hơn mà thôi không có cảm tình gì tạ hứa phong khiêm tốn nói không ta chính xác rất cảm tạ ngươi vì biểu đạt cảm tạ của ta ta nguyện ý đem nấu nướng thuật chuyển thụ cho ngươi ngươi tiếp nhận sao tôi ý nói nấu nướng thuật hứa phong có chút r ở khóc r ở cười bất quá vẫn là rất lễ phép gật gật đầu nói ta rất nguyện ý tiếp nhận tôi ý ý tôi ý một cái nhánh cây chậm rãi rối ra điểm tại liêu hứa phong mi tâm rất nhanh số lớn tin tức truyền lại tiến hứa phong n a o hải tại hắn trong cột kỹ năng cũng xuất hiện nấu nướng thuật giới thiệu cá nhân thuộc tính nhân vật tên hứa phong giới tính nam n h i n linh hai mươi mốt thực lực nhị tinh tiềm lực sss cấp nghề nghiệp địa cầu cử tri điểm sinh mệnh tám trăm n ă n g lượng giá trị sáu trăm sức mạnh e nhanh nhẹn e thể chất e tinh thần e cảm giác e thiên phú thư không kiếm tiên tri thánh thể sss、e, e, cấp thiên phú chứng minh một toàn thể thuộc tính tăng lên một giai hai sử dụng kiếm loại vũ khí tạo thành gia tăng tổn thương một trăm ba ngoài định mức thu được một thanh bản m ệ n h phi kiếm kỹ năng một thuận phách chạm đối với mục tiêu tạo thành một lần hai mươi năm tám mươi sức mạnh giá trị vật lý tổn thương có một mươi tỷ lệ tạo thành mục tiêu tàn phế hiệu quả số lần sử dụng h a i ba kỹ năng hai cơ sở kiếm pháp sơ cấp sử dụng kiếm loại vũ khí lúc tạo thành tổn thương năm kỹ năng chứng minh lầu cao vạn trượng đất bằng lên dù cho lợi hại hơn nữa kiếm pháp căn c ơ nhưng cũng là cơ sở kiếm pháp mau chóng quen thuộc nó làm cho trở thành thân thể n g ư ơ i bản năng độ thuần thục hai trăm tám mươi sáu một nghìn kỹ n ă n g ư ơ ba hãy tập thuật sơ cấp có thể đối với bất kỳ vật phẩm gì tiến hành thu thập nương kết tinh hoa trong đó thu được sinh hoạt tài liệu độ thuần thục năm nghìn kỹ n ă n g ư bốn tôi y nấu nướng thuật sơ cấp bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành một tên đầu bếp nhưng mà t ô ả nấu nướng thuật nhưng là duy nhất sử dụng nó nấu nướng ra mỹ vị nắm giữ không có gì sánh kịp ma lực cùng mỹ lực độ thuần thủ, 010037. chương ba mươi bảy rời đi cùng thông thường nấu n ư ớ n g thuật tựa hồ có chút không giống nhau lắm hứa phong liếc mắt nhìn t ô y nấu n ư ớ n g thuật thầm nghĩ nói tốt mỹ vị xúc nấm làm xong đại gian nếm thử thủ nghệ của ta à ha ha ha ha t ô y cười ha ha cơ thể cũng hơi bắt đầu đều lay động từ trong thân thể lấy ra bát b ú a t ô y múc m ấ y b á t xúc nấm đi ra liền vương dính thụ nhân hộ vệ đều có một bát uống xong xúc nấm lập tức một dòng nước cấm từ trong dạ giải khuyết t ả n ra toàn thân ấm áp đồng thời một cỗ kỳ diệu mỹ vị xúc động hứa phong vị giác nhường hắn thật lâu đều ở đây hiểu ra cái này tươi đẹp hương vị nhưng mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là cái kia thì máy vậy mà tại bên thai v ă n g lên ngài ăn mỹ vị súc nấm tinh thần thuộc tính vĩnh cựu để thăng một điểm trong tương lai trong ba ngày năng lượng tốc độ khôi phục để thăng năm mươi nên lần hiệu quả chỉ có thể sinh ra một lần lặp lại thức ăn vô hiệu cái này cái này súc này lại có thể để thăng ta thuộc tính hứa phong kinh ngạc kêu to lên cái này lại có cái gì kỳ quái đâu phải biết ta tô y nấu n ư ớ n g thuật tại toàn bộ vũ trụ cũng là rất nổi danh ha ha tô y ha ha cười nói hứa phong trong mắt mang theo thần sắt mừng rỡ quay đầu hắn lại nhìn một lần mình thành kỹ năng hắn lần thứ nhất phát hiện nguyên lai mình k h í vận cũng không so vương dĩnh kém bao nhiêu sáu lại qua mấy ngày hứa phong tử từ trả làn đếm thử đối với ngư quái sử dụng hái tập thuật cùng với mỗi ngày rèn luyện tô y nấu nướng thuật độ thuần thục tại hắn rèn luyện bên trong chậm chạp tăng lên một ngày này tô y đột nhiên nói ta cảm thấy viên tinh cầu này ý chí sắp đã thức tỉnh hôm nay chúng ta liền muốn rời khỏi viên tinh cầu này cái gì như thế nào nhanh như vậy vương dĩnh kinh ngạc nói nguyên bản ta dự định tiếp tục ở đây hành tinh du lịch xuống nhưng mà vì ngươi ta phải hôm nay ly khai nơi này một khi viên tinh cầu này ý chí sau khi t h ứ c t ỉ n h nó là sẽ không để cho ngươi rời đi nó tôi y trầm dai nói hứa phong cảm thấy có chút không muốn nhiều ngày như vậy ở chung xuống hứa phong cảm thấy mình tựa hồ có chút thích vương dĩnh ưa thích trở tại bên cạnh nàng nhưng mà vì tiền đồ của nàng hứa phong nhưng cái gì cũng không có biểu lộ ra đã như vậy vương dĩnh ngươi thu thập một chút liền mau cùng tôi y rời đi à nhớ kỹ đến rồi ta ta á tinh cầu phải cố gắng học tập tăng cường chính mình thực lực hứa phong v ô vương dĩnh bà vai mang theo thương cảm nói hứa phong ta sáu vương dĩnh khắp khuôn mặt phải không bỏ có chút khổ sởi ta ta sẽ trở về ân nơi này chính là nhà của n g ư ơ i a ha ha ngươi nhất định muốn trở về a hứa phong gạt ra một nụ cười nói ân nhất định vương dĩnh dùng sức gật gật đầu tốt chúng ta đi nhanh một chút ta cách nơi này gần nhất điểm truyền t ố n g còn cách một đoạn đâu chúng ta phải nắm chặt thời gian t ô y nói ta chuẩn bị xong vương dĩnh gật gật đầu nói một mực nhìn qua hứa phong t ô y một tay nắm lấy vương dĩnh một tay nắm lấy thụ nhân mầm mầm chậm rãi đi về phía trước đi đi tới đi tới hứa phong nhìn thấy t ô y trước mặt không gian tựa hồ trở nên vặn vẹo đung đưa t ô y từ từ đi về phía trước đi liền tựa như tại như hướng phía trước dùng tựa trước phía sáu ứ c chen chúc cùng dĩnh thân ảnh đường. Dần dần, vương biến đi tôi i mất ở l hứa, hứa phong ngơ ngác đứng tại chỗ một mực nhìn về phía phía trước sáu cũng không biết qua bao lâu hứa phong bên t hai đột nhiên chuyển đến mà cầu ý chí thanh âm các hải tử của ta địa cầu bây giờ đã đến sinh tử tồn vong hoàn cảnh chúng ta nhất thiết phải trưởng thành nhất thiết phải tiến hóa mà cầu ý chí thanh âm đến nhanh đi cũng nhanh không hiểu thấu hô hét to sau đó liền trở nên l ê n lạc bất quá rất nhanh cái tia tiếng cơ giới lại tại hứa phong vang lên bên hai nhiệm vụ vừa kết thúc căn cứ vào ngày tổng hợp hoàn thành tình huống ngươi thu được một nghìn điểm khí v ậ n mà cầu ý chí nhìn chăm chú lên ngài nhiệm vụ hai thu được một trăm mai nhất tinh trùng tinh mười sáu một trăm nhiệm vụ thời gian ba mươi thiên nhiệm vụ ban thưởng ngẫu nhiên thu được một kiện sáng kim cấp trang bị nhiệm vụ trừng phạt ngẫu nhiên một hạng thuộc tính giảm xuống nhất giai cái này đây đều là thứ gì a hứa phong trận mắt hốc một cái này cùng trí nhớ của kiếp trước hoàn toàn khác nhau a ở kiếp trước căn bản không có cái k i a cái gọi là giá trị khí v ậ n trực tiếp chính là đơn giản nói cho một tiếng nhiệm vụ vừa hoàn thành mà thôi bất quá một thế này hứa phong có thể nói nhiệm vụ vừa tuyên bố ngay tại trong thời gian cực ngắn hoàn thành bởi vậy thu được một chút k i ế p t r ư ớ c không có khen thưởng thêm cái này cũng nói còn nghe được chỉ là cái khí vận là cái gì đồ chơi không phải vận mệnh điểm số chỉ là khí vận hơn nữa tại giả lập trong giao diện một điểm liên quan tới khí vận giới thiệu cũng không có liền một ngàn giá trị khí vận ở nơi nào thể hiện cũng không có bày ra cái này có tác dụng gì mặt khác hứa phong nhớ rõ người thứ hai nhiệm vụ chỉ là thu được mười cái nhất tinh trùng tinh bởi vậy hứa phong ở nơi này mấy ngày đã sớm đem nhiệm vụ vật phẩm tồn đủ nhưng không nghĩ tới ban bố nhiệm vụ chỉ một cái tăng lên gấp mười một trăm mai nhất tinh mặc dù này đối hứa phong tới nói cũng không có khó khăn gì bất quá tùy tiện thoăn g cái để thăng lên vật phẩm số lượng cái này thật tốt sao may mắn nhiệm vụ ban thưởng cũng tăng lên không thiếu tiếp trước chỉ là cho một đem hát thiết cấp vũ khí mà bây giờ lại là cho một cái sáng kim cấp trang bị cái này khiến hứa phong không tự chủ được vang lên vương d ĩ n h trong tay cái thanh kia sáng kim cấp một tay pháp trượng sáu tốt ta đã như vậy vậy trước tiên để cho ta đem cái này nhiệm vụ hoàn thành rồi nói sau hứa phong hít sâu một hơi nắm chặt trường kiếm trong tay thấp giọng nói nghỉ phép bên hồ hứa phong một thân một mình dẫn một đám ngư quái bắt đầu khô khan cậy quái quá trình liền xem như ở kết trước hứa phong cũng không dám một người đang nghỉ phép hồ cải quái nơi này quái vật thực sự quá nhiều rất dễ dàng liền bị vây rết đứng lên nhưng cái đó thời điểm nghỉ phép hồ phụ cận có cái dương tin tức truyền rất nhiều người đều biết bởi vậy mỗi ngày nghỉ phép hồ ở đây đều có rất nhiều người người càng nhiều hứa phong cũng không sợ bị ngư quái vây rết bởi vậy đang nghỉ phép hồ chờ đợi thời gian thật dài mà một thế hứa phong thực lực vẫn như cũ thỏa mãn có thể một thân một mình đang nghỉ phép hồ cải quái nhường hứa phong hồi tưởng lại khi xưa những năm tháng ấy nhị không được thổn thức cảm khái nhị tinh tột cùng thực lực hát thiết cấp trường kiếm ss cấp thần cấp thiên phú dù là bị một đám nhị tinh quái vật vây quanh hứa phong cũng có thể giết nó cái thất tiến thất x u ấ t thú chi bây giờ n g h ỉ phép hồ ở đây nhất tinh thực lực ngư quái mới là chủ lực ngẫu nhiên mới có thể thấy được một hai con nhị tinh đồng dạng nhìn thấy nhị tinh ngư quái hứa phong là nhất định muốn giết chết bọn chúng bởi vì bây giờ một sao trùng tinh với hắn mà nói đã rất khó tăng cao thực lực ba bốn quả một sao trùng tinh mới có thể để thăng một điểm tự có điểm thuộc tính quá không có lời hơn nữa còn muốn gọp đủ người thứ hai nhiệm vụ vật phẩm một trăm quả trùng tinh bởi vậy hứa phong mấy ngày nay một mực tại làng du lịch soát nơi này ngư quái lúc nào mới có thể mua x ă m cái giả lập ba lô a dạng này thực sự quá không dễ dàng hứa phong nhìn xem khắp phòng tài liệu trong lòng quả thực có chút một b ự c ba mươi tám chương ba mươi tám kỳ vật bởi vì có hái tập thuật nguyên nhân mỗi một cái ngư quái thi thể hứa phong đều sẽ hướng nó sử dụng một cái thường thường sẽ thu được một chút như là vải cá mắt cá tươi mới thịt cá các loại tài liệu giống tươi mới thịt cá dạng này nấu nướng tài liệu hứa phong tự nhiên là dùng để rèn luyện tô ý nấu nướng thuật cái này đặc thù nấu nướng kỹ năng nhưng mà khác như là vải cá mắt cá dạng này rèn đúc tài liệu hứa phong liền không có biện pháp lập tức sử dụng ném đi lại đáng tiếc chỉ có thể cứ như vậy toàn bộ chất đống trong phòng k h ô khan cuộc sống ngày ngày trôi qua hứa phong k i ế p trước sớm thành thói quen cuộc sống như vậy bởi vậy cũng không có cảm thấy khó chịu một ngày này hứa phong lại chui vào nghỉ phép hồ bên hồ ngư quái cũng đã bị thanh trừ sạch những cá kia quái hiện tại cũng đã không dám lên bờ số lượng thiếu gặp phải t ừ phong chỉ có bị rết vận mệnh nếu như đ ạ i bộ đội vọt lên bờ đi rết t ừ phong từ phong lập tức liền tránh được xa xa căn bản không cùng bọn chúng chính diện cứng gián đấu dần ra những cá kia quái cũng không có hứng thu cùng từ phong dây dưa chỉ là toàn bộ nước ở nghỉ phép trong、hồ. Từ lúc này hứa phong bắt đầu tăng thêm tốc độ hướng về bọn chúng vào tới hai cái ngư quái cũng phát hiện liệu hứa phong nắm trường mâu đồng thời hướng hứa phong nào tới vung vẩy trường kiếm một cái chém vào đem một cái ngư quái chém thành hai khúc tiếp đó quay người xoay tròn trường kiếm xẹt qua một cái khác ngư quái bên hông đưa nó trên dưới chia hai đoạn nhặt lên vũ khí của bọn nó trường mâu liếc mắt nhìn chỉ là một kiện thông thường vật phẩm không có tác dụng gì hứa phong tiện tay đem trường mâu ném đi theo thói quen hướng về hai cỗ thi thể thi triển một cái hái tập thuật rất nhanh hai cỗ trên thi thể nổi lên mấy cái vật phẩm cứng rắn bậy cá ngư quái con mắt ngư quái hô hấp má ba loại vật phẩm xuất hiện ở ngư quái trên thi thể À, hái tập thuật lại có thể thu thập được kỳ vật hứa phong hiếu kỳ mở to hai mắt ngạc n h i ê nói n phía trước hai loại vật phẩm cũng là rèn đúc cùng luyện kim cần tài liệu mà giảm thứ ba ngư quái hô hấp má lại hiện ra nhàn nhạt lục sắc qua mang hứa phong cầm lấy vật phẩm bắt đầu xem xét dạng thứ ba vật phẩm thuộc tính ngư quái hô hấp má vật phẩm đặc biệt kèm theo kỹ năng thủy hạ hô hấp thủy hạ hô hấp mở ra phía sau có thể tại thủy hạ hô hấp 60 phút kỹ năng thời gian cun đồ 3 giờ đồ tốt có vật này thì không cần lo lắng mỗi lần đều phải nổi lên mặt nước hô hấp không khí hứa phong trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên tại thủy hạ chiến đấu thì có điểm ấy không tốt cần cách một đoạn thời gian liền nổi lên mặt nước hô hấp nếu như chiến đấu kịch liệt rất có thể bởi vì thiếu dưỡng bị vây chết tại thủy hạ vậy thì quá hoan hùng bởi vậy hứa phong nhất thẳng không dám tại thủy bên trong hấp dẫn số lượng quá nhiều quái vật chính là sợ bị dây dưa kéo lại không có thời gian đi lên hô hấp không khí có cái này vật phẩm hứa phong liền có thể thời gian dài tại thủy hạ hoạt động thuận tiện rất nhiều liền tại hứa phong may mà thời điểm đột nhiên nhìn thấy phía trước đ ấ y nước tựa hồ có một đoàn bóng đen đang từ từ di động nhìn tựa như một cái hình người hứa phong bơi tới một khối đá lớn đằng sau lặng lẽ thỏ đầu ra nhìn sang một cái cao hơn hai m dáng dấp tựa như một cái con cua lớn quái vật đang giơ hai cái kịp lớn tại hồ thực chất chầm rãi dục dịch con quái vật này trên trán trung tinh vẫn là màu đen nhưng mà màu đen bên l i n giới lại có một chút xíu màu đỏ thấm lưu quang đang không ngừng thoáng hiện đây là một cái nhị tinh đình phong thậm chí đã nhanh muốn ba sao quái vật hứa phong nắm chặt trường kiếm trong tay càng là thực lực cường hãn quái vật theo nó trên thi thể đạo được vật phẩm đẳng cấp càng cao cũng càng đáng tiền hơn nữa dạng này một k h ỏ a trùng tinh ít nhất có thể đủ cho hứa phong mang đến tầm mười giờ tự có điểm thuộc tính do dự một chút hứa phong mở ra thủy hạ hô hút hướng về cái kia con cua quái n à o tới con cua quái tựa hồ cũng phát hiện liệu hứa phong không đợi hứa phong xông lên con cua liền tránh thoát con cua công kích hứa phong nhất kiếm đâm đến con cua lại trên thân lại phát hiện công kích của hắn chỉ có thể ở con cua lại trên thân vạch ra một đạo vết chảy mờ mờ liền đối phương phòng ngự đều không phá được hứa phong n h ữ n g mày thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không phá được lập tức hứa phong động tác trở nên càng thêm phiêu giận đứng lên vây quanh con cua quái ru tẩu đứng lên con cua quái nhìn thấy hứa phong liền tựa như thấy được đồ ăn đồng dạng cả người đều trở nên điên cuộc lên rác hút khẽ trương khẽ hợp liên tiếp bong bóng xông ra hai cái kìm lớn cơ múa càng thêm có lực dùng sức hướng hứa phong đập tới hứa phong chỉ có thể cắn răng kiên trì, ở đây chạy nhất định là không chạy nổi đối phương chỉ có thể nhắm mắt xử lý đối phương con cua quái mặc dù mặt ngoài thân thể bao trùm lấy thật dày một tầng giáp sát nhưng mà nó giáp sát lại không phải luyện thành một mảnh luôn có khe hở chỗ theo động tác của nó lộ ra đối với trung quái hứa phong sớm đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn trường kiếm phảng phất một cây tú hoa châm đồng dạng đâm vào đến lớn cái kìm cùng cơ thể chỗ nối tiếp khe hở một tia máu tươi từ khe hở chỗ xông ra con cua l ạ động tác trở nên càng thêm nóng nảy trong tay kìm lớn hung hăng nện ở liều hứa phong sau lưng của bên trên mang đi liều hứa phong hơn một trăm điểm lượng máu hứa phong cắn răng lại một lần đâm vào đến con cua quái ngực một chỗ khe hở chỗ tiếp đó đột nhiên thi triển thuận phách chạm vành một tiếng sóng nước dạo rực con cua quái chấu ngực một tảng lớn giáp sát bị hứa phong nhấc lên lộ ra bên trong màu đỏ tím hết u y đ ủ c o n cua quái nhịn không được lui lại mấy bước cơ thể không ngừng mặt mẹo không muốn mạng hướng hứa phong lao đến tựa hồ muốn cùng hắn đồng q uy vô tận nếu như là bình thường tại thủy hạ gặp phải dạng này một con quái vật e rằng hứa phong sẽ đem nó dẫn tới trên bờ tiếp đó săn giết nhưng mà có, có thể tại thủy hạ hô hấp vật phẩm phía sau hứa phong liền dẫn quái cái này chỉnh tự cũng đem con cua quái ngực một mảng lớn giáp s á t s ố c hết lên lập tức ở đây trở thành con cua lạ ngược điểm hứa phong cũng không ở tiếp tục công kích giáp s á t khe hở chỗ liên tiếp bổ về phía con cua lạ ngực con cua quái màu đỏ tím huyết dịch đại cổ đại cổ phun ra ngoài chỉ chốc l á t c ô n g phu đem phụ cận t h ủ y vực toàn bộ nhuộm thành màu đỏ tím hứa phong sợ chiến đấu thời gian quá dài nếu như tại dẫn tới một đám ngư quái vậy thì dã a tràng xe cát liếc mắt nhìn còn có một lần thuận phát chạm hứa phong nhất cẳng răng hướng về phía con cua lạ ngực lại là một chiêu thuận phát chạm bổ tới xoẹt một chút con cua lạ đỏ tím huyết nhục tựa như nổ tung một dạng hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe rất mau đem chúng quanh thủy vực quấy một mảnh hỗn độn ba mươi chín chương ba mươi chín tật phong đâm thẳng hứa phong cắn răng vào vào vung vẩy trường kiếm dùng sức chém vào tại con cua lại trên thân mà lúc này con cua quái tựa hồ đã mất đi tất cả lực lượng vô lực vung vẩy hai cái kìm lớn ngăn cản chỉ chốc lát công phu con cua quái liền sẽ không thể động đậy không nhúc nhích trôi nổi tại hồ bên trong đầu tiên là đem viên kia nhị tinh tội cùng trùng tinh khu đi ra tiếp đó tiện tay thi triển một cái hái tập thuật một cánh tay lớn bằng con cua cái kìm chậm rãi nhẹ xem ra cũng chỉ có hai thứ này vật phẩm h ứ a phong nhất đem năm qua bắt đầu hướng mặt hồ phụ đi cái kia con cua cái kìm lại là một kiện bạch ngân cấp rèn đúc tài liệu đáng tiếc h ứ a phong cũng không thể sử dụng mà cái kia màu đỏ tím cái dương lại làm cho hứa phong may mà rất lâu từ quái vật trên thi thể có thể rơi xuống dạng này màu tím đỏ bảo dương bị địa cầu cử c h i xưng là sinh vật bảo dương trên lý luận mỗi một cái quái vật đều có thể rơi xuống dạng này một cái bảo dương nhưng tức là dạng này bảo dương rơi xuống tỷ lệ thực sự quá thấp h ứ a phong giết không biết bao nhiêu con quái vật cũng không có giết ra sinh vật như vậy bảo dương đi ra nhưng chỉ cần rơi xuống dạng này bảo dương bên trong nhất định có thể mở ra đồ tốt đẳng cấp cao trung tinh thuộc tính thủy tinh nghề nghiệp giấy chứng nhận phẩm chất cao vật phẩm thậm chí kỹ năng năng tạp phiến đẳng cũng có thể từ dạng này trong dương lấy ra đây là hứa phong một thế này cái thứ nhất sinh vật bảo dương lúc này hắn đã không có gì tâm tư đi săn g i ế t ngư quái lôi kéo chiến lợi phẩm hứa phong đi tới bên mở, xoa xoa đôi bàn tay chuẩn bị mở khải bảo dương thiên linh linh địa linh, linh mở cho ta một trường có thể sử dụng kỹ năng năng tạp a hứa phong chắp tay trước ngực thấp g i n g thì thẩm hắn mua chỉ có thể sử dụng ba lần thuận phép chạm số lần đã d ù n g hết vốn là muốn bằng vào nhiều lần sử dụng có thể lĩnh ngộ ra nắm giữ nắm giữ biện pháp nhưng hôm nay con quái vật này nếu như không cần kỹ năng lời nói cần cho hết thời gian quá dài để tránh đêm dài lắm rộng hứa phong chỉ có thể đem cái này duy nhất nắm giữ kỹ năng chủ động sử dụng được bất quá cứ như vậy hắn cũng đánh mất vĩnh cửu nắm giữ kỹ năng này cơ hội c ầ u nguyện nửa ngày hứa phong hai tay từ từ mở ra cái này màu đỏ tím cái dương có thể thật là cầu nguyện có tác dụng tại trong dương quả nhiên nằm một chương kỹ năng năng tạp phiến hứa phong những vật khác cũng không nhìn vô một cái ra tấm kia kỹ năng năng tạp phiến nhìn nửa ngày, cười lên ha ha. kỹ năng tên tật phong đâm thẳng kỹ năng thuộc tính kỹ năng chủ động vinh k i ự u nắm giữ kỹ năng thuộc loại cách đ ấ u kiếm pháp kỹ năng năng hiệu quả đối với mục tiêu công kích liên tục ba lần lần công kích thứ nhất tổn thương vì người sử dụng vật lý tổn thương 80%, lần công kích thứ hai tổn thương làm công kích giả vật lý tổn thương 70%, tốc độ công kích đề thăng 50%, lần công kích thứ ba tổn thương làm công kích giả vật lý tổn thương 55%, tốc độ công kích đề thăng 100 nếu như ba lần công kích đều đ ố i mục tiêu tạo thành công kích hữu hiệu như vậy tại lần công kích thứ ba sau khi kết thúc sẽ đối với mục tiêu tạo thành n ổ tung tổn thương nên lần n ổ tung tổn thương làm công kích giả tổn thương tinh thần một trăm kỹ năng tiêu hao năng lượng giá trị ba mươi điểm điều kiện học tập nhị tinh ha ha lại là nhị tinh cấp kiếm pháp kỹ năng hơn nữa còn là vĩnh cửu nắm giữ kỹ năng ha ha su bazas hứa phong cười ha ha liên hội vàng đem chương này kỹ năng năng tạp phiến dùng s o n g kỹ năng năng tạp phiến hóa thành một đạo bạch quang chui vào hứa phong mi tâm đồng thời hứa phong trong cột kỹ năng xuất hiện tật phong đâm thẳng kỹ năng này hiện tại hứa phong mừng rỡ thu được một cái có thể sử dụng kỹ năng chủ động lúc một chiếc quốc sản suv đang giá đang nghị phép thôn bên cạnh đầu kia trên đường lớ hô cuối cùng trốn ra được nhất định chính là một cơn ác mộng a mạ vi lai ô tô long vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn kính chiếu hậu nói bây giờ thành thị bên trong nhất định chính là địa ngục quái vật nhiều lắm g i ế t cũng g i ế t không hết ở nơi đó chỉ có thể chờ đợi chết may mà chúng ta trốn thoát một cái ngồi ở vị trí kế bên tài xế nữ hải vô xuống bộ ngực bình phục lại tâm tình kích động con tốt con tốt trốn ra được liền tốt trốn ra được liền tốt bây giờ chúng ta đi nơi nào cũng nên có một chỗ cần đến a có thể trốn ra được cũng không tệ rồi coi như ngủ đường cái cũng so chờ ở trong thành thị hảo chính là chính là rời thành phố càng xa càng an toàn xếp sau ngồi ba cái nam sinh t ừ n g cái cũng là một bộ sống sót sau hai nạn bộ dáng kẹt kẹt ngay tại mấy người may mắn chạy thoát thời điểm đang tại điều khiển mã v i đột nhiên thắng gấp tiếp đó đột nhiên đem tay lái hướng phải đánh tới cỗ xe lung lay mừng lại phía trước hai người còn tốt đều buộc lên dây an toàn đằng sau ba người phịch một tiếng tất cả đều cùng phía trước chỗ ngồi hung h ă n g đụng vào nhau Liên liệt la lớn, tại vi tê bọn hắn phát trước, tâm hỏa phía trước, mã tê tâm liệt phế mã hàng sau tôn hiện ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đỡ con mắt thỏ đầu ra hướng ra ngoài nhìn lại cách ô tô chỗ không xa một cái dáng người xinh xắn lanh lợi toàn thân khoác lên màu đen r ắ p sát trên mông một đầu bao trùm lấy n h ỏ vụn lần phiên cái đuôi quái vợt xuất hiện ở đường cái trung ương nó nó vừa rồi đột nhiên từ bên cạnh gốc cây kia bên trên nhảy xuống tới suýt chút nữa rơi vào trên xe mã vĩ hoảng sợ nói làm sao bây giờ chúng ta làm sao bây giờ phải chết phải chết ô ô trên tay lái phụ lý mẫn bị hù động cũng không dám động nhỏ giọng sụt sử khóc sợ cái gì chúng ta có năm người đối phương chỉ có một con quái vật cầm lên vũ khí chúng ta xuống đem nó xử lý xếp sau một cái vóc người khôi ngô nam nhân từ dưới ghế ngồi rút ra một cái dài hơn một thước khảm đau la lớn t r ư n g cường bị mù k h o e t ả i ngươi các ngươi nhìn thấy nó trên trán có thủy tinh sao có thủy tinh quái vật đều lợi hại chúng ta căn bản không phải đối thủ vũ khí bình thường chém vào trên người nó liền nói giấu cũng không có hàng sau một cậu con trai khác quách vũ kéo một cái bên cạnh cái kia khôi ngô nam hải thấp giọng nói vậy làm sao bây giờ liền ở chỗ này chờ chết sao chưng cường ánh mắt lấp lóe tựa hồ muốn xuống nhưng nghe đến quách vũ mà nói phía sau hung hăng cầm trong tay khảm đau ném thấp giọng nói mã vĩ lái xe đụng tới à có thể đâm chết tốt nhất đụng bất tử lời nói chúng ta cũng có thể chạy nhanh một điểm dù sao cũng so c h ờ chết ở đây mạnh à hàng sau tôn hiện ra đột nhiên nói à ý kiến hay mã vĩ cứ làm như vậy à mấy ca sinh tử liền đều ở đây trong tay n g ư ờ i hàng sau trương cường nhãn tỉnh sáng lên vô xuống mã vĩ bả vai nói hảo cứ làm như thế sống hay chết thì nhìn lần này mã vĩ suy nghĩ một chút ánh mắt trở nên kiên định cắn răng nói bốn mươi chương bốn mươi luyện tập kỹ năng mã vi đột nhiên đạp cần gà s u v phát ra một hồi hành minh hướng về phía trước con quái vật kia đụng tới âm một cái thân xe chấn động đem con quái vật kia đụng bay s u v phía trước cũng lo tiến một cái hố to nhìn cũng không dám nhìn con quái vật một mắt mã vi đem chân ga gắt gao đạp tới cùng ép v tốc độ xe lập tức tăng vọt đứng lên lau thân thể quét vật hướng phía trước phóng đi kéo kẹt kéo kẹt con quái vật kia bị va vào một phát lập tức giận g ữ nhìn thấy ô tô sượt qua người trực tiếp r ô i ra móng nước hung hăng tại thân xe bên trái nắm một cái bất quá xe hơi tốc độ quá nhanh vút qua thời gian cũng vẹn vẹn nhường quái vật đem xe hơi bên trái vạch ra mấy đạo khe hở cũng không ảnh hưởng xe hơi tốc độ ở phía sau lại đuổi một đoạn thời gian nhưng cùng ô tô ở giữa khoảng cách lại càng ngày càng xa cuối cùng con quái vật kia gào thét một tiếng từ bỏ truy đuổi hoa、wow, thật là lợi hại chúng ta chạy thoát rồi đơn giản không thể tin được mã vĩ làm cho gọn càng vào ha ha toàn bộ nhờ ngươi con quái vật kia không có đuổi tới a không có đuổi tới a làm ta sợ muốn chết sáu trên ô tô không ư i c a phải giống như vừa rồi đụng cái kia một chút đem ô tô đụng hư mã vi có chút trần chờ đạo giữ vững được vài phút ô tô tốc độ càng ngày càng chậm cuối cùng cuối cùng đứng tại đường cái trung ương không động đậy được nữa làm sao bây giờ ô tô hỏng lý mẫn một mặt hoảng sợ vấn đạo dọc theo con đường này toàn bộ nhờ nàng mấy cái đồng học bảo hộ bằng không nàng chết sớm tại gần biển thành khu chỉ sợ là các ngươi ai sẽ sửa xe mã v i một mặt lúng túng vấn đạo không có lầm chứ sửa xe thực phẩm xe bay ta sẽ sửa xe cũng đừng tìm ta tôn hiện ra giúp đỡ dưới mắt con n g ư ờ i lắc đầu nói xuống xe trước đi xem một chút đi đem vũ khí đều lấy được trưng ơ cường đã đem khảm đao lại lần nữa cầm ở trong tay hít sâu một hơi đẩy cửa xuống xe cảnh giác nhìn xem một phía trưng cường tố chất thân thể cường hãn gặp phải nguy hiểm số nhiều cũng là hắn ra mặt ở nơi này đội n g ũ nhỏ bên trong nắm giữ rất mạnh miệng ngữ quyền tôn hiện ra cùng quách vũ cũng đều cầm vũ khí từ sau sắp xếp xuống tôn hiện ra cầm một chi gậy bóng chảy quách vũ cầm một tiết ống thép ống thép một mặt mải đến vô cùng sắp bén nhìn thấy ba người bọn họ xuống mã vi cũng từ trong d ư ơ n g dụng cụ lấy ra một thanh dài tay quay nhìn bên cạnh lý mẫn một mắt mở cửa xuống xe lý mẫn ngồi trên xe do dự rất lâu nhìn bốn người khác ở bên ngoài tựa hồ cũng không có cái gì nguy hiểm hơn nửa ngày mới mở cửa từ trên xe bước xuống ta đi lớn như vậy cái hố coi như sẽ sửa xe cũng không biện pháp a mấy người đi đến ô tô phía trước nhìn xem phía trước đụng hố to chắt lưới nói xe hơi phía trước thanh bảo hiểm bị đ ụ n gãy g một đoạn sớm đã không biết bay đến đi nơi nào một cái khác đoạn treo ở trên xe tạ trà lấy phía trước k hoang thuyền cơ nắp đã biến hình bên trong linh kiện xem ra cũng đều hư hao hơn phân nửa chiếc xe này đã bị hỏng làm sao bây giờ lại tìm một chiếc xe sao mã vĩ gại gãi đầu nói trước đây không được thôn phía sau không được điểm chỗ ở đâu tìm xe đi t r ư n g cường tóc mày nói muốn ta nói bây giờ quan trọng nhất là trước tiên tìm có thể nghỉ ngơi chỗ ta cũng không muốn ở nơi này trên đường cái lợi một lát nữa vạn nhất lại tung ra một con q u á i vợt chúng ta liền muốn toàn bộ treo ở nơi này chính là chính là trước tiên tìm một nơi chúng ta nghỉ ngơi một hồi à từ thành thị bên trong trốn ra được còn không có nghỉ ngơi đâu quách vũ vội và nói g n ta giống như nhớ ký phía trước cách đó không xa có một làng du lịch chúng ta đi nơi kia nhìn một chút à. lý mẫn nghĩ một lát chỉ vào phía trước nói làng du lịch ở đây còn có làng du lịch tôn hiện ra ngạc nhiên nói đương nhiên nơi đó là lâm h ả i thành phố lớn nhất làng du lịch nơi đó có một cái thật là lớn hồ có thể câu cá trèo thuyền ta đi nơi đó chơi qua nhiều lần lý mẫn nói c h ú n g ta mấy c á i i l ề này Lý l Mẫn người b ả hứa phong đã nắm giữ cái tia tật phong đâm thẳng kỹ năng nhìn thấy phía trước có một cái nhị tinh thực lực ngư quái trong tay cầm một cái vết d ì loang lổ r ư ờ n g đ a o đang tại hồ bên cạnh du đãng phía sau của nó đi theo sáu bảy con một sao ngư quái hứa phong muốn thử một chút cái này kỹ năng mới hướng về bọn này ngư quái đi đến nhìn thấy hứa phong đám k i u ngư quái lập tức trở nên hưng p h ấ n lên ưa thích huyết nục làm mỗi một cái quái vật t h i ê n tính bọn chúng gào thét cơ vũ khí trong tay nào về phía hứa phong đối với những cái kia nhất tinh quái vật hứa phong chỉ là đơn giản chém vào liền đem cái kia mấy cái nhất tinh quái vật toàn bộ xử lý lưu lại cái kia nhị tinh thực lực ngư quái nhìn thấy hứa phong dễ dàng như vậy liền đem thủ hạ xử lý con cá k i a lại trong mắt cũng không khỏi tự chủ toát ra cẩn thận t h ầ n sắc những cá này quái mặc dù ưa thích huyết n ụ bị thiên tính gò bó nhưng lại có được không kém hơn trí tuệ của nhân loại thật phong đâm thẳng hứa phong trực tiếp thi triển kỹ năng hướng về nhị tinh ngư quái phong đi nhìn thấy đối phương thật không ngờ khinh thị chính mình nhị tinh thực lực ngư quái cũng có chút thẹn q u á hóa giận vung vẩy trường đa hướng hứa phong chém tới kích thứ nhất đâm t r ú n g ngư quái cổ tay kích thứ hai tốc độ đột nhiên biến nhanh rất nhiều đột nhiên đâm chúng ngư quái cổ một đạo tiên huyết tiêu xạ mà ra không đợi ngư quái phản ứng lại kích thứ ba cơ hồ hóa thành một đạo s liền chính xác đâm vào khẩu khí của nó bên trong tiếp đó ầ một m cái con này nhị tinh ngư quái đầu vậy mà giống dưa hấu toàn bộ nổ bể ra tới con này nắm giữ nhị tinh thực lực ngư quái c ư nhiên bị hứa phong miệu sát liền một chiêu cũng không có tiếp tục kiên trì nhìn xem ngư quái thi thể không đầu hứa phong vung vậy trường kiếm cười lên ha hả cực kỳ hưng phấn hứa phong thực lực mặc dù đạt đến nhị tinh đình phong nhưng đối với một cái cùng mình tại cùng một tầng thứ nhị tinh ngư quái tới nói cũng không phải dễ dàng có thể săn giết nhưng bây giờ đối mặt một cái nhị tinh ngư quái hứa phong vậy mà một chiêu liền đem đối thủ miệu sát thực lực như vậy đơn giản không dám tưởng tượng bây giờ hứa phong liền xem như đối đầu một cái tam tinh ngư quái cũng có lòng tin đem đối phương chém giết kỹ năng này quá cường đại chỉ cần ta luyện tập nhiều hơn thông thạo nắm giữ phía sau nhị tinh q u á i thú ở trước mặt ta đem không hề có lực hoàn thủ thư phong nắm chặt n ắ m đấm tràn đầy lòng tin thầm nghĩ bốn mươi mốt chương bốn mươi mốt gặp nhau đem trùng tình toàn bộ móc ra tiếp đó bắt đầu hướng về phía những cá này lạ thi thể thi triển hái tập thuật rất nhanh những cá k i a lạ thi thể đã biến thành một chút sinh hoạt tài liệu hứa phong đem các loại tài liệu cất vào một cái tiểu nhân hai vai trong hành trang cái này hai vai ba lô là ở trong làng du lịch tìm được Mặc có dù không lúc ậ vậy, thuận p ba bên ba mang theo, rõ ràng cái này hai vai ba lô lượng, lô l không mạnh mẽ đem muốn như nhìn cùng nhưng cũng người ràng này tiện rất nhiều. thể thể tích chọc theo, với có cả cái tất rất gì so cái rõ này hứa phong đã cấp thiết muốn muốn từ vận mệnh trong cửa hàng mua sắm một cái giả lập ba lô không có một cái nào chứa vật khí cụ thực sự quá không dễ dàng kiếp trước thẳng đến ngũ tinh thực lực ta mới có giả lập ba lô hơn nữa còn là nhỏ nhất một thước vông ở trước đó ta vẫn luôn là dùng giống đen đ u ổ i như vậy bao sáu hứa phong nhớ tới kiếp trước cố gắng ở địa cầu dễ rủa thời gian không khỏi mỉm cười mấy ngày nay từ phong ngay tại làng du lịch cắm dễ xuống ở đây đồng dạng rất ít người trở về tại tận thế càng là như vậy cho tới bây giờ ở đây cũng đều một mực chỉ có từ phong một người mỗi ngày từ phong chính là c à n quét nghỉ phép trong hầu ngư quái thu thập trùng tình cùng một chút tài liệu cuộc sống như vậy n h ư ờ n g từ phong nhớ tới kiếp t r ư ớ c đang nghỉ phép thôn thời gian lúc đó cũng là giống như bây giờ bình thản g trong ba lô trang không sai bịt lắm trở về một chuyến a hứa phong liếc mắt nhìn xa xa làng du lịch thầm nghĩ nói sáu phía trước ngay ở phía trước theo con đường này đi đến phần cuối liền có thể nhìn thấy cái độ đó dạ thôn bất quá nơi đó bây giờ phải có chút người không biết có nguyện ý hay không để chúng ta ở một đêm lý mẫn chỉ vào phía trước nói sợ cái gì chúng ta mặc dù đánh không lại những quái vật kia nhưng trong tay đều có vũ khí lượng bọn hắn cũng không dám bắt chúng ta như thế nào t r ư n g cường huy vũ ra tay bên trong khảm đau nói t r ư n g cường dáng người khôi ngô là bọn hắn trong cái tiểu đội này thứ nhất hoàn thành mà cầu ý chí ban bố săn g i ế t bờ lách bể ỉn nhiệm vụ hơn nữa hắn còn thân hơn tay chém chết một cái vừa mới ký sinh đến trên người nhân loại chủ nhân bởi vậy lòng can đảm rất lớn người bình thường cũng không để ở trong mắt thật tốt cùng bọn hắn nói đi cùng lắm thì cho bọn hắm ít tiền tốt tôn lượng g ú t đỡ dưới mắt con người có chút sợ nếu ó có nói, i Tiền.、Bây、giờ tiền còn có một cái khinh miệt giờ một Trương tôn lượng một mắt, nói, bây giờ đã là tật t còn dùng Cường lường lượng Bây bây rắm. là đã q a như trọng n ấ t thủy trừ là đồ ăn, thủy cùng n khí, trừ phi g vũ ơ nếu g người uống người u sáu. y ệ n trên ăn nước n ý đem thức ta cho nếu như nếu như thực sự không được vậy thì vậy thì sáu tôn lượng do dự bọn hắn mang theo đồ ăn cũng không nhiều chỉ có mấy ngày phân lượng nếu như cho người khác sợ rằng phải chết đói đi bị nói nói không chừng người ở đó đều chết s ạ c h đâu mã vi khoát khoát tay nói rất nhanh một đoàn người đi tới làng du lịch cửa chính ở đây ở đây như thế nào có nhiều như vậy quái vật thi thể tôn l ư ợ n g bị hù sắc mặt trắng bệnh nhìn xem trong làng du lịch nằm mấy cỗ ngư quái thi thể thấp giọng nói sợ cái gì sợ quái vật cũng chính là tính toán như thế nào liền thi thể đều sợ không có tiền đồ trưng ơ cường đá một cái trùng lạ thi thể quay đầu chừng tôn l ư ợ n g một mắt tựa hồ không có ai quách vũ đột n h i ê nói n chẳng lẽ người nơi này đều bị quái vật giết chết nếu không thì chúng ta không vào a vạn và nhất bên trong còn có quái vật làm sao bây giờ lý mẫn có chút k i ế p đảm nói sợ cái gì ta đi ở phía trước có quái vật ta một đao chém chết hà n t r ư ơ n g cường nắm chặt trong tay khảm đ a o lớn tiếng nói trước tiên đi vào làng du lịch rất nhanh mấy người đi vào nhà nhỏ ba tầng đi từ từ đến phía trên đoa thật nhiều thứ ngươi xem đó là trùng tinh thật nhiều à, phát tải phát tải t r ư ơ n g cường thứ nhất đi đến lầu ba một phòng ăn lớn bên trong nhìn xem bảo dương xó xỉnh chất thành thật cao phẳng phất tiểu sơn vậy quái vật tài liệu cùng với tài liệu bên cạnh một đống nhỏ gấp lại ở chung với nhau trùng tinh c ư ờ i ha ha nói ở đây như thế nào có nhiều như vậy đồ vật à đây đều là trên người quái vật à nhiều như vậy muốn biết bao nhiêu con quái vật t quách vũ kinh ngạt nói a nơi này có một cái súng ngắm Các ngươi nhìn, vẫn là mới mã ớ i A. m vĩ nhìn thấy cái thanh kia bị hứa phong ném qua một bên bắn t ỉ a thương còn có bên cạnh mười mấy phát đạn kinh ngạc nói súng ngắm nơi này là ai à thậm chí ngay cả thương đều có những quái vật này tài liệu nhất định là bọn hắn dùng thương giết chết trên người quái vật lấy được lý mẫn vỗ tay nói cái kia vậy những người này đi nơi nào tôn lượng nhìn chung quanh một vòng cũng không có phát hiện bóng người nhất định là bị quái vật giết chết t a n thôi cho nên những thứ này đổ tốt cũng là chúng ta ha ha mã vĩ ha ha cười nói nhiều như vậy trùng tình a nhiệm vụ của chúng ta cũng có thể hoàn thành a ha, ha. nhưng c mà bọn hắn mấy người này thực lực có hạn dù cho cùng tiến lên cũng không phải một cái nhất tinh thực lực quái vật đối thủ bởi vậy nhiệm vụ này bọn hắn cũng không có hoàn thành đúng vậy à đúng vậy à trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành rồi nói sau ta một mực tại phát sầu nhiệm vụ này đâu đừng nói một tháng coi như một năm ta cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ này à bây giờ tốt nhặt có săn à ha ha à. Mấy người người là ai chưng cường đem t khảm đau cất ngang trước tiên đi lên trước hung tợn chừng hứa phong nói bằng hữu ở đây đã bị chúng ta chiếm tất cả mọi thứ là của chúng ta ngươi chỉ có một người ta khuyên ngươi đừng loạn đả ý nghĩ xấu chính là thứ ớ trước i t r được ư phong ta khinh thường nhìn bọn hắn một mắt lạnh lùng nói cúp nhanh lên bằng không đem các ngươi giết hết nói xong thứ phong trường kiếm trong tay vung lên x o ắ n một tiếng trên mặt đất nước ra một đạo sâu đậm vết tích đem bọn hắn mấy cái sợ hết hồn mấy người nhìn nhau một cái sắc mặt trắng bệnh 42 chương 42, chữ vật giới chỉ nhiều đồ như vậy một mình ngươi cũng dùng không hết coi như tiễn đưa chúng ta một chút cũng không cần gấp à. mã v i nuốt nước miếng một cái nói thực lực đối phương cường hãn nhưng mà nhiều đồ như vậy thực sự khiến người tâm động không nỡ từ bỏ hứa phong nhìn mấy người một mắt tham lam là mỗi cá nhân t i ê n tính có ít người lại bởi vì tham lam thấy không rõ chính mình nhà hiện trạng thậm chí ngay cả tính mạng mình cũng không để ý tiếp trước hứa phong gặp rất, rất nhiều hoặc là lăn hoặc là chết hứa phong không nhịn được nhìn xem những thứ này đột nhiên xông tới đến người nếu như không phải hắn trở về bỏ đồ vật e rằng những vật này đều sẽ bị bọn hắn lấy đi phải biết những vật này cũng là hứa phong bước lên nguy hiểm tính mạng đang nghỉ phép trong hồ săn giết quái vật lấy được làm sao có thể dễ dàng liền cho bọn hắn phân một phần người tại sao như vậy hiện tại cũng là t ậ t thế tất cả mọi người là nhân loại muốn đoàn kết ta lý mẫn tại mã vĩ sau lưng thấp giọng nói đúng vậy a đúng vậy a ngươi gia nhập vào đội ngũ chúng ta a nhiều người sức mạnh lớn chính là những vật này liền xem như đoàn thể ngươi người thứ hai nhiệm vụ chắc chắn đã hoàn thành chúng ta cũng đều không có hoàn thành đâu đúng a ngươi lợi hại như vậy giúp chúng ta một tay cũng không cái gì a mấy người lao nhau nói không có chút nào phải đi ý tứ hứa phong mặt tâm trầm không nói hai lời trực tiếp tiến lên một c ư ớ c đạp đến cái kia đứng tại phía trước nhất cầm dao phay nam nhân ngực a trương cường cảm giác mình phản phất bị xe đụng đồng dạng cơ thể không tự chủ được bay về phía sau phấp phun một n g ụ máu m tơi ư đi ra trương cường nằm dạp trên mặt đất giấy rủa muốn đứng lên nhưng trên thân một điểm khí lực cũng không có như thế nào cũng không đứng dậy được cút nhanh lên bằng không liền đi chết đi hứa phong lạnh l ù n nói ra đến ba tiếng nếu như các ngươi còn chưa đi vậy thì đừng hòng đi một hứa phong vừa hô một tiếng lý mẫn liền bị hù q u á t to một tiếng chạy ra ngoài cửa hứa phong cũng không có ngăn đón nàng lẳng lặng nhìn còn lại mấy người đừng đừng đọc thủ chúng ta chúng ta đi chúng ta lập tức liền đi mã vĩ vội và nói g n cùng quách vũ tôn hiện ra cùng một chỗ mấy người đã d ậ y trương cường đi ra ngoài trương cường nhìn về phía hứa phong trong ánh mắt mang theo một tia ác độc thân sắc nhưng lại nấp rất kỹ túi đầu tại mấy người nâng đỡ chậm dãi đi ra ngoài mấy người đi lên lầu một tuy tiện tìm một cái gian phòng đi vào đem khóa cửa bên trên mấy người này liền nhất tinh thực lực cũng không có đạt đến tại hứa phong trong mắt yếu ớt như là con sâu c á i tiến chỉ cần bọn hắn rời đi gian phòng này như vậy hứa phong cũng không ngại bọn hắn tại cái khác gian phòng cư trú trung tinh không sai biệt lắm đủ chứ hứa phong t ừ trong hành trang đem thu hoạch ngày hôm nay đổ ra mười mấy mai lập l ẹ màu trắng lưu quang trùng tinh lăn đi ra một trăm mai trùng tinh thật là muốn chết như thế nào một chút tăng lên gấp mười hứa phong lắc đầu nói lại đến một lần đã một trăm lẻ bảy mai nhất tinh trùng tinh hơn nữa còn có mười mấy mai nhị tinh trùng tinh giao nạp nhiệm vụ hứa phong tâm trung n h ệ nói rất nhanh một trăm a i trùng hóa rắn làm lưu quang biến mất không thấy gì nữa chúc mừng ngươi ngươi đã hoàn thành mà cầu ý chí ban bố người thứ hai nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng sau đó thỉnh kiểm tra và nhận tiếng cơ giới ở bên thai vang lên hứa phong cảm giác lần này âm thanh tựa hồ có chút hưng phấn cũng không biết phải hay không nào rác chỉ chốc lát công phu một cái lập l o ạ hào quang màu vàng lóng giới chỉ xuất hiện tại hứa phong trước mắt cứ như vậy lẳng lặng, lặng phi ê u phủ ở trong hư không sáng kim cấp giới chỉ hứa phong hơi có chút tuyệt đối nếu như là một thanh trường kiếm liền tốt cái này hắt thiết cấp trường kiếm chỉ có nhất tinh bây giờ đối phó một chút nhị tinh thực lực q u á i vật đã có chút lực bất tòng tâm hứa phong đem giới chỉ cầm ở trong tay liếc mắt nhìn phía sau không khỏi ngây ngẩn cả người chữ vật giới chỉ lại là chữ vật giới chỉ hứa phong gái gái đầu suy nghĩ cần một cái mang bên mình chữ vật ba lô kết quả nhiệm vụ thì cho một cái chữ vật giới chỉ hơn nữa còn là sáng kim phẩm c h ấ t v ậ t khí này khó tránh khỏi có chút quá tốt rồi ai chẳng lẽ nói là cái k i a một ngàn khí vật lên tác dụng hứa phong gái gái đầu tiếp trước hắn cũng không có tiếp xúc qua như thế cao đại thượng đồ vật tự nhiên cũng không hiểu cái này khí vận đến cùng có chỗ lợi gì rốt cuộc dùng như thế nào mặc kệ nó dùng trước nói sau hứa phong đem giới chỉ đeo ở tay trái trên ngón tay tên chữ vật giới chỉ loại hình trang sức phẩm cấp sáng kim thuộc tính có thể tồn chữ năm mươi thước khối vật phẩm vật sống không cách nào để vào giới chỉ trang bị điều kiện nhất tinh ghi chú tu di nạp giới tử giới tử giấu tu di đây vẫn là một cái vốn sắc có không gian gấp kỹ thuật chữ vật giới chỉ người rốt cuộc không cần lo lắng vật phẩm không có chỗ thả ở hắc không nghĩ tới vậy mà thật là một chiếc n h ậ n chữ vật năm mươi lập phương a trời ạ muốn chết hứa phong liếc mắt nhìn bàn tay ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên đem mấy ngày nay đánh được quái vật cơ thể tài liệu một mạch toàn bộ bỏ vào trong giới chỉ năm mươi thức khối tồn chữ không gian a lớn như vậy tồn chữ không gian liền tiếp trước ta cũng chưa từng nắm giữ a hứa phong cảm thán nói tại vận mệnh cửa hàng mua giả lập ba lô một cái nhỏ nhất chỉ có một mét khối mua sắm giá tiền là năm vạn vận mệnh điểm số tồn chữ không gian gia tăng gấp đôi giá cả liền muốn tăng thêm gấp m ộ ư ơ i cả hai cùng tồn tại mở tồn chữ không gian giá cả liền muốn năm mươi vạn vận mệnh điểm số tiếp trước hứa phong lẫn vào vô cùng thê thảm đến chết cũng chỉ nắm giữ một cái nhỏ nhất không gian giả lập ba lô hứa phong cảm thán sau một lúc nắm lên còn dư lại bảy viên nhất tinh trùng tinh bắt đầu hấp thu năng lượng trong đó chỉ chốc lát công phu bảy viên nhất tinh trùng tinh biến mất không thấy gì nữa hứa phong lắc đầu bảy viên nhất tinh trùng tinh vậy mà chỉ cấp hắn tăng lên hai điểm điểm thuộc tính tự do thực sự quá ít dùng nhất tinh trùng tinh để thăng có chút lãng phí nhưng là bây giờ cũng không có biện pháp có thể để thăng một điểm liền để thăng một điểm a một khi đến rồi tâm tinh một sao trùng tinh liền không hề có tác dụng hứa phong tâm trung tâm nghĩ rất nhanh hắn lại bắt đầu hấp thu nhị tinh trùng tinh chỉ chốc lát c ô n u hứa phong cơ thể mà bắt đầu run nhẹ nhẹ nhị tinh trùng hóa r ắ n làm một đạo đạo nhiệt lưu không ngừng tại hắn trong thân thể rội rửa một cái nhị tinh trùng tình chỉ đem cho hắn ba đến năm điểm tự có điểm thuộc tính mà từ nhị tinh sách thăng trí tam tinh đối với nắm giữ thiên phú nghịch thiên hứa phong tới nói chỉ cần đem một hạng thuộc tính để t h ă n g ba mươi lăm điểm đạt đến năm mươi điểm liền có thể ở thiên phú tăng thêm phía dưới đạt đến tam tinh mới có thể có một trăm hai mươi điểm tương đương với thiên phú của hắn mỗi một hạng thuộc tính trực tiếp cho hắn tăng lên bảy mươi điểm, điểm thuộc tính tất cả nhị tinh trùng tình cho hứa phong mang đến gần tới bốn mươi điểm, điểm thuộc tính n bốn mươi ba chương bốn mươi ba thảo luận từ phong bức vào nhị tinh cũng chỉ bất quá ngắn ngủn hơn mười ngày do dự một chút hắn vẫn đem các loại điểm thuộc tính bình quân đầu nhập tại năm hạng thuộc tính bên trong mà không có toàn bộ thêm tại một hạng trên thuộc tính thể chất tăng thêm tám điểm sức mạnh tăng thêm bảy điểm nhanh nhẹn tăng thêm bảy điểm sáu mặc dù không biết thân thể của mình thuộc tính cụ thể trị số nhưng bằng chính mình đối với thân thể hiểu rõ hứa phong đối với mỗi hạng thuộc tính đều có một cái ngờ tới cái suy đoán này giá trị cùng thực tế giá trị ở giữa tuyệt đối sẽ không vượt qua ba điểm rất nhanh hứa phong đem điểm thuộc tính tự do toàn bộ phân phối hoàn tất đứng dậy một cô cường đại sức mạnh từ đáy lòng tự nhiên sinh ra toàn thuộc tính tăng lên là đối cơ thể toàn phương vị tăng lên sức mạnh càng mạnh hơn tốc độ càng nhanh phản ứng bén lệ hơn đây cũng không phải là một hạng thuộc tính đột nhiên đề thăng mang đến sức mạnh có thể sánh ngang hứa phong tâm trung tựa hồ xuất hiện một loại hiểu ra đây là kiếp trước hắn không có cảm nhận được sức mạnh nguyên bản đề thăng hứa phong lảo đảo bởi vì thu được sss cấp t h i ê n phú hứa phong nhất thẳng đang từ từ tìm tòi luôn cảm giác trước mắt tựa hồ có một t ầ n g xa vậy mê vụ ngăn che hắn ánh mắt nhưng hôm nay hắn cuối cùng cảm thấy hai mắt tỏa sáng như thế nào càng hợp lý tăng lên thực lực mình hắn tựa hồ đã thấy được con đường phía trước ha ha chính là như vậy chính là như vậy mỗi lần đề thăng đều đưa tất cả thuộc tính toàn bộ đề thăng thứ phong trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng nắm chặt n ắ m đấm trong lòng la lớn ngày thứ hai thứ phong sớm rời đi làng du lịch đi nghỉ phép hồ săn g i ế t ngư quái hoàn thành mà cầu ý chí ban bố người thứ hai nhiệm vụ thứ phong lập tức cảm giác toàn thân buông lỏng hiện tại cầu ý chí ban bố nhiệm vụ uy hiếp cảm giác đã ra tới những cái kia vừa mới trốn qua vở lách bể ỉn một q u a n người bình thường nếu như không có kỳ ngộ không có cường đại thiên phú là không thể nào tự mình săn g i ế t nhất t i n h quái vợt nếu như gặp phải có giáp xác bao trùm thân thể quái vợt bọn hắn liền đối phương phòng ngự đều không phá được bất、quá. mà cầu ý chí cũng cho bọn hắn lưu lại đ ư ờ n g sống chẳng những thời gian kỳ hạn thả rất dài hơn nữa nhiệm vụ thứ nhất đều cho một trăm vận mệnh điểm số nếu như bọn hắn tìm được vận mệnh cửa hàng bằng vào cái này một trăm vận mệnh điểm số liền có thể mua sắm một kiện có thể phá vỡ nhất tinh quái vật cơ thể phòng ngự hát thiết cấp vũ khí đương nhiên là hát thiết cấp bên trong kém nhất vũ khí nếu như dám liều mệnh mười cái nhất tinh t r ù n g tinh vẫn có có thể đánh được nhiệm vụ lần thứ hai ta đã hoàn thành kế tiếp còn có hơn mười ngày thời gian mới là nhiệm vụ lần thứ ba lần thứ ba là thu thập tài liệu mỗi người nhiệm vụ cũng khác nhau ở kiếp trước Ta lấy được n hứa i ệ m vụ lần t h không thế biết một thế này, mà cầu ậ phong n i m Hứa h lắc đầu đem cái này ý niệm v ù n g ra náo hải c h ậ m r ã i lẻn vào nghỉ phép hồ có nhiệm vụ lần thứ hai thay đổi hứa phong đã không cảm thấy mà cầu ý chí còn có thể dựa theo kiếp trước như thế cho hắn tuyên bố nhiệm vụ đ ờ i này nhiệm vụ tuyệt đối phải so kiếp trước khó khăn rất nhiều năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều rõ ràng mà cầu ý chí đã bắt đầu chú ý hứa phong nhường hắn gánh chịu áp lực nhiều hơn cùng trách nhiệm nhìn thấy hứa phong lẻn vào nghỉ phép hồ lâu một mấy người một mặt âm trầm tụ tập cùng một chỗ t r ư ơ n g cường chào ngươi điểm không có mã vi quay đầu liếc mắt nhìn trương cường vân đạo tốt hơn nhiều chỉ là ngực còn có chút muộn không làm gì được trương cường trong mắt lóe lên một tia oán hận thân sắc từ tốn nói làm sao bây giờ chúng ta hôm nay phải rời đi nơi này sao tôn hiện ra giúp đỡ dưới mắt con ngươi thận trọng hỏi ta ta cảm thấy ở đây rất tốt ít nhất có một người lợi hại như vậy ở đây quái vật thì sẽ không tới lý mẫn liếc mắt nhìn những người khác thấp giọng nói ta không cho rằng như vậy người kia so quái vật còn muốn lợi hại hơn nếu như hắn đột nhiên nghị đối với chúng ta bất lợi vậy chúng ta không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ quách vũ tỉnh táo phân tích nói có lẽ là hôm nay có lẽ là ngày mai có lẽ là tuần sau hắn lúc nào cũng có thể đối với chúng ta ra tay cái kia vậy làm sao bây giờ nếu không thì chúng ta bây giờ bỏ chạy à ta xem làng du lịch ngoài có hết mấy chiếc xe chúng ta có thể t r ộ n không chúng ta có thể dùng một chiếc chạy trốn tôn hiện ra có chút hốt h o ả n nói trốn có thể chạy trốn tới đ â u đây bên ngoài tất cả đều là quái vật vốn cho là chạy ra thành thị liền sẽ khá hơn một chút nhưng mà ngày hôm qua con quái vật nếu như không phải chiếc xe hơi kia tính năng không tệ chúng ta e rằng cũng đã chết mã vi lạnh rên một tiếng nói trốn cũng không được lưu tại nơi này cũng không được đây rốt cuộc muốn làm sao a lý mẫn nhịn không được lớn tiếng kêu lên quách vũ người đưa ra chủ ý bình thường n g ư n i mưu m à trước quỷ tối đa t r ư n g cường phiền não trong lòng ngược lại ẩn ẩn cảm giác đau đớn tao mày liếc mắt nhìn như có điều suy nghĩ quách vũ nói ta cảm thấy đi là khẳng định muốn đi nhưng mà đoạn thời gian gần nhất ta đề nghị vẫn là lưu tại nơi này ít nhất giống như lý mẫn nói có như thế cái hung nhân tại ở đây tạm thời là an toàn quách vũ từ tốn nói cứ lợi ở chỗ này một mực chờ chết mã vĩ hử lạnh nói dĩ nhiên không phải các ngươi không có phát hiện sao hiện tại cái này thế giới càng lúc càng giống cái trò chơi thế giới có thể chúng ta có thể thay cái mạch suy nghĩ sáu quách vũ khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười từ tốn nói chúng ta có thể dựa theo chơi đ ù a phương thức ở cái thế giới này sinh tồn trò chơi quách vũ ngươi là nói sáu không tệ trong trò chơi có cái gì trong trò chơi ngoại trừ có quái vật bên ngoài còn có khác đồ tốt t h như nói thảo dược khoáng vật bảo tàng ngoài ra còn có nghề nghiệp kỹ năng quách vũ nhãn tình sáng lên tiếp đó vô đùi hô đúng à nghề nghiệp kỹ năng chúng ta bây giờ cần chính là một cái nghề nghiệp cùng học tập kỹ năng làm sao làm làm sao làm nghe tốt bộ dáng t r ư ơ n g cường trên mặt lộ ra vui mừng liền vội vàng hỏi các ngươi nói trên lầu tên tia vì cái gì lợi hại như vậy một cước có thể đem t r ư ơ n g cường đá xa như vậy quách vũ v ấ n đạo t r ư ơ n g cường sắc mặt lập tức âm c h ầ m xuống chầm m ặ t không nói đúng à liền xem như đại lực sĩ cũng không khả năng đem t r ư ơ n g cường đá ra xa như vậy à nhiều nhất lui lại một hai bước vẫn là có khả năng bay ra ngoài xa như vậy cũng q u á khoa trường ta hôm qua đã cảm thấy chỗ nào không đúng mã vi con mắt tỏa sáng nói tên tia nhất định có giống trong trò chơi nghề nghiệp cùng kỹ năng hơn nữa các ngươi không thấy sao chúng ta đều có năm loại thuộc tính nếu như sức mạnh thuộc tính gia tăng lời nói đã bay trương cường cũng sẽ không là cái gì về khó quách vũ vừa cười vừa nói ừ nói hồi lâu vẫn là không có nói chúng ta b ư ớ c kế tiếp làm sao bây giờ không phải là nói nhảm sao trương cường nhịn không được nói đừng có gấp chúng ta đây không phải tại thương lượng sao quách vũ cười n h ạ t một tiếng nói đầu tiên dựa theo chơi đ ù a mạch suy nghĩ ở đây liền xem như tân thủ thôn chúng ta bây giờ đã làm sao bây giờ ra ngoài đánh quái tìm nờ tờ cờ làm nhiệm vụ sáu mấy người lập tức nhiệt liệt thảo luận hứa phong lúc này đã tiềm nhập nghị phép hồ hồ nước trong eo theo gió dạo rực ra từng vòng từng vòng g ợ n sóng từ đáy hồ hướng lên trên nhìn lại dương quang chiết xạ ra giống như ảo mậu vậy màu sắc trông rất đẹp mắt lúc này một cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại hứa phong trước mắt bốn mươi b ố chương bốn mươi b ố khi bảo dương sắc hứa phong lúc này đã tiềm nhập nghỉ phép hồ hồ nước trong eo theo gió dạo rực ra từng vòng từng vòng g ợ n sóng từ đáy hồ hướng lên trên nhìn lại dương quang chiết xạ ra giống như ảo mậu vậy màu sắc trông rất đẹp mắt lúc này một cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại hứa phong trước mắt hứa phong lúc này cũng không biết mấy người kia đang thảo luận chơi đùa nếu như hắm biết Đây c hứa í n chân nếu nói, khẳng định là sống không lâu. Phải biết, trong trò chơi, nhân vật thế nhưng lần, người mạng. h thế thật, thật theo chơi thái Phải chơi, thế thể chết vô số lần, mà thực thế, mỗi người chỉ h là lời là lâu. là mà cái có có cái giới đi đối biết, mỗi mặt trò vật tế, một vậy quả dựa đùa độ số vô phong cũng không biết vì cái gì kể từ địa cầu sau khi giác tỉnh thế giới này càng lúc càng giống cái trò chơi thế giới nhưng hứa phong lại biết liền xem như một trò chơi màn trò chơi này đối với mỗi người tới nói cũng chỉ có một cơ hội chết rồi thì hết thể kết thúc sẽ không còn có cơ hội phục sinh có thể ta coi như là một trường hợp đặc biệt ta hứa phong cười khổ nói âm âm phía trước đáy hồ đột nhiên truyền đến một hồi t r ầ m đục toàn bộ hồ nước đều kịch liệt lộn c đạo hứa phong không khỏi trong lòng hơi động lạng lẽ hướng về phát ra tiếng văn chỗ bơi đi tại hồ thực chất chỗ sâu đột nhiên xuất hiện một vết n ư ớ c một cố như mực đồng dạng chất lỏng màu đen bừng lên bốn phía ngư quái sớm đã bị h ù phân tán bốn phía chạy trốn có chút phản ứng chỉ độn ngư quái bị đoạn n ư q n g kia chất lỏng màu đen nhiễm phải lập tức phát ra cói lòng như tan nát kêu thảm cơ thể phản phất bị đồ vật gì xâm nhiễm đồng dạng cấp tốc đã biến thành màu đen thịt nát hòa tan vào đoạn ngưới hứa phong nhím à y gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đoàn kia mực nước đồng dạng đậm đặc chất lỏng màu đen chất lỏng này cũng không khuếch tán chỉ là giữ vững ước chừng ba em mở vương một đoàn phản phất là cái vật sống nằm sấp tại hồ thực chất trên cái khe phương không núp ních chỉ là bốn phía bóng đen n h ạ t nhạt, nhạt theo hồ nước d ạ o dực kiếp trước tựa hồ cũng không có nghe nói cái này nghỉ phép trong hồ có cái gì tốt giống như mực nước vậy quái vật sáu hứa phong lùng tìm ký ức cũng không có phát hiện gì chỉ là đang nghỉ phép thôn hậu phương có một cái nhân loại thiết lập căn cứ mảnh này nghỉ phép hồ vẫn không có lợi hại gì quái vật xuất hiện vậy ta vật trước mắt này, rốt cuộc là cái quái gì? thứa phong nhìn không thấu cái quái vật này cũng không có tiến lên thăm dò cái gì mà là chậm rãi lui ra phía sau thối lui ra khỏi nghỉ phép hồ đ ấ y hồ có quỷ dị như vậy đồ vật thứa phong cũng không dám lại xuống hồ săn giết ngư quái tại tận thế có thật nhiều chuyện quỷ dị vật cũng không phải thực lực cường đại liền có thể không chút k i ế n kỵ thứa phong liền từng nghe qua nói tại cựu tinh phía trên còn có nhân vật càng mạnh mẽ cùng cái kia linh tộc thụ nhân tô y trong lúc nói chuyện với nhau thứa phong mơ hồ cũng cảm thấy cựu tinh cũng không phải là đỉnh điểm còn có nhân vật càng mạnh mẽ đoàn kia mực nước có phải hay không chính là trong truyền thuyết siêu việt cựu tinh tồn tại hứa phong tâm trung suy nghĩ lấy sáu lúc này trương cường b ọ n người đã rời đi làng du lịch hướng về làng du lịch phía sau quần sơn đi đến cái kia phiến nghị phép hồ đã bị tên kia chiếm lĩnh chúng ta đi nhất định sẽ cùng hắn nổi lên b a t r ạ n g không bằng về phía sau cái kia phiến trên núi tìm tòi đồng dạng nói không chừng có kỳ nộ gì quách vũ tử tồn ó i quách vũ nói không sai chúng ta liền đi trên núi xem nói không chừng còn có thể gặp phải một chút thảo dược khoán g thạch các loại tài liệu có lẽ sẽ có kỳ nộ cũng có nói mã vĩ đồng ý nói mấy người khác cũng không có nói gì rõ ràng cũng là ôm giống nhau tâm tư trải qua hai giờ đi bộ hành tẩu năm người đi tới một chỗ khe núi dọc theo đường đi bọn hắn cũng không có thu hoạch gì các ngươi nhìn bên trong cái tia nham thạch bên trên tựa hồ loẽ lên một cái kim quang lý mẫn đột nhiên chỉ vào bên cạnh dốc núi la lớn cái gì kim quang ở nơi nào là ở chỗ này đây không phải là có khới nham thạch tại nham thạch đằng sau vừa rồi tựa hồ xuất hiện một vệ kim quang loẽ lên liền không có ai các ngươi mau nhìn lại loẽ lên một cái lý mẫn lộ ra rất là hưng phấn nhảy nói ta đi lên xem một chút do dự một chút mã vi cắn răng nói chưng cường nguyên bản cũng nghĩ đi lên nhưng hắn bây giờ hơi động đậy ngực liền ẩn ẩn đau đớn không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý nghĩ này dốc núi cũng không dốc đứng nhưng người bình thường đi lên cũng muốn tiêu phí một phen công phu mã vĩ tư chi cùng sử dụng bỏ lên trên khối kia lưng chừng núi sần núi hòn đá ai u mẹ của ta ơi a m ệ t chết ta mã vĩ thở hổn hển tự đủ mã vĩ nhìn thấy có đồ vật gì sao dưới núi mấy người âm thanh hô trước hết để cho ta thở một n g ụ m a m ệ t chết ta mã vĩ vừa nhìn một bên hướng v ề nam thạch đằng sau nhìn lại cái này đây là vật gì mã vĩ r ủ rủi con mắt kinh ngạt nói mã vĩ mã vĩ là cái gì a người gấp rút chết ta rồi lý mẫn dậm chân nói cái dương khối nam thạch này đằng sau có một cái dương lõe kim sắc quang mang cái dương mã vĩ đứng tại nam thạch bên trên la lớn cái dương kim sắc quang mang kim cái dương sao quách vũ như có điều suy nghĩ giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì vỗ đ u ổ i cao hứng hô lớn mã vĩ mở nó ra mở nó ra đó là một cái bảo dương a bên trong có đồ tốt đúng a đúng a trong trò chơi tại giã ngoại sẽ xuất hiện bảo dương bên trong có đồ tốt đồ tốt a ha, ha ha chương cường cũng biến thành h ư n g phấn lên quá tốt rồi chúng ta vận khí không tệ a vậy mà gặp phải bảo dương ha ha hy vọng bên trong có thể mở ra một thanh vũ khí đi ra vũ khí có gì tốt tốt nhất có thể mở ra một bản g kỹ năng năng thư hoặc nghề nghiệp sách các loại mấy người nghị luận ở mỹ đều nhìn chằm chằm n h a m thạch bên trên mã vĩ cái này cái dương này có đem khóa mở không ra a mã vĩ loay hoay trên cái dương thanh k h ó a kia sốt u r u t s t nói lập tức phía dưới mấy người trong lòng mắt lạnh xong là một cái khóa bảo dương vậy làm sao bây giờ trên cái dương khóa chúng ta liền lấy không ra đồ vật bên trong đúng vậy à trừ phi có chìa khóa hay là học được kỹ năng mở khóa mới được hơn nữa cái dương kia là màu vàng rõ ràng đẳng cấp rất cao quan g biết l á i khóa cũng không được nói không chừng muốn kỹ năng mở khóa đẳng cấp cao vô cùng mới được vậy làm sao bây giờ đây không phải cao hứng hụt một hồi sao sáu mã vi từ trên sườn núi xuống một đám người mặt mày ủ rột vây tại một chỗ thương lượng làm sao bây giờ cứ như vậy rời đi rõ ràng có chút không cam tâm trong núi đi hơn nửa ngày chỉ như vậy một cái thu hoạch nếu như từ bỏ thực sự không nỡ nhưng mà không đi thì có biện pháp gì cái dương kia đã khóa lại bọn hắn cũng không biện pháp mở ra làm sao bây giờ từ bỏ sao nếu không chờ chúng ta tìm được chìa khóa hoặc học được kỹ năng mở khóa lại đến tôn hiện ra do dự nói vạn nhất cái dương này soát không còn làm sao bây giờ vạn nhất bị người khác tìm được mở ra trước làm sao bây giờ màu vàng bảo dương à bên trong nhất định có đồ tốt a i ta muốn đến một cái biện pháp t r ư n g cường nhãn c h â u xoay động thấp giọng nói chúng ta đem cái này tin tức nói cho trên lầu tên i kia nhường hắn cho chúng ta điểm đồ tốt các ngươi thấy thế nào kéo đến à nói cho hắn biết nếu như hắn có thể mở ra đồ tốt cũng sẽ không cho chúng ta chúng ta lại đánh không lại hắn mã vị khoát tay chặn lại nói chúng ta không muốn đồ vật bên trong dù n g tin tức này cùng hắn đổi điểm trang bị các ngươi thấy thế nào t r ư ơ n g cường t h ấ p giọng nói bốn mươi lăm chương bốn mươi lăm giao dịch các ngươi nghĩ trên lầu tên kia lợi hại chúng ta cũng đoạt không được hắn cái dương này bên trong nếu có đồ tốt chúng ta cũng chia không đến t r ư ơ n g cường phân tích nói nhưng mà nếu như chúng ta dùng cái dương này tin tức cùng hắn đổi điểm hắn đồ không cần nói không chừng hắn liền nguyện ý đổi v ậ y vạn nhất hắn cũng không nguyện ý đổi đồ vật cũng không nguyện ý phân chúng ta đồ vật làm sao bây giờ tôn hiện ra đột nhiên nói nếu là hắn đem chúng ta bắt lại dày vò chúng ta chúng ta có thể bảo trụ tin tức này sao mấy người lập tức xứng sở chầm mặc không nói Ta cảm thấy, cảm người kia hẳn không phải là dạng này người lý mẫn đột nhiên nói hơn nữa chúng ta cũng chỉ muốn một chút hắn không cần giác rời trang bị ta muốn hắn sẽ không keo kiệt như vậy à. đó là một đánh bạc có muốn đánh buộc hay không một cái đại gia quyết định đi là ẩn tàng lại tin tức này tiếp đó về sau mở ra cái dương vẫn là cùng tên kia giao dịch đại gia bỏ phiếu à. mã vĩ đột nhiên nói đi bỏ phiếu bỏ phiếu ta ném nói cho tên kia t r ư ơ n g cường thứ nhất đứng ra nói cái kia vậy ta bỏ quyền tốt tôn hiện ra thấp giọng nói ngươi một cái không có tiền đồ không thể bỏ quyền chúng ta vừa vặn năm n ờ i bớt đi ngươi vạn nhất đi ra cái hai đối hai làm sao bây giờ nói ngươi là tuyển cùng người kia giao dịch vẫn là vụ trộm giấu đi hợp cách tin tức t r ư n g cường chừng tôn hiện ra một mắt do tôn hiện ra nhảy một cái cái kia vậy ta cũng tuyển cùng hắn giao dịch ra rất nhanh mấy người làm ra quyết định sau cùng dùng tin tức này cùng hứa phong đổi ít đồ sáu hứa phong rất sớm đã về tới làng du lịch ngồi ở trên ghế salon c a o mày suy nghĩ hôm nay đang nghỉ phép trong hồ đoàn k i a mực nước v ậ y bóng đen đây rốt cuộc là một cái đồ vật gì nhìn xem nó đáy lòng không tự chủ được liền sẽ dâng lên rời xa nó cảnh giác đó nhất định là rất đáng sợ quái vật Hứa phong tâm chung thầm trung tâm đối a hứa qua đang cửa gian n nghĩ phong nhiên ngầm nhìn ngày người, đứng phòng, g suy sợ quái đầu, u đáy thấy mấy hổ thời hôm điểm, đột tại vật rụt một bộ rẻ e n vào l ạ không dám với à o bộ ráng. Đối v nhân loại h ứ a phong tâm thực chất lúc nào cũng ôm lớn nhất cảnh giác ở kiếp trước đối với hứa phong tạo thành lớn nhất tổ n thương cũng không phải là những cái kia ngoài hành tinh kẻ xâm l ớ n mà là giống như hắn nhân loại kể từ địa cầu tận thế đến nay d i vang pháp luật đã bị thu được lực lượng nhân loại dâm ở lòng bàn chân tận thế chính là trần trụi rừng dẫm phát tắc mạnh được yếu thua cuối cùng một tia tấm màn tre bị kéo phía sau nhân loại trở nên càng thêm không chút kiến kỵ l i ê n hứa phong sau cùng tử vong cũng là bởi vì bị một đám người bức bách đến trong thâm n g uyên không có tiếp tế cuối cùng bị khát máu trùng nhân giết chết các ngươi có chuyện gì không hứa phong liếc mắt nhìn cửa ra vào từ tốn nói là là như vậy mã vi bị đẩy ra ngoài có chút sợ nói chúng ta nơi này có một tin tức là liên quan tới một cái kim sắc cái dương muốn cùng ngươi đổi ít đồ các ngươi tìm được một cái màu vàng cái dương hứa phong kinh ngạc ngầm đầu vẫn đạo đúng vậy đúng vậy chúng ta hôm nay trong lúc vô tình gặp phải một cái màu vàng cái dương muốn cùng ngươi đổi một chút ngươi không dùng được rác rưởi vật phòng s u mã v i vội vàng nói thứ a phong nghĩ một lát trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên là ở phía sau trên núi phát hiện a thứ a phong tử t ổ n ó i ngươi làm sao ngươi biết mã vi kinh ngạc nói mấy người phía sau cũng biến thành hoảng loạn lên cái dương kia khóa lại đi thứ a phong câu nói này nhường mã v i mấy người sắc mặt t r ắ n g bệnh nguyên bản bọn họ là dự định giấu giếm trên cái dương khóa sự tình dạng này có thể thay đổi điểm thứ càng có giá trị kết quả thứ a phong vậy mà đ o á n được t h ừ nếu như không có khóa lại các ngươi đều sớm đem trong dương đồ vật cầm đi còn có thể chạy trở lại cùng ta nói h ứ phong cười lạnh nói đơn giản như vậy suy luận những người này vậy mà n g h ị không ra còn n g h ị cầm một cái đã khóa lại kim cái dương lừa gạt chính mình ta chúng ta không phải nhìn ngươi lợi hại như vậy khẳng định có biện pháp mở ra cái dương k i a đi sáu mã vi ngượng ngùng nói nguyên bản dự định bị nhìn đấu mã vi không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật các ngươi muốn thứ gì tới trao đổi hứa phong tử tồn nói nhưng trong lòng làm mừng rỡ kim sắc trong dương nhất định có dấu ít nhất một món kim sắc trang bị đây là khẳng định thậm chí còn có thể cất dấu so kim sắc cao một cấp á m kim trang bị ngươi ngươi nguyện ý cùng chúng ta giao dịch mã vi kinh hỉ nói nguyên bản hắn đều đã nhanh muốn từ bỏ nói đi cái kia kim cái dương ở nơi nào các ngươi có muốn thứ gì hứa phong v ấ n đạo chúng ta chúng ta muốn một chút liên quan tới nghề nghiệp cùng kỹ năng đồ vật mã vi khẩn trương hỏi nghề nghiệp kỹ năng ha ha có cái này độ tốt ta cũng muốn hứa phong cười nhạo nói hắn bây giờ mặc dù so sánh lại phần lớn người đều nhanh đi một bước nhưng cũng không có đạt đến cái loại nghề nghiệp này tạm thẻ kỹ năng mang bên mình nhiều không dùng hết trình độ những vật kia các ngươi đừng nghĩ ngay cả ta cũng không có thu được làm sao có thể cho các ngươi ta chỗ này có một thanh hát thiết cấp đ ằ n nào đổi lấy ngươi tin tức này như thế nào hứa phong t ừ trong giới chỉ lấy ra một thanh đoàn đao nói trôi này đoàn đao cũng là hắn đang nghỉ phép bên hồ lên trong d ư ơ n g lái ra, phẩm chất đồng dạng liền lưu lại mã vi quay đầu nhìn những người khác một mắt mấy người đều rất do dự muốn nhiều đổi ít đồ đổ. chúng ta có năm người đâu một thanh vũ khí này làm sao c h ị a a mã vi trần trở nói ha ha ngươi còn nghĩ đổi năm thanh coi ta là hoan đại đầu đâu a hứa phong lạnh rên một tiếng thu hồi đoàn đao nói cái dương kia đơn giản là ở phía sau trên núi cũng sẽ không chân dài chạy trốn lát nữa chúng ta đi tìm là được rồi các ngươi chẳng qua là tiết kiệm ta một chút thời gian mà thôi liền muốn năm thanh h ắ c thiết cấp vũ khí nằm mơ đi giống như là hứa phong nói như vậy nếu như không biết quên đi tất nhiên bây giờ đã biết rồi cái dương đại khái vị trí như vậy chỉ cần tiêu phí một chút thời gian liền có thể chính mình tìm được hơn nữa chỉ là một tin tức mà thôi trước mắt mà nói một thanh h ắ c thiết cấp vũ khí thế nhưng là đáng giá không ít tiền cái kia kim cái dương vẫn là đã khóa lại coi như người khác biết trong thời gian ngắn cũng không cách nào mở ra bây giờ e rằng toàn thế giới cũng chỉ có hứa phong có thể mở ra cái dương này thích đổi hay không, không đổi lời nói các ngươi liền đi đi thôi đừng bay dày ta nghỉ ngơi hứa phong thản nhiên nhìn mã vĩ một mắt nhắm mắt dưỡng thần đạo mã vĩ bất đắc dĩ lui ra mấy người trở lại lầu một gian phòng thương lượng làm sao bây giờ đổi hay không đ ừ n g đổi liền một thanh vũ khí quá thiệt t h i đây chính là cái kim cái dương đổi à cái dương kia chúng ta lại mở không ra hơn nữa giống như người kia nói chính hắn đi tìm chỉ bất quá tiêu phí chút thời gian mà thôi hừ ta cũng không tin cái dương kia giấu ở tảng đá đằng sau như vậy bí mật người bình thường sao có thể tìm được sáu mấy người thương lượng đường này cuối cùng quyết định vẫn là cùng hứa phong trao đổi mấy người lại cùng nhau đi tới lầu ba 46 chương 46, bạo lực mở ra vị huynh đệ kia chúng ta quyết định cùng ngươi giao dịch mã vĩ dạo bước tiến lên gian phòng một bước đứng ở cửa đối với hứa phong nói đi thừa dịp bây giờ sắc trời còn sớm các ngươi nói cho ta biết bảo dương ở nơi nào ta đi xem hứa phong từ trên ghế xạ lòn đứng lên đi tới nói chúng ta dẫn ngươi đi à, nơi đó cách nơi này thật xa đi qua không sai biệt l ắ m muốn hai giờ mã vĩ nói ân vậy đi thôi hứa phong tiện tay đem cái thanh kia h ắ c thiết cấp đoàn đao ném cho mã vĩ hắt thật nặng mặc dù chỉ là một thanh dài hơn một thước đ o n đao nhưng mã vĩ lại cần hai cánh tay mới có thể cơm múa các ngươi đều cùng đi sao hứa phong v ấ n đạo ta ta không đi vừa đi vừa về đi ta mà chết lý mẫn nói cái kia vậy ta cũng không đi tôn hiện ra do dự nói l á t đầu ta theo lấy đi xem một chút đi nhìn có cái gì có thể g i ú p một tay quách vũ nói tốt lắm ta h ò a quách vũ đi tôi h các ngươi ở nhà nghỉ ngơi một chút hôm nay đi một ngày cảm thấy mệt thấy buồn mã vĩ liếc mắt nhìn trương cường nói trương cường vốn là trong năm người cường trắng nhất nhưng bị hứa phong đá một cướp phía sau tự hồ bị nội thương ngực một mực c ẩn ẩn cảm giác đau đớn không làm gì được mạ vi hỏa quách vũ dẫn hứa phong hướng về sau núi đi đến thật muốn đi xem một chút cái tia trong hòm đ á o có thể mở ra đồ vật gì a trưng ơ cường nhìn qua mấy người bóng lưng ánh mắt lấp lõe tự nủ quên đi thôi nếu là thật mở ra đồ tốt tới không thể tức chết cứ như vậy rất tốt tôn hiện ra nói đúng vậy à chúng ta lại mở không ra cái dương kia xem ra tên kia là có biện pháp mở ra đừng đến lúc đó lại cùng hắn nổi lên và chạm lý mẫn trong lòng vẫn là có chút sợ ừ nếu như chúng ta đều có thể thu được giống như hắn lực lượng cường đại sáu trương cường không cam lòng nói đi ngươi cũng đừng ở tên kia trước mặt nói mỏ ta xem người kia cũng là giết người không chấp mắt nhân vật hư h á c ngươi xem hắn đã giết bao nhiêu quái vật x ấ u tôn hiện ra lòng vẫn còn sợ h a i nói ngày hôm qua một đống quái vật tài liệu dọa hắn kêu to một tiếng hắc đây chính là cơ duyên của chúng ta trương cường đập xuống ghế s o f a bóc k e m n ắ m tay hoán hận nói sáu đúng huynh đệ ngươi lợi hại như vậy s ư n g hô như thế nào mã vĩ cười ha h à nói ta gọi mã vĩ tuấn mã mã vi đại vĩ hắn là quách vũ mã vĩ hớ phong nhất xứng sở cái tên này tựa h ầ nghe nói qua hơn nữa còn rất nổi danh hứa phong hứa phong túi đầu h ố i ức mã vĩ cái tên này nghĩ nửa ngày hứa phong đột nhiên nhán t ỉ n h sáng lên mã vĩ mã vĩ đây không phải hoa hạ thứ nhất thiết lập nhân loại tụ tập địa chính là cái k i a ra hòa sao hứa phong nhớ tới cái tên này ở kiếp trước có một cái gọi là mã vĩ nhân chính là ở nơi này làng du lịch phía sau trong núi phát hiện một cái sân gốc hắn ở nơi đó thành lập người đầu tiên loại tụ tập địa hứa phong k i ế p t r ư ớ c thường xuyên đi cái tia tựa như thôn nhỏ tụ tập địa mua sắm tiếp tế sau đó tới nghỉ phép hồ săn giết quái vật cùng tìm bảo dương chẳng lẽ nói bọn hắn phát hiện cái tia kim cái dương c nếu g t h i t tụ tập lập l địa có i như, ra ra như, như, như hứa phong có thể thu được một cái tụ tập địa chỉ là mỗi ngày tuyên bố nhiệm vụ thực lực của hắn liền có thể vụt vụt vụt dâng đi lên hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tụ tập địa thủ lĩnh nhất định chính là một cái tiểu vương quốc thổ hoàng đế bất quá cái này gọi mã vĩ nhân thiết lập tụ tập địa phía sau tựa hồ một chút đem vận khí toàn bộ đều dùng hết rồi cái k i a tụ tập địa vẫn luôn là một cái một cấp tụ tập địa mấy năm cũng không có để thắng công năng tính chất kiến trúc cũng rất ít cuối cùng hứa phong thực lực sau khi tăng lên rời đi làng du lịch đằng sau cũng không biết cái này tụ tập địa thế nào mã vĩ hỏa quách vũ tựa hồ nhìn ra liều hứa phong không quá ưa thích nói chuyện tùy tiện hàn huyên vài câu liền trầm mặc xuống ba người buồn bực đầu trong núi đi tới sắc trời dần dần tối xuống còn bao lâu hứa phong ngầm đầu nhìn một chút s á t trời những mảy vấn đạo ban đêm rất nhiều quái vật đều thích đi ra đi săn trong núi này mặc dù sinh vật rất ít quái vật tương đối mà nói cũng rất ít nhưng mà một khi xuất hiện một cái chính là một cái tên lợi hại nhanh nhanh nhiều nhất mười phút đã đến ngay ở phía trước nhất chuyển cong trên sườn núi mã vi cũng là lau mồ hôi trên trán nói đi một ngày mã vi hỏa quách vũ thể lực cũng tiêu hao không sai bị lắm hai người đều cảm thấy rất mệt mỏi rất nhanh ba người đi tới cái k i a kim sắc bảo dương chỗ ở dốc núi dưới chân chính là khối đá lớn kia ngươi thấy được sao tại nơi tảng đá đằng sau ngươi chỉ cần lên tới trên tảng đá liền có thể nhìn thấy cái dương kia mã vi chỉ vào dốc núi nói hứa phong ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên tại dốc núi giữa sườn núi có một khối đá to lớn tại tảng đá đằng sau thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vòng kia c h ấ t vàng t ố t ta đi lên xem một chút các ngươi ở phía dưới chờ ta a hứa phong nói xong một thân một mình lên núi sườn núi bỏ đi ngươi ngươi không phải nói muốn nhìn một chút trong d ư ơ n g đồ vật sao như thế nào không đuổi theo đi quách vũ quay đầu v ấ n đạo tính toán quá mệt mỏi ngươi xem tên kia tốc độ căn bản theo không kịp chờ ta đi lên hắn đều sớm đem đồ vật lấy sạch nhìn cái giam a mã vi lao vệt mồ hôi nói hứa phong rất thoải mái đứng ở trên tảng đá lớn quả nhiên tảng đá đằng sau có một lập l o ạ hào quang màu vàng óng bảo dương hhh quá tốt rồi kim s ắ c bảo dương bên trong ít nhất có thể đủ mở ra một kiện kim sắc vật p h ẩ m tới hứa phong cười hhh rút trường kiếm ra nhảy xuống tảng đá hướng về cái dương khóa dùng sức c h é m tới giang giác địa phương trong trại âm thanh truyền đặc biệt tin tưởng mã vi hòa quách vũ ở phía dưới nghe trên sườn núi truyền đến một hồi răng rắc răng rắc kim loại giao kích âm thanh lập tức ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không biết h ngươi nói hắn đang làm gì đâu mở khóa cần động tĩnh lớn như vậy sao không biết hắn sẽ không là ở đập khóa đâu a có khả năng động tĩnh lớn như vậy nghe thanh â m giống như là tại chặt đồ vật gì x ấ u c h ẳ n g tư duy hình t h á i a chúng ta quá ngu đây cũng không phải là trò chơi a đây là thế giới hiện thực a đã có khóa vậy khẳng định là có thể đập a mà vi hung hăng quạt chính mình một bàn thai áo nao nói cái kia vậy làm sao bây giờ quách vũ trong lòng cũng là rất hối hận tại sao không có sớm nghĩ đến có thể đập khóa không công đưa cho người khác một cái bảo dương tử nếu như hứa phong biết bọn hắn ý tưởng thời khắc này nhất định sẽ khịt mũi coi thường khóa cái dương mặc dù có thể đập ra nhưng mà cũng phải nhìn dùng cái gì đồ vật đập nếu như chỉ là phổ thông phẩm chất vũ khí căn bản không có khả năng đem kim sắt trên cái dương khóa đập ra ít nhất phải là hát thiết cấp vũ khí mới có thể đập ra kim sắt cái dương khóa mấy người bọn hắn lại không có hát thiết cấp vũ khí coi như biết đập khóa cũng đập không ra 47 chương 47, chương doanh địa nhiệm vụ rất nhanh, hứa phong từ trên sần núi xuống, địa một m vụ rất từ hứa phong nói xong quay đầu chiêu độ giả thôn đi đến mã vĩ nhìn xem hứa phong bóng lưng há to miệng muốn hỏi thứ gì nhưng do dự lửa này g cuối cùng vẫn không dám hỏi đi ra quách vũ nhìn mã vĩ một mắt lắc đầu hai người đầy cõi l ỏ n g không cam lòng tâm tình ủ rũ túi đầu cùng tại hứa phong đằng sau ngôi lai、like, bọn họ căn cứ là như thế này tạo dựng lên hứa phong nhắc khuôn mặt bình tĩnh nhưng nội tâm lại kích động không thôi kim s á c trong hòng đ á u khai ra một kiện thanh đồng cấp thủ n ỏ một khối t á i tinh kim quán thạch còn có một cái hoàng kim cấp nhiệm vụ quần t r nhiệm vụ này quần t r chính là chỉ dẫn hứa phong đi phụ cận một nơi xây lập danh đ i ệ Thanh đồng cấp thủ nọ tên là sát h đồng nọ Công kích、so、hứa phong trong tay cầm cấp lục c là ở kết trước h hứa so h phong o đã từng nghe tiết cấp ư nói g m h qua xây lập danh địa quyền chụp m h nhiệm cho người vụ này thậm chí còn bị thuê qua tự mình tham gia một cái xây lập danh o địa nhiệm vụ chỉ bất quá lần tiên là đảm nhiệm con chốt t h í nhân vật cùng quái vật chém g i ế t mà lần này nhưng là thu được quyền chủ mở ra nhiệm vụ người xây lập danh o địa nhiệm vụ này cũng không đơn giản đầu tiên nhiệm vụ bên trong đã cho ra địa điểm cái này địa điểm đều là vô cùng ẩn nấp hơn nữa vô cùng an toàn chỗ chủ yếu nhất là ở cái địa phương này đã bị ngoài hành tinh kẻ xâm lược chiếm lĩnh muốn hoàn thành xây lập danh o địa nhiệm vụ này nhất thiết phải đem chiếm lĩnh cái địa phương này ngoài hành tinh kẻ xâm lược toàn bộ g i ế t sạch mới được rết sạch những cái kia nghiêng hơi giả sau đó nhiệm vụ mới tính hoàn thành sau đó sẽ có hai loại lựa chọn một loại là địa cầu cử chi bằng vào thực lực của mình xây lập danh o địa dạng này doanh trại quyền sở hữu là thuộc về xây lập danh o địa nhân loại loại này doanh địa sẽ phải chịu mà cầu ý chí bảo hộ hơn nữa doanh trại người sở hữu ở cái địa phương này quyền hạn rất lớn cơ hồ tương đương với là một cái thổ hoàng đế nhưng mà một khi doanh địa về cá nhân tất cả như vậy về sau doanh trại phát triển liền toàn bộ nhờ chính hắn phải biết doanh địa cũng là có thể thăng cấp nếu như thiết lập tốt thậm chí có thể thăng cấp làm thành thị nhưng thăng cấp lại cần số lượng cao tài nguyên cùng với chịu đựng được lần lượt ngoài hành tinh nghiêng hơi người tiền á n h tương tự với quái vật công thành đồng d ạ n g dám tự mình xây lập danh o địa cũng là đến cuối cùng phát triển tốt đại công hội mới dám làm như vậy nếu như làm mấy người thậm chí là thực lực hơi nhược điểm công hội căn bản không dám chính mình xây lập danh o địa một loại khác chính là đem doanh trại quái vật thanh quang sau đó đem doanh trại quyền sở hữu về cho mà cầu ý chí như vậy có thể thu được một bút phần thưởng phong phú đương nhiên phần thưởng này như thế nào cũng sẽ không so một cái an toàn doanh địa có giá trị hứa phong nhớ kỹ tiếp trước nhiệm vụ này tựa hồ chính là bị một cái tên là mã vĩ thu được cuối cùng cũng không biết bọn họ là như thế nào rõ ràng xong cái kia doanh trại quái vật tiếp đó thành lập nên doanh、địa. lúc đó bọn hắn cũng không có đem doanh trại quyền sở hữu giao cho mà cầu ý chí mà là chính mình thiết lập kết quả cái k i a doanh địa vẫn luôn chỉ là một cái nhất cấp doanh địa từ mới vừa bắt đầu toàn thế giới manh động dần dần trở nên không có tiếng t â m gì sáu trở lại làng du lịch hứa phong đột nhiên quay đầu đối với mã vĩ nói đem n g ư ờ i đồng bạn đều gọi tới ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói mã vĩ s ư ơ n g sở nhìn quách vũ một mắt gật gật đầu về tới lầu một gian phòng chỉ chốc lát công phu mã vi năm người đi tới lầu ba trông thấy hứa phong đang ngồi ở trên ghế salon chiếc xô p a mặt trên bàn trà trưng bày một đống nhỏ màu trắng chủng、tinh. cùng với mấy cái hát thiết cấp vũ khí cái kia màu vàng trong dương có một kim sắc phẩm cấp nhiệm vụ q u y ề n chụp phải hoàn thành nó ta cần một chút giúp đỡ các ngươi a i nguyện ý trở thành trợ thủ của ta hứa phong canh cổng gặp sơn vân đạo có thể nói rõ chi tiết một chút là cái gì nhiệm vụ sao mã v i liếc mắt nhìn trên bàn uống trà vật phẩm nuốt nước miếng một cái vân đạo là một cái xây lập danh o địa nhiệm vụ bất quá cái chỗ kia có số lớn quái vật ta một người có chút tốn sức cần mấy người giúp ta hứa phong tử tồ nói nếu như các ngươi nguyện ý giúp lời của ta trên bàn uống trà đồ vật chính là các ngươi xem như ta cho các ngươi tiền thuê Hứa phong chỉ vào bàn ta r à Toàn là nói. chúng tất t cho bộ, cả đều là cho chúng ta sao. s hai mắt tỏa Quách á vũ mắt nguyện nhịn không được vấn、đạo. Không ngươi, n phải cho các người, là cho g được đạo. các là ý giúp ta người hứa phong nắn lời nói ta hứa của nốn nắn hán đạo. Đây là Đây mã ộ t bút tiền thuê, hoặc các cũng có thể hiểu thành bán mạng tiền. Ta bán ngươi hiểu cũng mạng nguyện hoặc các có m ý. v i thứ nhất nói đây là một cái cơ hội một cái có thể ở tận thế tiếp tục sinh tồn tăng cường chính mình thực lực cơ hội mã v i ánh mắt k i ê n định chính mình nhất định phải nắm cơ hội này ta ta cũng nguyện ý quách vũ người thứ hai nói trưng ơ cường trên mặt mang thần sắc do dự đáy lòng của hắn vẫn như cũ hận hứa phong nhưng trên mặt lại không có bất luận cái gì biểu hiện hắn do dự là hiện tại hắn trên người bị thương coi như mình nguyện ý đối phương cũng không nhất định sẽ làm cho hắn ra nhập vào đến lúc đó ngược lại tự dứt lấy đủ. ta ta tính toán ta không muốn đi lý mẫn vụng trộm nhìn liệu hứa phong một mắt do do dự dự nói nhìn hứa phong cũng không có cái gì biểu thị lý mẫn trong lòng nhẹ nhàng thở ra làm một nữ hai tử nàng cũng không nguyện ý đi cùng những cái tia hung tàn quái vật liệu mạng ta ta cũng không đi tôn hiện ra giúp đỡ dưới mắt con người do dự nửa ngày cuối cùng nói trên người của ta có tổn thương sợ rằng sẽ liên lụy các ngươi nếu như ngươi có thể chữa khỏi thương thế của ta vậy ta đây cái mạng liền bán cho ngươi t r ư ơ n g cường cuối cùng cắn răng nói đây có lòng hy vọng nhìn xem hứa phong ha ha ngươi đây chẳng qua là vết thương nhỏ đối với ta mà nói rất dễ giải quyết hứa phong cười nhạt một tiếng lật bàn tay một cái một bình màu đỏ nước thuốc điều trị xuất hiện ở hắn lòng bàn tay cầm lấy đi uống nó ngươi điểm này vết thương nhỏ liền sẽ chữa khỏi hứa phong đem nước thuốc điều trị ném cho chương cường chương cường luống tay chân tiếp nhận nước thuốc điều trị mở ra cái nắp uống vào rất nhanh chỗ ngực truyền đến ấm áp cảm giác uống họng, h có c ú tất nữa, nhường hắn nhịn không được nôn được m y ngụm máu đen máu đi khối ra. a ta t o à nhiên bộ tốt, a ha, ha, ta tay, hưng phấn toàn tốt. Trưng Cường bộ ư c ờ vây tay, cười ha ha. h Tốt, tất n i d ạ n g này vậy các ngươi hai vị mời trở về đi ta còn muốn cùng bọn hắn giao phó một ít chuyện hứa phong hướng về phía lý mẫn cùng tôn hiện ra gật gật đầu ra hiệu hai người bọn hắn rời đi hai người chậm rãi đi ra khỏi phòng tôn hiện ra quay đầu liếc mắt nhìn trong lòng có chút hối hận nhưng lời đã nói ra miệng hơn nữa hắn cũng không dám cùng quái vật đi liều mạng đành phải cùng lý mẫn cùng một chỗ về tới lầu một 48 chương 48. m hứa, tinh tinh, ta. Ta tinh tinh hứa, hứa phong hồi tưởng lại kiếp trước mình cũng là qua vài ngày mới có người nói cho hắn biết nhất tinh trùng tinh là cái gì đồ chơi ha ha nhất tinh trùng tinh chính là những quái vật kia trên trán thủy tinh hứa phong mỉm cười nói tin tức này không đáng tiền chỉ cần gặp phải nhất tinh quái vật nhìn thấy bọn hắn trên trán cái kia phát sáng tinh thế lúc số đông đều có thể đoán được đó chính là nhiệm vụ bên trong nói tới nhất tinh trùng tinh nhưng mà có thể đoán được cũng không đại biểu bọn hắn liền có thể làm đến phải biết vũ khí bình thường cho dù là súng ngắm cường đại như vậy vũ khí nóng đều không phá được nhất tinh sinh vật phía ngoài giáp sát trừ phi có thể gặp được đến giống lục độc trùng như thế bề ngoài không có giáp sát xét quái vật nhưng mà quái vật như vậy phòng ngự không mạnh lại có khác lợi hại thủ đoạn tỷ như lục độc trùng nọc độc của nó so bất luận cái gì cường toàn đều lợi hại chỉ cần nhiễm phải một điểm liền sẽ muốn người mặc nhỏ chúng ta gặp được nhất tinh quái vật cũng đoán được nó trên c h á n viên kia thủy tinh có thể chính là nhiệm vụ yêu cầu nhất tinh thủy tinh nhưng mà chúng ta giết không chết những cái kia nhất tinh quái vật thậm chí ngay cả trên người bọn họ giáp sắc đều chặt không phá nguyên bản chúng ta có hơn hai mươi người cũng là bởi vì đi giết một cái một sao quái vật kết quả chỉ có năm người chúng ta trốn thoát mã vi mặt mũi tràn đầy khổ sở nói đó là bởi vì các ngươi thực lực quá yếu hơn nữa không có vũ khí đã các ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi hoàn thành nhiệm vụ này vậy cái này trên bàn uống trà chính là các ngươi thủ lao hứa phong nói những thứ này chúng、tinh. cũng không phải cho các n g ư ơ i giao nhiệm vụ mà là cho các n g ư ơ i tăng cao thực lực các n g ư ơ i bây giờ hấp thu một k h ỏ a n h ấ t tinh t r ù n g tinh đại khái có thể để thăng năm đến tám h điểm thuộc tính tự do những thứ này t r ù n g t i n h mỗi người các ngươi năm ai đầy đủ các ngươi đem một hạng thuộc tính sách thăng trí cấp nắm giữ nhất tinh thực lực hứa phong nói cái gì những thứ này trùng tinh lại có thể tăng cao thực lực có thể cung cấp điểm thuộc tính mấy người trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc không tệ một khi thực lực các ngươi sách thăng trí nhất tinh lại thêm cái này mấy cái hát thiết cấp vũ khí đối phó vậy nhất tinh quái vật liền không có vấn đề hứa phong nói hứa phong lần này vì nhiệm vụ cũng là xuống tiền v ừ lớn chẳng những đem các loại người thực lực toàn bộ sách thăng trí nhất tinh hơn nữa mỗi người đưa một kiện hắc thiết cấp vũ khí những vũ khí này dù là bán cho vận mệnh cửa hàng cũng có thể mua lấy ngàn vận mệnh điểm số mã vi cười ha ha đầu tiên lấy năm a i trùng tinh tiếp đó nắm ở trong tay vớn đạo như thế nào hấp thu những vật này a ở trong lòng mặc niệm hấp thu là được rồi các ngươi hệ thống sẽ phụ trợ các ngươi hấp thu bất quá cho các ngươi để t ỉ n h một câu hấp thu trùng tinh sẽ rất thống khổ đề nghị các ngươi từng cái một hấp thu hớ phong nói minh bạch mã vi gật gật đầu nhắm mắt lại rất nhanh mã vi cơ thể bắt đầu run dày lên n h ì n không được phát ra từng đợt gen gì thống khổ t r ư ơ n g cường cùng quách vũ nhưng là ở bên cạnh mắt nhìn không chấp hắn rất nhanh một cái trùng tinh hấp thu xong mã vi trên mặt lộ ra mừng như điên t h ầ n sắc sáu không không điểm thuộc tính ta thu được sáu giờ tự có điểm thuộc tính mã vi h é t lớn đề nghị ngươi đem tất cả điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại thể chất cùng một cái khác chủ trên thuộc tính hứa phong nói vậy ta chủ thuộc tính gia tăng lực lượng a ha ha cái thanh kia giải búa ta nhìn không tệ mã vi nhìn chằm chằm trên bàn trà một thanh h thiết cấp g i i bùa nói rất nhanh mã vi đem năm a i trùng tinh toàn bộ hấp thu, thu được gần tới năm mươi lăm điểm thuộc tính tự do đầu tiên là đem thể chất thêm đến rồi ép cấp tiếp đó lại đem sức mạnh thêm đến ép cấp lúc này trong tay hắn còn có mười tám điểm tự có điểm thuộc tính còn có thể đem một hạng thuộc tính thêm đến ép cấp chủ thuộc tính cùng thể chất thuộc tính trên lệch nhiều nhất một cái đẳng cấp và không thể chất quá thấp mà nói sức chiến đ ấ u không tăng phản giảm có đôi khi còn có thể chính mình làm bị thương chính mình hứa phong nhìn vài người khác một mắt từ tôn nói quách vũ cùng trương cường nhìn thấy mã vi khôi ngô một cái vòng dáng người cũng là thấy thèm đê gớm từng cái toàn bộ đem trùng tinh hấp thu xong đem thực l ư ợ sách thăng trí một cái tinh Tốt, vũ khí các ngươi đều lấy được sáng sớm ngày mai tụ tập cùng đi hoàn thành nhiệm vụ hứa phong nói mấy người mỗi người chọn lựa một thanh vũ khí ngoan ngoãn rời khỏi phòng kiến tạo doanh trại nhiệm vụ sẽ gặp phải số lượng cao quái vật nếu như chỉ là nhất tinh nhị tinh còn dễ nói vạn nhất xuất hiện một cái ba sao thủ lĩnh không cần nói chỉ có mấy người này coi như nhân số nhiều gấp bội đi nữa cũng không có chút hy vọng nào hoàn thành hứa phong mặt tâm trầm trong lòng âm thầm suy nghĩ t i ế p trước hắn tham gia cái kia kiến tạo doanh trại nhiệm vụ nhưng mà hết thể đi hơn trăm người hắn xem như phá hôi xông vào chiến đấu t u y đầu tự nhiên nhìn thấy qua cái kia số lượng cao quái vật bộ dáng Lúc đó là một cái đó một bỏ h o a ngày tiểu trấn, trong tất cả đều bên cả l quái đều mỗi đi phải vật, trước một m đạp lên lên phía bước, ấ cô thứ i hai hạt thứ hứa phong đi ra làng du lịch thời điểm cửa ra vào đã đứng ba người t hứa phong nhìn bọn hắn một mắt gật gật đầu trước tiên đi về phía trước đi ba người theo thật sát phía sau hắn trong làng du lịch lầu một trong một cái phòng tôn hiện ra cùng lý mẫn nhìn qua mấy người b ó n g lưng trên mặt đều lộ ra vẻ phức tạp tiếp nhận nhiệm vụ sau đó hứa phong giả lập địa đồ sẽ xuất hiện chỉ dẫn dựa theo chỉ dẫn liền có thể đi đến cần thiết lập doanh trại chỗ rất nhanh mấy người đi tới một mảnh vách núi treo leo phía dưới phía trước là thẳng đứng vách đá lại không con đường phía trước có thể đi đây là từ lộ mã vĩ nghi ngờ nói đại gia bốn phía tìm một chút nhìn có cái gì chỗ đặc thù hứa phong nói bắt đầu dọc theo mảnh này vách đá cẩn thận quan sát đứng lên tất nhiên địa đồ chỉ dẫn nói là ở đây vậy thì nhất định là vậy bên trong rất nhanh hứa phong tại vách đá phía dưới cùng một cái góc phát hiện có một lo n ấ n chỗ kia lo n ấ n hình dạng chính là nhiệm vụ quyền c h ụ bộ dáng hứa phong lấy ra nhiệm vụ q u y ể n trục đem q u y ể n trục để vào lo n g ấn quả nhiên kín kẽ âm âm tại q u y ể n trục để vào sau đó mặt này vách đá đã nứt ra một lỗ hổng chỗ lỗ hổng lập loe một đoàn cao hơn hai em mở hình bầu dục quan g đoàn trong chùm sáng tựa hồ có tinh quang c h ấ p động một đoàn tinh vân vệ khí lưu tại quan g đoàn trung ương chậm giai thuận kim đồng hồ xoay trở lấy chính là chỗ này hứa phong đại h ỉ chỗ này cửa vào cùng kiếp trước hắn nhìn thấy giống nhau như lúc chỉ cần đi vào cái này đoàn ánh sáng bên trong liền cách thiết lập doanh trại chỗ không xa ở đây tương đương với một cánh cửa chỉ có doanh trại người sở hữu mới có thể thiết chi tiến vào quyền bây giờ chỗ này doanh địa cũng không thiết lập cửa ra vào bây giờ có thể tự do xuất nhập tiến vào hứa phong la lớn trước tiên đi vào quan g đoàn bên trong bốn mươi chín chương bốn mươi chín tiến vào doanh địa tiến vào quan g đoàn phía sau là một đầu dài hơn mười thước nham thạch thông đạo tại hứa phong bước qua quan g đoàn tiến vào thông đạo lúc nguyên bản một mảnh đèn kịt hai bên lối đi toàn bộ lõe lên ánh lửa nguyên lai、like, hai bên lối đi cách mỗi vài mét đều có một chỗ bó đuốc một khi có người đi vào nơi đó bó đuốc liền sẽ tự động thiếu đốt chiếu sáng toàn bộ thông đạo theo thông đạo tiếp tục tiến lên rất mau tới đến rồi lối đi ra lối đi ra có một đạo rộng lớn hàng g i o sắt từ mấy chục cây lớn bằng cánh tay thanh thép gói m à thành nhìn qua vô cùng r ắ n chắc hứa phong biết một khi doanh địa tạo dựng lên nơi này chính là một chỗ còn lại có thể không ngừng thăng cấp từ mới bắt đầu hát thiết cấp một mực có thể thăng cấp đến thần thanh cấp bảo hộ phía sau doanh địa không nhận công kích chỉ b ấ t quá hiện tại cái này hàng rào sắt còn không có chỗ ích lợi gì chỉ là sung đương làm nền một dạng nhân vật bước ra thông đạo phía trước là một chỗ sơ cốc bốn phía bị quần sơn vân quanh trong sơn cốc xanh u n tươi tốt tất cả đều là một người bao bọc đại thụ bên ngoài vẫn còn sáng sớm như thế nào ở đây cũng đã là giữa trưa mạ vị ba người đi vào gác gao cùng tại hứa phong đằng sau nhìn qua phía trên thung lũng thái dương mã vi lộ ra rất là kinh ngạc ở đây đã không phải là địa cầu hoặc có lẽ là đây là địa cầu một cái phó vị diện hứa phong giải thích nói bước vào cánh cửa ánh sáng kia ở đây liền đã trở thành giống phó bản tồn tại thật thân kỳ mã vi kinh ngạc nói tốt giữ vững tinh thần tới nơi này cũng không phải là du lịch thắng địa các ngươi liền đem ở đây xem như phó bản chúng ta là tới đánh quái tiêu diệt buốt hứa phong cười nói đi tới nơi này có thể nói cựu từ nhất sinh hứa phong không biết kiếp trước mã vĩ bọn họ là thế nào đánh bại nơi này quái vật thiết lập doanh trại nhưng tại hứa phong trong ấn tượng muốn hoàn thành nhiệm vụ này gần như không có khả năng trừ phi nơi này bột còn không có trưởng thành đó mới có cơ hội bốn người đi vào rừng cây hứa phong hướng về trong ấn tượng doanh địa vị trí đi đến đi vào rừng cây tia sáng một chút tối lại trong rừng cây rất là ưu tĩnh thỉnh thoảng truyền đến một tiếng gào thét thảm thiết tại ưu tĩnh trong rừng cây lộ ra rất là q u ỷ dị đáng sợ ô ô một đoàn khói đen hướng bốn người bao phủ tới vợ lách bề ỉn đại gia cẩn thận hứa phong nắm chặt trường kiếm trong tay lớn tiếng kêu lên. mặc dù đã nắm giữ nhất tinh thực lực nhưng mã vĩ mấy người tâm lý nhưng vẫn là người bình thường nhìn thấy bờ lách bể ỉn bọn họ phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn hứa phong lưng tựa một cây đại thụ đem trường kiếm mua thành một đoàn xa xa nhìn lại hứa phong thật giống như bị một cái quan g đoàn bao trùm từng đạo kiếm quan g tựa như sấm xét đem hắn bao bọc vây quanh chỉ cần có bờ lách bể ỉn đục vào đều bị kiếm quan g xé rách thành mảnh vụn cái này một đoàn bờ lách bể ỉn số lượng mặc dù không nhiều nhưng lại p h ả n phất là một cái tín hiệu rất nhanh từng mảng lớn bờ lách bể ỉn từ sâu trong rừng cây bay ra nào về phía bốn người a a cứu mạng cứu mạng t r ư ơ n g cường hốt hoảng cơ đoàn đao trong tay hướng về thông đạo chạy tới đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt những thứ này b ờ lách bể i n rất yếu xử lý bọn hán mã v i lớn tiếng kêu lên trong tay hắn dài bữa đối phó b ờ lách bể i n tựa hồ có chút lớn pháo đánh con môi cảm giác t r ư ơ n g cường bị chạy những thứ này b ờ lách bể i n ngay cả chúng ta lản ra đều đâm không phá quách vũ ở phía sau kêu to hắn học hứa phong như thế giữa lưng vào một cây đại thụ dùng sức giết bờ lách bể i n hắn trên hai cánh tay phủ lấy một đôi tiết trào lập l o ạ h à n quang rất dễ dàng liền có thể bổ ra bờ lách t r ư ơ n g cường chạy hai bước tựa hồ cũng phát hiện bờ lách bể ỉn đâm không phá ra của mình lập tức hơi đỏ mặt luôn cuống tay chân đem treo ở trên người bờ lách bể ỉn đập tới trên mặt đất tiếp đó phát tiết tựa như cầm đoạn đao dùng sức chém vào lấy bay tới bờ lách bể ỉn nếu như là người bình thường đi tới nơi này chỉ có chịu chết phần nhưng mã vĩ bọn hắn cũng đã nắm giữ nhất tinh thực lực hơn nữa mỗi người đều có một kiện h ắ c thiết cấp vũ khí chỉ cần không hoảng hốt những thứ này bờ lách bể ỉn không đả thương được bọn hắn một chút dễ hơn nửa giờ cuối cùng đem trong rừng sạch xanh, trên mặt đất khắp một tầng thật dày bờ c h bể ỉn thi thể hứa phong từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một ít sự vật cùng thủy phân cho mã vị ba người nghỉ ngơi một chút nói xong hứa phong vặn ra một bình thủy uống mã vị ba người cũng đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi chiến đấu mới vừa rồi mặc dù không có nguy hiểm nhưng mà mấy người thể lực tiêu hao rất lớn đi qua phen này c h é m giết bọn hắn tựa hồ cũng phát hiện thực lực mình tăng lên tới t h ư ờ n g nhân khó mà vượt qua trình độ trong mắt đều lộ ra thần sắc hưng phấn l i ê n tại bọn hắn lúc nghỉ ngơi trong rừng rậm lại truyền ra động tĩnh một cái cao hơn hai em mở thân ảnh từ trong rừng rậm đi ra đây là một cái giống người sói quái vật đầu là một cái đầu sói trong miệng hai cây răng nanh ló ra, con mắt tinh hồng trên trán một cái màu trắng thủy tinh lập lòe lưu quang trên người của nó không có một k i a lông tóc khoác lấy màu đen giáp sát cái này giáp sát tựa như một bộ giáp trụ đưa nó toàn thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ tại hắn tay phải xách theo một thanh tựa như xương cốt làm thành trường đao cẩn thận con chó sói này quái nắm giữ nhất tinh thực lực cốt đao của hắn có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của các ngươi hứa phong đầu tiên đứng lên nắm chặt trường kiếm lan quái nhìn thấy mấy người tựa hồ lộ ra rất là h ư vấn nó g ơ thẳng lên trời hí、dài. phát ra một tiếng s ó i chu mặt ngoài thân thể tựa hồ hiện ra một đoàn màu đỏ hư ảnh lan quái hướng về bốn người nhào tới tốc độ cực nhanh phảng phất một đạo thiểm điện hứa phong nắm chặt trường kiếm trực tiếp thi triển tật phong đâm thẳng hướng về lan quái nhào tới mã vi ba người ngươi xem ta ta nhìn ngươi cũng không dám tiến lên uy uy xúc xúc trốn tại hứa phong sau lưng cầm vũ khí tại hứa phong sau lưng nhảy tới nhảy lui tựa hồ là đang tìm tấn công góc độ phanh phanh phanh hứa phong trường kiếm chính xác đâm chúng lang là ngực nhưng chỉ là đâm đốn lửa bắn tư tung từng vết nước xuất hiện ở làng quái ngực giáp sắc bên trên một lần cuối cùng anh một tiếng, Nổ tung lang quái vậy mà đem hứa ấ mấy phấn, t sát đã tổn hại, lộ ra màu đỏ tím huyết đủ. Bị thương lang quái, ngược lại càng thêm phấn, một bay, bước, Bị ra lang tay nắm đao, lùi lại lộ lại dùng nơi giáp hại, quái, màu nắm ngược ngực càng cốt hương s đã đỏ đủ. c hướng h về ứ phong chém vào tới. Hứa phong vào tới. dơ kiếm chống đỡ lan g lại động tác trong mắt hắn cũng chỉ là hơi nhanh mà thôi còn không có đ ạ t đến hắn theo không kịp tình cảnh dù sao hứa phong bây giờ đã nhị tinh đình phong s o lan g quái cao một cái cấp bậc hứa phong người theo kiếm đi trường kiếm hóa thành một đạo sấm xét thỉnh thoảng chém vào tại lan lại trên thân nguyên bản nhanh nhẹn thuộc tính là chủ Tốc độ ưu v rất nhanh g quái, ứ p h o g t con mặt, phất chó ô sói này quái tại hứa phong trêu đùa một dạng trong chiến đấu toàn thân giáp sắc bị đánh thành mạnh vụn phảng phất phân thây đồng dạng bị hứa phong giết chết nhìn thấy hứa phong đem con chó sói này quái giết chết mã vít bọn người ngượng ngùng đi lên trước nhìn xem hứa phong đem lang lại chủng tình khu đi ra năm mươi chương năm mươi giết quái hứa phong đối với bọn hắn không có tiến lên hỗ trợ cũng không thèm để ý đào ra trùng tình phía sau đối bọn hắn nói ai giết chết quái vật chiến lợi phẩm về ai nói xong hứa phong nhặt lên lang lạ cái thanh kia c ấ c nhận l i ê n mắt nhìn là một kiện h ắ c thiết cấp vũ khí bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong tiếp đó hướng về phía lang lạ thi thể sử dụng một cái hái tập thuật một k h ỏ a lang lạ r ă n g nanh tản ra h ắ c thiết ánh sáng lộng lẫy từ lang lạ trên thi thể trôi nổi đi ra nếu như không có hái tập thuật trực tiếp từ lang lạ trên thi thể lấy được bộ kiện như vậy tỷ lệ rất lớn chỉ là một chút phổ thông phẩm chất tài liệu mà sử dụng hái tập thuật sẽ có thể khiến cho tài liệu phẩm chất đề thăng hơn nữa còn có thể đem tài liệu đơn giản xử lý một chút t ỷ như nói hái tập thuật lấy được răng nhanh phía trên cũng sẽ không nhiễm lang lạ huyết dịch cũng sẽ không xuất hiện bởi vì người vì nguyên nhân tạo thành tổn hại nhìn thấy hứa phong thu được nhiều như vậy chiến lợi phẩm mã vị mấy người lập tức trở nên hưng phấn lên nhất tinh thực lực quái vật ba người các ngươi cũng có thể đối phó chỉ bất quá phải cẩn thận một chút đúng nếu như các ngươi còn, còn có điểm thuộc tính mà nói liền mau dùng đừng lưu lấy mỗi một điểm thuộc tính để thăng đều có thể cứu được tính mạng của các ngươi hứa phong tử tôn ó i trước tiên hướng rừng cây đi đến đi sợ cái gì chúng ta bây giờ cũng có thể giết chết những quái vật kia mã v i thấp giọng nói không tệ cầu phú quý trong nguy hiểm chẳng qua là một chút tiểu quái mà thôi trưng cường để ra tay bên trong đòn đao nói ân đi theo sau quách vũ cũng là một mặt chấn định nói mấy người vừa đi vào rừng cây bên hai liền truyền đến liên tiếp tiếng sói chu nghe thế nối thành một mảnh sói chu mấy người sắc mặt đại biến nguyên bản thật vất và toàn tâm toàn ý dũng khí một chút biến mất vô tung vô ảnh nhanh chạy mau nhiều như vậy lan g quái chúng ta không phải là đối thủ trường cường thứ nhất sắc mặt trắng bệnh quay đầu hướng về thông đạo chạy tới hai người khác cũng một mặt khẩn trương không còn dám tiếp tục tiến lên ngay tại ba người đều quay người hướng về thông đạo chạy thời điểm một đạo hàng quang hướng về quách vũ đầu bay tới veo một tiếng một mũi tên dài bắn thùng quách vũ đầu người quách vũ một cái lảo đảo ké ngã trên đất tăng ất lần này bạo ta hai ba huyết quách vũ hai tay nắm bắt loạn tựa hồ mù đồng dạng liền vụ khi đều vứt trên mặt đất không quan tâm vu lại là liên tiếp mấy chi trường tiến bắn về phía quách vũ trực tiếp đem quách vũ đánh tới trạng thái sắp chết nằm trên mặt đất không n ú c đ í c h cứu mau cứu ta quách vũ tựa hồ một chút đã mất đi khí lực nằm dạp trên mặt đất ngầm đầu thấp giọng la lên hứa phong lúc này đã vọt vào rừng cây rất nhanh trong rừng cây chuyển đến từng đợt tiếng chém giết nhưng vẫn là có mấy cái lang quái từ trong rừng cây c h u i ra hướng mã vĩ bọn người đuổi theo tới trong đó có một con lang quái liền cầm lấy một cây trường cung trên lưng một bên mang theo một cái bao đựng t ê n một bên khác mang theo một thanh đ o n đao còn lại mấy cái lang quái đều đi đuổi theo trong rừng cây lang quái kết vẽ kết đội tựa hồ có mấy trăm hơn ngàn chỉ hứa phong liệu mạng giết mười mấy cái nhìn thấy lang quái toàn bộ hướng hắn trả tới lập tức thu tay lại hướng phía sau thông đạo chạy tới nhìn thấy phía trước một cái lang quái giơ quách vũ đầu người giơ thẳng lên trời thép t dài hứa phong hướng hắn nào h tới tật phong đâm thẳng ba đạo tựa như tia chớp kia quang đâm chúng con này sóng lạc ổ một tiếng ầm v a n g cuối cùng một tiếng nổ tung đem sóng lạc ổ nổ tung hơn phân nửa nhưng mà dù cho cổ bị tạc nứt hơn phân nửa cái tia sóng quái cũng không có lập tức tử vong chỉ thấy nó nghiêng cổ ném xuống trong tay đầu người vung vẩy đoàn đao trong tay liền hướng hứa phong c h ặ t tới lúc này hứa phong sau lưng một đoàn lang quái đ ổ i tới hứa phong vụ vù, vù mấy kiếm đem con này cầm cung tên lang quái giết chết liếc mắt nhìn trước mặt nó thi thể không đầu lắc đầu hướng vệ thông đạo đội theo cái lối đi kia lúc này mã vi cùng trương dũng hai người đang đứng ở trong đường hầm liều mạng ngăn cản một cái lang lạ công kích còn lại mấy cái lang quái đều truy ở phía sau không cách nào công kích được phía trước mã vi cùng trương dũng mấy cái lang quái tức giận gào thét lại không có biện pháp gì thông đạo hẹn hỏi căn bản d u n g không được hai cái lang quái song song hành tẩu chém chết nó chém chết nó không phải nó chết chính là chúng ta v ong mã vi đã mất đi những ngày qua c h ấ n định sắc mặt dữ tợn một bên giống to một bên không có kết cấu gì vung vẩy trong tay dài bữa hướng về lang quái trên thân chém vào đi qua trương dũng cũng là vùng vẩy bẩn đao chém vào lấy con sói kêu quái trong lúc nhất thời hai người cùng con này xóm quái vậy mà đấu ngang sức n ă n g tài hứa phong mang theo một đoàn đội theo hắn lang quái cũng chui vào trong thông đạo từ phía sau đem phía trước mấy cái lang quái chém chết hứa phong cùng trương dũng mã vi hiệp chạy hứa phong hô to một tiếng phụ giúp hai người hướng cái kia phiến quang môn phóng đi nhưng mà nhường ba người không tưởng tượng nổi là cái kia phiến quang môn vậy mà biến mất không thấy bọn hắn bị vây ở cái lối đi này bên trong làm sao bây giờ làm sao bây giờ mã vi mặt hốt hoảng toàn thân phát run chấn định chấn định sẽ có biện pháp sẽ có biện pháp trương dung nằm trong tay và nao không ngừng cho mình động viên nhưng hai chân run rẩy lại bán rẻ hắn làm sao lại là một đầu tử lộ trước đây nhưng không có ta cho bọn hắn nhiều đồ như vậy để thăng thực lực của bọn hắn mấy người bọn hắn người bình thường cũng có thể đánh xuống một cái doanh địa vì cái gì ta lại không thể hứa phong hai mắt đỏ bừng cắn răng q u a y người vung v ề trường kiếm hướng về sông tới lang quái đánh tới đi chết đi chết hứa phong đại khai đại hợp trên trường kiếm phía dưới bay múa đem từng cái lang quái chém vào thành m ả n h vụn bởi vì lối đi nguyên nhân mỗi lần tiến vào lang quái chỉ có thể một thân một mình đối mặt hứa phong một sao lang quái đối với hứa phong tới nói chỉ cần cẩn thận một chút không tạo thành bất cứ uy hiếp gì chỉ là sẽ tiêu hao hắn một chút thể lực mà thôi rất nhanh hứa phong đem bên trong lối đi lang quái toàn bộ giết chết ngắn ủi mười mấy thước thông đạo bay khắp lang lạ cơ thể nhưng mà ngoài thông đạo vẫn còn có nhóm lớn lang quái chặn lấy lối đi cửa ra vào tại cửa ra vào bồi hồi hứa phong trông coi thông đạo miệng lớn thở hồn hển từ trong giới chỉ móc ra thức ăn nước uống bắt đầu bổ sung thể lực mà lang quái trong lúc nhất thời cũng bị hứa phong siêu cường sức chiến đấu hụ sợ mặc dù không có t ố i lui nhưng không có một cái lang quái dám xông vào thông đạo bởi vì vừa tiến vào thông đạo liền sẽ lọt vào hứa phong s trong lúc nhất thời lan g quái cùng hứa phong vậy mà liền dạng này rằng co đem những n à y lan g quái thi thể thượng t r ù n g tinh toàn bộ hấp thu hai người các ngươi hứa phong lạnh lùng nói những thứ này t r ù n g tinh lại đáng tiền cũng không có mạng của mình đáng tiền chỉ có nhanh chóng để thăng hai người thực lực bọn hắn mới có cơ hội r ế t ra ngoài năm mươi mốt chương năm mươi mốt giỏi lắm nấu nướng thuật tất nhiên hứa phong nói như vậy trương cường cùng mã v i cũng sẽ không k h á c h khí hai người trên mặt lộ ra nét mừng liếc nhìn nhau bắt đầu nhặt lan g quái thi thể thượng trung tinh tiếp đó hấp thu rất nhanh hai người đem trong thông đạo lan l ạ trung tinh toàn bộ hấp thu xong ta năm hạng thuộc tính cũng đã đạt đến f c ấ p ta cũng là năm hạng thuộc tính đều đạt đến f c ấ p tiếp tục xem có thể hay không đem một hạng thuộc tính sách thăng trí cấp đạt đến nhị tinh chỉ chốc lát công phu mã vĩ cao mày nói ta tự có điểm thuộc tính toàn bộ dùng hết rồi nhưng vẫn là không có đột phá f c ấ p vẫn là nhất tinh ta cũng là bất quá ta cảm giác nhiều nhất tại có mấy cái liền có thể đem sức mạnh thuộc tính đột phá đến f c ấ p trương cường huy vũ phía dưới năm đấm nói nghỉ ngơi một hồi chuẩn bị hướng một đợt mệt mỏi liền lùi về sau hai người các ngươi chiều ứng lẫn nhau đều thông minh một điểm hứa phong hit sâu một hơi đứng lên nắm chặt trường kiếm đi ra thông đạo mấy trăm con lang quái vây quanh ở thông đạo cửa ra vào nhìn qua một mảng lớn như thế nào cũng chém giết không xong bộ dáng giết hứa phong khẽ quát một tiếng đầu tiên liền xông ra ngoài lập tức một đoàn lang quái đem hắn vây quanh m ã vi hòa trường cường cũng cắn răng xông ra cùng lang quái chém giết cùng một chỗ ba người cũng không dám rời xa thông đạo dựa lưng vào vết đá đối mặt sóng biển vậy lang quái phảng phất đá ngầm mực dạng đứng sừng sững ở đó cũng không biết chém bao nhiêu lang quái trương cường cùng mã vi đầu tiên không chịu nổi lùi vào trong thông đạo lúc này huyết lượng của bọn hắn cũng đã giảm xuống đến một nửa phía dưới toàn thân cũng là vết thương máu me đồng địa m ã vi trên mặt cũng bị lan g quái xé mở một đầu lỗ hổng nếu như lại lệch một điểm con mắt đều muốn bị trụt đi ra hứa phong lượng máu cũng thấp xuống một ba cắn răng còn giết chết mười mấy cái lan g quái hứa phong cũng lùi vào trong thông đạo đáng chết nếu như vương dinh ở đây những thứ này lan g quái ta một người liền có thể toàn bộ xử lý hứa phong tâm trung hận hận thầm nghĩ không có trị liệu nghề nghiệp chỉ có thể liệu mạng trong quá trình chiến đấu lượng máu tốc độ khôi phục rất chậm nhiều như vậy lan quái tiêu hao cũng có thể đem ba người kéo chết hứa phong chữ vật giới chỉ bên trong chỉ còn lại hai bình thứ cấp nước thuốc điều trị đây chính là cứu mạng dùng không thể bây giờ liền sử dụng các người canh giữ ở cửa ra vào ta đi hai ít tài liệu hứa phong đứng lên hướng về trong thông đạo đi đến ngoài thông đạo lang quái thi thể cũng không cần suy nghĩ bọn hắn liền t r ù n g tình cũng không có thời gian mất đi trong thông đạo năm bảy ta cố lang lạ thi thể hứa phong hướng về phía bọn chúng từng cỗ sử dụng hai tập thuật rất nhanh một đống lớn tài liệu xuất hiện ở bọn chúng trên thi thể tài liệu sau khi ra ngoài lang q u i nhóm thi thể liền biến thành một cái trồng đèn xám tựa hô tất cả tinh hoa đều bị ngưng k í c thành những tài liệu này thu thập xong thi thể hứa phong xoay đ ầ u lại từ trong giới chỉ lấy ra mấy tiết tủi khô sau đó dùng bên trong lối đi bó đuốc k hơi mạo làm ra một đống lửa tiếp lấy hắn lại lấy ra mấy khối tơi ư mới thịt cá cắm ở gậy gỗ bên trên tại trên lửa nướng kể từ học xong tôi y nấu n ư ớ n g thuật hứa phong liền thu thập rất nhiều nổi l ử a tài liệu hắn nhưng không có tôi y cái kia kỳ vật tủi chỉ có thể tự góp nhặt một đống lớn tủi khô đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong nhóm lửa cái bật lửa cũng cất mấy cái bất quá trong thông đạo có bó đuốc đến mất đi một phen tay chân t r ư ơ n g dung cùng mã vĩ nhìn xem hứa phong vậy mà tại trong thông đạo nướng lên t h ị tới t có chút không hiểu đấu nhưng lại không dám nói gì rất nhanh nướng thịt mùi thơm tựu ra tới hứa phong giải chút gia vị lại qua một hồi tựa hồ một đạo bạch quan g thoáng qua hứa phong đem thịt cá lấy xuống liếc mắt nhìn trên mặt tươi cười cầm lấy đi đem các loại nướng thịt ăn có thể khôi phục lượng máu hứa phong đem cái này mấy khối nướng thịt đưa cho mã vĩ tiếp đó lại lấy ra cực nhanh thịt sói bắt đầu nướng cái này nướng thịt cũng có thể khôi phục lượng máu mã vĩ hòa trương cường tựa như nghe được c h ế cười nhưng bọn hắn tiếp nhận nướng thịt sau đó lại phát hiện nguyên lai hứa phong nói lại là thật sự. những thứ này nướng thịt đều biến thành vật phẩm đặc biệt vật phẩm tên cá nướng phương thức sử dụng ăn nó hiệu quả khôi phục một trăm điểm hp thức ăn thời gian vượt qua m ộ ư ơ i giây có thể tạm thời tăng thêm ba điểm nhanh nhẹn cái này đồ ăn đơn giản ủy tiên t r ư ơ n g cường nhịn không được nói cái này thức ăn thuộc tính so thứ cấp nước thuốc điều trị đều mạnh hơn nữa nước thuốc điều trị là không thể liên tục dùng nếu như liên tục dùng sẽ có kháng dược tính mỗi một lần dược hiệu đều sẽ giảm phân n ử a nhưng đồ ăn cũng không tồn tại cái này vấn đề chỉ bất quá lại cần thời gian tới ăn nghỉ thức ăn thông thường tựa hồ không có cái thuộc tính này sáu mã vĩ nhỏ g i ọ n g thầm thì một chút hứa phong mỉm cười không riêng gì thức ăn bình thường liền xem như học tập nấu nướng thuật hậu chế luyện đồ ăn cũng sẽ không có khôi phục lượng máu cái hiệu quả này phổ thông nấu nướng thuật chế luyện đồ ăn chỉ có thể tăng thêm mỹ vị độ cùng ăn no bụng cái này từ linh tộc tô ý nơi đó học được nấu nướng thuật đơn giản có thể xương t h ầ n kỹ hứa phong tâm trung thầm nghĩ đem chữ vật giới chỉ bên trong đồ ăn tài liệu toàn bộ đã biến thành nướng thịt hứa phong ba người lượng máu đã khôi phục đầy hơn nữa còn tăng lên không thiếu tạm thời t h u tính đưa cho mã vĩ hòa trương cường mấy khối nướng xong đồ ăn hứa phong nói hai người, các người phối hợp với nhau. một khi ngăn cản không nổi liền thối lui đến trong thông đạo một người thủ hộ một người bổ sung sáu mã vi hòa trương cường hai người gật gật đầu nguyên bản vốn đã tuyệt vọng hai người lúc này đều tràn đầy lòng tin rất nhanh ba người lại vọt ra khỏi thông đạo cùng những con sói kia quái c h é m g i ế t đi qua c h é m g i ế t mã vi hòa trương cường cũng chầm chậm thuế biến lấy từ một người bình thường đã biến thành một cái chiến sĩ chân chính ba người hao tốn đại khái thời gian một ngày đem tất cả lan g quái toàn bộ giết chết những thứ này lan không lạ biết vì cái gì vậy mà không có một cái nào c h ố n chạy dù không phải là đối thủ cũng liệu mạng xông lên chịu chết nhìn xem trước mặt một đống lớn lang khoái thi thể cùng với bọn chúng trên c h á n còn chưa hái nhất tinh trùng tinh mã v ị hòa trường cường nhịn không được cất tiếng cười to thắng lợi chúng ta thắng lợi ha ha làm rất tốt các ngươi bây giờ đã là một cái chiến sĩ hợp cách trương cường nhìn qua hứa phong khuôn mặt trẻ tuổi trong lúc nhất thời tâm tình rất là phức tạp nguyên bản lòng mang trả thù thậm chí muốn giết chết hứa phong nhưng đi qua trận này chậm giết trương cường trong lòng lại ẩn ẩ n có chút cảm kích hứa phong trong lúc nhất thời cũng không biết dùng dạng gì thái độ tới đối mặt hắn thu thập chiến lợi phẩm a những thứ này trùng tinh ba người chúng ta chia đều hứa phong từ tốn nếu quả thật nói đến nơi này lan g quái đại bộ phận cũng là hứa phong nhất cá nhân giết chết mấy trăm con lan g quái mã vi hòa t r ư ờ n g cường nhiều nhất giết chết hai mươi ba mươi con cái này cái này không được đâu đại bộ phận đều là ngươi giết chết mã vi ngượng ngùng nói trên thực tế tại hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng thu được trùng tinh bởi vì trùng tinh liền đại biểu cho thực lực đề thăng liền đại biểu cho hy vọng hai người các ngươi phải nhanh một chút sách thăng trí nhị tinh không muốn làm kiêu nhanh thu thập chiến lợi phẩm à, chiến đấu cũng không có kết thúc hứa phong nói thua nghe lời ngươi mã vi hòa trương cường tràn đầy vui sướng bắt đầu móc lấy trùng tinh 52 chương 52, trùng s à o hứa phong thở dài một hơi nhìn xem mã vi cùng trương cường hai người ngồi xếp bằng trên mặt đất bên cạnh trưng b ả y một đống trùng tinh bây giờ mỗi khoả trùng tinh đều có thể cho hắn hai mang đến một điểm đến ba giờ tự do thuộc tính nhiều như vậy trùng tinh đầy đủ bọn hắn sách thăng trí nhị tinh thực lực rất nhanh thực lực của hai người đều đạt đến nhất tinh đ ỉ n h phong a kỳ quái ta hấp thu trùng tinh vậy mà không có điểm thuộc tính mã vi kỳ quái nói ta cũng là không ở tăng thêm điểm thuộc tính trương cường liếc mắt nhìn hứa phong thấp giọng nói thực lực của các ngươi đã có thể sách thăng trí nhị tinh đi một sao trùng tinh đối với các ngươi đã không có gì hiệu quả muốn tiếp tục để t h ắ n g nhất thiết phải sử dụng nhị tinh trùng tinh mới được hứa phong t ừ tổ nói tiếp thật là đáng tiếc còn có nhiều như vậy trùng tinh không có hấp thu mã vĩ nhìn xem bên tay còn có hơn hai mươi mai trùng tinh tiếc n ố i nói người cất trước đi về sau có thể bắn ra hoặc cùng những người khác đổi đồ vật hứa phong nói xong đột nhiên ánh mắt nhất động n g ẩ n đầu hướng trong rừng cây nhìn lại lúc này trong rừng cây lại chuyển ra động tĩnh tựa hồ lại có một đoàn quái vật đang chậm rãi từ trong rừng cây đi ra lang lạ thi thể đã bị hứa phong dùng hái tập thuật toàn bộ đã biến thành một đống tài liệu may mắn chữ vật giới chỉ không gian cực lớn b à n g không thật không nhất định có thể t ổ n c h ữ a nhiều đồ như vậy lại là một đám quái vật cũng không biết bảy quái vật này là nhất tinh vẫn là nhị tinh hứa phong tâm bên trong chấm xuống trước tiên lui đến trong thông đạo ba người vội vàng trở lại thông đạo canh giữ ở thông đạo cửa ra vào khẩn trương nhìn qua rừng cây nếu như không có chỗ này thông đạo chiếm giữ địa lợi ưu thế hứa phong những người này căn bản không đủ những con sói kia quái giết trừ phi là hơn trăm người đội ngũ b à n g không đừng nghĩ có thể đem nơi này quái vật toàn bộ thanh trừ sạch nghĩ tới đây hứa phong tựa hồ có chút minh bạch vì cái gì ở trước mã vít bọn hắn chỉ bằng mượn mấy người liền đem ở đây kiến tạo doanh trại nhiệm vụ hoàn thành rất nhanh trong rừng cây chui ra mười mấy thân hình cao lớn quái vật nguyên bản lang lạ dáng người liền đã rất là khôi ngô những thứ này mới chui ra ngoài quái vật dáng người lại so lang quái còn muốn khôi ngô một vòng chiều cao không sai biệt l ắ m co cao hơn ba m bắp thịt cả người từng khối giống như thiết đúc đồng dạng tràn đầy sức mạnh những quái vật này đầu tựa như một cái lợn rừng khoe miệng răng n a n h so lang quái còn rất dài lập lọe kim loại sáng bóng cái này mười mấy cái lợn rừng quái thủ cầm lang n h a đồng hung tận hướng hứa phong ba người nào tới con tốt chỉ là nhất tinh đỉnh phong thực lực hứa phong nhìn xem những quái vật này cái chán thủy tinh chỉ là xung quanh thoáng có chút màu đen lưu quang cả khối hình thoi thủy tinh vẫn là màu trắng nhất tinh đỉnh phong thực lực đại gia cẩn thận hứa phong t h ấ p giọng nói lợn rừng quái rất nhanh v ọ t tới cửa thông đạo nhưng cửa thông đạo chỉ có cao đến hai mét dáng người khôi ngô bọc chúng muốn chui vào nhất định phải k h n g lưng túi đầu mới được nhưng cái tư thế này làm sao có thể chiến đấu không cách nào tiến vào thông đạo lợn rừng quái lập tức trở nên phẫn nộ vung vẩy trong tay lang nha b ồ n dùng sức gõ thông đạo bên cạnh vách đá nham thạch muốn đem thông đạo mở rộng nhưng mà có lẽ là có một lo trong ả thông u đạo hứa phong ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra bọn hắn khẩn trương như vậy giữa hai bên đều có thể nghe được đối phương thổ khí thanh âm ba người hai mặt nhìn nhau đồng thời cười lên ha hả bầu không khí lập tức trở nên dễ dàng hơn bắt đầu công kích hứa phong mỉm cười nhẹ nói hứa phong cùng mã vĩ vọt tới cửa thông đạo đối mặt lợn rừng quái tràn đầy màu trắng heo mao cái bụng vung vẩy trong tay lưới dao hung h ă n g chặt đi lên sáu mười mấy cái lợn rừng quái ba người chỉ phí phí hết không đến một giờ liền toàn bộ tiêu diệt quá trình thậm chí so phía trước hơn ba trăm con lang quái đều nhẹ nhõm nếu quả thật muốn so đứng lên cái này mười mấy cái lợn rừng quái thực lực và hơn ba trăm con lang quái tướng kém cũng không lớn dù sao lợn rừng quái đã là nhất tinh đỉnh phong thực lực chỉ nửa bước đã bước ra ngoài mà hơn ba trăm con lang quái số đông cũng là vừa mới trở thành một tinh bất quá nếu như không phải là bởi vì cái này mười mấy mét chỉ có thể dung nạp song song hai người chỉ có cao hơn hai m thông đạo còn có ngoài thông đạo sơn cốc vách đá không cách nào phá hư bất luận là hơn ba trăm con lang quái vẫn là cái này mười mấy cái lợn rừng quái đều không phải là hứa phong ba người có thể dễ dàng đối phó dù cho h ứ a phong xử lý cái này hai nhóm quái vật cũng sẽ bản thân bị trọng thương mà bây giờ ba người liền vết thương nhẹ cũng không có chỉ là tiêu hao một chút thể lực sẽ đem chút quái vật toàn bộ xử lý tiếp tục đi tới tất cả mọi người thông minh cơ linh một chút nếu có ngăn cản không nổi quái vật mau chóng lui tiến trong thông đạo hứa phong thở dài ra một hơi nói mã vi cùng trương cường đã cảm nhận được cái này phó bản nguy hiểm nếu như không phải vận khí tốt chỉ sợ bọn họ thi thể hiện tại cũng đã n g ộ i ba người rời đi thông đạo nhìn thấy quách vũ đã tàn phá không chịu nổi thi thể trong lòng đều có chút trầm trọng chỉ thiếu chút nữa quách vũ liền có thể cùng mã v i bọn hắn một dạng lui về thông đạo còn kém một chút như vậy chính là sống cùng chết khoảng cách nhìn xem quách vũ đã bị ăn hết hơn phân nửa thi thể chưng ơ cường nắm chặt nắm đấm ta tuyệt đối sẽ không giống như hắn trước tiên đem hắn mai táng a hứa phong thở dài dù sao cũng là bởi vì hắn nguyên nhân quách vũ mới chết tại ở đây tại thượng một thế hứa phong chỉ nghe nói qua mã vĩ tên nhưng không có nghe nói qua quách v Thậm chí ngay cả trường tên, Thứa thể tại thượng một thế, chết trong, thể một chí Phong không nghe hai nhiệm không Nhưng thế Thứa Phong nhưng cả cường cũng có Có có có. ngay nói người này này, qua. kia đều ở ở vụ liếc à tận mắt thấy mình n quách h vũ vì ệ m vụ này, c h t tại t r ư ớ mắt Liết mắt nhìn cái tia nho nhỏ thậm chí ngay cả mộ bia cũng không có nấm mộ ba người tiếp tục cầm ý rừng cây đi đến có lẽ là bởi vì liên tục giết hai nhóm quái vật đem nơi này quái vật tất cả g i ế t sạch lúc này trong rừng cây rất là yên tĩnh thậm chí ngay cả côn trùng đều vàng chim hót cũng không có ba người thận trọng xuyên qua rừng cây cuối cùng trước mắt sáng tỏ thông suốt một mảnh năng gối thảo nguyên xuất hiện ở trước mắt ba người đồng thời cách rừng cây chỗ không xa có một cái kiến trúc kỳ quái cái này kiến trúc chiếm diện tích mấy chục mờ nhìn tựa như một mảnh cao năm sáu mét rừng cây vô số chạc cây hướng ra ngoài răng ra chạc cây bên trên thậm chí còn có xanh nhạt l á cây nhưng rừng cây mặt ngoài lại bao trùm lấy màu đỏ sẫm huyết lục phía trên có vô số lỗ nhỏ phún ra ngoài chạy tanh hôi màu đỏ tím chất lỏng toàn bộ kiến trúc dường như là sống tựa như hô hấp đồng dạng mặt ngoài khe co khe rút hô hấp ở giữa tựa hồ còn có thể nhìn thấy thân thể bên trong có song song ba hàng màu trắng tựa như răng cơ một dạng chi tết răng t r u n g sao còn tốt chỉ là hai sao t r u n g s a o hứa phong nhìn kỹ trước mắt cực lớn kiến trúc tựa hồ đưa ra khỏi cửa khí một dạng nói năm mươi ba chương năm mươi ba đánh cực hay không t r u n g s a o đó là cái gì mã v i hiếu kỳ vấn đạo hư không t r ù n g tộc kiến trúc đơn vị hứa phong giải thích nói hư không t r ù n g tộc là cái thứ nhất bắt được địa cầu vị trí t r ù n g tộc ngoài hành tinh vừa mới bắt đầu xâm lấn thời điểm bọn chúng là bằng vào thời không khe hở xâm nhập địa cầu nhưng mà diện tích lớn chế tạo hư không khe hở quá tiêu hao tài nguyên bọn chúng sẽ chỉ ở xâm lấn sơ kỳ làm như vậy nhưng mà sau đó bọn chúng liền sẽ tại bị xâm lấn tinh cầu đầu nhập số lớn trùng s a o lợi dụng bị xâm lược tinh cầu tài nguyên sinh sản liên tục không ngừng trùng binh thẳng đến chiếm lĩnh toàn bộ tinh cầu trùng sao là hư không trùng tộc chiến lược binh chủng bọn chúng xuyên qua thời không khe hở lúc so bờ lách bể ỉn lớn hơn không được bao nhiêu đang tìm kiếm đến một chỗ tài nguyên phong phú chỗ liền sẽ đóng trại lợi dụng chỗ tinh cầu tài nguyên bắt đầu phát dụng t r n g sao vừa mới bắt đầu rất tốt tiêu diệt tại không có đóng quân hoặc vừa mới trú đóng thời điểm thực lực yếu ớt còn không bằng một cái phổ thông trùng nhân theo thừa hài gian tăng trưởng, chúng sao thực lực. sẽ trở thành chùm ấ p số n â n t ă sao ở n g trong quá trình trưởng thành một cái duy nhất không tính được điểm tồn tại chính là chế tạo chủng tộc hoặc sống nhờ chủng tộc sinh vật cấp bậc của bọn nó sẽ không vượt qua c h ù g sao đẳng cấp cái này cũng là từ phong nhìn thấy trùng xào đẳng cấp lúc vung lỏng một hơi nguyên nhân cái này trùng xào chỉ là đơn giản nhị tinh thực lực theo lý thuyết nó chế tạo t r ù n g tộc cao nhất không thể vượt qua nhất t i n h định phong trùng xào bản thân cũng không có cái gì thủ đoạn công kích dựa vào chỉ là nó chế tạo t r ù n g bệnh phát giác được từ phong ba người đến trùng xào vậy mà phát ra một tiếng thê lương t ê y minh toàn thân run r à y lên rất nhanh mấy cái tựa như cực lớn bọ ngựa trùng binh từ trùng xào bên trong chuỗi r a không có cùng đôi ngựa cùng trương cường trao hỏi liền trực tiếp nào tới những thứ này trung binh cũng là nhất tinh đỉnh phong thực lực chúng sao mỗi một lần thăng cấp đều sẽ ưu tiên thăng cấp thủ hộ nó trung binh hộ vệ hơn nữa cũng nguyện ý đem nhiều tài nguyên hơn siêu bọn chúng ưu tiên bởi vậy những thứ này trung binh mặc dù chỉ là nhất tinh đỉnh phong thủy lợi nhưng so với mới vừa lợn rừng quái lại càng thêm lợi hại những thứ này trung binh hộ vệ chẳng những co vừa dày vừa nặng giáp sát hơn nữa hai cái chân chức càng là giống bọ ngựa một dạng là hai thanh thật dài lập lòe kim loại sáng bóng cốt nào chúng binh hộ vệ trên lưng một cặp thật mỏng cánh mặc dù không có thể giống điều một dạng phi hành trên k h ô n g t r u n g nhưng khoảng cách ngắn trượt lại không có vấn đề mặt khác những thứ này trung binh hộ vệ tốc độ càng là so với bình thường nhất tinh đỉnh phong trùng tộc tới nói phải nhanh gấp đôi trở lên coi như cùng một chút lấy tốc độ sở trường nhị tinh sinh vật so sánh cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào những thứ này trung binh hộ vệ từ phong cũng chỉ gặp một lần chính là kiếp trước bị làm phá hôi tiến đánh một cái lục tinh trùng xào thời điểm một cái ngũ tinh đỉnh phong thực lực trùng binh hộ vệ cùng lúc đó đã là lục tinh thực lực hắn vậy mà đánh một cái lực lượng ngang nhau thậm chí cuối cùng tại hắn ngược hạch xuất ra một đạo vết thương sâu tới xương chỉ nhất kích đánh liền rơi mất hắn một m ư ơ lượng máu mặc dù đằng sau ở những người khác dưới sự giúp đỡ đem cái kia ngũ tinh đỉnh phong thực lực trùng binh hộ vệ cho xử lý nhưng lại chết ước chừng m ộ ư ơ i một cái ngũ tinh thực lực địa cầu cử c h i đối với t r ù n g binh hộ vệ thực lực từ phong ký ức vẫn còn mới mẻ cái này cũng là hắn không chút do dự trực tiếp xông lên đi nguyên nhân một khi nhường cái này mấy cái trùng binh xông lại mã vi cùng trương cường sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt m i sát thật phong đâm thẳng vừa mới tiếp cận từ phong liền thi triển ra áp đáy hỏng kỹ năng nhưng i mà chính a là như vậy trọng thương cũng không có đưa nó xử lý cái này con trùng binh vậy mà tại bị lật tung sau đó vẫn như cụ không ngừng dãy r u a n g muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu từ phong chỉ là hướng nó phủi một mắt liền rời đi lực chú ý huy kiếm hướng về cái khác trùng binh chạy tới trường kiếm chém vào trùng binh trên thân t ó é lên đốm lửa tung t ó é cũng không thể cho trùng binh tạo thành thực tế tổn thương mấy cái trùng binh vây quanh từ phong trên dưới bay múa tốc độ nhanh mắt thường đều theo không kịp tốc độ của bọn nó đôi ngửa cùng trương cường choáng váng vậy nắm trong tay vũ khí mở to hai mắt nhìn về phía trước nhìn xem từ phong bị mấy cái trùng binh vây quanh ở trung tâm chiến là một m đoàn ta chúng ta bên trên sao mã vĩ thấp giọng hỏi chúng ta có thể lên sao đi lên có ích lợi gì còn không phải không công chịu ô n g c chết trương cường liếc mắt thấp giọng nói con mắt ta liền những q á i vật này tốc độ đều theo không kịp đánh như thế nào đi lên chính là tìm thái vạn muốn lên ngươi bên trên ta cũng không đi vạn nhất hắn bị giết chết chúng ta làm sao bây giờ à? mã v i thấp giọng nói nếu không thì chúng ta chạy trước a đã đến bước này nào có lùi bước có thể liều mạng t r ư ơ n g cường trong lòng quét ngang cắn răng nói hai chúng ta dẫn tới một cái tốt xấu cho hắn giảm bất điểm áp lực ta dựa vào ngươi không có bệnh à ngươi đã quên giá hỏa này thế nhưng là đạp qua ngươi một cước ngươi thế nhưng là suýt chút nữa chết đi sáu mã v i có chút k ỳ quái nhìn qua t r ư n g cường chưng cường trong âm thầm đối với từ phong hận ý mấy người đều rất tin tưởng không nghĩ tới bây giờ từ phong bị mấy cái thực lực cường đại quái vật vây công thời điểm t r ư ơ n g cường vậy mà lại chủ động tiến lên muốn giúp hắn cái này khiến một mực minh bạch t r ư ơ n g cường tâm ý mã vĩ cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu ta muốn minh bạch ở nơi này đáng chết thế đạo muốn sống sót nhất định phải tìm một chỗ dựa và không chết đều sẽ chết không minh bạch bây giờ chúng ta giúp hắn tương lai chúng ta sẽ thu hoạch càng nhiều đây là đánh bạc người đánh cược hay không t r ư ơ n g cường căn r ă n g nói mỗi lần hắn sờ đến ngực đều sẽ nhớ lại trước đây từ phong một cước kia cùng với đằng sau mấy ngày toàn thân bất lực ngự cẩn lận cảm giác đau đớn hành hạ hắn ban đêm cũng không cách nào ngủ an ổn đau đớn mỗi khi trong lòng của hắn dâng lên đối với t ử phong hận ý thời điểm đều sẽ không nhịn được nghĩ lên lúc đó t ử phong đá hắn một cước lúc ánh mắt cùng với trong ánh mắt sát ý mỗi lần nghĩ tới đây trong lòng của hắn liền tựa như bị rót một thùng nước lạnh trong nháy mắt đem những cái tiết như lửa đốt vậy hận ý cho dội tát t h ẳ n g đến đi theo t ử phong tới này cái phó bản một đường đánh tới trưng ơ cường mới phát hiện t ử phong thật sự rất mạnh nếu như không có hắn trưng ơ cường cảm thấy chính mình mấy người vừa tiến đến cũng sẽ bị giết chết cuối cùng hỏi ngươi một câu đánh cược hay không trưng cường cắn răng vấn đạo năm mươi bốn chứng binh hộ vệ nếu như mã vị không muốn Tấm k hai người, sống, sống người liếc nhìn nhau hét lớn một tiếng cùng một chỗ hướng về trùng binh nào tới nhìn thấy mã vi cùng trương cường hai người liều chết dẫn một cái trùng binh hộ vệ rời đi từ phong trong lòng mỉm cười mặc dù hắn tại bắt đầu liền đã hạ quyết tâm không để hai người bọn họ nhúng tay hai người mặc dù đều đã bước vào nhị tinh nhưng mà tại trung binh hộ vệ trước mặt chưa từng học qua bất luận cái gì kỹ năng hai người vẫn là quá yếu một chút t r ú n g binh hộ vệ tốc độ cực nhanh dù cho ngăn chặn một cái cũng muốn bước lên nguy hiểm tính mạng xem ra hai người này vẫn còn có chút chỗ thích hợp từ phong suy nghĩ công kích tốc độ không tự chủ được tăng nhanh mấy phần từ phong kiếp trước đã từng nắm giữ không thiếu vĩnh cửu nắm giữ kiếm kỹ thế nhưng chút cường đại kiếm kỹ nhất định phải từ cường đại tố chất thân thể trèo trống mới được bằng không dù cho miễn cưỡng thi triển đi ra chẳng những không có kỹ năng tăng thêm dẫn đến uy lực giảm nhiều ngược lại rất dễ dàng tổn thương cơ thể lợi bất cập hại bởi vậy từ phong khả năng hiện giờ, cũng chỉ có tật phong đâm thẳng kỹ năng này cùng với kiếm pháp căn bản bên trong mấy cái cơ sở kiếm chiêu chống đỡ cũng may tử phong cơ sở thực sự vững chắc vẹn vẹn bằng vào một bộ cơ sở kiếm pháp liền có thể cùng cái này mấy cái nhất tinh tột cùng trùng binh hộ vệ chiến cái bất phân cao thấp lại thêm tật phong đâm thẳng kỹ năng này giống như thần đến từ bút thường thường tại chỗ mấu chốt phát huy tác dụng trọng yếu trong lúc nhất thời tử phong vậy mà cùng mấy cái trùng binh hộ vệ chiến thành một đoàn bất phân cao thấp bất quá tử phong cũng là biết bây giờ chính mình chỉ là miễn cưỡng cùng những thứ này trùng binh hộ vệ đánh cái ngang tay một khi thời gian kéo dài quáo dài quá lâu chỉ hơn nữa từ phong cũng không phải không nghĩ tới đem cái này mấy cái trùng binh hộ vệ kéo đến trong thông đạo một cái một cái giải quyết chỉ là chút trùng binh hộ vệ tốc độ quá nhanh muốn kéo lấy bọn chúng xuyên qua sau lưng mảnh rừng cây kia chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng bất quá còn tốt mã vi cùng trương cường hai người cũng dám dẫn ra một cái trùng binh khiến cho nguyên bản định lấy thương đổi thương từ phong áp lực giảm nhiều kiếm pháp trong tay uy lực cũng dần dần thi triển ra từ phong cơ sở kiếm pháp uy sái tự nhiên giống như nước chảy mây trôi linh dương móc sừng đầm dạng mỗi một kích đều có thể vừa vặn đánh vào trùng binh hộ vệ cổ họng hai mắt ná mặc dù trùng binh hộ vệ có trầm trọng giáp sát nhưng sau một quãng thời gian những thứ này giáp sát thường thường đều sẽ bị lặp lại vài chục lần kiếm chiêu đánh cho m ả n h vụn đã không còn phòng hộ tác dụng bạo kích bạo kích bạo kích không có trùng giáp bảo hộ tử phong đối với trùng binh tổn thương thường thường rất dễ dàng đánh ra bạo kích nếu như không phải tử phong không được hiểm chiêu cái này mấy cái trùng binh hộ vệ e rằng đều sớm bị tử phong đánh chết a ngay tại tử phong sắp nắm giữ lại cục đánh giết cái này mấy cái t r ù n binh hộ vệ thời điểm đột nhiên nghe được bên cạnh chuyển đến một tiếng, tiếng kêu thê thảm quay đầu nhìn lại trương cường đã ngã xuống trong vũng máu trên lư đang hướng ra phía ra hướng ngoài phun ra lấy trương i hơi hơi ê n thân hắn huyết, thể của u Cứu, cứu n đến trong hôn mê. Cứu, cứu mạng. dậy, tựa t xa hồ đã vào r mê. cường ngã trên mặt đất mã v i cũng biến thành hoảng loạn lên động tác lộn xộn bắt đầu hướng về sau thối lui thế nhưng chỉ t r ù n g binh hộ vệ tự a hồ bị khơi dậy hung tính vậy m à không quan tâm đ u ổ i theo mã v i l i ề u mạng chém b ả o trong lúc nhất thời mã v i cực kỳ nguy hiểm không thể như thế nhất định phải tăng thêm tốc độ từ phong trong lòng chầm xuống nếu như thời gian dư dả nói không chừng còn có thể cứu trương cường một mạng nếu như lại như thế ma xuống e rằng hai người tính mệnh đều phải khó đảm bảo đi chết đi tật phong đâm thẳng tật phong đâm thẳng tật phong đâm thẳng sáu từ phong đ u ổ i phải đột nhiên dẫn mạnh trong tay kỹ năng liên tục thi triển hướng về trước mặt cái này con trùng binh hộ vệ đánh tới không thèm để ý chút nào bên cạnh bốn cái hộ vệ trong tay cốt nhận đã hướng hắn chém vào tới bành bành bành liên tiếp tiếng nổ vang lên phía trước cái này con trùng binh hộ vệ cư nhiên bị đánh liên tục bạo kích liên tiếp sát thương bạo kích trực tiếp đem cái này con trùng binh hộ vệ đầu đánh thành m ả n h vụn một bộ không đầu trùng binh thi thể ngã xuống đất lục sắc máu tươi chảy đầy đất tới đối lập với nhau từ phong sau lưng của bên trên cũng xuất hiện bốn đạo vết đao lượng máu đột nhiên giảm xuống hết một bốn giết từ phong trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn cơ thể nhất chuyển trường kiếm sẹt qua một đường c o n g tròn bên trái cái kia trùng binh cánh tay phải chém vào tại từ phong trên lưng đang muốn thu hồi chỉ thấy một đạo kiếm quan g khá qua cái này con trùng binh cánh tay phải cư nhiên bị tận gốc cắt đứt nguyên bản vốn đã tàn huyết trùng binh liên tiếp lui về phía sau trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hoàng những thứ này trùng binh hộ vệ mặc dù bị chế ra ngày đầu tiên liền đã trong đầu cắm vào l i ề u mạng bảo vệ trùng xào tin tức nhưng đối mặt cái chết trùng binh hộ vệ vẫn như cũ biểu lộ ra bộ tộc có trí tuệ thiên tính đó chính là tham sống sợ chết con này bị chặt đánh gãy một cái cánh một cái cánh tay t r ù n tựa hồ muốn bay người chạy trốn nhưng ngay tại nó xoay người m o s á t n a đột nhiên cơ thể cứng đờ phản phát bị đồ vật gì bám vào người đồng dạng cứng ngắc lại lần nữa đối mặt từ phong vung vẩy cánh tay kia chém vào tới nhưng lúc này động tác của nó vô cùng cứng ngắc trong mắt vẫn như c ũ lộ ra thần sắc sợ hãi cơ thể lại tựa như một cái giật dây con rối đồng dạng lần nữa gia nhập chiến đấu từ phong mỉm cười cái này con trùng binh đã không thể cấu thành uy hiếp dạng này cứng ngắc động tác không cần nói hắn liền mã vi cùng t r ư ờ n g cường hai người cũng không khả năng bị nó bị thương thuần thế một kiếm chém đứt đối phương đầu người kết thúc cái này con trùng binh bị trùng xào thao túng vận mệnh từ phong tiếp tục hướng về sau lưng hai cái trùng binh hộ vệ đánh tới tại lại bỏ ra mấy đạo vết thương lượng máu hạ xuống đến một ba đánh đổi phía dưới từ phong đem còn lại hai cái trùng binh hộ vệ giết chết tiếp đó quay người hướng về mã vĩ vào tới vẹn vẹn ngắn ngủn mười mấy giây thời gian mã vĩ lượng máu đã hạ xuống đến một ba toàn thân máu me đồng địa phảng phất lăng trì đồng dạng trên thân tràn đầy vết đao nguyên bản vốn đã tuyệt vọng chờ chết mã vĩ nhìn thấy từ phong giết chết bên cạnh mấy cái trùng binh lao tới chính mình trong lúc nhất thời trong lòng vậy h é t lớn một tiếng động tác trở nên cường ngạnh giống như hồi quan phản chiếu đồng dạng đem phía trước cái này con trùng binh chém liên tiếp lui về phía sau hai bước đang lúc cái này con trùng binh thẹn quá hóa giận chuẩn bị đem đối phương xé thành mảnh nhỏ thời điểm từ phong đã lao đến rất nhanh hai người đem con này cuối cùng còn dư lại trùng binh chém chết ha ha thắng lợi thắng lợi mã vi cười ha ha nhưng sẽ không công phu lại l ệ rơi lề mặt thất thanh khóc giống lên từ phong không lo được nhìn mã vi trò hề đi đến trương cường bên cạnh cẩn thận kiểm tra lên năm mươi lăm chương năm mươi lăm nhiệm vụ hoàn thành lúc này trương cường lượng máu còn sót lại một chữ số đã tiến vào trạng thái sắp chết nếu như cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm mà nói nhiều nhất mười phút trương cường liền sẽ đổ máu dẫn đến tử vong từ trong giới chỉ lấy ra một bình thứ cấp nước thuốc điều trị rót vào trương cường trong miệng rất nhanh trương cường lượng máu khôi phục một đoạn nhỏ hơn nữa không tiếp tục hạ xuống hứa phong nhìn trương cường đã thoát khỏi nguy hiểm đứng dậy n ắ m chặt trường kiếm trong tay trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng từng bước một hướng về trùng s a o đi đến tam tinh trở xuống trùng s a o không có bất kỳ cái gì năng lực công kích chỉ có đơn giản chế tạo trùng binh ký sinh trùng thể năng lực bởi vậy một khi hứa phong đem cái này trùng xào chế tạo tất cả chủng tộc tiêu diệt sạch sẽ phía sau cái này trùng xào liền tựa như một cái rộng mở quần áo yếu đối thiếu nữ đối mặt ba cái thân thể cường tráng lưu manh đồng dạng cùng một chỗ công kích hứa phong cười ha ha lấy vung v ề trường kiếm hướng về trùng xào chém tới cái này trùng xào lượng máu có hơn ba vạn dù cho không có cái gì năng lực công kích cũng đủ làm cho ba người chặt tới tay chân bùn rùn mệt m ỏ i thở h ư n g hộp không biết chặt bao lâu cuối cùng trùng xào nội bộ phát ra một thân trầm muộn t â minh bắt đầu dần dần phồng lên cháy mau trùng xào muốn nổ tung hứa phong hô to một tiếng xoay người chạy mã vi cùng trương cường vội vàng đi theo phía sau hắn rời xa trùng xảo ta bây giờ còn là trung độ thương thế trạng thái đâu lần sau lại có việc này có thể hay không sớm một chút thông chi sáu trương cường một mặt toán trách nói hh ắ c ắ cơ c thể đều số liệu hóa chỉ cần ngươi không có tàn phế đầy máu lượn g cùng nửa hết chạy thì sẽ không khác nhau ở chỗ nào hứa phong tâm tình tốt đẹp cùng trương cường mở lên nói đùa b à n h sau lưng trùng xảo phồng lên tới trình độ nhất định phía sau đột nhiên nổ tung tựa như một quả bom đồng dạng thân thể cao lớn biến thành từng khối mạnh vụn bắn tung toé đến phương viên một km chỗ khắp nơi đều là ha ha nhiệm vụ hoàn thành hứa phong cười ha ha từ trong giới chỉ lấy ra nhiệm vụ quần y trục lúc này nhiệm vụ quần y trục tản ra chói mắt kim sắc q u a n g mang nhìn qua hoa lệ vô cùng hứa phong mở ra quần y trục quần y trục đã là nhiệm vụ hoàn thành trạng thái hoàng kim cấp lãnh chúa nhiệm vụ thiết lập doanh địa đã hoàn thành phải chăng bắt đầu thiết lập doanh địa bắt đầu thiết lập hứa phong nói vừa dứt lời quần y trục trong tay hóa thành một đạo lưu quang chui vào trùng xào vị trí chỉ chốc lát công phu từ lòng đất chui ra một tòa bia đá bia đá càng ngày càng đại cuối cùng trở thành một mặt cao chín mét dậu ba m mở cực lớn v á c đá vách đá bề mặt sáng bóng chân trượt như gương thỉnh thoảng lấp loét ừ n g đạo lưu quang xem xét chính là một kiện bảo bối tốt tại thạch bi ngừng trưởng thành một khắc này một vòng vầng sáng màu trắng đoãn từ trong tấm bia đ á tản mắt ra chậm dài hướng bốn phương tám hướng khuyết tản g hướng ra lập tức cả tòa sân g ố c đều bị bạch sắc quang mang bao phủ doanh địa đã thiết lập tiếp nhận nhiệm vụ tiểu đội sẽ thu hoạch được doanh địa quyền sở hữu sáu tìm kiếm tiếp nhận nhiệm vụ tiểu đội nhân số sáu nên nhiệm vụ bởi ngài độc thân tiếp nhận đồng thời hoàn thành bởi vậy nên doanh địa quyền sở hữu một trăm linh về ngài tất cả chúc mừng ngài doanh trại này thiết lập nhiệ mà lại là từ tất cả tiếp nhận nhiệm vụ người tổng cộng có dựa theo hoàn thành nhiệm vụ điểm c ô n g hiến quyền sở hữu chiếm đoạt tỷ lệ phần trăm cũng không mở dạng hứa phong nhiệm vụ này là từ một mình hắn tiếp nhận chẳng qua là hắn thuê mã v ị mấy người giúp hắn hoàn thành mà tôi h cũng không có đem cái này nhiệm vụ cho bọn hắn cùng hưởng bởi vậy mặc dù mã v ị bọn người ở tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm g i a lực thậm chí còn bỏ ra quách vũ sinh mệnh làm đại giá nhưng nhiệm vụ này cũng chỉ nhận là từ phong đơn độc hoàn thành bây giờ hứa phong là doanh trại này tất cả mọi người hơn nữa khối này doanh trại quyền sở hữu trăm phần trăm thuộc về hứa phong ở đây hứa phong chính là lớn nhất lúc này, thứ phong trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ vui sướng nào thân sắc mà là cao mày rất là do dự bộ dáng tựa hồ gặp phải khó khăn gì lựa chọn nửa ngày thứ phong hít sâu một hơi la lớn ta muốn đem cái này doanh trại quyền sở hữu thay đổi vị trí cho mà cầu ý chí lập tức phong vân b i ế n sắc mảnh sơn cốc này bầu trời bao phủ lên một tầng mây đen thật dày cùng phong sen lẫn sấm xét tiếng sấm tựa như g i ã thu cầm thét thứ phong câu nói này tựa hồ đem cái gì bị trọc giận nhắc nhở doanh trại xây dựng sẽ đối với ngài sau này trưởng thành đưa đến to lớn tác dụng phụ trợ xin nghiêm túc cân nhắc ngài mỗi một cái lựa chọn sáu nhắc nhở quyền sở hữu một khi chuyển nhượng đem không cách nào hối hận xin nghiêm túc cân nhắc ngài mỗi một cái lựa chọn sáu nhắc nhở doanh địa số lượng cực ít giá trị cực lớn xin nghiêm túc cân nhắc ngài mỗi một cái lựa chọn sáu liên tiếp mấy cái thanh âm nhắc nhở tại hứa phong vang lên bên thai trong giọng nói vậy mà mang theo một chút xíu phẫn nộ cùng sợ hai sáu xác nhận đem doanh địa quyền sở hữu thay đổi vị trí cho mà cầu ý chí hứa phong vẫn như c ũ la lớn thay đổi vị trí xác nhận sáu g i a n g d á c một đạo kinh lôi tại hứa phong đỉnh đầu nổ lên đ ầ y trời mây đen đến nhanh đi lại càng nhanh hơn tại xác định quyền sở hữu thay đổi vị trí phía sau mây đen vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa phảng phất vừa rồi sấm sét văng r ộ i mây đen đầy trời tựa như ảo giác đồng dạng hô hứa phong thở dài ra một hơi tựa như phía dưới bông l ò n g rất nhiều doanh trại giá trị to lớn từng có mười năm tận thế trải qua hứa phong tự nhiên biết đến so với ai khác đều phải tin tưởng nhưng mà cũng chính bởi vì có sống lại kinh nghiệm hứa phong mới biết được muốn xây dựng một cái doanh địa cần thời gian tốn hao tinh lực lớn bao nhiêu kiếp trước chiếm lĩnh doanh trại không người nào là nắm giữ hàng ngàn hàng vạn nhân loại tinh anh đại công hội phải biết doanh địa cũng phân là tinh cấp từ cấp thấp nhất nhất tinh thôn đến cao cấp nhất kiểu tinh quốc đô xây dựng cần vật tư có thể đem người dọa chết tươi ngoại trừ xây dựng khó khăn bên ngoài còn có một cái n h ư ờ n g hứa phong bương tha nguyên nhân chính là thời gian sáu ở kiếp trước phàm là hoàn thành doanh địa xây dựng nhiệm vụ đoàn đội cũng không có bương tha doanh trại quyền sở hữu hoặc là chính mình khổ cực thu thập tài nguyên hoặc là đem doanh trại quyền sở hữu bán cho các dự hiệu lớn chính vì vậy, khiến cho kiếp trước mười năm trong lúc đó cũng không có một quốc gia đem danh o địa xây dựng trở thành cựu tinh quốc đô tháng đến cuối cùng ở hành tinh khác kẻ xâm lược khí thế hừng hực xâm lược quá trình bên trong nhân loại liên tục bại lui cuối cùng chỉ có thể khuất tại một khối rất nhỏ chỗ cách hủy diệt đã không xa lúc này có một đoàn đội hoàn thành danh o địa kiến thiết nhiệm vụ mà cầu ý chí vậy mà trực tiếp đ h ú n g tay đem cái này một cử động khối này cơ hội là hậu kỳ mới thiết lập danh địa tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền xây dựng trở thành cựu tinh quốc đô cái này cũng là trên địa cầu một cái duy nhất cựu tinh quốc đô 56 chương 56, vị diện c h i tử chính là dựa vào cái này một cái cựu tinh quốc đô khiến cho nhân loại có cơ hội thở dốc mà cái cựu tinh quốc đô địa điểm nước mỹ cũng lại một lần nữa xác lập toàn cầu bá chủ địa vị chính là bởi vì một lần này cựu tinh quốc đô thiết lập để địa cầu bên trên khác tất cả nắm giữ doanh trại thế lực đấm ngực d ậ m chân nếu như trước đây chính mình đem doanh trại quyền sở hữu giao cho mà cầu ý chí như vậy không nói có thể rất nhanh xác lập một nhân loại an toàn tụ t ậ p địa có thể tụ lại đại lượng nhân tài đó là có thể làm cho quốc gia mình trở thành toàn cầu bá chủ cái này dụ h o c thì là không thể để cho người ta kháng cự doanh địa khó khăn phát hiện một trăm phần trăm quyền sở hữu cũng là khó khăn trọng trọng nhưng mà doanh trại xây dựng càng là khó như lên trời quả thực là một cái hố to tiếp trước đã từng có một vài ngàn người đại công hội cũng là bởi vì xây dựng một khối doanh địa cuối cùng lưu lạc là một cái chỉ còn lại mấy trăm người tam lưu công hội đủ loại này nguyên nhân mới khiến cho hứa phong quyết định đem doanh trại quyền sở hữu toàn bộ giao cho mà cầu ý chí rất nhanh giữa doanh trại bia đá tán phát hào quang màu nhũ bạch dần dần đã biến thành màu xanh nhạt tia sáng đồng thời bia đá bóng loáng mặt ngoài xuất hiện to lớn nữ ba thôn ba chữ to chúc mừng ngài ngài làm ra một cái lựa chọn sản xuất cá nhân hệ thống băng lanh tiếng cơ giới lúc này nghe lại có một chút xíu ấm áp bởi vì ngài vô tư kính dân ngài thu được tám ngàn giá trị khí v ậ n ngài đã mệt tích thu được chín ngàn giá trị khí v ậ n chúc mừng n g à i ngài trở thành địa cầu tri tử thu được sơ cấp vị diện tri tử xưng hảo sơ cấp vị diện tri tử xưng hảo ở vào chỗ vị diện may mắn giá trị ba quyền được miễn hạn đối lưu huyết mù mê m ộ i tàn phế chờ bất lương trạng thái chống cự quyền hạn hai mươi lúc chiến đấu công kích đề thăng mười lăm phần trăm phòng ngự đề thăng mười lăm bởi vì ngài vô tư kính dân ngài sẽ thu hoạch được ba lần nhiệm vụ quyền được miễn nhiệm vụ thất bại kh bởi vì ngài vô tư kính dân mà cầu ý c h i đối với ngài độ thiệt cảm để thăng một trăm điểm mất đi một khối doanh trại quyền sở hữu đổi lấy một cái xương hảo ba lần nhiệm vụ quyền được miễn cùng với mà cầu ý chí độ thiệt cảm nếu như chỉ vẹn vẹn từ cá nhân góc độ tới nói h i ệ n nhiên là một kiện chuyện mất nhiều hơn được nhưng mà một lần này doanh địa quyền sở hữu mất đi lại đổi lấy mà cầu ý c h i đối với từ phong chỗ ở khối khu vực này coi trọng cùng với số lớn tài nguyên ưu tiên đợi đến khối này doanh địa trưởng thành lên thành cựu tinh quốc đô thời điểm đợi đến việt nam trở thành địa cầu bá chủ thời điểm đợi đến hoa hạ cử tri trở thành toàn thế giới quốc gia khác cử chi hâm mộ đối tượng thời điểm. hứa phong lúc này hy sinh cũng coi như không thể cái gì doanh trại phát triển chia làm thôn hương trấn khu thành phố đều mỗi một đẳng cấp lại phân làm nhất tinh đến tam tinh ngay tại từ phong tâm bên trong có một chút tiếp nối thời điểm đột nhiên một tiếng trầm thấp tâm thanh văng r ộ i tại toàn thế giới nhân loại trong lòng vang lên việt nam thành lập được khối thứ nhất nhân loại tụ tập địa ta hiệu triệu tất cả địa cầu nhân loại cử tri đi tới ở đây cư trú ở đây ta đem tiếp tục che chở các ngươi mà cầu ý chí vậy mà tỉnh hứa phong kinh ngạt nói phải biết mà cầu ý chí sau khi thức tỉnh dạng này t quy mô động ở trong mắt những người khác đoán chừng không tính là gì nhưng mà hứa phong lại biết mà cầu ý chí cử động như vậy đại biểu cho cái gì ta đây là xuyên phá trời ạ ha ha mà cầu ý chí nói xong đoạn văn này phía sau lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong bất quá tại n ó đoạn văn này sau đó tất cả mọi người giả lập trên bản đồ đều xuất hiện một cái to lớn đại biểu an toàn tiêu chí địa điểm chính là hứa phong lúc này t r o ở doanh địa hứa phong một cử động kia chẳng những đưa tới mà cầu ý chí phản ứng m á h liệt hơn nữa tại toàn thế giới đều đưa tới manh động nước mỹ thứ nhất nơi ẩn nút thành lập tại sao là tại việt nam sáu chúng ta làm sao bây giờ đi nơi nào tìm kiếm che chở sao thế nhưng là thật sự là quá xa xáo nhật bản đang chết như thế nào là hoa hạ đầu tiên thành lập tụ tập địa vì cái gì không phải chúng ta đại hoa sáu đáng chết con rồng cháu t i ê n vậy mà vượt lên trước thành lập tụ tập địa bất quá cái này tụ tập địa rốt cuộc muốn như thế nào thiết lập sáu ấn độ quốc gia chúng ta cũng thành lập một khối doanh địa vì cái gì không phải chúng ta đệ nhất sáu đệ nhất hẳn là chúng ta chúng ta bây giờ đã là nhị tinh thôn sáu hoa hạ nhân loại thứ nhất tụ tập địa thành lập sao tại hoa hạ sáu gần biển thứ nhất tụ tập địa tại gần biển chúng ta lập tức đến đ ó sáu gần biển cách chúng ta quá xa b ấ t quá lại xa chúng ta cũng muốn đi nơi đ ó sáu chỉ có ở nơi đó mới được mà cầu ý chí che chở chúng ta nhất định phải đi nơi đo sáu phải biết chỉ có đem doanh trại quyền sở hữu tụ tập địa bia đá bên cạnh rất nhanh xuất hiện một cái thấp lùn nhà tranh từ trong nhà cổ tranh đi ra một người trung niên phụ nữ vị này phụ nữ trung niên đột nhiên xem xét dường như là một vị phong vận vẫn còn thiếu phụ nhưng nhìn kỹ lại thật giống như một vị năm nay mười tám mỹ lệ thiếu nữ nhìn kỹ lại lại phảng phất là một vị tuổi gần của hi hiền lành lao phụ nhân nàng mặc lấy một kiện màu xanh nhạt váy liền áo da thịt chắn đ o á n trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười từ trong nhà cỏ tranh đi ra nàng vẫn nhìn qua từ p h ò n g chào ngươi hứa phong tiến lên hành lễ nói cảm nhận được như núi tựa như biển đồng dạng lực lượng cương đại ngài khỏe vô tư cử tri lựa chọn của ngươi sẽ nhường ngàn tỷ nhân loại lợi tức xin hỏi xưng hô với ngài như thế nào ngươi có thể gọi ta sáu nữ、3. hứa phong tâm bên trong cả kinh nữ hoa tại hoa hạ trong thần thoại là thượng cổ đại thần là loài người người sáng tạo trên thực tế ta làm mà cầu ý chí một tia phân tâm sau này khối này doanh địa để cho ta tới phụ trách ngươi cũng có thể xưng ta là thôn trưởng nữ hoa trên mặt lộ giang l ị c h ngậm nụ cười nói ta vẫn xưng hâu ngài nữ hoa hứa phong lắc đầu cười khổ nói có thể nữ hoa gật đầu nói mà cầu ý chí muốn tan vào trong đại vũ trụ cần học tập rất nhiều tri thức bởi vậy nó thời gian ngủ say sẽ càng ngày càng dài một năm sau nàng sẽ hoàn toàn thức tỉnh đến lúc đó khối này doanh trại tốc độ xây dựng độ cũng sắp đột nhiên tăng mạnh năm mươi bảy chương năm mươi bảy thu thập vật liệu gỗ hứa phong gật gật đầu hắn tự nhiên biết quyền sở hữu trăm phần trăm thuộc về mà cầu ý chí sau đó mà cầu ý chí liền có thể tại trong phạm vi toàn cầu tuyên bố nhiệm vụ thu thập doanh địa kiến thiết tài nguyên khi đó số lượng cao tài nguyên đem dùng tại khối này doanh địa bên trên đủ để cho khối này doanh địa trong thời gian ngắn trưởng thành lên thành cựu t i n h quốc đô bất quá trước lúc này doanh trại xây dựng còn cần các ngươi xuất lử nữ văn nói không biết có gì có thể ra sức chỗ hứa phong vẫn đạo sau lưng mã vi hòa trương cường liếp nhìn nhau t r o nữ g m ắ hoa ban g vẻ bố nhiệm vụ này là mặt hướng tất cả mọi người nhưng lúc này trong doanh nghiệp chỉ có hứa phong ba người bởi vậy chỉ có thể bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ này tiếp nhận tiếp nhận mã vi hòa trương cường liên tục không ngừng đón nhận nhiệm vụ này nữ hoa chúng ta muốn làm sao hoàn thành nhiệm vụ này a thật chẳng lẽ muốn đi đốn cây cùng đào q u có sao mã vi vấn đạo không tệ bất quá nếu như các ngươi học tập liên quan kỹ năng lời nói sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều nếu như không có kỹ năng như vậy bất luận là đốn cây vẫn là đào quáng đều sẽ tiêu hao các ngươi đại lượng thể lực hơn nữa hiệu suất phía dưới nữ hoa nói đương nhiên vô luận các ngươi có phải hay không học tập kỹ năng đầu tiên phải có một kiện công cụ mới được a vậy chúng ta chẳng phải là không thể làm nhiệm vụ này trương cường tao mày nói hhh ta có cái này dài bữa cũng có thể làm đốn cây công cụ mã vi huy vũ ra tay bên trong g i ả i bữa cười nói nữ hoa đại thần kỹ năng này ở nơi nào học a trương cường v ấ n đạo theo đạo lý tới nói các ngươi hẳn là tại vận mệnh cửa hàng mua sắm tương quan kỹ năng năm thư nhưng mà bởi vì nữ hoa thôn vừa mới thiết lập bởi vậy các ngươi bây giờ có thể tại ta chỗ này mua sắm kỹ năng năm thư đốn cây cùng lấy quặng kỹ năng năm thư tất cả cần ba trăm vận mệnh điểm số nữ hoa vừa cười vừa nói À, vừa lúc là nhiệm vụ thứ nhất nhiệm vụ ban thường a ngươi có phải hay không đều tính được phải a mã vi tều to lên các ngươi có thể lựa chọn không mua hứa phong ở bên cạnh nhìn xem thuận tay cũng sắp nhiệm vụ này tiếp một trăm vật liệu gỗ một trăm l i n khoáng thạch cho ra nhiệm vụ ban thưởng là năm trăm vận mệnh điểm số cũng xem là không tệ bây giờ là m à cầu ý chí còn không có phía sau thất tỉnh một khi m à cầu ý chí thất tỉnh loại này cấp thấp tài liệu cũng không đáng đồng tiền hứa phong có hái tập thuật bởi vậy cũng không cần học tập phụ trợ kỹ năng nhìn mã vi hòa trường cường một mắt hứa phong quay người hướng về sau lưng mảnh rừng cây kia đi đến đi đến một cây đại thụ phía trước hứa phong trực tiếp hướng về phía nó thi triển hái tập thuật kỹ năng một đạo bạch quang từ hứa phong bàn tay b ư c lên đem chọc đại thụ bao phủ một cái chậm rãi di động than xuất hiện tại hứa phong trước mắt ba mươi giây thời gian rất nhanh đã đến giờ bạch quang tiêu thất hứa phong trước mắt cây đại thụ này ẩm v a n g sụp đổ tại nó ngã xuống đất một khắc này cả cây đại thụ đột nhiên tản g ra tạo thành một đống nhỏ trồng lên nhau gâu ngắn đầu lập lẹ vầng sáng màu trắng đoãn hứa phong thừa thế đem cái này trồng vật liệu gỗ thu vào cái này một đống vật liệu gỗ đại biểu một cái đơn vị vật liệu gỗ rất dễ dàng à, ba mươi giây thời gian liền có thể thu thập được một cái đơn vị vật liệu gỗ một trăm vật liệu gỗ chỉ cần không đến một giờ liền có thể hoàn thành hứa phong tự đủ ai không đúng hai tập thuật không chỉ tiêu hao thời gian còn tiêu hao ta ba mươi điểm năng lượng giá trị dựa theo năng lượng của ta giá trị tính toán ít nhất cần ba giờ ta mới có thể đem một trăm đơn vị vật liệu gỗ thu thập hoàn tất đang tính hứa phong nhìn thấy mã vĩ hòa trương cường đi tới mã vĩ sách theo hắn dài bữa trương cường trong tay lại cầm một thanh đơn s ơ một tay bữa、H、hứa phong đã bắt đầu làm nhiệm vụ sao kỹ năng này thật quý công cụ cũng quý bán quả trùng tinh mới góp đủ tiền mua kỹ năng và công cụ trương cường lên tiếng c r à o sau đó huy động trong tay dài bữa hướng về một cây đại thụ chặt đứng lên mã vĩ cũng hướng hứa phong gật đầu một cái bắt đầu đồn c y hứa phong đứng ở bên cạnh nhìn ra ngoài một hồi hai người bọn họ chặt một cái cây ít nhất cần tiêu phí chừng mười phút đồng hồ hơn nữa m u i chặt một cái cây hai người bọn họ liền muốn ngồi dưới đất nghỉ ngơi nửa giờ hiệu suất so với hắn tới đơn giản chậm muốn chết bất quá có lẽ là bởi vì bọn hắn đều học được kỹ năng nguyên nhân cùng hứa phong nhất dạng chém ngã đại thụ tại ngã xuống đất trong nháy mắt đều sẽ phân giải thành một đống nhỏ vật liệu gỗ miễn đi bọn hắn vận chuyển nỗi khổ nhìn một hồi hai người bọn họ đốn cây phía sau hứa phong cũng bắt đầu sử dụng hái tập thuật tiếp tục thu thập vật liệu gỗ gian lận A. nhìn liêu hứa phong thu thập vật liệu gỗ trương cường cùng mã vi đồng thời đỏ con mắt q u á t to lên hứa phong hái tập thuật chẳng những không cần chuyên môn công cụ hơn nữa ba mươi giây một cái t â y cùng bọn hắn lao như kéo vỡ xe tốc độ so ra đơn giản mở ra máy bay đang làm nhiệm vụ ha ha vận khí tốt học được một cái hảo kỹ năng mà thôi hứa phong cười ha ha giải thích nói thông qua lần này thiết lập doanh trại nhiệm vụ hứa phong công nhận hai người bọn họ bắt đầu đem hắn hai xem như đồng đội của mình đối đãi mặc dù tràn đầy ước ao kiến tị nhưng mã vi hòa trương cường cũng không có biện pháp ai kêu người khác vận khí tốt đâu b ậ nữ rộn đến trưa, rời đến nhìn xem hứa phong nhẹ nhóm rừng nhiệm người vặn hoàn thành nhiệm vụ xa xa khó đời, không khỏi trong lòng n đi đi đau chặt hứa giao hai vừa xa xa cách khó khỏi khổ. xem mới mấy gốc bời, cây cây, vụ, vụ hoa ngài khỏe ta muốn hỏi phía dưới ở nơi nào có thể thu thập được con thạch ta vật liệu gỗ đã thu thập hoàn tất hứa phong hướng về nữ hoa thi lễ một cái nói chịu đến mà cầu ý c h i chú ý cử c h i địa cầu c h i tử cách doanh địa không xa trong sân ao có một q u o n mỏ ngươi có thể ở nơi đó thu thập con thạch nhìn thấy hứa phong đến nữ hoa mỉm cười chỉ vào bên trái nói nơi đó chẳng những có phong phú khoáng thạch hơn nữa còn có đủ loại chân quý khoáng thạch kim loại cùng đủ loại bảo thạch nếu như người đ à o được lời nói có thể bán cho ta cũng có thể lựa chọn chính mình cất giữ hoặc xem như tài liệu sử dụng đa t ạ hứa phong nói xong hướng về nữ hoa chỉ dẫn phương hướng đi đến q u á n mỏ như cũ tại doanh địa phạm vi bên trong bởi vậy bên trong không có bất kỳ cái gì quái vật có thể yên tâm thu thập nếu như doanh trại này quyền sở hữu thuộc về hứa phong mà nói chỉ là thu vào đ ọ phí liền có thể chở mình tin tưởng sẽ có rất nhiều người nguyện ý đi vào lấy gạo lúc chạm vào tối hứa phong kéo lây thân thể mệt mỏi đi tới trong doanh địa tôn kính nữ hoa đại thần tài liệu ta đã toàn bộ thu thập xong hứa phong nói nữ hoa là trong thần thoại thượng cổ đại thần hứa phong cũng không dám coi nàng là làm một cái bình thường thôn trưởng đối đ ạ i n g ư ờ i hoàn thành rất nhanh nữ hoa tán thường nói đem vật liệu g ô cùng khoáng thạch lấy đi cho liều hứa phong năm trăm vận mệnh điểm số năm mươi tám chương năm mươi tám tổ đội tài liệu ta còn thiếu rất nhiều ngươi nguyện ý lại cho ta thu thập ba trăm đơn vị quan sát cùng năm trăm đơn vị đá hoa cương sao nữ hoa tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ tốt ta rất nguyện ý ngươi hoàn thành rất tốt ta chỗ này còn có một cái nhiệm vụ cần sáu không có vấn đề ta chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành làm quá tốt rồi địa cầu c h i tử kế tiếp ta còn cần sáu tiếp nhận sáu tại mã vi cùng trương cường còn tại khổ bức đốn cây thời điểm hứa phong đã bắt đầu điên cuồng soát nhiệm vụ quá trình bởi vì hái tập thuật nguyên nhân tất cả thu thập tài liệu nhiệm vụ hứa phong làm nhanh chóng liền xem như phía sau trùng tinh nhiệm vụ cũng không có nhường hứa phong khó xử bao nhiêu dù sao bây giờ chỉ là một một sao thôn chắc nhỏ cần trùng tinh cũng là nhất tinh trùng tinh Tại cách đất cách cầu ý chí ầ thứ ý l những t ứ thức t h ngày này hứa phong kỹ năng bên trong không riêng gì hai tập thuật đã thăng cấp đến trung cấp hơn nữa liền tật phong đâm thẳng kỹ năng cũng thăng cấp đến trung cấp uy lực biến lớn rất nhiều mà hứa phong một cái khác sinh hoạt kỹ năng tô y nấu n ư ớ n g thuật sơ cấp đã lên tới đỉnh nhiều nhất ba bốn ngày liền có thể lên tới trung cấp ba trăm l i khoản h ấ t tinh trùng tinh hai trăm đơn vị ma tinh khoáng thạch một ngàn đơn vị vật liệu gỗ một ngàn năm trăm đơn vị khoáng thạch sáu nữ hoa đứng tại nàng ở nhà tranh bên ngoài trên mặt tràn đầy thần sắc vui sướng lớn tiếng tuyên bố sở hữu tài nguyên cũng đã chuẩn bị phong phú bây giờ ta tuyên bố nhất tinh nữ hoa thôn tấn thăng làm nhị tinh theo nữ hoa âm thanh rơi xuống đất toàn bộ doanh địa nguyên bản cũng bắt đầu khẽ run lên tất cả kiến trúc đồng thời phát sinh thay đổi nguyên bản đơn sơ nhà tranh chờ kiến trúc ở trên ngoại hình đều trở nên càng thêm hoa lệ đứng lên nhà tranh đã biến thành gạch ngói kết cấu tiểu viện tiệm thợ rèn càng cao lớn hơn tất cả khí cụ cũng biến thành hoa lệ đứng lên rất nhanh toàn bộ doanh đ ị a rực rỡ hẳn lên hứa phong ngươi cũng quá lợi hại vậy mà chỉ bằng mượn sức một mình liền đem toàn bộ doanh đ ị a tăng lên nhất tinh mã vi nhịn không được tán thắng nói mã vi cùng trương cường thẳng đến hôm qua mới đưa cái kia đốn cây nhiệm vụ hoàn thành vừa nhận một cái đảo q u á n nhiệm vụ có thể nói doanh trại này lên cấp tuyệt đại đa số tài nguyên cũng là hứa phong cung cấp sáu rất nhanh mà cầu ý chí cái kia đặc thù âm thanh tại tất cả mọi người trong lòng vang lên sáu cái gì nhiệm vụ lần thứ ba lại là thu thập tài nguyên hứa phong trận mắt hốc m ộ n thầm nghĩ trong lòng chính mình tựa hồ lại một lần cải biến lịch sử phát triển tiến t h ì n h ở kiếp trước mà cầu ý chí ban bố nhiệm vụ lần thứ ba vẫn là lấy đánh rết ngoài hành tinh hư không chủng tộc làm chủ nhưng mà một thế này mà cầu ý chí vậy mà thay đổi nhiệm vụ đã biến thành thu thập tài nguyên mà chút tài nguyên cũng là xây dựng doanh địa cần có năm trăm vật liệu gỗ năm trăm khoáng thạch năm trăm quạng sắt sáu hớ phong lôi kéo nhiệm vụ lần thứ ba giới thiệu trên mặt lộ ra một nụ cười khổ mà cầu ý chí cũng quá để mắt ta vậy mà cho ta đây sao đa dạng tụ tập nhiệm vụ nữ hoa thôn phụ cận tài nguyên đã khai thác không sai bị lắm mỗi một chỗ doanh địa phụ cận tài nguyên tối đa cũng liền có thể nhường nhất tinh thôn lên tới nhị tinh thôn mà thôi còn dư lại tài nguyên liền cần chỗ doanh trại cử tri đi bên ngoài nào được đi qua nhiều ngày như vậy đã có gần tới hơn một trăm người lựa chọn chỗ này doanh địa xem như căn cứ hơn nữa số lượng này sẽ ở về sau càng ngày càng nhiều hứa phong đ o á n chừng thậm chí toàn bộ gần biển thành phố người sống sót cuối cùng đều sẽ tới đến nơi đây rời đi nữ hoa thôn hứa phong đi tới nghỉ phép hồ bây giờ đã có chút hứa phong tiếp trước bộ dáng rất nhiều người đều đi tới nơi này tìm kiếm cái dương hoặc tổ đội săn giết ngư q u á i còn có không ít người đang tại nghỉ phép bên hồ rừng c â y nhỏ thu tập vật liệu gỗ bằng vào ta thực lực ở đây đã không chiếm được bao lớn tăng lên phải đi địa phương càng nguy hiểm bất quá đi những tiết chỗ một người thực sự quá nguy hiểm cho dù là ta cũng không dám cam đoan có thể còn sống trở về hứa phong trầm ngâm một hồi nâng tay trái nhẹ nhàng ấn xuống một cái trên cổ tay trái mang một cái vòng kim loại cái này vòng kim loại là một cái máy truyền tin có thể kết nối toàn cầu các địa phương địa cầu cử tri tại vận mệnh trong cửa hàng giá bán ba vận mệnh điểm số cái này máy truyền tin công năng c ư ờ n g đại phía trên có đủ loại đủ kiểu tin tức cầu mua vật phẩm tuyên bố nhiệm vụ tổ đội các loại cơ hội tất cả tin tức cũng có thể ở đây tìm được thu mua mạch ngân phẩm chất một tay bữa giá cả diện nghị người có ý thỉnh thêm liên lạc hào tám bảy sáu n g h tám bảy tám trung ương công viên tổ đội săn giết nhất tinh kin cần ba người công kích từ xa ưu tiên thực lực nhất tinh trở lên vũ khí tự chuẩn bị n g u y ệ n ý giả xin liên lạc chín mươi ộ t n h ì n hai chín ba t á m sáu hứa phong lật xem từng cái tin tức những tin tức này cũng là gần b i ể n phụ cận tin tức xa hơn tin tức đối với hứa phong tới nói cũng vô dụng chỉ có lúc buồn c h á n hắn mới có thể xem những địa phương khác tin tức rất nhanh hứa phong tuyển một cái họp thành đội tin tức thanh lý mới giao thôn chủ nhân cần người đến năm người nhu cầu thực lực nhị tinh trở lên s g cấp trị liệu thiên phú ưu tiên lo lắng nguyễn ý giả xin liên lạc một hai hai ba hai ba hai mới giao thôn hứa phong khẽ cho mày thôn trang này tên rất quen thuộc n g h ĩ nói ử a hứa ra trang, ngày, phong nhớ truyền tin trên diễn đàn đã từng tuần ra một tin、tức. gần biển thành phố phụ cận một thông、trang. bên trong máy phố phụ tức, kiếp mới một một tới, trước, ở c đã một ngụm g khô khốc ế n n g ư ớ cái trong một giếng nước lại có c cấp 3 sao tia n h n giếng nước nguyên nhân, h quái, cái bởi kia vì tinh anh quái không còn á c rớt rơi xuống một kiện hoàng kim cấp vật phẩm Cuối cùng, món kia món v ậ ta phẩm bị một cái tiểu đội đội trưởng thu、được. những người khác chỉ một bị đội đội tiểu trưởng cái được, người đoàn là nhớ được cái tia tinh anh quái chỗ ở thôn chính là mới giao thôn hứa phong mỉm cười tự đủ mặc dù chỉ là t r u y ề n môn nhưng chắc hẳn cùng thực tế cũng kém không được quá nhiều vẫn là đi mới giao thôn nhìn một chút vạn nhất t r u y ề n môn thật sự chẳng phải là có thể tự nhiên kiếm được một cái tam tinh tinh anh quái phải biết bây giờ tam tinh quái thú bình thường đều rất ít tinh anh phẩm chất quái thú càng là rất khó gặp phải bất quá nếu như giết chết tinh anh phẩm chất quái thú rơi xuống vật phẩm cũng nhất định vô cùng tốt nghĩ tới đây hứa phong kết nối thông tin ghi chép tăng thêm cái kia tìm kiếm họp thành đội người liên hệ năm mươi chín chương năm mươi chín gia nhập vào chào ngươi xin hỏi có chuyện gì t h a n h âm của một nữ tử tại trong danh bạ vang lên ta thấy được ngươi phát cần tờ tờ tin tức ta muốn gia nhập vào các ngươi hứa phong đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo xin hỏi thực lực của ngươi là nữ tử kia vấn đạo nhị t i n h đ ỉ n h phong hứa phong đáp nhị tình đình phong người xác định sao đương nhiên rất tốt có thể hỏi thăm thiên phú của ngày sao s giờ cấp cận chiến thiên phú sáu đóng lại máy chuyển tin hứa phong hướng về phong, đi tới gần biển thành phố đường cao tốc ra miệng cái kia trạm xăng dầu lúc này trạm xăng dầu đã vây quanh một đám người mấy người mặc một thân thanh đồng trang bị người trẻ tuổi đang đứng tại trạm xăng dầu trên một cái đài lúc này dưới bàn mặt đám người kia đều ở đây lớn tiếng kêu la trên đài mấy người thì c a o mày không ngừng túi đầu nhìn đồng hồ đeo tay dường như đang chờ đợi cái gì đứng tại trên bàn những người kia nhìn thấy hứa phong hướng bên này đi tới đồng thời nhãn tình sáng lên một người mặc h áp thiết cấp áo giáp người trẻ tuổi nhảy xuống cái bàn nên đón hứa phong đúng vậy hứa phong gật gật đầu đáp ta là giã hỏa t i ể u đội tiếu vân hoan nghênh hoan nghênh a thiếu vân cười nói hứa phong hướng tiếu vân nhìn lại tiếu vân nhìn rất trẻ trung hơn hai mươi tuổi trên môi còn có một tầng nhàn nhạt, nhạt lông tơ cười lên rất thân thiết nhưng hứa phong nhưng từ trên người hắn cảm nhận được nhàn sát ý xem ra phía trước nam tử này không hề giống nhìn đơn giản như vậy nghe nói còn có một cái khảo thí hứa phong v ấ n đạo ha ha bởi vì muốn gia nhập rất nhiều người bởi vậy muốn tuyển chọn một chút bất quá nghe nói ngươi là hệ chiến đấu s g thiên phú đối phó dạng này khảo thí hẳn là rất đơn giản à. hứa phong mỉm cười không nói gì thực lực của hắn bây giờ đã vượt qua phổ thông địa cầu cử tri rất lớn một đoạn bây giờ đại đa số người thực lực cũng chính là nhất tinh cho dù có đột phá hay sao cũng chỉ là một hạng hoặc mấy hạng đột phá tới nhị tinh giá hỏa tiểu đội sở d ĩ chậm chạp không bắt đầu khảo hạch chính là đang chờ đợi hứa phong cái này s p cấp nhị tinh đỉnh phong nhân viên chiến đấu nhìn thấy giá hỏa tiểu đội đội viên vậy mà chủ động nên đón hứa phong tại chỗ chờ đợi khảo hạch người nơi nào sẽ không rõ giá hỏa tiểu đội một mực chờ lấy nhân chính là hứa phong hắn là người nào vậy mà để chúng ta nhiều người chờ như vậy hắn hừ nhìn cũng không cái gì ghê gờ a không tệ toàn thân cao thấp liền một cái hát thiết cấp vũ khí liền một kiện đ ổ phòng ngự cũng không có sáu sáu thiếu vân mang theo hứa phong cứ như vậy từ trong đám người xuyên qua nhường một chút ta đại ra nhường một chút khảo hạch lập tức bắt đầu sáu hôm nay dám tới tham gia khảo hạch đều là từ cho rằng có chút tài năng hoặc có một tay tuyệt chiêu lá bài tẩy người giết chết chủng tộc cũng là vô số k ể cùng tiếu vân m ở t dạng những người này trên thân cũng đều mang theo nhàn nhàn sắc khí tại những này người nhìn phía dưới từ trong bọn hắn đi xuyên m à qua không có chút can đảm đùi người bụng đều sẽ rú lên tiếu vân làm như vậy chưa chắc không có thử xem hứa phong ý tứ vụng trộm nhìn liều hứa phong một mắt tiếu v â n phát hiện đối phương vậy mà một chút cũng không có để ý tựa như không có nghe được những lời đàm tiếu kia đồng dạng không biết là thật sự có lòng tin như vậy vẫn là da mặt quá dày tiếu vân ở trong lòng thầm nghĩ lát nữa khảo thí liền biết rốt cuộc là đầu quá giam long vẫn là con cọc giấy hắc tiểu tử đại gia ta ở chỗ này chờ lâu như vậy cũng là bởi vì ngươi đi tới tới tới nhiều đại gia ta thử xem ngươi tài năng nhìn ngươi dựa vào cái gì để chúng ta nhiều người như vậy ở đây giống đổ đần một dạng đứng một cái mặt mũi tràn đầy râu q u a i nón mặc trên người một kiện bảo hộ mềm lòng giáp trong tay sách theo một thanh miêu đao đại hán khôi ngô đứng dậy ngăn lại liêu hứa phong tiếu vân gặp có người ngăn cản cũng không nói lời nào mà là để ở một cái bên cạnh khiến cho hứa phong trực tiếp đối mặt tên này đại hán hứa phong dương mắt nhìn lên đối phương lại là một cái nhị tinh cường giả hơn nữa tối đa chỉ có hai hạng thuộc tính đột phá nhất tinh trên người đối phương bảo hộ mềm lòng giáp là một kiện hát thiết cấp trang bị nhưng trong tay miêu đao nhưng chỉ là một kiện vũ khí bình thường xem ra hoặc là bản thân hắn là một gã binh khí cất giữ giả hoặc chính là vận khí tốt thu thập được tới tới tới t i ế p ta một đao đại hán nâng đao thời điểm hứa phong liền nhãn tỉnh sáng lên khoe miệng hiện ra một vòng nụ cười như có như không vụt một tiếng văn giòn tại đại hán đang chuẩn bị vung đao chặt xuống lúc hứa phong vung tay lại t i ế n quang tựa như sấm xét tại tất cả mọi người trong tầm mắt vạch ra một đường cong tròn đại hán trong tay miêu đao ở giữa không c h u n g một phân thành hai trên người bảo hộ mềm lòng giáp hoa lại một tiếng bị xé ra thành hai mảnh rớt xuống ngươi xem đứng lên dáng người khôi ngô hơn nữa hành động ngôn ngữ có chút lỗ mãng rất nhiều người đều sẽ cho là ngươi là một gã chủ thuộc tính là lực lượng cận chiến đao khách nhưng trên thực tế ngươi như n g là cái nhanh nhẹn thuộc tính là chủ thuộc tính tốc độ hình tường giả cận chiến lực lượng của ngươi chỉ là vừa mới thỏa mãn nhất tinh tiêu chuẩn nhưng mà nhanh nhẹn thuộc tính lại đạt đến nhị tinh hứa phong theo dõi hắn lắc lắc đầu nói lực lượng của ta thuộc tính là nhị tinh cao hơn ngươi g i ỏ dã nhất、dai. đủ để đối với ngươi tạo thành nghiền ép hiệu quả mà nhanh nhẹn ta cũng là nhị tinh lại thêm thiên phú của ta thuộc tính tăng thêm nếu như là tại cái k h á c chỗ ngươi dám đối với ta xuất đao như vậy hiện tại ngươi đã là một cái người chết đại hán phảng phất pho tượng đồng dạng đứng tại chỗ không n ú c n í c h trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh hai con mắt nhìn qua hứa phong lại không có tiêu cự tựa như choáng váng một dạng hứa phong không tiếp tục để ý đến hắn tiếp tục đi về phía trước đi tiếu vân lúc này cười rặng ỡ một bộ nhặt được bảo bộ dáng gắt gao cùng tại hứa phong sau lưng ngươi tên là gì tên đại hán kia đột nhiên xoay người lại la lớn hứa phong hứa phong cũng không quay đầu lại nói ta nhớ kỹ ngươi rồi tên ta là vương đại c ư ơ n g ngươi cũng muốn một mực nhớ kỹ bởi vì một ngày nào đó ta nhất định phải đánh bại ngươi vương đại cương la lớn tiếp đó quay người đẩy ra đám người nhanh chân đi ra ngoài vương đại cương cái tên này dường như đang kiếp trước nghe nói qua không nhớ rõ bất quá hắn cũng là cái có ý người nhìn như thô lỗ thực tế tâm tư tỉ mỉ còn có thể chơi l ừ a g ạ t không cẩn thận liền sẽ trúng kế của hắn hứa phong tâm trung tâm h nghĩ có một màn này không còn có người dám đứng ra khiêu khích liền ngay cả những thứ k i a lời đảm tiếu cũng biến mất không thấy gì nữa mọi người cùng soát soát hướng về sau thối lui nhường ra một cái thông đạo vô luận là trước khi tận thế vẫn là sau đó người có thực lực cuối cùng sẽ chịu đến tất cả mọi người tôn kính chỉ bất quá tại tận thế loại hiện tượng này càng trực tiếp càng trần trụi